213 chương 213, hạ du chương 213, hạ du nghe vậy, Tô Thất chỉ là cười lạnh, chưa từng đáp lời, như tinh huyết thật tốt như vậy khôi phục, cũng sẽ không mười phần trọng yếu. Hai vệ kim quang, một đạo lưu tại Tô Thất thể nội, một quy tắc từ hắn thể nội lan tràn mà ra, đem hắn cơ thể cùng nữ tử kia tương liên, dọn rọt trong suốt huyết dịch theo đạo kim quang này chảy xuống, tiến vào nữ tử thể nội. Vô số giọt tinh huyết, nhìn như đỏ tươi, có thể chỉ cần cẩn thận đi xem, chắc chắn có thể hiện trong đó nắm giữ một chút như vậy hắc mang cùng tử quang. Tinh huyết trong cơ thể, thoáng qua liền trôi đi hầu như không còn, một giọt không dư thừa. Tôi thất sắc mặt lập tức tái nhận, đang lấy cực nhanh độ già yếu, trên đầu ngàn và đen, lập tức có như vậy mấy cây biến thành trắng. Làm vô số dọ tinh huyết tiến vào cơ thể phía sau, nữ tử kia lập tức bày ra bí pháp nào đó, thân thể của nàng tựa như biến thành nhất cái vòng xoáy giống như, muốn đem những thứ này tinh huyết cho hấp thu. Trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, trong mắt có khó có thể dùng che giấu kích động, nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, chỉ cần mình có khả năng đem chút tinh huyết cho hấp thu, liền chắc chắn có thể đột phá tới tôn giả cảnh. Đồng thời, nội tâm của nàng mười phần kinh hãi, Tô thất một dọ tinh huyết chi lực, lại so hàng ngàn hàng vạn tên phổ thông tu sĩ tinh huyết chi lực cộng lại còn mạnh mẽ hơn. đừng nói là toàn bộ tinh huyết, cho dù là vài giọt, nàng cũng không cách nào toàn bộ hấp thu. Nếu là đem tô thất tinh huyết toàn bộ hấp thu, nàng tất nhiên sẽ bị no bạo. Người sáu, Người là sáu, còn chưa hấp thu xong tô thất một giọt tinh huyết, nữ tử này liền mặt lộ vẻ kinh sợ, chấn kinh thêm sợ hãi nhìn qua tô thất, thân thể của nàng trong nháy mắt bình trướng, tựa như muốn bị no bạo một dạng. Trong chốc lát, kết nối nàng cùng tô thất đạo kim quang kia đột nhiên nứt gãy, tiêu tan không thấy, lại tồn lưu tại tô bảy trong cơ thể kim quang cũng ầm vang bạo thoái, không lưu lại bất cứ thứ gì. Kim quang đứt gãy sau đó, tô thất khôi phục hành động, tu vi của hắn tại nhanh rơi xuống. đảo mắt liền ngã vào luyện thể cảnh, cơ thể cũng tại nhanh giải yếu, nhưng hắn lại mặt không đổi sắc, giống như một cái lão nhân giống như, tập tên cất bước đi đến bên giường, tà tà mà nhìn xem nữ tử, một câu nói cũng không nói. Lúc này, nữ tử kia sớm đã đầy mặt đỏ bừng, cơ thể bành trướng, huyết dịch như muốn từ thể nội tuôn ra mở dạng, tiếu mị cái chán đều chạy ra giọt mồ hôi to như hột đậu. Dù cho nữ tử này có thể hấp thu tô thất tinh huyết, dù chỉ là nửa dọn, thân thể của nàng cũng không cách nào dung nạp, bởi vì không phải sáu, lịch ma thể. Trước tiên nếu không phải có thi nam tương trợ, tô thất căn bản không có khả năng cùng lịch ma huyết trở thành một thể. đến nỗi hôm nay nữ tử, tô thất đương nhiên sẽ không trợ nàng tan mình lịch ma tinh huyết, ít nhất bây giờ sẽ không. lịch ma tinh huyết bên trong bá đạo cùng yêu tả, còn có cái kia hủy thiên diệt địa ma ý, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng tiếp nhận, cho dù là trong thiên địa trí cường cùng trời kiêu, cũng không cách nào tiếp nhận. lịch ma huyết chỉ có nghịch khối rủ miệng có thể có. những người còn lại như tự tiện dung nạp, nhất định bị tinh huyết bên trong bá đạo đánh vỡ nhục thân, nhất định bị ma ý ăn mòn não hải cùng linh hồn. chợ sáu, giúp ta, rơi vào đường cùng, nữ tử này đành phải hướng tô thất cầu viện, bởi vì nàng đã không cách nào lại nhẫn lại, nhục thân sắp bị nó no bạo. lúc này, bất luận hắn thi triển cỡ nào cao tuyệt bí thuật cũng không có ý nghĩa. đừng nói đột phá tu vi, có thể giữ được tính mạng đã vạn sự đại cát. Người nếu không giúp ta, bản tọa thả bị tự bạo cũng không trả lại ngươi tinh huyết, muốn chết mọi người cùng nhau chết. nữ tử này thật đúng là khác loại, rõ ràng là nàng muốn cầu cảnh tô thất, khẩu khí lại cứng rắn như thế, cận kề cái chết cũng không muốn ngẩng túi đầu cầu thần. tô thất tất cả tinh huyết toàn ở nữ tử thể nội, nàng tuy vô pháp hấp thu, lại có thể đem phong ấn, chỉ cần nàng một khi tự bạo, coi như tinh huyết không hủy, tô thất cũng nhất định vong. phải biết, nàng nhưng là một cái tế cốt cảnh cường giả, tự bạo sinh ra uy lực. đủ để đem tứ phương tất cả hủy đi đừng nói tô thất bây giờ tu vi rơi xuống dù là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng căn bản không có khả năng tránh thoát cái này tự bạo chi vi tô thất vốn định chờ đối phương cầu khẩn nói một chút điều kiện nhưng bây giờ xem ra có thể đem ý nghĩ này bỏ đi đúng tới như thế cương liệt cùng cao não nữ tử hắn chỉ có cơi khổ giúp ngươi cũng không phải không thể nhưng ta vì sao muốn giúp ngươi nữ tử rất rõ ràng tô thất đây là đang hướng nàng muốn thù lao không có khả năng vô duyên vô cơ trợ nàng dù sao cũng là nàng hấu người trước đây nàng vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ dẫn tới tô thất dạng này một cái quái thai càng không nghĩ tới người sau tinh huyết càng như thế quỷ dị việc đã đến nước này nàng không có biện pháp hoặc là cùng chết hoặc là liền phải cho tô thất một cái cam kết nàng có thể nhìn ra được cái sau cũng là kiên cường chủ nếu không cho ta cái giúp ngươi lý do tô mỗi thả bị chết tô thất cũng không nghĩ đến sự tình chiến lãm hội đến nước này mua một cái phòng bị hố còn chưa tính sau khi đi vào còn lâm vào trong nguy cơ trong lòng của hắn biệt khuất tìm hay đi bị tô thất như thế nhìn gần nữ tử cố nén đau đớn một đôi con ngươi màu vàng lóng lóe ra vô hạn kim mang ngưng thị tốt thất như muốn đem hắn nhớ kỹ tiếp theo dạng ngươi như chợ bản tọa đột phá tu vi Ta hạ du thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, sau này nhưng cho mời cầu, dù là trả giá tính mệnh cũng định thay ngươi hoàn thành. Nữ tử kiên định nói, dứt lời sau đó, nàng lại lần nữa lâm vào thống khổ áp chế bên trong. Ai cũng không ngờ tới, sự tình chiến lãm hội đến nước này, tại nữ tử này mà nói, nàng lại cần một cái linh huyền cảnh tu sĩ tương trợ, nội tâm luôn có chút phiền muộn. Mà tu thất thật buồn bực, không phải liền là tùy tiện mua phòng phòng sao, lại cũng có thể gặp được chuyện như thế, giống như là phóng lên trời an bài tốt một dạng. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều có nhân quả lý lẽ, mỗi một cái bởi vì đều sẽ kết nối một cái quả, mà mỗi một cái quả. đồng dạng lại là một cái khác bởi vì bắt đầu hạ du sáu rất êm hai một cái tính danh tô thất nhạt nhiên nhất cười gật đầu ở giữa đưa tay một điểm nữ từ này mi tâm hắn căn bản không sợ đối phương đổi ý cường giả chân chính hứa hẹn một khi nói ra nhất định không đổi ý quá lớn hứa hẹn tô thất bất cần cũng không dám muốn vẹn vẹn cái này một cái cam kết Như hắn lợi dụng tốt cũng tất có thể chọc thùng trời bị một chỉ điểm tại mi tâm hạ du không có phản kháng mà là ngưng mắt nhìn lấy tô thất chỉ cần cái sau có cái gì không thích hợp nàng liền sẽ lập tức từ bạo bị phong ấn ở hạ du tinh huyết trong cơ thể quay về mà đến tô thất lập khắc khôi phục vốn là hình dạng chỉ là sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Chậc, hắn vận chuyển lịch ma huyết chi lực trợ hạ du hóa giải trong cơ thể tình trạng, đồng thời trợ nàng hấp thu dọn kia tinh huyết. với anh, làm hạ du triệt để hấp thu tô thất một dọn tinh huyết sau đó, thân thể của nàng đột nhiên tuôn ra một đoàn kim quang, uy áp cường đại lập tức tịch quyển cửu thiên thập địa, và nó ánh con mắt thật sự giống như hai vầng mặt trời chiếu rọi thế gian. Cỗ uy áp này mạnh, đủ để đánh sập thiên địa, đủ để khiến vạn linh cung bái. Cho dù là tô thất, bây giờ cũng kinh hồn tăng đảm có loại muốn cung bái cảm giác. đột nhiên xuất hiện sức mạnh sinh sinh đem tô thất đánh bay, nếu không phải có chấn hồn khóa thủ hộ, hắn sợ đã hồn chết ảo. mẹ nó, cái này bà nương chết tiệt lại muốn ám tòa ta, cả gian phòng ốc đều bị rung sụt, hóa thành cho bụi, không lưu lại bất cứ thứ gì. Tô thất lập trong sân, đưa tay xóa đi máu trên quai miệng, một mặt tâm trầm, mặt tràn đầy tức giận nhìn xem Hạ Du. Hạ Du bị một đoàn kim quang bao khỏa, giống tại Niết Bàn giống như thần thánh vô cùng, lại tại trong cơ thể của nàng, Đông nhiên vang lên từng đạo tiếng tụ kinh, giống như là từ vạn cổ chức chuyển đến một dạng. Từ trên trời cao, đông nhiên hạ xuống một tràng tinh hà, trong đó nắm giữa vô cùng đại đạo khí tức, đây là thiên địa chi đạo đang vì Hạ Du tẩy lễ nhục thân, thật là triệt để nhất bản. Cái này móc sao trong sông ngẩn chứa, chính là nàng chỗ hiểu ra đạo, trong đó hình như có sinh linh huyền hóa, vạn vật chủ sinh, hết sức mênh mông. Đạo sáu. Đây cũng là đạo sao, cũng có lẽ đây là chính nàng đạo. Nhìn qua một màn này, Tô Thất xứng sờ lập tại chỗ, ánh mắt lấp lóe, chật cảm thấy con đường phía trước có chút mơ hồ, không biết cái gì là đạo. Đã từng, hắn cũng nghĩ qua chính mình đạo, cũng mười phần chắc chắn chính mình đạo, có thể bây giờ cảm thụ được tinh hà kêu bên trong huyền nào. hắn bỗng nhiên mê mang, đột nhiên giật mình tỉnh lại, lúc trước hắn nghĩ không phải đạo, chính xác nói tới, không phải đạo của hắn. Cũng có thể nói, không phải đáy lòng của hắn căn bản nhất đạo. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, hắn lại có thể nhìn ra, cái kia một chàng tinh hà là một loại đại đạo thể hiện. Từng sợi thần thức cường đại bỗng nhiên hạ xuống, khi thấy là nữ tử này tại đột phá, những thứ này thần thức liền bị chủ nhân thu về, cũng không trở ngại nàng đột phá. Những thứ này thần thức, vẹn vẹn có mấy sợi là từ trong thành này ra, còn lại đều là từ cái kia ngoài cửa đông thập vạn đại sơn bên trong tràn ra. Kinh lịch một chàng tinh hà tự lễ, tại thời khắc cuối cùng, Hạ Du càng đem cái này móc sao sông cho dung nhập thể nội, hóa thành nàng đại đạo. Hấp thu hết cái này móc sao sông phía sau, hắn tán ra huy áp, so trước đó mạnh hơn. lại trong cơ thể như có lực lượng nào đó đang thức tỉnh, phảng phất một loại nào đó cường đại cấm chế phong ấn bị sông phá một dạng. Phu thân 6. phát giác được biến hóa trong cơ thể, Hạ Du sắc mặt lập tức biến đổi, đầu tiên là chấn kinh, chợt thở sâu, trong mắt có một tí lệ quang, một loại tên là thần tình đồ vật trong lòng nàng lưu động. Rất rõ ràng, cấm chế này phong ấn là cha lưu lại, chính là vì đợi đến bây giờ, trợ nàng khác lên đỉnh phong. Dù là mạnh như nàng, lúc trước cũng chưa từng hiện cái này phong ấn tồn tại, bây giờ phá vỡ phía sau, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hạ Du nhiên nhìn hướng tôi thất, một đôi mắt kim mang rực rỡ, thấy cái sau chợt cảm thấy trong lòng hoảng. Ngươi chính là người ma vì cái gì tên sớm tại hấp thu tô thất tinh hết lúc hạ du liền biết hiểu cái trước chính là người ma tô thất bị đối phương như thế nhìn chăm chú tô thất luôn có loại không ổn cảm giác lại trầm giọng trả lời có thể không đắc tội đối phương hắn tự nhiên không muốn đắc tội phong Vân phá bản tọa sắp ngủ say muốn đi một đời lộ ta ngủ say sau đó liền đi theo ngươi đây là bản tọa chi đạo một khi thức tỉnh liền có thể đặt chân đỉnh phòng ngươi với ta đều có chỗ tốt dứt lời sau đó không dùng tô thất đáp lời hạ du con mắt liền đảm đạm xuống toàn thân kim quang cũng dần dần tiêu tan đi theo người ma cũng không nhục bản tọa chi danh từ hỏi thế gian này có ai thu nạp quang địch ma tinh huyết chỉ ta độc nhất phụ thân chờ lấy ta chờ Du Nhi sau khi tỉnh dậy nhất định đi tới nơi đó đem ngài cứu ra Hạ Du ngẩng đầu nhìn bầu trời lời nói cao ngạo con mắt tinh nghịch con ngươi màu vàng nóng tuôn ra sau cùng rực rỡ liền triệt để ảm đạm đi chật thân thể của nàng bắt đầu trở nên hư ảo trên người tản ra huy áp biến mất không thấy gì nữa nguyên bản nữ tử thân thể cũng tiêu tan lại đã biến thành một cái nhỏ kim điêu lông vũ hiện lên kim sắc giống như vàng đồng dạng lập loè hiện ra đầu này tiểu kim điêu chiều cao bất quá hai cái bàn tay ước chừng cũng liền chừng một thước Hai cánh co vào, màu vàng lông vũ dạng rỡ quang, mười phần mê người. Hắn con ngươi là màu vàng, mười phần linh hoạt kỳ ảo cùng xuất trần. "Ách, kim điêu, đây là của ngươi bản thể." Kinh ngạc ở giữa, Tô Thất Khó có thể tin mở miệng hỏi, không thể tin được như thế diễm lệ mười tuyệt một nữ tử, lại lại là một đầu kim điêu. 214 chương 214, Tô Mộ đang cần người hầu chương 214, Tô Mộ đang cần người hầu trong chớp nhóm này, Tô Thất Triệt để chấn kinh, không nghĩ tới đối phương cái gọi là ngủ say, chính là khôi phục bản thể, quay về ban đầu, muốn lại đi nhân sinh tu đạo lộ. Nàng bây giờ, liền như là bắt đầu một cái khác tràng nhân sinh. Đây là cha vì nàng lưu lại tạo hóa, hai đời tu đạo, sau này một khi thức tỉnh, tu vi chắc chắn đặt chân tôn giả cảnh đỉnh phong, làm hết thể đều thu lại, đầu này kim điêu khẽ dương hai cánh, quanh quẩn trên không trung một hồi, con ngươi màu vàng nóng đung nhiên mong hướng tô thất, chợt liền bay thấp xuống, rơi xuống tô thất vai trái. Thấy thế, tô thất lắc đầu cười khổ, thu hồi chấn hồn khóa cùng đoạt hồn tiễn, nghiêng đầu liếc mắt nhìn kim điêu, khoảng cách gần như vậy mà đi xem, hắn chợt phát hiện, đầu này kim điêu lông vũ quả thật kim quang trói mắt, càng có một mùi thơm tràn ra, mười phần đặc biệt cùng u hương. Hắn cũng trong nháy mắt minh bạch hạ du chi ý, không thể nghi ngờ là muốn đi theo với hắn. cùng kinh lịch một thế không vì cái gì khác liên bởi vì hắn là người ma theo hắn một thế dù sao cũng so tùy tiện đi theo một cái phổ thông tu sĩ phải tốt hơn nhiều nhìn qua hóa thành bụi phòng tô thất bất đắc dĩ nở nụ cười sự tình dương đến mức độ này hắn đã không còn lựa chọn có một đầu kim điêu đi theo cũng không phải chuyện xấu phải biết đầu này kim điêu chính là một cái chân chính trí cường dù là bây giờ quay về ban đầu cũng vĩnh viễn không che giấu được nàng chí cường thân phận chỉ cần nó trưởng thành đứng lên chắc chắn sẽ trở thành tô thất một sự giúp đỡ lớn tô thất trở lại phòng chính bên trong xếp bằng ở trên giường nhắm mắt ngồi xuống thổ nạp ngưng thần hắn bây giờ thời gian dài không ngủ được cũng không thành vấn đề nhắm mắt ngưng thần là vì điều lý tâm tính củng cố tu vi cùng lúc đó một cái bị điên lao đầu tại cười ngây ngô ở dưới nhảy nhót mà qua từ đây thành lớn nhất ngọc nữ trong lâu xung ra làm hơn mười danh tu sĩ từ trong lâu đuổi theo mà ra lúc hắn đã cười khúc khích đi xa không thấy tâm hơi ngọc nữ lầu cùng phạm nhân trong miệng thanh lâu là một cái tính chất chỉ là thanh lâu vì phạm nhân trí nữ ngọc nữ lầu nhưng là từng cái xinh đẹp như hoa nữ tu mẹ nó lại để cho cái này lao sắc quỷ chạy tất cả tới này ăn uống chùa hồn công chơi lạnh lẽo nhìn lấy phía trước một danh tu sĩ phẫn đạo hết sức tức giận hắc hắc ha ha rượu ngon thịt ngon thật nhiều thật nhiều mỹ nhân ngốc lao đầu trong miệng lẩm bẩm nhảy nóc ở giữa nhìn như hành động chậm chạp nhưng lúc này một lần lại đi nhìn lên hắn đã không thấy tăm hơi đông nhiên ngốc lao đầu đông nhiên dừng thần, thân thể nhảy lên một cái rơi xuống một phòng trên đỉnh trên người ngu đần nháy mắt tiêu thất bị tính mịch cùng tàng thương thay thế hắn nhìn tiên vương, nhưng thấy một chàng tinh hà từ thiên không mà hàng phản phất liên tiếp trời cùng đất đột phá sao ngốc lao đầu thâm thúy nhìn qua phía trước hết thảy đều bị hắn thu vào trong mắt nghĩ không ra lại là cái tia đương thời nghịch mà thật không biết tiểu tử này là cơ duyên hảo vẫn là vận khí cho phép tô thất thân ảnh đập vào mắt liệu bên trong ngốc lao đầu lại mỉm cười tăng thương trên gương mặt bị một vòng thường thức thay thế hắn bình thường đều ở cười ngây ngô nhưng bây giờ cười mới là chân thật nhất cùng rõ ràng hắn một mắt liền nhận ra tô thất đồng thời biết được người sau thân phận à nghĩ không ra cô gái nhỏ này có thể gặp phải tiểu tử kia thế mà thu nạp một giọt nghịch ma tinh huyết dẫn đến đột phá tu vi bất quá như vậy cũng tốt ngốc lao đầu dương mắt ngắm nhìn thương cung ánh mắt so với kia bầu trời đen còn muốn lưu ám giống như là có thể nhìn xuyên cổ kim tự lẩm bẩm kim điêu đạo hưu. nếu ngươi chưa từng xảy ra chuyện không biết nhìn thấy một màn này sẽ có cảm tưởng thế nào có lẽ trong cõi u minh tự có định số cô gái nhỏ này có thể đi theo đương đại nghịch ma có lẽ là tốt cũng có thể là là xấu thì thào âm thanh cũng không thấp càng nhắc lên tứ phương không gian gọn sóng nhưng này âm thanh lại không cách nào truyền ra chỉ có chính hắn có thể nghe thấy sau đó ngốc lao đầu bước ra một bước thư không chấn động khi hắn khi xuất hiện lại đã ở ngọc nữ lầu bên ngoài lại một lần khôi phục bị điên hình dạng trong miệng nhắc tới không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta theo hắn khé đọc người chung quanh tựa như thật sự không nhìn thấy hắn đồng dạng mặc kệ cất bước đi vào trong lâu a ta như thế nào nhớ kỹ phía trước tới qua lông mày ngừng lại nhăn ngốc lao đầu lại không có rời đi mà là lắc đầu kiên định nói không ta hôm nay chưa từng tới là hôm qua tới thời gian trôi qua trước mắt bình minh Thành này vắng vẻ chi địa một tòa viện lạc đứng sững ở này trong đó đã không còn hà phòng chỉ có cỏ dại tại chập trờn lại vốn nên có ba gian phòng bây giờ cũng chỉ còn lại hai gian mấy chục danh tu sĩ từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến có hơn phân nửa người đều là tối hôm qua tại giao dịch phường xuất hiện qua bọn hắn đi tới ngoài cửa viện lại không có lập tức đi vào rõ ràng có chỗ cố kỵ tống đạo hữu các ngươi nói thật, trong tay người kia thật có linh tinh, một cái thân mang đạo bảo tu sĩ, những mày đối với bên cạnh tu sĩ si vẫn đạo, yên tâm, trong tay người kia nhất định còn có linh tinh, chuyện này không phải một mình ta thấy, tại chỗ có rất nhiều đạo hữu cũng là tận mắt nhìn thấy, cái kia họ tống bên trong niên đại hán rất là khẳng định nói, đôi mắt tỏa sáng, thần sắc hy vọng nhìn qua cái kia đóng chặt viện môn, đi, theo ta sát tiến đi, cướp đoạt linh tinh. nghe vậy sau đó, cái kia thân mang đạo bảo tu sĩ cắn răng một cái, nhất quan tâm, đâu còn quản nơi đây có phải hay không, cái quỷ gì phòng, cầu phú quý trong nguy hiểm. giờ khác này ở trong mắt của hắn là tối trọng yếu chính là linh tinh mắt thấy tay của người này sắp chạm đến viện môn lại bị một cái khác danh tu sĩ cho ngăn cản đạo đạo hữu an tâm chớ vội bây giờ đã là bình minh người kia như không chết tất nhiên sẽ đi ra nếu như người kia chết lại xông vào cái này quỷ phòng cũng không mượn rất rõ ràng những người này là đến cướp đoạt huyết linh tinh lại còn vẹn vẹn chỉ là nhóm đầu tiên chỉ vì bọn họ là nhóm đầu tiên biết được giả nếu bọn họ hành động trưởng chuyện này một khi truyền ra sợ liền không có bọn họ phần diễn bọn hắn mặc dù sợ nhà ma có thể linh tinh dụ hoặc lớn hơn qua đối với nhà quỷ sợ Nơi đây là quỷ phòng, mọi người đều biết, có thể đại gia vô cùng rõ ràng. phàm là tiến vào nhà ma tu, chỉ cần không chết, đều sẽ tại ngày thứ hai lúc trời sáng đi ra. Cho nên chúng tu muốn đợi tô thất đi ra, đem phục kích. Dù sao nhà quỷ tên tuổi cũng không phải doan người, có thể không đi vào, chúng tu tự nhiên không muốn đi vào. Nếu không phải là vì linh tinh, thật đúng là không có người sẽ đến này sở chắn này. đương nhiên, nếu là tô thất chưa hề đi ra, bọn hắn tất nhiên sẽ mạo hiểm tiến vào trong nội viện, rất có một loại thế phải linh tinh chi ý phảng phất linh tinh so với bọn hắn mệnh còn trọng yếu hơn. Giờ này khắc này, phòng chính bên trong. nguyên bản nghiêng người ngã xuống giường kim điêu đột nhiên thân đứng lên khỏi thế hai mắt nháy mắt mở ra con ngươi màu vàng óng lập loại quang kỷ kim điêu ra một tiếng kêu khẽ bén nhọn mà thanh thúy nàng nhảy lên trở xuống tô thất vai trái lại cùng người mở dạng trong con mắt tràn ra lanh ý nàng mặc dù mất đi tu vi lại ý thức cũng vẫn còn mông lung trạng thái chỉ không muốn xa rời tại tô thất có thể trời sinh cảnh giác còn tại tại tô thất phía trước phát giác được ngoài cửa viện không thích hợp cùng sát ý phát giác được kim điêu không thích hợp tô thất ngừng ngưng thần thổ nạp mở mắt ra ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía kim điêu cùng cái sau màu vàng kia con ngươi nhau. Hắn liền minh bạch nó ý a, tới thật nhanh. Sớm tại tối hôm qua, hắn liền dự liệu được sẽ có phiền phức tới cửa, chỉ là không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy. Hắn tuy có nghĩ đến có người sẽ đến cấp huyết linh tinh, nhưng là không hề nghĩ tới, đêm qua trước mặt mọi người lấy ra huyết linh tinh ảnh hưởng, muốn lớn xa hơn dự liệu của hắn. Hắn đánh giá thấp chúng tôi đối với huyết linh tinh khát vọng. Muốn đoạt Tô mỗi huyết linh tinh, không biết các ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có. Tô thất tử trên giường trì hoãn thân dựng lên, bước ra phòng chính, tất nhiên đối phương đã đi tới ngoài cửa, hắn cái này làm chủ nhân không đi chiêu đãi một phen, thật là có mất đạo đại khách. Nhưng lại tại hắn vừa đi ra phòng lúc, một đạo tinh mang rực rỡ, giống như một đoàn tinh hà u u mạ kỳ tia sáng trợ xuất hiện ở trước mặt. một đạo thân ảnh hư ảo từ bên trong vòng xoáy bứt ra, cùng tô thất mặt đối mặt. thân ảnh này lộ ra cực không chân thực, rất là hư ảo, khó mà thấy rõ mặt của hắn, phản phất hắn căn bản cũng không có hình dạng một dạng, thậm chí liền nhục thân cũng là một cỗ huyền ảo sức mạnh huyền hóa mà ra. đại trận ảo nhân nhìn xem cái này thân ảnh hư ảo, tô thất nội tâm thất kinh, đã nhìn ra là đại trận chỗ huyền hóa, nội tâm mười phần khát vọng, chờ mong một ngày kia chính mình bày đại trận cũng có thể cường đại đến trình độ này. đến lúc đó, cái này chắc chắn lại trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. ngươi dừng lại một đêm nếu muốn tiếp tục lưu tại nơi đây nên giao nộp bốn khối linh thạch thân ảnh hư hảo lập tại tô bảy trước người rất cơ rơi hoa mà mở miệng bốn khối linh thạch nghe được cái này số lượng tô thất một hồi chấn kinh đơn giản so cường đạo còn mạnh hơn trộm hắn bây giờ cũng thấy rõ sinh tử mà các đại thế lực kỳ thực chính là lớn nhất cường đạo cùng thổ phỉ chỉ bất qua đám bọn hắn là quang minh chính đại danh chính ngôn thuận giành được có lý do đương nhiên bọn hắn từ trước tới giờ không bức bách tu sĩ hết thể bằng ý nguyện cá nhân điểm này là tốt nhất Tô Thất chưa từng lấy ra linh thạch, mà là từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái ngọc giản, rót vào linh lực của mình phía sau, đưa cho cái kia hư hảo người. Hư hảo người cũng không tiếp nhận ngọc giản, mà lại ánh mắt quét xuống một cái, phản phất có ý thức của người cùng ba động, ngẩng đầu nhìn Tô Thất, mơ hồ trên gương mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó lại nhìn về phía Kim Điêu. Nhà này bỏ, vì hạ du độc trúc, nay bởi vì ngủ say đi theo tại người, nguyên nhân từ đó phía sau, phòng vị ngươi độc trúc. Thân ảnh này mở miệng ở giữa, đưa tay một điểm Tô Thất trong tay ngọc giản, liền gặp ngọc giản này tại chỗ hủy đi, hóa thành tinh mang dung nhập bên trong vòng xoáy. hư hảo người quay người bước vào vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa mà tô thất lại có chút sững sở cùng phiền muộn không nghĩ tới lại lại là một kết cục như vậy kết quả là hắn chỗ Hoa huyết linh tinh căn bản vốn không giữ lời lại vẫn là dính kim điêu quang trong lòng càng nghĩ càng giận mặt lộ vẻ đau đớn lẩm bẩm nói huyết linh tinh ta một nghìn bạn huyết linh tinh à sau đó hắn đành phải bất đắc dĩ thở dài cất bước đi qua viện lạc đi tới viện môn phía sau mười phần tự nhiên mở cửa ra nhưng ngay tại hắn mở cửa trong nháy mắt ngoài cửa viện chúng tu sớm đã chuẩn bị kỹ càng lập tức liền đồng loạt ra tay mấy chục đạo thần thông cùng nhau hạ xuống năm màu rực rỡ Rực dỡ vô cùng, đem cái này Phương Viên trăm trượng đều cho làm nổi bật phải mười phần sáng tỏ. Tô thất bình tĩnh mà đứng, mười phần tùy ý đưa tay vành ra một quyền, nhưng thấy quyền phong gào gắt, hình như có cắt bay cùng đi thạch, giống tại quyền băng sơn nhạc cùng tự thạch. Dưới một quyền này, mấy chục đạo thần thông cùng nhau sụp đổ, khó mà làm bị thương hắn cơ thể. Hai tướng va chạm sinh ra ba động, trực tiếp đem viện môn cho hủy đi, liền tường viện cũng có tổn hại. Nhìn thấy một màn này, Tô thất thần sắc hơi trầm xuống, rõ ràng rất là không vui. Ngắn ngủ trong vòng một đêm, phòng liền hủy đi một gian, bây giờ viện môn cùng tường viện cũng tổn hại, hắn có thể nào cao hứng trở lại? Mấy chục đạo thần thông bị hủy diệt, chúng tu phục kích cuối cùng đều là thất bại, lại bọn hắn càng bị đẩy lui mà ra, đều bị cường hãn quyền lực đánh chúng, nhao nhao miệng đầy tiên huyết. Tô mô đang cần người hầu Tô thất cất bước đi xuống bậc thang, bình thản nhìn xem chúng tu, làm nô giả sống, người phản kháng chết. 215 chương 215, 6 bộ chương 215, 6 bộ mấy chục dành tu sĩ liên thủ, lại vẫn chống cự không nổi một quyền, bị sinh sinh cho đánh lui, bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, Tô thất cường hãn không phải bọn hắn có khả năng địch. Phải biết, bọn họ đều là linh huyền cảnh tu vi. cộng lại cũng không địch tô thất một quyền bởi vậy có thể thấy được tô thất nếu muốn giết bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay làm nô già sống người phản kháng chết bắt tự giống như tám cái sắc bén đinh sắt, xinh xinh ghim vào chúng tu trong lòng có người mặt lộ vẻ trấn kinh cũng có người ánh mắt khinh thường càng có người ánh mắt lấp loe không yên hơn 10 người biểu lộ không giống nhau dẫn đến nơi đây trong nháy mắt an tĩnh lại ừ ngươi cho là ngươi là ai dám khẩu suất của nôn, trong thành nghiêm cấm sát lục ta bây giờ liền đi cũng không tin ngươi dám giết người một lát sau cái kia thân mang đạo bảo tu sĩ quay người liền đi lời nói nhìn như khinh thường cùng ngạo nghễ nhưng hắn cất bước lúc Hai chân lộ ra cực kỳ nặng nghề, phảng phất mỗi một bước bước ra, đều ở đây cùng tử thần đi sóng vai giống như. Gặp đạo bào này tu sĩ quay người rời đi, cái kia họ Tống bên trong niên đại hán cũng đi theo phía sau, hai người mặc dù không tính là sinh tử bản thân, nhưng là có thể tính làm bằng hữu, bây giờ tự nhiên muốn cùng tiến thôi. Tô Thất đối xử lạnh nhạt nhìn qua hai người quay người rời đi, cũng không lập tức ra tay, mà là tại nội tâm thầm nghĩ, phía trước giết sạch nhức đầu hán, là bởi vì cái kia bị điên lao đầu xuất hiện, vừa mới giải vây, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, giết người sẽ có gì kết quả. Nghĩ thầm ở giữa, Tô Thất nghiêng đầu liếc mắt nhìn đứng ở trên vai trái kim điêu. Nghĩ đến cái này hạ du thân phận tất nhiên không thấp, bằng không sẽ không ở thành này nắm giữ một tòa độc trúc chi phòng, coi như giết người sẽ sinh ra kết quả, đại trận kia chi linh tất nhiên sẽ bởi vì hạ du thân phận mà mở một con mắt nhắm một con mắt. Ở trong thành giết người, nếu có vô cực tông chi xây ở, đại trận chi linh sẽ không xuất thủ trừng phạt, nếu không có vô cực tông chi xây ở, đại trận chi linh liền sẽ thay ra tay, đi trừng phạt sự tỉnh. Bây giờ, tô thất cũng nghĩ thử xem chính mình suy đoán phải chăng làm thật. Theo có người dẫn đầu. lập tức liền có hơn 30 người đi theo mà đi bọn hắn mặc dù như thế quả quyết nội tâm cũng như cũ đang đánh trống vô cùng không xác định tô thất phải chăng dám ra tay đứng ở tại chỗ không nhúc đích, chỉ có 6 người bọn hắn cũng nghĩ rời đi có thể dây rùa đi qua 6 người này vẫn là lựa chọn lưu lại cầm quan sát thái độ bọn hắn cũng không nguyện lấy chính mình tính mệnh nói đùa dù sao tất cả mọi người minh bạch ở đây tuy là trong thành trì nhưng cũng là sinh tử mà ở đây vốn cũng không nên có cái gì quy tắc những cái được gọi là quy củ đối với một phần nhỏ tu sĩ mà nói căn bản chính là một cái cái dám càng quan trọng chính là sáu người này từng tại cửa thành bên cạnh nhìn thấy qua tô thất giết người cho nên bọn hắn bây giờ không dám có chút lỗ mãng bọn họ là bị còn lại tu sĩ mời đến như biết được tới cấp là tô thất cho dù có lớn hơn nữa dù hoặc cũng tuyệt không tới a không tệ còn có sáu người tô thất cười nhạt một tiếng nhưng hắn nụ cười tại nơi sáu người trong mắt tràn đầy không phải đạm nhiên mà là lạnh leo cùng âm hẳn sáu người gặp qua bị giết người nhưng hắn cũng không nhận biết sáu người này hắn không cần quá nhiều tôi tớ mấy người liền là đủ con mắt bóng trở nên lạnh leo đứng lên ở thành này bên trong các ngươi không phải tô mộ giết đệ nhất nhân cũng sẽ không là người cuối cùng tô thất thanh em rất bình tĩnh với hắn mà nói giết người đã không tính là gì hắn mặc dù bình tĩnh mà tùy ý có thể lời này quanh quần ra phía sau cái kia rời đi hơn 30 danh tu sĩ di chuyển bước chân đổ nhiên nhất ngừng thậm chí có như vậy mấy người cơ thể run lẩy bẩy cái chán chạy xuống giọt giọt mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu bọn hắn vạn vạn không hề nghĩ tới trước đó tô thất đã ở trong thành giết qua người nháy mắt sau đó liền có tu sĩ bày ra cực nghĩ mau mau rời đi nơi đây bọn họ đều là sinh tử địa chi tu đối với sát ý đặc biệt mất cảm bọn hắn có thể cảm giác được một cỗ nồng hậu dày đặc phải có thể ô diệt linh hồn sắc ý trật từ tô thất trên thân tràng ra phản phất có một đầu thái cổ hung thú đang theo dõi phía sau lưng của bọn hắn một dạng tô mô nói qua làm nô giả sống người phản kháng chết các ngươi cũng không nguyện bị nô cũng không phản kháng có thể rời đi sáu đồng dạng là chết tô thất tiếng nói ung dung quanh quần ra hắn bình tĩnh nhìn tiền vương hai mắt bắn ra ánh mắt chia làm mấy chục đạo hạ xuống chúng tu trên thân tại trong giọng nói hắn giơ lên cánh tay vung lên đen cuốn ngược phía dưới. liền gặp đoạt hồn tiễn chống rông xuất hiện, hắc bạch chi mang lập tức chiếu dọi tứ phương, sắc bén mũi tên pháng phất hóa thành thần ma lợi khí, bắn ra, muốn lấy đi cái kia hơn 30 người chi mệnh. Đoạt hồn tiễn bắn ra, hắc bạch chi mang đan vào một chỗ, cuốn quyết nhau, giống như hai đầu ma long giống như đáng sợ cùng cường hãn, chỉ nghe tiêu thảm nổi lên một phía, huyết hoa bắn ra, trong nháy mắt thì có đếm danh tu sĩ mất mạng. a, ngươi không thể giết ta, ta làm nô, ta nguyện vì nô. đại nhân, tha tại hạ một mạng, cả đời nhất định làm nô. tiếng tiêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ cùng nổi lên, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian. hơn ba mươi danh tu sĩ tất cả đều mất mạng những cái kia đã chạy ra ngoài trăm triệu người cũng khó thoát khỏi cái chết bây giờ bọn hắn cầu xin tha thứ cũng vô dụng tô thất cũng không dừng tay quyết định một khi làm ra đổi ý cũng vô dụng nhất thiết phải gánh chịu nên có kết quả những người này tất cả đều nuốt hận khi còn sống không chịu quá lớn đau đớn đều là bị đoạt hồn tiễn xuyên thấu mà chết hồn bị phong ấn trở thành đoạt hồn tiễn bên trong lại một đường tàn hồn từng sợi tiên huyết tràn lan mà ra tại mặt đất chạy sôi mà qua nơi đây vốn là vắng vẻ cùng âm trầm bây giờ phối hợp cái này đỏ tươi lộ ra càng thêm âm u lạnh lẽo cùng u rét lạnh giống như đi tới cựu địa mục cửa vào đồng dạng Tô thất dương mắt đảo qua cái kia đứng thẳng không nhúc nhích 6 người nhưng thấy 6 người bỗng nhiên giật mình một cái trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi trong vẻ mặt càng tràn đầy kiếm kỵ lúc này liền túi lầu xuống không dám cùng tô thất đối mặt 6 người bản cho rằng đại trận chi linh sẽ ra tay quan hệ có thể hết thể đều kết thúc nhưng cũng không thấy đại trận chi linh xuất hiện kết cục vô cùng xúc động đem nơi đây thu thập sạch sẽ phía sau lại đến gặp ta lạnh lùng đảo qua sáu người sau đó tôi thất quay người đi trở về trong nội viện hắn căn bản không sợ sáu người này đào tẩu bởi vì bọn hắn không dám hắn lúc xoay người lặng yên thu hồi đoạn hồn tiễn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời giống như là có thể nhìn đến cái tia che giấu đại trận mở dạng khoe miệng khẽ nhuyết đáp ý mà cười rất rõ ràng suy đoán của hắn không sai đại trận chi linh sẽ không ngăn bị giết người hắn trở lại phòng chính bên trong tiếp tục ngồi xuống mà cái tia kim điêu thì bay lên dựng lên quanh quẩn trên không trung sau một lúc hạ xuống hắt một cây đỉnh chót ngắm nhìn phương xa không biết ở nhìn cái gì đó Tước chừng ba nén hương phía sau ngoài viện bị thu thập sạch sẽ liền trên đất tiên huyết cũng bị hoàn toàn thanh lý sáu danh tu sĩ cảnh giác đi vào trong nội viện bọn hắn đối với cái này cái gọi là nhà ma vẫn là trong lòng có e rẻ không dám quá mức làm càn mười phần cẩn thận cùng cẩn thận sáu người đi tới phòng chính bên ngoài hướng về phía trong phòng cùng nhau liền ô quyền sáu người tất cả không người một người trong đó nói ngoài cửa viện đã dọn dẹp sạch sẽ không biết chủ nhân còn có gì phân phó người này thoại âm rơi xuống phía sau thật lâu không thấy tô thất đáp lại nhưng bọn hắn lại không người không dám có chút lỗ mãng sáu người đối với tô thất kiên kỵ sớm đã thật sâu khắc vào trong lòng và nói chuyện một lúc lâu sau Tô thất cái kia trầm ổn lại hơi có vẻ thanh em thẳng hẳn, mới chậm rãi từ trong nhà truyền ra. Sáu người như được đại xá giống như, đứng thẳng người lên, lần lượt đi vào trong phòng. Sáu người tiến vào trong phòng, cung kính đứng ở trước giường, lén lén đánh giá Tô thất, bọn hắn bây giờ mới phát hiện, hắn còn rất trẻ tuổi. Sau này, các người sáu người vì Tô Mộ chi buộc, xương Tô Mộ vì thiếu chủ liền có thể. Trong giọng nói, Tô thất chậm chạp mở mắt ra, đồng thời con ngón tay gậy nhẹ 6 lần, đem 6 đạo linh lực bắn vào 6 danh tu sĩ thể nội. Cái này sáu đạo linh lực chính là ân ký, các ngươi vừa vì Tô Mộ chi buộc, liền từ bắt đầu từ hôm nay. Các ngươi địch chính là Tô mô Địch, chỉ cần các ngươi 6 người làm việc không thẹn với Lương Tâm, hết thảy tội lỗi, Tô Mỗ tất cả bị ngươi 6 người làm hạ. Nghe lời nói này, 6 người bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc, khiếp sợ mong hướng Tô Thất, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác, trước đây lựa chọn không có sai, làm Tô Thất người hầu cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, chưa từng nghe qua có ai sẽ đối với mình người hầu làm xuống bực này hứa hẹn. Không cần 6 người mở miệng, Tô Thất liền lại nói, sau đó, ngươi 6 người lúc trước chi danh không còn sử dụng. Lúc nói chuyện, hắn giơ tay từ trái hướng về phải từng cái điểm chỉ. Bắc Thần, Nam Thiên, Tây Dạ, Đông ban ngày. Dương Trần, Địa Nguyệt, vì ngươi sáu người chi hảo, Tuân thiếu chủ lệnh, sáu người cùng ôm quyền túi đầu, cung kính nói, mặc kệ bọn hắn nội tâm thời khắc này nguyện cùng không muốn, đều không thể cự tuyệt, đành phải tiếp nhận. Nay sáu khối huyết linh tinh, ngươi sáu người cất kỹ. Tô Thất đưa tay vung lên, lập tức liền có sáu khối huyết linh tinh bay ra, đồng bình tại sáu người trước người. Dù sao, sáu người này tới đây chính là vì huyết linh tinh mà đến, Tô Thất vốn cũng không phải là keo kiệt người, đưa ra sáu khối huyết linh tinh với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Tạ thiếu chủ. Giờ khắc này, mặc kệ trong sáu người tâm làm thế nào cảm tưởng, bọn họ đều là kích động. một khối huyết linh tinh tương đương với ngàn khối linh thạch tu vi của bọn hắn lại có thể leo lên chỗ càng cao hơn sáu người càng cảm giác tôi tới này nên được rất không tệ chờ sáu người thu hồi huyết linh tinh phía sau tôi thất lại nói ngươi sáu người thể nội có ta chi linh lực nghĩ đến sau này đại trận kia chi linh sẽ lại không tìm ngươi chờ đòi hỏi linh thạch nghe được câu này trong sáu người tâm lập tức kinh hãi không nghĩ tới tôi thất lại có bực này quyền hạn phải biết chỉ có ở thành này bên trong nắm giữ độc trúc phòng giả vừa mới nắm giữ bậc này quyền hạn cho dù là vô cực tông đệ tử trong thành này cũng không có lớn như vậy năng lực vô cực tông đệ tử tiến vào thành này Đạt đến thời hạn cũng phải giao nộp linh thạch chỉ có trưởng lao cấp cũng không giao bởi vậy có thể thấy được phàm là ở thành này nắm giữ độc trúc phòng giả thân phận không khỏi là cao quý hạng người cho nên sáu người này mới có thể mặt lộ vẻ trấn kinh lần từ đáy lòng cho rằng lựa chọn không sai sáu người rốt cuộc minh bạch đại trận chi linh vì cái gì không có hạ xuống trừng phạt chuyện này tô thất tại trở thành độc trúc giả lúc đã minh bạch là trận kia linh in vào trong lòng của hắn lời nói cùng quyền hạ nhưng quyền lực này cũng không phải vô hạn hắn chỉ có được ba danh lệch bởi vì hắn trong sân chỉ có thể kiến tạo ba tòa phòng đây là trận linh chỗ quy định người người. cho tô mô nói một chút vô cực tông chi truyện nghe đến lời này sáu người lại một lần kinh ngạc bỗng nhiên cảm giác trước mắt người thiếu chủ này rất là kỳ hoa không chỉ có xử lý phong cách khác lạ mà ngay cả vô cực tông cũng không hiểu rõ tại sinh tử mà vô cực tông có thể nói là không ai không biết không người không hiểu vẹn vẹn tưởng tượng sáu người liền đoán được tô thất bất thuộc về sinh tử mà nhưng là chưa từng điểm phá vô cực tông chính là sinh tử mà lục đại một trong những thế lực nghe nói trong đó nắm giữ tế cốt cảnh cường giả hơn mười người thậm chí ngay cả tôn giả cảnh cường giả cũng tồn tại đương nhiên những thứ này chỉ là tiểu nhân tin đồn mà đến bác thần trước tiên mở miệng đem chính mình biết đều nói ra, Vô Cực Tông, bởi vậy thành đóng giữ cửa vào, trong tông môn nắm giữ Thập Vạn Đại Sơn, chỉ có cái này một cái giao lộ có thể đi vào, bốn phía đều bị vô tận hung thú chiếm giữ. Mà còn có kinh khủng đại trận thủ hộ, cho dù là tế cốt cảnh cường giả cũng không dám tự tiện xông vào, thậm chí liền tôn giả cảnh cường giả cũng vô cùng kiêng kỵ. Vô Cực Tông nội đệ tử vô số, cường giả càng là đến không hết, Thập Vạn Đại Sơn chính là bọn họ tông môn. Ngoại nhân chỉ biết có hay không Cực Tông, nhưng tiểu nhân trùng hợp biết được một chuyện, chân chính Vô Cực Tông thực tế chia làm ba mạch, thế nhân biết Vô Cực Tông chính là đệ nhất mạch, cũng chính là vô cực một mạch. Vô cực một mạch là phức tạp nhất một mạch, sau đó chính là lục qua nhất mạch, lại cuối cùng chính là cửu huyền nhất mạch. Bác Thần dù sao chỉ là một cái linh huyền cảnh tu sĩ, biết có hạn, đem các loại sau khi nói xong, hắn liền không nói nữa, thấp phẩm nhìn qua Tô Thất. 216 chương 216, muốn vì đan sư chương 216, muốn vì đan sư Bác Thần không biết được chính mình nói đối với không đúng, hắn nhìn qua Tô Thất, muốn từ sao giả trên mặt nhìn ra vui cùng giận, nhưng hắn lại phát hiện, chính mình càng nhìn không thấu Tô Thất, căn bản nhìn không ra đối phương đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Khoanh chân ngồi trên giường, Tô Thất bình thản gật đầu, nhiên trong lòng hắn cũng đã nổi lên ti sợi gợn sóng, trong khi nghe được cửu huyền nhất mạch bốn chữ lúc, con mắt đổ nhiên nhất hiện ra, nháy mắt thoáng qua, hắn chợt nhớ tới, cái kia bị điên lao đầu muốn bán cho hắn chính là cửu huyền thiên công, không nghĩ tới, cái này vô cực tông bên trong càng như thế phức tạp, chính là không biết món đồ kia về nhất mạch kia bảo quản, lại cái kia cửu huyền thiên công phải chăng cùng cửu huyền nhất mạch có liên quan, nếu thật có liên hệ, cái kia bị điên lao đầu là ai, cùng vô cực tông cửu huyền nhất mạch lại có gì quan hệ? bây giờ, tôi thật càng cả cảm giác, món đồ kia càng thêm không tốt cầm, hồi tưởng lại hôm qua tình cảnh, hắn bỗng nhiên phản ứng lại. Cái kia vô cực tông trưởng lao đối với bị điên lao đầu thái độ rõ ràng là e ngại thêm kính trọng, có một loại giống như đối mặt lao tổ lúc cảm giác. Liên tại tô bảy thẩm nghĩ thời điểm, dương trần nhìn xem hắn, tiểu tâm dực dực nói, vô cực tông hoàn toàn chính xác chia làm ba mạch, vô cực một mạch chủ ngoại, đệ tử phức tạp nhất, bình thường bên ngoài làm việc cùng đi lại tu, chính là vô cực một mạch tu. Mà lục qua nhất mạch mặc dù thần bí, nhưng cũng xuất hiện qua, trong đó mỗi một tên đệ tử đều hết sức cường đại, chính là huyết sắt ngập trời hạng người, bọn hắn rất ít tại ngoại giới hành tẩu, chỉ có sinh lúc chiến tranh mới có thể xuất hiện. Thần bí nhất chính là cửu huyền nhất mạch, nhân số không biết, thực lực không rõ. cho dù là số lượng không nhiều mấy lần chiến tranh mạch này tu cũng chưa từng xuất hiện qua nghe nói kiểu huyền nhất mạch đệ tử không nhiều nhưng mỗi một người đều là càng tế cốt cảnh cường giả dương trần lời nói đồng đẳng với thay bắc thần đem lời bổ sung hoàn chỉnh mà tô thất sau khi nghe xong con mắt lần nữa sáng lên Càng tế cốt cảnh cường giả đó chính là tôn giả dương trần cùng bắc thần lời nói phải chăng làm thật tiểu nữ tử không biết nhưng vô cực tông thật có vô số đệ tử đạt đến ngưng hải cảnh đi qua tuyển bạc sau đó liền có thể nhâm trưởng lao trước chuyên quản phổ thông đệ tử lần này mở miệng là tây dạ nàng chính là một nữ tử che mặt âm thanh mười phần thanh thụy cùng ngọt nào đạt đến ngưng hải cảnh có thể vì phổ thông trường lão cũng tương tự có thể cái gì cũng không để ý chuyên tâm tu luyện bước vào ngưng hải cảnh ngũ trọng phía sau liền có thể vì chấp sự ngưng hải cảnh đỉnh phong chính là hạch tâm đệ tử một khi đạt đến tế quốc cảnh chính là thái trường lão vậy tồn tại cũng có thể vì thái trường lão thái trường lao phía trên chính là tông môn tông chủ mà tông môn tông chủ phía trên còn có như vậy một đám người được xưng là lao tổ lại tại hạ nghe nói tại lao tổ phía trên vẫn tồn tại như vậy một người chính là vô cực tông người mạnh nhất cho dù là những lao tổ kia cũng hơn nửa chưa từng thấy qua hán đương nhiên Những thứ này đối với tu sĩ tầm thường mà nói, cần một bước một cái dấu chân đi, lại đại bộ phận đệ tử cũng sẽ không lựa chọn trưởng quản tông môn sự tình, một khi bước vào Ngưng Hải cảnh phía sau, cũng sẽ ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong lựa chọn một toàn núi lớn, mở động phủ tu luyện. Trong đó, nếu là bị tông môn thừa nhận tiên kiêu hạng người, có thể trực tiếp tấn thăng làm hạch tâm đệ tử, hưởng thụ vô cực tông khổng lồ tài nguyên. Nhưng bất luận là phổ thông đệ tử, trưởng lão, chấp sự, cũng hoặc hạch tâm đệ tử, đều có một cái cách gọi, đó chính là vô cực tông đệ tử. Chỉ có đạt đến tế cốt cảnh, mới có thể chân chính cùng đệ tử thân phận hòa giới, trở thành thái trưởng lão. những thứ này chính là tiểu nữ tự biết, không biết thiếu chủ có hài lòng hay không. vô cực tông đại khái tình huống, tựa như bắc thần, dương trần, tây dạ ba người lời nói đến nỗi một ít bí mật, đã không phải bọn hắn có khả năng biết được. ân, tô thất khẽ gật đầu, ánh mắt từ sáu người trên thân đảo qua, ai cũng nhìn không thấu trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, hắn hình như có ý giống như không có ý định mà hỏi thăm. ngươi sáu người có biết vô cực tông thần vương đỉnh? nghe được thần vương đỉnh ba chữ, sáu người đầu tiên là lướt nhau, chợt liền do bắc thần mở miệng nói, thần vương đỉnh chính là vô cực tông chí bảo, đây là thế nhân đều biết, không biết thiếu chủ vì cái gì hỏi đến vụ này. Thần Vương Đỉnh, chính là Tô Thất, lần này muốn cầm chi vật. Tuy ý hỏi một chút Tô Thất mười phần đạm nhiên, cũng không biểu hiện ra một tia khác thường. các ngươi có biết cái này Thần Vương Đỉnh về nhất mạch kia trong giữ, lại muốn loại nào thân phận mới có thể tiếp cận đỉnh này. Nghe được lời này, sáu người sắc mặt lần nữa biến đổi, đối mặt ở giữa, trong mắt hiểm lược qua kinh hãi, dù là Tô Thất bất nói rõ, sáu người cũng có thể đoán được hắn một chút dự định. Thần Vương Đỉnh quy vô cực một mạch trong giữ, liền phóng tại Vô Cực tông chủ phong chính điện bên ngoài, không người trong giữ lại có đại trận phong ấn. Lần này mở miệng Tất nhiên Nguyệt, hắn là trong sáu người nhiều tuổi nhất một vị, cũng là tối âm trầm một người. Địa Nguyên Sở dĩ biết những thứ này là bởi vì hắn tại trước kia tiến vào vô cực tông, càng đi qua vô cực tông chủ phòng, cho nên gặp qua Thần Vương Đỉnh, lại tu vi của hắn cũng là trong sáu người cường hắn nhất, chính là Linh Huyền Cảnh tự trọng. Nghe lời nói này, Tô Thất tâm lặng lẽ nhiên nhất lòng, nếu là như vậy, hắn còn có cơ hội. Tô Thất từ trên giường đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ, con mắt tính mịch địa đạo, như thế nào mới có thể vừa tiến vào vô cực tông liền được coi trọng? Lần này sáu người cũng không lập tức mở miệng, mà là trầm mặt thật lâu, lại nhỏ giọng bày ra nghị luận. Vấn đề này quả thực làm khó bọn hắn, nghĩ chịu đến vô cực tông coi trọng nói khó cũng khó. đơn giản cũng đơn giản, nghĩ vừa tiến vào vô cực tông liền được coi trọng, phương pháp có rất nhiều, trong đó tôi nhanh nhẹn có mấy loại. Sáu người thương nghị đi qua, từ địa nguyện mở miệng thông qua đệ tử tuyển bạn, đoạt được trước 10 vì đó một, lấy đan sư thân phận tiến vào vô cực tông vì đó hai, bằng sức một mình xông qua thập vạn đại sơn vì đó ba, xông qua lôi vũ thập tam tiểu vì đó bốn, lấy thiên tiêu thân phận tiến vào vô cực tông vì đó năm. Này năm loại phương pháp là trực tiếp nhất cùng khoái chi pháp. Nghe đến mấy cái này, tô thất con mắt liền tức sáng lên, trên mặt lần nổi lên ý cười, đạo nói một chút cái này năm loại phương pháp cụ thể. Sáu người này gặp qua Tô Thất giết người, đồng thời cũng hiểu biết Tô Thất là ở Vô Cực Tông chiêu thu đệ tử đưa tin chỗ dưới người, đi qua phán đoán, sáu người đã ẩn ẩn đoán được Tô Thất muốn đi vào Vô Cực Tông mục đích. Trong sáu người tâm đều hết sức kinh hãi, càng có hay không hơn tận sợ hãi và hãi nhiên, bọn hắn vạn vạn đều không nghĩ đến, Tô Thất lại có lớn mật như thế ý nghĩ, nhưng có biết về biết được, sáu người cũng không dám nói rõ, bây giờ cùng Tô Thất là cùng trên một sợi thừng châu chấu, mặc kệ hắn làm cái gì, sáu người đành phải đi theo cùng tiến thối. Lấy chiêu thu đệ tử thân phận tiến vào, phương pháp này sợ đã không làm được, bởi vì Vô Cực Tông tại đêm qua liền kết thúc lần này tuyển nhận. dù là địa nguyện trầm ổn đi nữa thời khắc này hô hấp cũng hơi có trầm trọng đến nỗi loại phương pháp thứ hai có thể nói là đơn giản nhất cũng là khó khăn nhất đan sư không chỉ có bị vô cực tông coi trọng tại toàn bộ sinh tử mà cũng bị coi trọng một cái tốt đan sư thậm chí có thể sẽ gây nên tông môn giữa tranh đoạt đại chiến chỉ cần biết luyện đàn thành vi đan sư tất nhiên sẽ chịu đến vô cực tông coi trọng đến nỗi loại thứ ba phương pháp đơn giản khó như lên trời muốn xông qua thập vạn đại sơn cần không chỉ là tu vi yêu cầu chủ yếu cơ duyên mới có thể mà lôi vũ thập tam kiểu chính là vô cực tông cố ý sở thiết chính là vì những cường giả chân chính kia chuẩn bị khó khăn kia không thua gì sông thập vạn đại sơn sông lôi vũ thập tam kiểu tu vi thấp nhất nhất định phải là ngưng hải cảnh loại thứ năm phương pháp lấy thiên kiêu thân phận tiến vào vô cực tông cái này có chút quá không rõ ràng mười phần cần cơ duyên chỉ có nhận được thái trường lao trở lên thân phận người tán thành mới có thể lấy thiên kiêu thân phận tiến vào vô cực tông Tô thất chấp tay đứng ở phía trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ hắt một cây con người sâu thẳm ngay xong lời này phía sau hắn đã làm ra quyết định loại phương pháp thứ nhất Hắn đã bỏ lỡ loại thứ ba phương pháp, cần thời gian quá dài, hắn tiêu hao không nổi loại thứ tư phương pháp sông lôi vũ thập tam tiểu, hắn bây giờ không đạt đến ngưng hải cảnh, còn không cách nào đi sông loại thứ năm phương pháp, hắn càng sẽ không đi làm, bởi vì hắn tô thất bất cần dựa vào người khác tán thành trở thành thiên tiêu, không muốn thiếu người khác cất tỉnh. Cho nên, hắn lựa chọn loại phương pháp thứ hai, lấy đan sư thân phận tiến vào vô cực tông, đan đạo sáu. Trong mắt lóe lên hồi ức chi mang, tô thất nhớ tới sư tôn dụ hồng, hắn là không hiểu luyện đan, có thể dụ hồng lại vì hắn lưu lại luyện đan tàng nộ, chỉ là luyện đan, có thể làm gì được ta? Hắn một mực chưa từng đi nếm thử luyện đan. cũng không có cảm nộ đan đạo, mãi đến dụ hồng chết phía sau, hắn mới nhớ tới đan đạo một chuyện, mới nhớ tới dụ hồng cho hắn trả giá. từ dụ hồng trên thân, tô thất minh bạch một cái đạo lý, chân quý người trước mắt, chớ có sau khi mất đi mới hiểu được chân quý, thì đã trễ sau đó, coi như hối hận cũng vô dụng. Bác thần, nam thiên, đông ban ngày, dương trần, người bốn người đem phòng kia bỏ cùng tường viện xây xong, các ngươi sau này cần ở với trong đó. tô thất giơ lên ngón tay cái kia biến thành phế tích phòng, mở miệng ở giữa quay đầu nhìn về phía tây dạng, lại nói, tây dạng, ngươi sau này liền ở với trái phòng, dương trần, nam thiên năm người cùng ở phải phòng. bên trong giường chiếu những vật này, ngươi mấy người tự động an bài. nghe lời nói này, sáu người mới chú ý tới, phải phòng chỗ khu vực, bây giờ rốc tuyết, phòng đã biến mất không thấy gì nữa. nghĩ cũng không cần nghĩ, sáu người liền lập tức minh bạch, cái gọi là nhà ma đã không còn là nhà ma, mà là trở thành tô thất độc trúc chi phòng. ở đây chắc chắn sinh bọn hắn không biết được sự tình, cái kia cái gọi là quỷ, rõ ràng đã không ở tô thất xoay người. đối với sáu người mỉm cười, cất bước hướng ngoài phòng bước đi. tây dạng, địa nguyệt, hai người các ngươi theo ta đi đi dạo một vòng, mua một tôn luyện đan chi đỉnh. nghe xong tô thất muốn mua luyện đan chi đỉnh, sáu người con mắt đều sáng lên, đặc biệt là địa nguyệt. Đáy mắt chỗ sâu càng thiểm lược qua kinh hỉ cùng ưu sầu. Một lát sau, Tô Thất, địa Nguyệt, Tây Dạ ba người đi tới trên đường phố, tòa thành trì này thật sự rất phồn hoa, tùy thời đều có người bị khu trục cũng tùy thời đều có tu sĩ tiến vào thành trì. Tô Thất ba người vốn không sẽ rất chú mục, nhưng bởi vì kim điêu tồn tại, cùng nhau đi tới, lại dẫn tới vô số ánh mắt, càng nhiều hơn chính là tham lam. Không biết trong thành này, nơi nào có tốt luyện đan chi đỉnh. Từ một binh khí trong phường đi ra, Tô Thất thần sắc rất là thất vọng, hắn đã tiến vào mấy chục gia binh khí phường, thế nhưng liền một tôn tốt luyện đan chi đỉnh đều chưa từng hiện, cơ bản đều là hạ phẩm cấp bậc linh khí. Luyện đan chi đỉnh Đồng dạng là lấy linh khí, cốt khí đẳng cấp tới phân chia tầng thứ. Nghe vậy, Địa Nguyệt, Tây Dạ hai người liếc nhau, biểu lộ đều lộ ra 10 phần khổ tâm, Sinh Tử mà Đan sư vốn là thưa thớt, đến mức tất cả binh khí trong phường Đan đỉnh đều không phải là rất tốt. Nhưng ở hai người xem ra, có thể tìm được một tôn trung phẩm linh khí cấp Đan đỉnh, đã là vạn hạnh bên trong đại hạnh, Tô Thất lại còn trướng mắt. 217 chương 217, Ngưng Hải cấp đoạt chương 217, Ngưng Hải cấp đoạt Sinh Tử mà Đan sư vốn là thưa thớt, bình thường binh khí phường khó mà tìm được cao cấp Đan đỉnh, nếu thật muốn mua tốt Đan đỉnh, có lẽ phòng đấu giá có thể tìm được. Tây cùng tại Tô Thất sau lưng trong đầu linh quang lóe lên phía dưới, lập tức nghĩ tới phòng đấu giá. lúc này, địa nguyệt cũng đang muốn mở miệng, thần sắc lại chợt nhiên biến biến, con mắt đột nhiên nhiên ngưng. hàn quang bắn ra phía dưới, lập tức lách mình xuất hiện đến tô thất trước người. thiếu chủ cẩn thận. tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền gặp một mũi tên từ đối diện tiểu lâu lầu hai phong tới, chỉ thấy hàn quang lóe lên, nhanh như thiểm điện, nhanh như lôi quang, trước mắt liền bắn đến tô thất trước mặt. kiến giải nguyện ra tay, che trước mặt mình, vốn muốn xuất thủ tô thất bỗng ngừng cử động, bình tĩnh nhìn qua hết thảy, người trước phản ứng chi nhanh chóng, lại chỉ chậm hơn hắn bên trên một tia. địa nguyệt đưa tay vung lên, lập tức thì có một cỗ linh lực huyết tán mà ra, linh lực này tạo thành cọp sóng, tạo nên cọp sóng, hóa thành như tấm chắn một dạng tồn tại, trực tiếp đem mũi tên hướng kia ngăn cản sụn dưới. giờ này khắc này, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, địa nguyệt bọn người sẽ không để cho tô thất xảy ra chuyện, không nói đến cái gì khác, hắn một khi xảy ra chuyện, mấy người đều không sống nổi. tô thất bắn vào trong cơ thể của bọn họ linh lực, cũng không vẹn vẹn chỉ là một đạo ấn ký, càng là một chương đùa đòi mạng, bọn hắn như vong, tô thất bất sẽ có chuyện, nhưng nếu hắn vong, bọn hắn cũng sẽ đi theo chết, đây cũng là tôi tớ cùng chủ nhân khác biệt. người nào dám can đảm tập sát? không biết trong thành không được giết người. Địa nguyệt cánh tay chấn động, trong nháy mắt liền đem mũi tên kia cho phản chấn mà đi, muốn phản sát cái kia tập sát người, là một cái người đều có thể nhìn ra, cái kia bắn tới mũi tên, rõ ràng là thẳng đến tô thất yếu hại, muốn đem hắn giết chết nơi này. mũi tên phản xạ mà quay về, còn không bắn vào trong tiểu lâu, vừa tới gần tầng 2 cửa sổ lúc, chỉ thấy một tầng linh lực gợn sóng tràn ra, lại trực tiếp đem cái này mũi tên cho chấn vỡ. giao ra linh tinh, tha các ngươi không chết. thanh âm bình tĩnh từ trong tiểu lâu truyền ra, nhưng không thấy người xuất hiện, rất là cuồng ngạo và tự phụ, cho rằng nhất định có thể thắng tô thất mấy người. cảm nhận được trong thanh âm này chuyển ra huy áp trí lực, tô thất, địa nguyệt, tây dạ ba người lông mày lập tức nhíu một cái, ba người đã nhìn ra đối phương chính là một danh ngưng hải cảnh tu rõ ràng đối phương phía trước bắn ra một tiễn, bất quá là tùy ý mà bắn, vẹn vẹn chỉ là thăm dò mà thôi. ha ha, như thế chuyện tốt, có thể nào thiếu đi hướng ngộ? lại một đường âm thanh từ xa xa chuyển đến, lại một người lách mình mà tới, độ nhanh, đơn giản giống như thuần di, một khắc trước còn tại cuối đường, sau một khắc liền đi đến cách tô thất mấy chỗ. chỗ. tại hạ cũng nghĩ đến phân một phần linh tinh, không biết có thể, một cái phần lương còn xuống. Một đầu màu trắng ngắn lao đầu, chậm rãi từ đằng xa đi tới. Lão phụ nhân vốn không nên ưa hiếp tiểu bối, thế nhưng linh tinh quá là quan trọng, lão phụ đành phải bạo phạm. Một cái lao hậu chống lên quải trượng tập tế mà đi, một bên ho khan vừa đi hướng Tô thất. Giờ khắc này, Tây Dạ cùng Địa nguyệt sắc cực kỳ khó coi, hai người đã sớm biết được linh tinh dụ hoặc đại, lại không nghĩ rằng lại là lớn như vậy, ngắn ngủi trong nháy mắt tụ ra hiện bốn vị ngưng hải cảnh tu. Vì linh tinh, bốn người này thà bị không quan tâm cái gọi là quy củ, dù là tiếp nhận trừng phạt cũng ở đây không tiếc. Lại nhìn tình hình này, bốn người nhất định đi theo tô thất đã có một khoảng cách lại hắn có thể chắc chắn âm thầm tất nhiên còn có không ít tu sĩ cầm quan sát thái độ muốn nhìn một chút hắn đối mặt bốn danh ngưng hải cảnh cường giả lại là cỡ nào hạ tràng hắn như thắng ám trung chi tu liền sẽ lập tức rút đi nhưng hắn như bại ám trung chi tu sẽ hợp nhau tấn công cướp đoạt máu của hắn linh tinh nơi đây nguyên bản có rất nhiều tu sĩ lui tới lúc này lại đều rời đi xa xa đứng ở đằng xa quan sát nơi này tình trạng một hồi sát lục mắt thấy vừa chạm vào tước chúng tu tự nhiên không muốn từ bỏ quan sát tốt như vậy hí kịch cơ hội là một cái người đều có thể nhìn ra không khí của nơi này mười phần không thích hợp chính là gió tanh mưa máu đi tới đền báo theo ba người này lần lượt xuất hiện tia tịu lâu bên trong ngồi tu cũng ngồi không yên lúc này tiểu ra bây giờ bên cửa sổ vừa nhảy ra đứng ở tô thất phía trước đứng chắp tay con ngươi hiện lên tối tam sắc xem xét đã biết là cái huyết sắc sát, sát phạt hàng người Địa Nguyệt, đêm tối hai người các ngươi lui ra đi chỗ xa chờ ta tô thất vận chuyển ngự khí pháp liên tức thì nhìn ra bốn người kia đều là ngưng hải cảnh tu vi mạnh nhất là cái kia trống lên quải trượng lao hầu vì ngưng hải cảnh tam trọng đối mặt dạng này bốn tên cương giả Địa Nguyệt, tây dạ hai người căn bản không xen tay vào được hai người lập tức cũng không có do dự, trực tiếp rời đi nơi đây, cũng không đi cậy anh hùng sự tỉnh trong hai người lòng tham minh bạch, lưu lại chỉ có thể cho tô thất bằng thêm phiền phức. cho dù là tô thất chính mình, đối mặt dạng này bốn tên cường giả, cũng phải thận trọng đối đãi. hắn dù sao vẫn chỉ là linh huyền cảnh cửu trọng, không chân chính bước vào ngưng hải cảnh. à, chư vị thực sự là quá để mắt tô mỗ, bốn vị ngưng hải cảnh cũng xuất hiện, quả nhiên là muốn tô mỗ mệnh à. đứng ở binh khí phường trên thêm đá, tô thất mắt lạnh nhìn cách đó không xa bốn người. lúc này, không chỉ có phía sau hắn binh khí phường trong nháy mắt quan môn, liền cách biệt hơi gần một chút cửa hàng, cũng nho nhau, nhau quan môn. sợ bị tai hoạn xem ra tô mô nếu không đại sát tứ phương có người sợ sẽ ngồi không yên sẽ còn tiếp tục dòm ngó tô mô chi vận tô thất thanh âm rất bình tĩnh theo tiểu lại chuyển khắp tứ phương hắn là tận lực nói cho những cái kia ám trung chi tu nghe đồng thời hắn cũng chưa từng nghĩ đến đêm qua cử động lại sẽ dẫn tới những phiền phái này hôm nay nếu không đem này phiền phức giải quyết sau này nhất định khó tránh khỏi sức đầu mẹ chán đến đây đi các người bốn người là cùng nhau ra tay vẫn là từng cái từng cái tới tô thất bước lên phía trước ung dung và bình tĩnh hắn dù chưa từng bước vào ngưng hải cảnh nhưng cũng không sợ bốn người Đối phương muốn đoạt máu của hắn Linh Tinh, nhất định phải trả giá đắt. Ba vị đạo hữu, để tại hạ đi trước ra tay có thể hay không? Lão phu không muốn Linh Tinh, chỉ cần cái kia kim điêu. Màu trắng ngắn lao đầu dơ lên ngón tay kim điêu, chật liền thay đổi ý nghĩ, không muốn Linh Tinh, muốn cấp kim điêu. Tại lao đầu xem ra, coi như Tô thất có Linh Tinh, cũng sẽ không có quá nhiều, dù sao cái sau chỉ là một không, có danh tiếng gì nho nhỏ linh huyền cảnh tu sĩ. Cho nên, lão đầu bỗng nhiên thay đổi ý nghĩ, cho rằng cấp đoạt kim điêu so cấp đoạt Linh Tinh muốn thực tế rất nhiều. Còn lại ba người nghe vậy, chưa từng đáp lời. hiện nhiên là chấp nhận, bọn hắn cũng nghĩ nhường lao đầu thử xem tô thất sâu cạn tránh lật tuyển trong mương. Tại sinh tử mà một chỗ như vậy, không cho phép bọn hắn không cẩn thận. Dù là bây giờ đối mặt là một gã linh huyền cảnh tu, cũng không được phép mảy may qua loa, hơi không cẩn thận liền có thể để cho mình vạn kiếp bất phục. A, ngưng hải cảnh nhất trọng. Thấy kia bạch lao đầu hướng mình đi tới, tô thất hiếp mắt mắt hí nở nụ cười, hắn cũng tương tự nghĩ kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Có thể nói, đây là hắn lần thứ nhất chân chính đối mặt ngưng hải cảnh tu sĩ. Cùng ông tổ nhà họ phương một trận chiến, căn bản không tính là một trận chiến, mà là ông tổ nhà họ phương đối với hắn tô thất thăm dò cùng ma luyện. Tất nhiên đối phương chỉ có một người ra tay, Tô Thất cũng chưa từng trì hoãn, sẽ không nốc đến làm cho đối phương động thủ trước, bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, hắn nhất thiết phải nhanh diện trừ một người, lấy giảm bớt áp lực. Tô Thất xuất thủ trước, dưới chân nhập động, lách mình vọt tới trước, như nhanh trong gió, trước mắt liền tới gần ngắn lao đầu, đấm ra một quyền, tình phong gào thét, đong nốt văng rội, linh lực ở tại trên nắm tay sẽ lẫn, giống như hồ quang điện đồng dạng dọn người. Hắn độ quá nhanh, nhanh đến lệnh bạch lão đầu cũng là sức sở, thuận tức mới phản ứng được, tại cười lạnh ngầm quyền vành sát Tô Thất. Thoáng qua phía dưới, quyền của hai người đầu đối quanh cùng một chỗ. ra một đạo như kim loại va chạm một dạng âm thanh, uy sóng khuyết tán ra, xuyên lẫn quyền của hai người phong lực, đánh vào một bên kiến trúc phía trên. Bị cố lực lượng này đánh trúng, những kiến trúc này cũng không tổn hại, mà là tia sáng đột nhiên hiện ra, có đại trận đang thủ hộ, đỡ được hết thể lực phá hoại. 24. Tấu chương liền 2000. 218 chương 218, chỉ muốn giết người chương 218, chỉ muốn giết người hai người đối hoành, bốn phía tu tất cả ngưng thần mà xem, cho dù là còn lại 3 người, bây giờ cũng đều không dám có chút quá loa, có thể miệt thị đối thủ, nhưng độc thủ, bọn hắn tuyệt sẽ không khinh thị đối thủ. Một tiếng vang trầm truyền khắp tứ phương, Tô Thất Hướng lui về phía sau ra ba bước vừa mới ổn định thân hình, cánh tay kia lắc một cái phía dưới, lập tức liền đem cái kia dư ba đánh sơ sát. Mà cái kia Bạch lão đầu thì sinh sinh bị chấn động đến mức cuốn ngược mà ra, cánh tay run rẩy, nắm đấm mặt ngoài ra thịt nước ra một đầu khe hẹp, lúc này thì có tiên huyết tràn ra. Lão đầu lại ra khỏi ba trượng có thừa, suýt nữa đâm vào lâu vũ trên vách tường, hắn con mắt níu lại, cánh tay khẽ vây phía dưới, trên nắm tay vết thương lập tức bị linh lực bao khỏa, trong nháy mắt khép lại. Thật cường hãn thân. Mặt ngoài nhìn như không cái gì ba động, Bạch lão đầu trong lòng sớm đã lật lên sóng lớn. Hắn sở dĩ xuất thủ trước, làm thử tay người người, chính là không muốn tham dự tiếp xuống tranh đấu, muốn cướp được kim điêu liền rời đi. Bởi vì mới bước vào Ngưng Hải cảnh không lâu, tu vi là trong bốn người yếu nhất, một khi thật sự bắt đầu tranh đoạt, hắn nhất định không địch lại, lại còn có thể trả giá giá cao thẳng trọng, thậm chí sẽ vứt bỏ sinh mệnh, cho nên hắn thả bị ném đá dò đường, xuất thủ trước, thay những người còn lại tham dò tốt nhất. Cái này đồng dạng là một loại đánh bạc, đánh cược mình có thể thắng tốt nhất, bởi vì như vậy, đồng dạng phải nuốt hợp. Giờ này này, không chỉ có Bạch lao đầu nội tâm chân kinh, còn lại tu sĩ biểu lộ đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, ai có thể nghĩ tới một cái linh huyền cảnh tu sĩ sẽ có mãnh liệt như vậy nhục thân. Hoa quỳnh hiện, chấn áp. Tất nhiên nhục thân không địch lại, bạch lao đầu đành phải dùng thần thông đối địch. Tay trái năm ngón tay báu quyết, tay phải hướng về phía trước nhấn một cái, trong miệng khẽ đọc phía dưới, linh lực từ đầu ngón tay đổ xuống mà ra, một đóa hoa quỳnh hiện hóa, có một cô đạo vận hiện lộ mà ra, hướng tô thất chấn áp tới. Linh lực cường hành, tràn lan mà ra, như hoa quỳnh nở rộ, đẹp luôn đẹp rực rỡ. Cái này hoa quỳnh vô hạn phóng đại, như một tòa hoa quỳnh như ngọn núi chấn áp hướng tô thất, cánh hoa bay xuống, đầy trời cũng là, bay xuống cánh hoa tựa như tạo thành một tòa lao ngục. Trấn áp đồng thời cũng có thể trói buộc, càng có thể luyện hóa cường địch. khi này Hoa Quỳnh trấn áp mà tới, Tô Thất con người đổ nhiên nhất có lại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lóe lên trong đầu, không thể không nói, này thần thông rất cường đại, làm hắn có chút không biết nên ứng đối ra sao. giao ra kim điêu, lão phu tha ngươi không chết. Bạch lao đầu tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải ấn phía dưới, thân thể mặc dù không địch lại Tô Thất, nhưng hắn tin tưởng thần thông của mình ngất hẳn đánh bại cái sau. nói khoác không biết ngượng con mắt hiếp lại, Tô Thất khuôn mặt bình tĩnh, ú đáp lại, hắn nhìn như chấn định mà thông trong lòng lại có vô số ý niệm tiềm lượng, đang suy nghĩ nên như thế nào ứng đối. như thế ra chấn hụt quá cái này hạ xuống hoa quỳnh liền sẽ bị phá nhưng hắn không muốn bại lộ quá sớm những thực lực này dù sao địch nhân không chỉ chỉ cái này bạch lao đầu hết thể nhìn như trong chạm thực tế bất quá thoáng qua ở giữa hoa quỳnh lâm đến uy áp mà đến từng mảnh từng mảnh cánh hoa nhẹ nhàng rất xuống vờn quanh tại tô thất quanh người, hoa quỳnh từ phía trên đỉnh đầu rơi xuống mênh mông linh lực ánh sáng lóe lên như từ thành nhất phiến thiên địa giống như nhìn ngươi cái này hoa quỳnh có thể làm gì được ta trong mắt hàn quang đột nhiên nhiên nhất tránh trong vẻ mặt hiện lên mãnh liệt kiên nghị tô thất ra hết thể nội linh lực nâng tụ vào quyền phía trên nhìn tô mô quyền phá người chi thần thông Hắn còn khăng khăng không tin chính mình nổ thân chi lực không địch lại này thần thông, hắn ngược lại muốn xem xem là của mình nắm đấm lợi hại vẫn là địch thủ thần thông càng hơn một bậc. Đồng thời, tô thất cũng không đốc, biết rõ chỉ dựa vào linh lực gia trì cũng không có cách nào thắng được, hắn tại âm thầm dẫn động lịch ma huyết chi lực, phóng xuất ra lực lượng cường đại, đấm ra một quyền. Lúc này, ở quả đấm của hắn như có một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa hiện ra, nhìn lại lúc bình tĩnh không lay động lại cho người ta một loại trong lòng sợ cảm giác. Chiến! Tô thất gầm khuôn mặt kiên nghị, đen lay động, dưới chân đạp đất dựng lên, một quyền đánh vào cái kia hoa quỳnh phía trên. ầm ầm. Hoa Quỳnh Diễm Mỹ, cánh hoa ưu hương, giống như từ thần giới phủ xuống một dạng, nắm đấm kiên cường, như thần kim đồng dạng rực rỡ, lực lượng hủy diệt bóng bạo mà ra, như muốn đánh nát không gian. Tiếng vang chấn tứ phương, Hoa Quỳnh thoáng qua vừa hiện, khoảnh khắc hủy diệt, địa phương này hoàn toàn nổ bể ra tới, Diễm Mỹ Hoa Quỳnh lại hủy diệt, nát thành nhất từng mảnh cánh hoa. Phốc. Tô thất phun ra một ngụm máu tươi, ngực chập trùng, Hoa Quỳnh tuy bị hắn vỡ nát, nó đồng dạng cũng bị lực lượng kia gây thương tích, lại Hoa Quỳnh mặc dù hủy, thế nhưng linh lực khủng lộ như cũ chân áp mà đến, tung bay cánh hoa càng tụ lại mà tới, muốn xoắn nát nhục thể của hắn. Bước lên cơ thể bị ép xuống. rơi tới mặt đất, nam đấm mặt ngoài ra thịt hoàn toàn lật nước ra tới, tiên huyết lập tức chảy xuống, bị cái kia hoa quỳnh sức mạnh gây thương tích, liền bạch cốt âm u đều hiện lộ ra. cho ta phá. rơi xuống đất phía sau, tô thất định trụ thân hình, dù là nắm đấm máu thịt bé bé, hắn như cũ nâng quyền đánh sát mà ra, thế muốn đem cái kia giữ rản cánh hoa linh lực đại diện, hoa quỳnh sáu. bất quá vừa hiện người, cái này hoa quỳnh thần thông quả thật rất mạnh, dù cho hoa quỳnh phá diện, lực lượng khổng lộ như cũ chưa từng bị hao tổn, nhanh áp chế mà đến. đồng thời, hắn quyền trái đột nhiên đánh ra, thi triển hết toàn thân tu vi. nơi xa ngắm nhìn tu sĩ nhìn thấy một màn này. đều khiếp sợ và kinh ngạc. Địa Nguyệt, Tây Dạ hai người càng là nhìn không chớp mắt, nắm đấm nắm chặt, khắp khuôn mặt là lo nghĩ, hận không thể lập tức xông đi lên tương trợ Tô Thất. Thế nhưng hai bọn họ tu vi không đủ mạnh, ai cũng có tư tâm, Địa Nguyệt giữ Tây Dạ sở dĩ mặt lộ vẻ lo nghĩ, thì không muốn Tô Thất bại vòng, bởi vì hắn một khi bại vòng, hai người đồng dạng trốn không thoát, nuốt hận kết cục. Theo Tô Thất lực lượng cùng bạo hành kích mà ra, bạch lao đầu lập tức khỏe miệng chảy máu, bấm quyết tay trái đổ nhiên nhất run, rung có một cố lực lượng muốn nổ tung một dạng, phảng phất muốn đem hắn năm ngón tay cho nổ nát vụn, thậm chí liền chậm chạp đe xuống tay phải, cũng run dày lên, đe xuống lúc lộ ra 10 phần gian khổ. chịu đến cường đại trở ngại. Ngươi thật sự rất mạnh, lấy linh huyền cảnh cửu trọng tu vi liền có thể chiến ưng hại, bất quá 6. Như thế vẫn chưa đủ. Bạch lão đầu không thể không thừa nhận, Tô Thất rất mạnh, một thức thần thông căn bản là không có cách đem trấn áp. Trong giọng nói, Bạch lão đầu bước ra một bước, đi tới lực lượng kia bên ngoài, cách Tô Thất bất hơn phân nửa trượng xa, một cỗ huyền ảo khí từ hắn trên người tràn ra. Thần thức 6, trợ ý thành lao. Theo lời nói này vừa ra, một cỗ huyền ảo khí khuyết tán ra, ngưng kết tại phương viên một trượng bên trong, hình thành nhất cái lồng giam, lại như từ thành nhất giới. Phản phất phương viên một trượng bên trong không gian về cái này bạch lao đầu trưởng không đồng dạng quyền sinh sát tất cả ở tại trong tay quyết người sinh tử giờ khắc này tô thất cơ thể đột nhiên nhiên nhất rung động lại định chỉ bất động giống như là bị lực lượng nào đó ổn định lại có một loại lực lượng vô danh áp chế hắn coi như ngươi cường thịnh trở lại cũng bất quá linh mẫn huyền cảnh tu vi cuối cùng vẫn là không rõ ngưng hải cảnh huyền ảo cùng cường đại bạch lao đầu thần sắc ngạo nghễ, vương tin chính mình tất thắng khoe miệng phát hỏa độ con hiển thị rõ khinh thường cùng miệt thị ngưng hải cảnh tu thần đức có thể ngưng trượng ý thành lao như tử thành nhất giới đây mới là ngưng hải cùng linh huyền khác biệt cơ thể bị định tô thất nội tâm ung dung thở dài. Hắn mặc dù có thể chiến nhập môn Ngưng Hải Cảnh Tu, nhưng vẫn là có chính lệnh. Dù sao đây là hai loại cảnh giới khác nhau. Như chỉ dựa vào hôm nay chiến lực, hắn sáu, thất bại. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là hắn thăm dò, muốn nhìn một chút mình và Ngưng Hải Cảnh Tu sĩ chính lệnh. Hắn vẹn vẹn chỉ là muốn, tại không sử dụng bất luận cái gì thần thông thuật pháp, bên ngoài điều kiện dưới tình huống, nhìn mình liệu có thể chiến thắng. Bây giờ kết quả đã xuất, đối đầu Ngưng Hải Cảnh Tu sĩ, lấy tô thất bây giờ tu vi chỉ có thể chiến, mà không thể sáu, thắng, phải thua sao? Tây giả dưới khăn che mặt thần sắp nổi lên khổ tâm cùng bất đắc dĩ. ánh mắt bỗng nhiên có chút mê ly lên dưới cái nhìn của nàng tô thất đã thua có thể nàng còn không muốn chết phải biết tô thất bây giờ đối mặt chỉ là yếu nhất một người nhưng hắn như cũng như thế phí sức coi như có thể thắng ba người còn lại cũng có thể đẩy hắn vào chỗ chết ít nhất 6. tại đại bộ phận tu sĩ trong lòng là cho là như vậy còn lại tu sĩ nhao nhao lắc đầu cho rằng tô thất thất bại dù sao bọn hắn không hiểu rõ tô thất gặp hắn rơi xuống kết cục này tự nhiên cho là hắn thất bại bây giờ chỉ có địa nguyệt hiếp lại hai mắt mặc dù trong mắt cũng có lo âu và gấp gáp nhưng hắn biểu lộ lại không có mảy may biến hóa nhìn chăm chú trong sân tình huống còn ngươi co vào phía dưới có quang mang đang ngáy cướp lẩm bẩm nói ha ha tiểu chủ sáu ngươi cũng chỉ có mạnh như vậy sao ta không tin địa nguyện trải qua chuyện quá nhiều thấy qua người cũng quá nhiều hắn đã có thể đoán được tô thất tới đây mục đích cho nên bây giờ không cho rằng tô thất thất bại át hẳn còn có lưu át chủ bài nội tâm mặc dù cho rằng như vậy nhưng hắn trong mắt vẫn có lo nghĩ lấp lóe mà qua mọi người ở đây cho rằng tô thất thất bại lúc hắn định chủ cơ thể đột nhiên nhiên nhất chấn hắn vào trong tâm hô lên bốn chữ huyết mạch sáu chống đốt thân thể bị trượng ý định trụ sức mạnh ép xuống như chỉ dựa vào phía trước bày ra thực lực căn bản là không có cách giải đây hắn không có sử dụng chấn hồn hóa, mà là thi triển huyết mạch chống đốt pháp. Chấn hồn hóa là hắn giết người át chủ bài, không tế ra liền thôi. Một khi tế ra, nhất định nhường ra tay cướp đoạt huyết linh tinh người trả giá giá cao tham trọng. Tôi thất trên thân tán ra khí thế trọn nhiên nhất biến, cùng lúc trước không còn vậy. Tán ra huy áp lại cùng ngưng hải cảnh giống nhau, hắn bị định trụ cơ thể cũng khôi phục hành động. Huyết mạch chống đốt trông là huyết mạch chi lực, gia tăng là Nghịch ma huyết chi lực, linh lực chi uy cũng theo đó để thẳng, nhục thân cũng biến thành càng cường hắn hơn. Có thể nói đây là toàn phương diện tăng lên, điệp ra lên liền tạo thành cường hãn chiến lực. Trong ngay mắt. tô thất liền tránh thoát trượng ý chi lao trói buộc chỉ là tán ra khí thế sẽ đem trượng ý chi lao hủy đi năm đấm của hắn không có chút nào bất ngờ rơi xuống xinh xinh đem tất cả rơi xuống cánh hoa đánh vì bùn mịn, còn đem cường hán linh lực đánh vỡ tan theo gió trong chốc lát nơi đây giống như là bị đánh bạo bị đánh tan linh lực giống như hồ quang điện giống như thiểm lượng ít xùi văng dội, càng có ngũ quang thập sắc lộ ra hình thành nhất cái vòng xoáy khổng lồ giống như là thông hướng địa ngục cử động bạch lao đầu bấm quyết tay trái nổ tung năm ngón tay tất cả nát hắn chậm rãi đè xuống tay phải đồng dạng nổ tung biến thành một đám mưa máu không có khả năng bạch lao đầu sợ hai giống hết thể sinh quá mức đột nhiên nguyên bản thật tốt tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt đổi lại là ai cũng không thể nào tiếp thu được một khắc trước vẫn là thiên đường giờ khắc này liền lưu lạc địa ngục bạch lao đầu phun máu cuốn ngược, hai tay không ngừng chảy máu cơ thể càng là run dày kịch liệt trợ ý bị đánh nát thần thông bị phá hắn nhận lấy cực lớn phản vệ đã trọng thương không có không có khả năng ngươi quả thực đây chính là tô mộ thực lực chân chính sao phía trước không phải bây giờ sáu cũng không phải tô thất thanh âm rất nhỏ nhỏ đến chỉ có bạch lao đầu có thể nghe thấy lại thanh em của hắn là từ cái sau vang lên bên hai phá mất trợ ý chi lao cùng thần thông kia phía sau tô thất bất từng có mảy may chỉ hoãn lách mình đổi kịp cuốn ngược bạch lao đầu độ so sấm xét còn nhanh chớp mắt cựu ra bây giờ bạch lao đầu sau lưng nghe được cái này âm thanh bạch lao đầu trong mắt kia sáng đột nhiên hiện ra liền tức lại ảm đạm xuống trên mặt kinh hãi tiêu thất bị tự rêu thay thế tỏ ra yếu kém sao sáu bạch lao đầu khổ tâm nói nhỏ hắn có thể phát giác được tô thất thời khắc này chiến lược tuyệt đối ở trên hắn thậm chí mạnh đến hắn không cách nào chống cự. hắn thấy tô thất phía trước là ở tỏ ra yếu kém là làm cho khác mấy người nhìn mục đích chính là vì sau đó có thể ra ám chiêu nhưng hắn căn bản vốn không biết được tôi thất phía trước là ở kiểm nghiệm thực lực của mình đem hắn coi là đá mài đao ta nguyện vì nô cả đời phụ ngươi làm chủ sớm tại tô bảy chém giết mấy chục danh tu sĩ lúc bạch lao đầu mấy người liền tại nơi xa nhìn xem cho nên cái sau bí mật truyền âm muốn làm ra sau giấy ruộng không muốn liền như vậy nuốt hận bây giờ tô mô không muốn nô chỉ muốn giết người tôi thất thanh âm rất bình tĩnh yên lặng đến có chút dọn người yên lặng đến mười phần đồng chầm nghe nói lời này bạch lao đầu tự rêu trên mặt trong nháy mắt lộ ra dữ tợn, cuốn ngược thân thể mánh liệt nhiên nhất chấn, thể nội linh lực trong nháy mắt tán đến cơ thể đều ra thế thanh nói cho dù chết lao phu cũng muốn kéo ngươi đệm lưng tất nhiên không sống được hắn cũng không nhường tô thất tốt hơn muốn tự bạo cùng cái sau đồng quy vô tận 219 chương 219, vạn hồn gia chương 219, vạn hồn gia bạch lao đầu cùng tô thất bị vô tận tia sáng bao phủ giống như tinh thần ỉ tợ lỏ xỉ ẩn giống như mọi người thấy không rõ giữa sân tình huống càng nghe không được hai người đang nói cái gì giờ khác này ở nơi xa một phòng trên đỉnh một lao đầu con mắt sáng lời khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhạt khắc khuôn mặt là màu đen nước bùn dài xoa tung liền gương mặt đều bị cái này dài chỗ che đậy hắn vuốt vuốt một cái sợi râu liên tiếp gật đầu không tệ không tệ nghịch ma không hổ là nghịch ma hừ hừ hừ một cái nhỏ vịt trước cửa qua hai cái vịt con nắm chặt để nướng sáu hắn mặc dù ở vào nơi xa lại đem tô thất cùng cái kia bạch lao đầu sát lục thấy rõ ràng giữa sân tô thất mặt không đổi sắc lắc đầu ở giữa năm ngón tay thành trạo tại cuốn ngược bên trong chụp vào bạch lao đầu hậu tâm căn bản vốn không quan tâm cái sau lúc này tự động 10 phần tự tin có thể phá giải hết thảy tình thế nguy hiểm không cảm thấy hậu tâm tê dần bạch lao đầu đông nhiên ra một tiếng gào thét biểu tình trên mặt như cũ dữ tợn ánh mắt lại hiển lộ nồng nặc không lòng Làm tô thất năm ngón tay chụp vào chính mình hậu tâm sau đó, bạch lao đầu chỉ cảm thấy nguyên bản tụ tập linh lực trong nháy mắt tán loạn ra, giống như quả bóng xì si hơi, thể nội linh lực lập tức không còn một ngống. Nếu là đặt ở phía trước, tô thất sẽ đồng ý nhường lão nhân này làm nô, nhưng lúc này lại không được, bởi vì hắn bây giờ muốn là sát lục, hắn muốn giết người, muốn để tất cả trong lòng còn có tham niệm giả minh bạch. Tại cướp đoạt hắn tô thất chi vật phía trước, nhất định phải làm hảo nuốt hận chuẩn bị. Năm ngón tay chụp vào lao đầu hậu tâm, tô thất khỏe miệng phát họa ra một tia tả dị đường cong, thậm chí liền chính hắn đều chưa từng hiện, ở nơi này đường cong bên trong cũng có một loại khó tả ma ý quyết tán mà ra. năm ngón tay lập tức khép lại nhẹ nhàng bóp phía dưới sinh sinh đem bạch lao đầu trái tim cho bóc nát linh lực càng như từng trôi lưới dao tại bạch lao đầu thể nội tán loạn đem đất mạch đan điển não hải tất cả đều hủy đi a bạch lao đầu ngửa đầu gào lên đau xót tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ hắn trong miệng chuyển lên ra lệnh bốn phía in lì tật mang nổi lên vận sóng càng xuyên thấu bốn phía sức mạnh chuyển vào chúng tu trong thay chết sao cái kêu họ hướng tu sĩ mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị ánh mắt chớp động cho rằng cái này kêu thảm là tô thất ra liên còn lại quan sát tu cũng đều lắc đầu thắt nhẹ cho rằng tô thất mất hận. Nhưng sau một khắc, cái tia chống lên quải trượng Lao Hầu con mắt lóe lên, chợt phát hiện Địa Nguyệt cùng Tây Dạ vẫn mạnh khỏe, chưa từng xảy ra chuyện, cũng liền chứng minh, cái này tiêu Thảm không phải Tô Thất. Theo cái này tiêu Thảm truyền ra đồng thời, nhưng thấy một thân ảnh từ mênh mông tia sáng bên trong cuốn ngược mà ra, độ rất nhanh, lại hắn tại cuốn ngược lúc, trong miệng không ngừng phun máu, giống như chảy ra một dạng. Hắn sáu, không chết. Khi thấy rõ cuốn ngược người hình dạng phía sau, đám người bỗng nhiên chấn kinh, bởi vì thân ảnh này không là người khác, chính là Tô Thất. Nhìn xem Tô Thất bất đánh gãy phun máu bộ dáng, chúng tu lập tức lại lắc đầu. có người nhẹ giọng nói, người này coi như thắng được lao đầu kia, thế nhưng trọng thường, hôm nay thua không nghi ngờ. làm tu thất quấn ngược ra một cái trước mắt, đám người liền hiểu được. trước đây kêu thảm là bạch lao đầu xuất ra, nắm giữ phá diệt lực kia sáng mặc dù còn chưa tan đi đi, nhưng chúng tu đã có thể nghĩ đến, lao đầu kia đã vong. thấy thế, cái kia họ hướng tu sĩ cùng đứng ở dưới tiểu lâu nam tử liếc mắt nhìn nhau, chật liền đồng thời ra tay, theo bản năng tạo thành liên minh, muốn dựa vào cái này đối kháng bà lao kia. dù sao hai người tu vi giống nhau, nếu không liên thủ, tranh đoạt lên nhất định không phải lao ổn địch lão phụ lấy mạnh lân yếu vốn cũng không nên bây giờ liền không cùng hai vị đạo hữu thông đồng làm vậy tha cho ngươi hai người đi trước cất đoạn lão hầu tự nhiên nhìn ra hai người khác dự định tại trong bình tĩnh chống lên khỏi trượng một bộ rất là xấu hổ biểu lộ giống như không muốn tham dự vào vây công tô thất trong hàng ngũ kỳ thực không phải nàng không muốn ra tay mà là nhìn thấu nguy cơ biết được tô thất cũng không trọng thương liền cái kia phun ra huyết cũng là hắn cố ý hành động cho nên lão hầu này muốn cho hai người khác đi tranh ngồi thu ngư ông thủ lợi ừ cái kia họ hướng tu sĩ ngay vậy lúc này lạnh dên một tiếng căn bản không tin tưởng lão hổ này chuyện ma quỷ biết rõ trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Một tên khác nam tử thì mắt thấu hàn ý, cường thế ra tay, muốn đem tô thất cho đánh nổ, cướp đi người sau nhận chữ vận. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hai người chính là như thế ý nghĩ. Hai người đều là ngưng hải cảnh nhị trọng tu vi, thập phần cường đại, vừa ra tay liền có phong vận cuốn lên, giống có hồng thủy lao nhanh, trực tiếp thi triển ra tối cường thần thông giết hướng tô thất. Hai người bày ra riêng mình trợ ý, muốn định trụ tô thất, thừa cơ chém giết. Đối với tình huống chung quanh, tô thất lòng dạ biết rõ, trong miệng mặc dù đang phun huyết, khoẹt miệng lại ung dung phát họa lên xâm nhiên đường còng. có một loại cực kỳ âm hiểm cảm giác mắt thấy hai người tập sát mà tới tô thất con mắt nhíu lại định ra tay lúc trong mắt chợt loại sáng phát giác được cẩn tàng tại âm thầm tu sĩ ra tay rồi chỉ thấy sáu danh tu sĩ từ nơi không xa lách mình mà hiện thoáng qua liền tới gần giao chiến tràng bốn nam hai nữ đều là ngưng hải cảnh tu vi rõ ràng sáu người này ngồi không yên cho rằng tô thất lần này thất bại đã không phản kháng sáu người tu vi không cao vẹn vẹn ngưng hải cảnh nhất trọng nhưng bọn hắn liên thủ lại lại hết sức cường đại cho dù là hai người đều phải kiêng kỵ trong nháy mắt tám danh ngưng hải cảnh tu sĩ cùng ra tay tình huống mười phần không ổn dù cho là tốt thất, bây giờ cũng lòng có ngưng trọng nhưng hắn trong mắt lại tràn đầy hàn mang không quang thoáng hiện các ngươi tất nhiên dám ra tay liền không nên trách tô mô vô tình trong lòng lãnh ngôn phía dưới tô thất nguyên bản cuốn ngược thân thể bỗng một trận hắn bỗng nhiên xoay người căn bản không có chút bị thương bộ dáng thấy thế tám danh ngưng hải cảnh tu con ngươi đột nhiên co lại nhưng bọn hắn tên đã trên dây không thể không đã vô pháp quay đầu dù là tô thất chưa từng thụ thường bọn hắn cũng không sợ tin tưởng mặc hắn cường thịnh trở lại cũng không khả năng địch tám danh ngưng hải cảnh cường giả chấn Đoạt hồn tiễn, vạn hồn gia, sinh linh tuyệt. Đối mặt tám danh ngưng hải cảnh tu sĩ, Tô Thất đã không thể khinh thường nữa, càng không thể giữ lại thực lực nữa, như còn không xuất tận toàn lực, thật sự sẽ nuốt hận nơi này. Chấn hồn khóa bị hắn tế ra, vô hạn phóng đại, kim quang bao phủ xuống, đem tám người bao trùm, lô khóa đen thấm, có từng sợi u ám khí tức vào trong quên quần quẩn truyền ra một cỗ hấp lực, sinh sinh đem tám người ổn định lại, như muốn đem bọn hắn hút vào trong lỗ khóa phong ấn đồng dạng. Lại chấn hồn khóa lại hai đầu kim long bay vào ra, long ngâm chấn cửu thiên, giống như là hai đầu chân long giống như bay lượn, tại tám người bốn phía du tẩu, kim mang lập lòe. Kim Long chấn áp, lỗ khóa định thân, khóa lớn như thần sơn giống như rơi xuống, sức mạnh mênh mông mãnh liệt mà ra, phảng phất muốn đem nơi đây để sập mở dạng. Đồng thời, tôi thất cầm trong tay đoạn hồn tiễn đâm ra, Hắc Bạch Chi mang giống như nổ như hồng thủy mãnh liệt mà ra, thân mũi tên mặt ngoài vô số gương mặt như lũ quét biển động giống như trào lên mà ra, hóa thành chân thật hồn, dương nhanh muốn đuốt, u lánh mà hung lệ, hướng cái kia tám danh tu sĩ đánh giết mà đi. Những thứ này hồn bị phong ấn quá lâu, bây giờ vừa xuất hiện, thật sự giống như lệ quỷ đồng dạng đáng sợ, khuôn mặt dữ tợn. ánh mắt hung ác, u hác xương mù lượn lờ ở tại bọn hắn quanh người, như từng đoàn từng đoàn địa ngục quỷ vụ giống như đáng sợ do người. Cái này quả nhiên là vạn hồn gia, sinh linh tuyệt, vô số gào thét quanh quẩn giữa thiên địa, từng cái đáng sợ hung hồn đầy trời cũng là, nơi đây phảng phất trở thành chân thật địa ngục, hoan khí ngập trời, hồn niệm vô tận, hung ác sát khí kinh thiên địa, loạn thiên thần. xa xa tu sĩ cũng bị liên lụy, bị vô tận hung hồn trô đánh giết, chừng hơn vạn nhiều. một mảnh đen kịt, cho dù là bà Lóc kia, bây giờ cũng đầy khuôn mặt kinh sợ, trong mắt lần lộ ra kiêng kỵ chi mang. đây là tô thất lần dẫn xuất hồn tiến bên trong hung hồn, lại vẫn chỉ là trong đó một phần nhỏ. Một góc của băng sơn thì có hơn vạn số, có thể thấy được rèn đúc tiến này người, chính là một cái chân chính thị sát hàng người. Hơn vạn đầu hung hồn, Tô Thất căn bản khó mà đếm hết điều khiển, có một bộ phận rất lớn căn bản vốn không nghe nó ý niệm, có một loại muốn bị phản phệ cảm giác. Đây là cái gì? A. Nơi xa ngắm nhìn tu sĩ gặp nạn, có người bị những thứ này hồn cho sinh sinh xé nát. Cho dù là Tô Thất chính mình cũng không nghĩ đến, những thứ này hồn lại sẽ như thế cường đại, hắn lúc trước dù sao chưa từng dẫn xuất qua, bây giờ nếu không phải trong tay nắm lấy đoạn hồn tiễn, hắn thật đúng là sợ những thứ này hồn tướng hắn cho xé nát. Nơi xa, đứng ở trên nóc nhà phong lao đầu cũng con ngươi co rụt lại, nói nhỏ, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, tiểu tử này lại nắm giữ như thế hung thần chi khí, nếu không phải tu vi không đủ, chỉ bằng vào mùi tên hướng kia bên trong hung hồn, cũng đủ để cho tế cốt cảnh cường giả tránh lui, thậm chí ngay cả một chút tôn giả cảnh tu sĩ đều phải kiêng kỵ. Tại vạn hồn xuất hiện trong máy mắt, liền này thành thượng không đại trận cũng là nổi lên bọn sóng, nhận lấy ảnh hưởng, tựa như muốn hạ xuống phong ấn, cũng không biết vì cái gì, một lát sau khôi phục lại bình tĩnh, chưa từng can thiệp tô thất sự tình. A, không, ta nguyện vì nô, ngươi không thể giết ta. Ta chính là vô cực tông đệ tử. Ta nguyện vì tỷ. Sáu, tám danh tu sĩ không ngừng ra cầu khẩn cùng tiêu thảm. Thân thể của bọn hắn bị chấn hồn khóa cho chấn áp, khó mà chuyển động. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị vô số hung hồn chỗ căn xé, không cách nào chống cự. Bây giờ, tô thất chiến lực có thể giết ngưng hải cảnh nhất trọng tu, có thể chiến ngưng hải cảnh nhị trọng. Nhưng hắn một khi sử dụng chấn hồn khóa, đồng thời dẫn xuất đoạt hồn tiễn bên trong hung hồn, bình thường ngưng hải cảnh ngũ trọng đối mặt hắn đều phải lùi tránh. Không có bước vào ngưng hải cảnh, liền có thể giết ngưng hải cảnh tu. Bước này hành động vĩ đại có thể nói như thấy. chỉ có những cái kia được xưng là thiên tiêu người mới có thể tới ngang hàng ở đây chỉ thiên tiêu là chân chính thiên tiêu là có vô số bí bảo thiên tiêu phải biết chấn hồn khóa chính là thanh khí nếu muốn tới đối kháng nhất định phải là đồng cấp bậc binh khí mới có thể các ngươi không phải muốn cấp tô mỗi chi vật sao bây giờ sao yêu cầu tha tô thất lạnh lùng mà cười căn bản vốn không tiếp nhận tám người cầu xin tha thứ hôm nay sáu tô mỗi không muốn số người chỉ cần giết người tô thất nhìn như bình tĩnh nhưng hắn trong cơ thể khí huyết đồng dạng sôi trào lên nếu không phải cường lực áp chế hắn bây giờ sẽ thật sự phun ra huyết Chấn hồn khóa uy lực, hắn chỉ thi triển ra một góc của băng sơn, đoạt hồn tiễn bên trong hung hồn, hắn cũng tương tự chỉ dẫn xuất một góc của băng sơn, vô luận là thứ nào binh khí, đơn độc sử dụng hắn đều cực kỳ phi sức, bây giờ lại hai cái cùng một chỗ sử dụng, dù là hắn lại cường hãn, cũng không cách nào trèo chống bực này khổng lồ tiêu hao. Như đổi lại còn lại tu sĩ, e rằng vừa tế ra chấn hồn khóa cùng đoạt hồn tiễn lúc, thể nội linh lực đã bị éo. 220 chương 220, Phụ chương thanh thế chương 220, Phụ chương thanh thế vô cực tông đệ tử 6. Thì tính sao? Tô Thất rất lạnh lùng mà đáp lại, vẫn như cũ cầm đoạt hồn Tiễn đâm xuống. Căn bản vốn không để ý tám người cầu xin tha thứ, hắn chính là muốn giết người. Dù là đối phương là vô cực tông đệ tử cũng giết không tha. Vô số hung hồn lộ ra răng nanh, đã lột sắc thành như ma vật một dạng tồn tại. Mười ngón đầu ngón tay càng là mọc ra từng cây bén nhọn móng tay. Những thứ này tuy là hồn lực biến thành, nhưng cũng đồng dạng vô cùng sắc bén. Tám danh tu sĩ kêu thảm truyền khắp tứ phương, phương viên vài dặm bên trong đều có thể nghe thấy. Thê lương lại thảm tuyệt, nghe chúng tu trong lòng rung động, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Không, ta chính là vô cực tông đệ tử, ngươi như giết ta, đại trận chắc chắn sẽ hạ xuống sát kiếp, đem ngươi mài thành kết cho. Trong tám người. Hoàn toàn chính xác có một nữ tử chính là vô cực tông đệ tử, ngày thường cũng là người gặp người nâng, hôm nay lại gặp như thế đại kiếp, trong lòng hối hận không thôi. Hừ. Sau khi nghe, Tô Thất căn bản chưa từng dừng tay, cầm đoạn hồn tiễn điều khiển hung hồn, sinh sinh đem nữ tử kia xé nát, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý xương máu tràn ngập, áo vụn bay xuống, thịt nát tán ở mặt đất, Sâm Bạch Xương cốt nhìn trong lòng thầm, một màn này quả thực rung động tất cả mọi người, cho dù là bà lão kia, bây giờ cũng trong lòng sinh ra sợ hãi. Sinh tử địa chi tu vô một không là huyết sát hà người, có thể giết người bất quá gật đầu mà, giống Tô Thất bực này thủ đoạn máu canh. hoàn toàn chính xác khó gặp đặc biệt là nữ tử kia bị xé nát phía sau kỳ hồn đều bị bốn phía hung hồn dành ăn đồng thời lại có năm người bị hung hồn xé nát có chấn hồn hóa tại bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng đành phải kêu rên cùng kêu đau đớn trơ mắt nhìn mình huyết nhục bị từng khối từng khối kéo xuống kéo kẹt kéo kẹt sáu những thứ này hung hồn đem người xé nát phía sau đưa tay một chảo phía dưới đem mấy người hồn trộm trong tay từng điểm từng điểm xé vào trong miệng chậm cắn ngay kỹ bọn chúng lại nuốt sống hồn khách đây mới là nhường chúng tu sợ hãi chỗ thấy thế, thế tôi thất có thể rõ ràng cảm thấy Cái kia nuốt mất hồn phách vài tên hung hồn, càng trở nên cường đại một chút. Nghe cái kia chậm cắn nhai kỹ thanh âm, chúng tu đều ra đầu tê dại, không tự chủ được liền muốn hưởng về lui lại đi, muốn rời xa cái này như như địa ngục đường đi. ngắm nhìn chúng tu bên trong, đồng dạng có người gặp nạn, nhưng là chỉ là số ít. Trước mặt mọi người tu ra khỏi một khoảng cách phía sau, cái kia đông nghị hung hồn liền không cách nào lại tới gần, bọn chúng rõ ràng có khoảng cách hạn chế, không cách nào cách tô thất quá xa. Kiếp phạt, vì cái gì còn không hạ xuống tiếp phạt? Còn sót lại hai danh tu sĩ gầm thét, hy vọng đại trận chi linh nhanh chóng hạ xuống tiếp phạt, chém dụng tô thất. nhưng đến phải cuối cùng hai người này vẫn là bị xé nát hai người đến chết đều nghị không thông đại trận chi linh vì cái gì không hạ xuống tiếp phạt phải biết ngày thường trong thành là không cho phép giết hại huống chi hôm nay còn có vô cực tông đệ tử bị chạm đại trận chi linh vốn nên hạ xuống tiếp phạt mới đúng có thể thật lâu không thấy động tĩnh như thế chỉ có thể nói rõ một vấn đề tại đại trận chi linh trong mắt tô thất so vô cực tông đệ tử còn trọng yếu hơn bây giờ cho dù là tây dạng địa nguyên hai người cũng đều mặt lộ vẻ sợ hãi nội tâm càng có sâu đậm kiến kỵ lần này là chân chính từ đấy lòng e ngại tô thất bây giờ mới cảm giác được trước đây lựa chọn là như thế chính xác chém dụng tám danh tu sĩ sau đó tô thất rơi xuống đất chân đạp thịt nát cùng tiên huyết cẳng có bạch cốt tại hắn dưới chân dài rác vô số hung hồn vẩn quanh ở tại quanh người bây giờ nhìn thật sự giống như một tôn ma vương vẹn vẹn khí tức liền cho người không rét mà run đưa tay một chiêu tô thất thu hồi chấn hồn hóa đồng thời đem vạn hồn thu vào đoạn hồn tiễn bên trong cường lực đè xuống thể nội lăn lộn khí huyết con mắt lạnh lùng nhìn về phía cái kia trống lên quải trượng lão hầu, đạo ngươi còn muốn chờ ở một bên nhìn bao lâu lão này vốn định đi ngư ông đắc lợi sự tình bây giờ lại sinh ra hối hận chi ý hận không thể lập tức rời đi nơi đây Nàng vốn muốn thừa dịp chúng tu cấp đoạt Tô Thất thời điểm ra tay, bây giờ lại đứng ở tại chỗ dám cũng không dám động, cái kia đông nghị hung hồn tuy bị lấy đi, nhưng cũng tại nội tâm của nàng lưu lại vô tận bóng tối. Nàng cũng không muốn mình hồn bị những cái này hung hồn cho nó chướng. Lão phụ 6. Lão phụ chỉ là đi ngang qua, a 6. Ha ha. Đối đầu Tô Thất ánh mắt phía sau, là hổ trợt cảm thấy da đầu tê dại, phía sau sống đông nhiên bước lên một cố lạnh siêu siêu hàn ý, gượng cười phía dưới mở miệng đáp lại, chỉ là lời nói có chút giả. Đi ngang qua, cái gì gọi là đi ngang qua, chẳng lẽ trước ngươi nói lời tất cả đều là đánh dám Tô Thất bước ra một bước, khí thế như như bài sơn đạo hải tràn ra bá đạo mà cuồn bánh liền sáu chính là đánh rắm lao phụ chính là một cái cái rắm trong chốc lát lao hầu này nơi nào còn có tính khí trước đây cao ngạo sớm đã không ở tô thất bước một bước nàng liền lui hai bước trên mặt gượng cười nội tâm lại cực kỳ khổ tâm tám danh ngưng hải cảnh trong tu sĩ có 6 vị ngưng hải cảnh nhất trọng hai vị ngưng hải cảnh nhị trọng cho dù là nàng đối mặt đều phải cẩn thận từng ly từng tí thắng bại đều chưa biết chỉ có như vậy 8 người tại tô bảy trước mặt lại một chút cũng không cách nào phản kháng cao ngạo tính là cái gì chứ cường thế tính là cái gì chứ cái gì đều không mạng sống trọng yếu nghe vậy tô thất coi là sức sở không nghĩ tới một cái ngưng hải cảnh tam trọng cường giả lại sẽ như vậy ăn nói khép nép một điểm tôn nghiêm cũng mất cầm đoạt hồn tiễn một ngón tay lao hầu tô thất cất bước hướng hắn đi đến nụ cười trên mặt mười phần lạnh lẽo thấy cái trước hung hăng lạnh run gặp tô thất cầm thương đi tới lao hầu này nơi nào có cái gì cường giả phong phạm quả nhiên là lấn yếu sợ mạnh hạng người trực tiếp xoay người chạy bày ra cực trước mắt liền muốn đi xa tại nàng ở đây mặt mũi tiêu ngạo tất cả đều là cái rắm chỉ cần có thể mạng sống so với cái gì đều trọng yếu ít nhất dưới cái nhìn của nàng chính mình không địch lại tô thất chính xác nói tới Không phải là không địch lại Tô Thất, mà là không địch lại cái kia vô số hung hồn. Bây giờ la hậu không thể không thoát đi, nội tâm của nàng mười phần bị khuất, tràn đầy lòng tin mà đến, cùng ngạo mà tới. Bây giờ lại chật vật thoát đi, liền xuất thủ cũng không dám. Quả thực bị cái kia vô số hung hồn dọa cho cái không nhẹ. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là Linh Huyền Cảnh Tu sĩ lại sẽ có được cường đại như thế chi vật, càng không nghĩ tới Đại trận chi linh hoàn toàn không có trường phạt hắn. Có thể nàng sẽ không nghĩ tới, thời khắc này Tô Thất đã là nọ mạnh hết đà, bây giờ bất quá là vô trường thành thế. Hắn là ai, đến cùng là ai, Đại trận chi linh cũng không hàng kiếp với hắn. hắn thân phận tất nhiên không thấp lao hầu lấy tự thân cực thoát đi đồng thời ở trong lòng tê thanh nói ta vốn nên nghĩ tới có thể nắm giữ linh tinh hạng người sao lại là kẻ yếu sao lại là không có có thân phận hạng người giờ khác này ở lao hầu trong lòng đã đem tô thất quy về không thể trêu chọc một loại người dưới cái nhìn của nàng người sau thân phận tất nhiên không thấp bằng không có thể nào nắm giữ cấp độ kia hung vật. bằng không như thế nào giết vô cực tông đệ tử mà vô sự xác tinh đây chính là một xác tinh ta vì sao muốn tới trêu chọc hắn tuyệt đối không nên đuổi theo tuyệt đối không nên ra tay liền đem lão phụ ta làm cái cái dám thả Lão ẩu này bây giờ lòng sinh hối hận, hối hận tới trêu chọc Tô Thất, hối hận tới trêu chọc tên sát tinh này. Ngay tại nàng chạy trốn lúc, nhưng nghe sau lưng truyền đến thanh âm lạnh như băng, làm nàng thân thể bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó nhưng lại còn mắt sáng lên. "Miệng ngươi chưa từng ra tay, Tô Mộ không lấy tính mệnh, có thể ngươi nhất thiết phải trả giá đắt." Tô Mộ muốn gặp huyết. Tô Thất thanh âm bình tĩnh ung dung quân quận, lệnh cả con đường đều an tĩnh lại, chỉ có thanh âm của hắn giống như lấy mạng câu liềm, như treo ở đám người trên, cổ giống như. Chúng tụ đều không dám chen vào nói, chỉ sợ Tô Thất một cái không cao hứng, liền bọn hắn cũng thu thập. Cái kia đông nghịt hung hồn không chỉ có chấn trụ lão ẩu, càng rung động chúng tu. Lao hẩu chạy trốn thân thể bỗng nhiên một trận, nàng bỗng nhiên xoay người nhìn hướng tô thất, cắn răng phía dưới, cánh tay trái chấn động, xinh xinh đem chính mình cánh tay cho đánh gãy, lúc này liền máu me đồng địa, sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt xuống. Như tô thất bất nói như vậy, chúng tu tất nhiên sẽ trong lòng cảm thấy kỳ quái, lại lao hẩu này tại phản ứng lại sau đó, chắc chắn trở về mà tới. Dù sao lúc trước hắn từng tuyên bố, chỉ cần giết người, bây giờ ai cũng không biết hắn đã là nỏ mạnh hết à, hắn cũng không thể để người khác biết, nhất định phải mượn trước đây như thế, lệnh lao hẩu này trả giá đắt, lần nữa đưa đến tính quyết định chấn nhiếp tác dụng. một khi để người khác biết được hắn bất lực tái chiến, hôm nay sợ thật sự lâm nguy, lao ẩu đánh gãy cánh tay sau đó, trực tiếp quay người đi xa, trong lòng cuối cùng một tia tưởng niệm cũng bỏ đi. Đối với tô thất đã là kiềng kỵ thêm e ngại. bây giờ, tô thất nghiêng đầu liếc mắt nhìn đứng ở trên vai trái kim điêu, hiện cái này kim điêu lại mười phần thoải mái, không quan tâm một chút nào phía trước sinh chi chuyện. đối với đại trận chi linh không hạ xuống kiếp phạt một chuyện, liền tô thất chính mình cũng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem nguyên nhân đổ cho kim điêu phía trên. các ngươi, thế nhưng là cũng nghĩ cướp đoạt tô mỗi chi vật. Tô thất sách theo đoạn hồi tiễn, chân đạp bạch cốt cùng tiên huyết mà đi, nhìn một chút đường đi hai đầu xem cuộc chiến tu sĩ, chợt hướng đi địa nguyệt giữ tây dạng. Tô thất tin tưởng, âm thầm tuyệt đối còn có người đang dòm ngó máu của hắn linh tinh, bây giờ nếu không biểu hiện ra cường thế, một khi bị Ám Trung Chi tu phát giác được kỳ quặc, hắn có thể sẽ bị lưu ở nơi đây. Quan chiến tu không một người trả lời, Ám Trung Chi nhân cũng chưa từng lại ra tay, chuyện hôm nay nhất định sẽ truyền ra, bọn hắn mặc dù không biết được Tô thất chi danh, lại biết binh khí của hắn chính là một thanh hắc bạch mũi tiến sát, lấy linh huyền cảnh tu vi, lực lượng một người. chém dụng chính vị ngưng hải cảnh tu sĩ càng lấy uy thế dọa lùi một ngưng hải cảnh tam trọng tu như thế hung ác điên cùng chiến lực cùng chiến tích đủ để khiến hắn cảnh giới này tu hãi nhiên cùng ngưỡng mộ tô thất đi về phía trước chúng tu nhao nhao nhường đường địa nguyện cùng tây dạ cùng đi theo tại vô số đạo trong ánh mắt tô thất ba người đi xa mãi đến rời xa giao chiến địa chi phía sau tô thất đột nhiên tăng nhanh tốc độ đi vào một bên không người trong hẻm nhỏ tại vô số đạo trong ánh mắt tiến lên tô thất nhìn như ung dung và bình tĩnh nhưng ai cũng không có phát hiện mắt bên trong có một tí khác thường chi mang tiềm lượng lại hắn phía sau sống càng có mồ hôi không ngừng tràn ra tiến vào không người hẻm nhỏ sau đó vận chuyển ngự khí phát xem sau khi xác định không có người theo dõi tô thất nguyên bản đỏ thám sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy hoa một tiếng há miệng phun ra thiên huyết cơ thể lung la lung lay nếu không phải tây dạ phản ứng nhanh chóng vội vàng đem hắn đỡ lấy hắn thật đúng là suýt nữa ngã xuống thiếu chủ người thế nào tây dạ đỡ lấy tô thất lập tức lo âu vấn đạo địa Nguyệt cũng liền bước lên phía trước đỡ lấy tô thất nhưng làm chạm đến người sau cơ thể phía sau lập tức cảm thấy một cố lạnh buốt hàn ý đánh tới phảng phất hắn chạm không phải là người thể mà là một khối hàn băng không sao phía trước giao chiến bị thương nhẹ tô thất lấy ra đan dược căn bảo đồng thời lấy ra huyết linh tinh thu nạp linh khí hắn trên miệng tuy không sao thế nhưng chỉ có chính hắn trong lòng tin tưởng chín đại linh tuyển bên trong linh khí đã hoàn toàn không có thể nội khí tức càng là nhiễu loạn lúc này có thể nói liên hành đi đều cực kỳ khó khăn nếu không phải nó ý chí kiên định sợ thật vẫn không đi ra lọ xa như vậy hắn cái chán chạy xuống từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trên gương mặt trong nháy mắt liền tràn đầy mồ hôi giống như trời mưa bởi vậy có thể thấy được hắn áp chế thương thế quả thật rất nặng cũng chỉ có như vậy đại nghị lực người mới có thể giải thoát như thế tình thế nguy hiểm 221 chương 221, trăm lấy nguyệt làm tên đệ nhị bách nhị thập nhất chương lấy nguyệt làm tên thế thế địa nguyệt giữ tây dạ lẫn nhau lập tức hiểu được này chỗ nào chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ thể nội linh khi rõ ràng đều bị móc giống rất rõ ràng tô thất phía trước chính là phô trương thanh thế hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục vì thế chính là hắn kiên trì được chưa từng bị cảm giác bây giờ chỉ là hồi tưởng tây dạ giữ địa nguyệt cũng cảm giác được có chút nghĩ lại mà sợ hai người cổ quái nhìn xem tô thất khuôn mặt khổ tâm hai người rốt cuộc minh bạch hắn tại sao lại cường đại như thế bực này kiên nghị tính toán cùng vận khí thêm ở trên người hắn, nghĩ không cường đại cũng khó khăn. bây giờ, địa nguyệt cùng tây dạ là hoàn toàn bội phục tô thất, từ đáy lòng kính phục. hai người các ngươi thay ta hộ pháp. vội vàng mở miệng phía dưới, tô thất lúc này liền đánh văng ra hai người màn âng, quanh chân ngồi xuống, đưa tay vung lên ở giữa, lập tức bày ra tụ linh trận, lấy ra huyết linh tinh không phải mấy chục khối, cũng không phải mấy trăm, mà là hơn vạn khối, hơn vạn khối huyết linh tinh, đồng đẳng với thiên vạn linh thạch, hơn vạn khối huyết linh tinh đủ để xếp thành một toà núi nhỏ, nhưng lúc này bị tô thất một lấy ra, liền lập tức bị tụ linh trận hấp thu, hóa thành cho bụi. linh khí khổng lồ tụ tập ở tô thất quanh người hắn lấy tự thân là trận nhãn căn bản không cần chủ động thu nạp linh khí đều sẽ như lũ quét kinh sóng giống như đánh vào trong cơ thể hắn khổng lồ như thế linh khí vốn nên sẽ tràn lan mà ra vốn nên sẽ cuốn lên bốn phía phong vân nhưng lúc này lại hết sức bình tĩnh chưa từng có chút tràn lan nhờ ngoại giới tu không thể nhận ra cảm giác bây giờ tô thất đã không để ý tới tại sao lại kỳ hoặc như thế lập tức nhắm mắt thu nạp linh khí điều lý thể nội nhớ loạn khí huyết một bên địa nguyệt cùng tây dạ liếc nhau đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương khiếp sợ và hãi nhiên khổng lộ như thế linh khí tô thất lại tự mình thu nạp cái này ở hai người trong mắt, căn bản chính là chuyện không có thể. nhưng sự tình lại chân thật sinh, hai người tận mắt nhìn thấy, không thể không tại trong dung động trầm mặc, diễn phần mình thủ hộ tại tô thất trước sau, thay hắn hộ pháp. hai người mới nhận biết tô thất bất đến một ngày, nhưng lại tại thời gian ngắn ngủi này bên trong, liền kiến thức người sau so đủ loại bất phàm, tu sĩ tầm thường đơn giản không cách nào so sánh cùng. một người lấy linh huyền cảnh tu vi, liền có thể dung nạp khổng lồ như thế linh khí, không thể chiến ngưng hải cảnh mới là lạ. lúc này tại tô bảy hướng trên đỉnh đầu, một cái lao già ngồi ở trong hư không, hai chân trắng ngậy, dưới thân thể của hắn có một trương hư hảo cái ghế. chính là đại trận chi linh lấy trận lực huyền hóa mà ra lao giả cắn hạt dưa ken két vang dội mang theo hứng thú mà nhìn xem phía dưới tô thất trong mắt có từng sợi tặc quang đang lóe lên lắc đầu nói trẻ quá trẻ tuổi càng như thế lỗ mãng nếu không phải lao phu ở đây dù là trước ngươi trốn qua một kiếp hôm nay cũng sẽ chết nơi này lao đầu an vị trên không trung lại không người có thể nhìn đến hắn tồn tại liền khí tức của hắn đều không thể phát ra được thậm chí liền đại trận chi linh đều là hắn sử dụng bởi vậy có thể thấy được thân phận của hắn cùng tu vi tất nhiên không thấp lại như hắn lời nói tô thất quanh người linh khí dù là chỉ tiết lộ tí nào đều sẽ lập tức dẫn tới hỏa sát thân Như tô thất có thể nhìn đến lao nhân này thân ảnh, tất nhiên có thể nhận ra, đây chính là hôm qua bán cửu huyền thiên công lốc lao đầu. Ước chừng sau ba canh giờ, tô thất mới đưa những linh khí này hoàn toàn thu nạp nhập thể, hắn thực tế cũng không chịu quá nặng thương, chỉ là thể nội linh khí bị hao hết, dẫn đến khí huyết nhiễu loạn, bất lực tái chiến mà thôi. Thể nội linh khí sau khi khôi phục, tô thất chỉ hoan thân dựng lên, thở sâu. Đối với tây dạng, địa nguyệt hai người đạo phía trước dẫn đường, đi phòng đấu giá. Gặp tô thất khôi phục lại, địa nguyệt cùng tây dạng vội vàng ôm quyền túi đầu. Đạo, là thiếu chủ. Lúc này hai người đối với tô thất đã là thật lòng khâm phục. Lại thiên vạn linh thạch, nếu như thế tiếp tục nữa, trên người linh thạch thật đúng là không đủ dùng. Tô thất nội tâm thầm than, tương đương với bát thiên vạn linh thạch này số, bây giờ cũng chỉ còn lại một nửa không đến. Không thể không nói, hắn càng ngày càng cần linh thạch, khôi phục linh khí muốn linh thạch, đột phá tu vi cũng phải linh thạch, bất luận làm cái gì đều phải linh thạch, thiên vạn linh thạch trong mắt hắn, bây giờ đã không tính là gì. Thậm chí, hắn muốn nhất không còn là linh thạch, mà là linh tinh. Đổi lại tu sĩ tầm thường, bát thiên vạn linh thạch đã đầy đủ bọn hắn sử dụng đến tế quốc cảnh, có thể Tô thất ở đây lại hiển lộ ra không đủ hình dạng. Bởi vậy liền có thể nhìn ra hắn cùng với tu sĩ tầm thường khác biệt có thể nhảy qua biên giới giới mà chiến đúng là bình thường à muốn đi phòng đấu giá sao hôm nay tựa như là từ từ duyên tình chủ trì chính là mấy trăm năm nay bên trong nguyên phòng đấu giá ở thành này thịnh đại nhất một lần đấu giá nhìn qua tô thất thân ảnh đi xa ẩn vào trong hư không lão giả như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm tiểu tử này bất luận đi đến chỗ nào giống như đều có thể dẫn xuất một số chuyện tới quả nhiên là tên sắc tinh đủ có thể gây thai họa lão già trong miệng mặc dù nói như thế nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy ý cười một bộ càng ngày càng thưởng thức tô thất bộ dáng rất là ưa thích người sau loại tính cách này thiếu chủ thành nội có vô số phòng đấu giá muốn đi nơi nào tây dạ mở miệng hỏi ba người đi ra không người hẻm nhỏ hành ở trên đường phố bốn phía đều là lầu cát phòng người đến người tuân ra nhưng ai lại có thể biết được ở nơi này nhìn như phồn hoa mặt ngoài phía dưới chính là trọng trọng vô tận máu tanh và hát ám. trên đường phố tu sĩ từng cái nhìn như mười phần ngăn nắp có thể lại có không người nào là tay nhiễm tiên huyết hạng người đi tốt nhất phòng đấu giá tôi thất không phải nói lớn nhất mà là tốt nhất bởi vì lớn nhất không nhất định tốt nhất tốt nhất cũng không nhất định lớn nhất trong thành tốt nhất phòng đấu giá chính là nguyệt không biết thiếu chủ phải chăng muốn đi tây dạ đạo nguyệt một chữ liên vì một cái phòng đấu giá vẹn vẹn nghe tên này tô thất liền mắt thấu hứng thú đạo phía trước dẫn đường chỉ là phòng đấu giá tên là sao như thế của quái lấy nguyệt làm tên tại sinh tử mà chỉ có một tông phái lấy nguyệt làm tên đó chính là nguyệt cung tây dạ đi theo tại tô bảy sau lưng mười phần cung kính trả lời nguyệt cung chỉ bằng cách doanh phòng đấu giá lấy nguyệt làm tên hắn phòng đấu giá trải rộng sinh tử mà mỗi cái thành trì chính là tốt nhất phòng đấu giá không chỉ có đấu giá chi vật hảo uy tín tốt hơn nguyệt cung hai trong cung thứ nhất, tô thất lông mày nhíu lên, một bên tiến lên một bên hỏi, ân, tây dạ gật đầu đáp lại, mà địa nguyệt thì trầm mặc ở phía trước dẫn đường, hướng nguyện phòng đấu giá bước đi. sinh tử mà có một tông hai cung ba thành, nguyện cung chính là hai trong cung thứ nhất. không bao lâu, tô thất ba người đi tới nguyện phòng đấu giá chỗ, này phòng đấu giá ở vào trong thành, chính là khu vực phồn hoa nhất, chỉ là đường đi thì có rộng mấy chục trượng, còn chưa tới gần phòng đấu giá, tô thất cũng cảm giác được một khí thế bàng bạc nhào tới trước mặt, phản phía trước phòng đấu giá không phải một tòa kiến trúc, mà là một cái ẩn nút thái cổ hùng thú. phong đấu giá sở kiến chi địa không chỉ có con đường rộng rãi nơi đây vẫn là thành này bốn phương tám hướng điểm tiếp giáp có thể nói là bốn thông suốt cùng tô thất ở viện lạc nhất định chính là hai loại khái niệm giống như thiên địa khác biệt chẳng biết tại sao hôm nay đến đây nguyệt phong đấu giá tu sĩ cực kỳ đông đảo nối liền không dứt có càng là lấy yêu thú kéo xe phô trương rất lớn lại đến tu sĩ bên trong tu vi từ luyện thể cảnh đến ngưng hải cảnh không đợi trong đó không thiếu cường giả chân chính tế cốt cảnh tu sĩ cũng có đến rất rõ ràng nguyệt phong đấu giá lần này đấu giá chi vật cho dù là tế cốt cảnh tu sĩ cũng phải động tâm chỉ là đến tu sĩ đều rất địa thấp dù là ở đây gặp phải cựu địch bọn hắn đều sẽ lựa chọn tạm thời nhẫn lại không có ở này ra tay đánh nhau lại ngay cả này tế cốt cảnh tu sĩ đến chỗ này đều hết sức địa thấp uy áp đều gom vào thể nội không dám có chút lỗ mãng không bởi vì cái khác liền bởi vì ở đây chính là nguyện phòng đấu giá đi tới nguyện phòng đấu giá bên ngoài vô số tu sĩ lần lượt tiến vào bên trong phòng đấu giá môn trường chín trượng chi rộng trước cửa có chín đài màu xanh biếc thêm đá tán lục mang ở giữa có thể ngăn cách địa khí người dẫm ở bên trên sẽ cảm giác giống như dẫm ở một khối thạch ngọc phía trên giống như Tô Thất Dương mắt nhìn lên, nhìn xem màu xanh biết thềm đá, lập tức liền có một loại sinh cơ rồi rào đập vào mặt, phảng phất đi tới một mảnh mênh mông trên đại thảo nguyên, ánh nắng tươi sáng, cỏ xanh chập trờn, tựa như đang treo chọc lấy dương quang. Loại cảm giác này mười phần rõ ràng, Tô Thất bất do tâm sinh cảm thán, Đại Tông môn chính là Đại Tông môn, chỉ là trước cửa thềm đá đều như vậy bất phàm, có thể thấy được nguyệt cung nội tình thật sự rất cường đại. 9 đại thềm đá, 9 trượng cửa chính ban ngày, 96 sáu, cửu vi cửu sáu. Dẫm ở trên thềm đá, Tô Thất chợt cảm thấy tâm linh thông thấu, toàn thân hoàn toàn tĩnh lặng, giống như ngộ hiểu một dạng, tựa như tại nội đạo. hết thể nhìn như trầm chạm, thực tế bất quá mấy tức ở giữa, đi lên thềm đá sau đó, tô thất liền khôi phục tỉnh táo, trong mắt có như vậy trong nháy mắt mê mang thoáng qua, ngay tại trước đây mấy tức ở giữa, hắn cảm giác mình tựa như đụng chạm đến liễu thập sao, nhưng khi hắn muốn bắt lấy ở lúc, hết thể cũng đều thành khoảng không. cái này gọi là thanh liên thạch, chính là một gốc thanh liên biến thành, rất ở bên trên nắm giữ giúp người ta ngộ đạo chi năng, nhưng một người chỉ có một lần cơ hội, huyễn hoặc khó hiểu, đi qua lần thứ nhất phía sau, lần thứ hai liền lại không hiệu quả. nhìn thấy tô thất biểu lộ cùng thần thái, địa nguyệt lên tiếng nói, chỉ là âm thanh vẫn là như vậy âm trầm cùng lãnh nạo. thở sâu. Tô thất tiếp tục cất bước đi vào đại môn, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm đã gieo xuống một khoảng nộ đạo hạt giống, cơ hội tới Lâm, hắn liền có thể bước vào ngưng hải cảnh. Bước vào chín trượng chi môn phía sau, một cỗ khí tức tăng thương lập tức đập vào mặt, chợt lại biến mất, hóa thành đạm nhiên tùy tính ý cảnh, có một cỗ nhàn nhạt mông lung khí tức tràn ngập bên trong phòng đấu giá. Liếc nhìn lại, Tô thất lúc này liền thấy, ngay phía trước có một bức tượng, tả hữu nhưng là thông đạo, riêng phần mình có hai danh thị nữ đứng ở ngoài thông đạo, bộ dáng 10 phần thanh tú, mặc dù không tính là cực kỳ mỹ mạo, nhưng cũng tính là trong trăm có một. Tại ngay phía trước bức tượng kia bên trên, liền khắc lấy một chữ sáu. Nguyệt, mà tất cả khí tức cùng với ý cảnh chính là bức tường này lên nguyện chữ tầng ra, vẹn vẹn một chữ, liền để Tô Thất cảm thấy áp lực đâm đầu vào, tăng thương ý cảnh giống như trọng trọng băng sơn ở dưới băng hàn, làm lòng người linh trầm trọng. Tô Thất là lần đầu tiên tiến vào dạng này phòng đấu giá, bỗng nhiên cảm giác mình chưa từng đến nhầm chỗ, như thế phòng đấu giá tất nhiên có hắn cần chi vật. Thiếu chủ, chúng ta đi trái vẫn là đi phải? Tây Dạ tiến lên đối với Tô Thất đạo, Địa Nguyệt thì lại lần nữa khôi phục chờ mặc. Chỉ có Tây Dạ không cách nào giảng giải sự tình, Địa Nguyệt mới có thể lên tiếng thay Tô Thất giải hoặc. Tả Hữu có gì khác nhau? Tô Thất không có lập tức làm ra đáp lại, mà là hỏi ngược lại. Trái chính là khách quý thông đạo, phải chính là tu sĩ tầm thường thông đạo. Tây dạ đạo, đi trái a. Chấm tư sau một lát, tôi Thất trước tiên cất bước hướng tả thông đạo bước đi. 222 chương 222, làm nhục chương 222, làm nhục nghị cũng không cần nghĩ liền có thể biết được hiểu, bình thường thông đạo cùng khách quý thông đạo tất nhiên khác biệt, tôi Thất vốn không quan tâm những thứ này, có thể tất nhiên đến chỗ này, lại vì cái gì không tuyển chọn tốt nhất đâu. Tính cách của hắn vốn không vui cao điệu, nhưng lúc này đây lại vẫn cứ quyết định, muốn một đường cao điệu xuống. bất kỳ phương diện nào đều phải làm đến tốt nhất, chỉ có như vậy mới có thể mức độ lớn nhất hấp dẫn vô cực tông nhìn chăm chú. Tô thất tin tưởng, trước đây một trận chiến tất nhiên sẽ rất nhanh chuyển ra, nhưng này vẹn vẹn chỉ là thanh danh vang dội, còn chưa đủ, không đạt được kết quả hắn muốn. Dù sao vô cực tông to lớn như thế, như hắn như vậy có thực lực người nhất định không phải số ít. Cho nên hắn nhất thiết phải một đường tường thế cùng cao điệu, muốn không chỉ là thanh danh vang dội, mà là huy chấn tư phương, muốn biểu hiện ra không giống bình thường mới có thể. Gặp tô thất muốn đi tả thông đạo, địa nguyệt trong mắt ánh mắt lóe lên, muốn nói cái gì, cuối cùng lại không có mở miệng, mà là hấp lại hai mắt. Nhìn qua Tô Thất đi về phía trước bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Một bên, Tây Dạ vốn muốn mở miệng nhắc nhở Tô Thất cái gì, lại bị Địa Nguyệt dùng ánh mắt ngăn lại, nàng mắt thấu nghi hoặc, rất là không hiểu, có thể nghĩ lại, liền minh bạch Địa Nguyệt dụng ý phía trước, chứng kiến thiếu chủ thực lực cường đại, đến nội bối cảnh 6. Có lẽ bây giờ liền có thể nhìn ra, không biết cái này Nguyệt có tính toán gì không, nhưng nghĩ đến, hắn chính là muốn mượn này xem thiếu chủ phải chăng nắm giữ cường đại bối cảnh. Nội tâm thầm nghĩ, Tây Dạ đã đoán được Điệp Nguyệt ý nghĩ. Phía trước, đại trận chi linh chưa từng hạ xuống tiếp phạt, đủ để chứng minh rất nhiều, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một biểu tượng, có rất nhiều loại có thể bây giờ chính là chứng minh những khả năng này thời điểm có lối với nơi đây là đắc tân thông đạo thân phận của ngài chưa từng ghi chép không thể bởi vậy qua lại xin ngài chuyển hướng về phía bên phải thông đạo quả nhiên tô thất vừa định tiến vào lối đi bên trái liền bị hai danh thị nữ cản xuống dưới một người trong đó mặt chứa nụ cười thân thiết chậm dại đối với tô thất đạo lời nói này đúng quy đúng cụ rất có lệ phép cùng phân tức làm cho người nghe không ra có gì kỳ thị chỗ càng không cách nào đi phản bác dù sao ra tay không đánh người mặt tươi cười thân phận ghi chép Nghe thế bốn chữ, tôi thất mặt lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Tây Dạ giữ Địa Nguyệt, muốn hai người vì đó giải hoặc. Nguyệt cung kinh doanh phòng đấu giá, phàm là tại sinh tử mà rất có danh tiếng tu, Nguyệt cung đều sẽ ghi lại trong danh sách, tướng mạo, thân phận, tu vi cùng với làm qua đại sự cỡ nào, đều sẽ bị ghi chép. Địa Nguyệt mở miệng giải giải, ngữ khí âm trầm, làm cho người nhìn không ra nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì. Nghe vậy, tôi thất híp đôi mắt một cái, liếc mắt nhìn chằm chằm Địa Nguyệt giữ Tây dạng, chợt liên lại nhìn phía hai danh thị nữ, "Đạo, hai người các ngươi thế nào biết Tô mộ thân phận không có ghi chép? Ta hai người hoàn toàn chính xác không biết, có thể nó biết được?" Trong đó, một danh thị nữ mỉm cười nói, cũng không bởi vì Tô Thất Cha hỏi mà cảm thấy không kiên nhẫn, phản rất có kiên nhẫn giải thích bình luận. Trong giọng nói, thị nữ này chỉ chỉ một bên vách tường, nhưng thấy cái kêu bóng loáng như ngọc trong vách tường có một thủy tinh cầu khảm nạm ở bên trong, ước chừng có phương viên nửa thước lớn nhỏ. Phạm là ghi lại trong danh sách tu, tới gần thông đạo lúc, cái này thủy tinh cầu liền sẽ chợt khẽ hiện, có thể công tử ngài tới gần lúc, thủy tinh cầu chưa từng loài sáng, tiểu nữ tử hai người vừa mới biết được công tử chi danh chưa từng ghi lại trong danh sách. Đúng lúc này, một cái thiếu niên tử Tô Thất bên cạnh đi qua, rất ung dung tiến vào lối đi bên trái, người này tới gần lúc Thủy tinh kia nón thật chợt khẽ hiện rồi một lần, tia sáng tuy nhỏ yếu, nhưng cũng chứng minh thân phận của người này có bị đi chép. Như cái này thủy tinh cầu không tránh, liền không có biện pháp còn lại có thể đi vào này thông đạo. Tất nhiên đối phương lễ độ như vậy, Tô Thất cũng chưa từng khó xử đối phương, rất hòa thuận mà mở miệng. Cái này sáu. Hai danh thị nữ liến nhau, mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, bất đắc dĩ nở nụ cười, đối với Tô Thất khẽ gật đầu một cái. Thôi, đã như vậy sáu. Gặp hai danh thị nữ mặt lộ vẻ khó xử, Tô Thất đã biết được kết quả, hắn không muốn nhường hai nữ khó xử rơi vào đường cùng, đang muốn chuyển hướng về phía bên phải thông đạo lúc Lại nghe sau lưng truyền đến một đạo hơi có vẻ bén nhọn tiếng giễu cợt. Ai nha nha, ta tưởng là ai, nguyên lai là trấn hoàn vương trí nữ. Nhưng thấy một nữ tử chậm rãi hướng lối đi bên trái đi tới, hắn da như mộng đông, mắt ngọc mày ngài, mặc màu đỏ váy dài, tất bất lục, như thủy sa một dạng vòng eo hơi hơi và mèo, tràn ngập một loại cây giá tính cùng yêu diễm. Ta nói Trịnh Vũ Nhược, ngươi một cái tiểu tiện nhân dựa vào cái gì tới đây, lăn đi phía bên phải thông đạo, nơi đây không phải ngươi nên tới. Nghe lời nói này, Tô thất nhíu mày, bị người đánh gãy lời nói cảm giác 10 phần không tốt, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị, căn bản vốn không biết được Trịnh Vũ Nhược là ai, như thế nào lại có phản ứng. nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhưng lại tại đang lúc xoay người, Tô Thất chợt phát hiện Tây Dạ ánh mắt có chút không đúng, hơi có vẻ ra âm hàn chi ý, nhưng hắn cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, cất bước hướng về phía bên phải thông đạo bước đi. Hắn mặc dù nghĩ cao điệu, nhưng cũng không phải cái vô lý người, đương nhiên sẽ không cảm phiền cái kia hai danh thị nữ, dù sao hai nữ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Này mới đúng mà, làm người phải tự biết mình, lúc này không giống ngày xưa, trấn Hoàn Vương đã vẫn, đã không có người lại có thể vì ngươi chỗ dựa, bây giờ bất quá một tiện nhân ngươi. Nữ tử kia mở miệng lần nữa, đón Tô Thất ba người đi tới, lời nói lộ ra tranh chua, kỳ thực trấn hoàn vương cũng bất quá một sâu kiến kỳ mệnh nên thôi kỳ hồn nên nát cái này khách quý thông đạo không còn là như ngươi loại này tiện nhân cũng có thể tới hôm nay ngươi cùng tu sĩ tầm thường có gì khác làm chẳng khác gì so với người thường bên trong phòng đấu giá có rất nhiều tu sĩ đây là một cái như đại điện một dạng tồn tại không ngừng có tu sĩ từ bên ngoài đi vào diễn phần mình lựa chọn thông đạo mà đi đến mức trong lúc nhất thời tô thất thật đúng là nhìn không ra nữ tử kia một đoàn người là hướng tự mình đi tới chuẩn xác mà nói là nhằm vào tây dạ mà đến bây giờ tây dạ ánh mắt càng thêm băng hàn dưới khăn che mặt biểu lộ cung âm trầm xuống, nàng nhìn qua cái kia đâm đầu đi tới nữ tử, lại hơi liếc nhìn tô thất bóng lưng, cuối cùng là không có bất kỳ cái gì lời nói, chưa từng làm. rất rõ ràng, nàng là tại cố kỵ tô thất, không muốn cho cái sau mang đến phiền phức. không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, hôm nay lại sẽ ở đây gặp ngươi tiểu tiện nhân này, quả thật sự quậy. nữ tử khoảng cách tô thất càng ngày càng gần, hai phe đội ngũ vừa lúc là đâm đầu vào mà đi, lại nàng không có bất kỳ cái gì né tránh chi ý, chính u nhược, ngươi đã từng không phải rất càn dỡ sao, tự xưng mỹ mạo thiên hạ đệ nhất, nhưng bây giờ ngươi còn càn rỡ nổi sao? không có ngươi phế vật kia phụ thân chỗ dựa ngươi chính là cái tiện nhân ngàn người cưới vạn người đẻ chết tiện nhân nữ tử này cũng không phải là một người đến đây sau người còn đi theo không thiếu hộ vệ thậm chí có như vậy một người là đi sóng vai với nàng chính là một cái nhìn cực kỳ nam tử trẻ tuổi dài phiêu giận dài mặt ngựa lông mày rậm tú mắt chẳng biết tại sao nam tử này cất bước đi tới lúc biểu lộ âm tình bất định trong mắt ánh sáng lóe lên có một loại phức tạp và hãy náy ẩn ẩn hiện ra mà ra trong khi tiến lên tôi thất di chuyển hai chân đột nhiên đình trệ lời nói nghe được này lộ đi đổ này hắn như còn nhìn không ra phía trước đoàn người ý tứ Coi như thật không phải là hắn, lại hồi tưởng lại Tây Dạ không thích hợp, ánh mắt lóe lên phía dưới, hắn trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch là thế nào một chuyện. Bên trong phòng đấu giá rất rộng rãi, có thể nữ tử kia hết lần này tới lần khác hướng nhóm người mình đâm đầu đi tới, là một cái người đều có thể nhìn ra kỳ quặc chỗ, húng chi là Tô Thất. Người nguyên là tên gì? Tô Thất bất lại các bước, mà là hít mắt lại, quay đầu lại đối với Tây Dạ vấn đạo. Nghe xong liền hiểu, Trình U Nhược chính là một nữ tử chi danh, lại đã biết một phương cũng liền Tây Dạ một nữ tử, cho nên Tô Thất muốn từ Tây Dạ trong miệng đạt được chứng thực. Trình U Nhược. Tây Dạ thở sâu, cố nén tức giận trong lòng, thấp giọng hồi đáp. Thanh âm này rất thấp, thấp đến chỉ có Tô Thất cùng địa Nguyệt có thể nghe thấy. Cùng lúc đó, nữ tử kia đi đến cách Tô Thất ba người ngoài hai trượng dừng lại, trên mặt mang cao ngạo mỉm cười, như phàm trần bên trong công chúa khinh bị tên ăn mày đồng dạng, đang miệt thị Tô Thất ba người. "Trình u nhược, ngươi không phải rất mỹ mạo sao, như thế nào mang theo mạng che mặt, bản cô nương nhớ mang máng, ngươi phế vật kia phụ thân yêu ngạo nhất ngay cả có ngươi đẹp như vậy nữa Nhi, nhưng hôm nay lại như thế nào, bất quá thoảng qua như mây khói, hết thể đều biến thành cầu thí." Váy đỏ nữ tử hai tay ôm ở trước ngực, lần nữa mở miệng chế nạo tây dạng. Lúc này, tìm được chứng minh phía sau, Tô Thất lại mặt. Hắn hiếp mắt mắt hí nhìn xem Tây Dạ, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. "Thiếu chủ, đi thôi." Nghe vậy, Tây Dạ hai mắt nhắm lại thở sâu, làm mở ra phía sau, nàng xem cũng không nhìn đối diện nữ tử, mà là đối với Tô Thất Đạo. Tô Thất liếc mắt nhìn chằm chằm Tây Dạ, tại trong trầm mặc gật đầu, tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước, hắn mặc dù trầm mặc, cũng không phải không muốn quản chuyện này, mà là bây giờ đừng để ý đến. "Chuyện, là Tây Dạ, nếu nàng chính mình cũng không dám phản kháng, đều không đi tranh thủ tôn nghiêm của mình, nàng Tô Thất còn có cần gì phải đi quản?" phụ thân của mình đều bị người làm lục như thế, lại như cũ thờ ơ? Nhân vật như vậy không đáng hắn tô thất xuất thủ tương trợ, hắn nhìn không phải chuyện, mà là nhân tâm. Hắn quản không phải chuyện, mà là nhân tâm. Như Tây Dạ tâm đã chết, hắn quản cũng vô dụng, còn không bằng liền như thế tiếp tục nữa, lộ tại dưới chân, cần chính mình đi, người khác dù thế nào tương trợ cùng hỗ trợ cũng vô dụng, hết thể còn phải dựa vào chính mình. Nguyên Lai, like, nàng chính là trấn hoàn vương chi nữ trịnh lưu nhược. Tiếp tục cất bước, địa nguyệt tại tâm bên trong thầm nghị ở giữa, nhìn thêm một cái Tây Dạ, hắn từng tại thời niên thiếu gặp qua Tây dạ, chỉ làm mà năm nay nguyệt biến thiên, năm đó tiểu nữ hải kia đã trưởng thành trưởng thành. Váy đỏ nữ tử gặp Tây Dạ đè xuống lửa giận trong lòng. chưa từng làm, lập tức một cái kéo qua bên cạnh tên kia dài nam tử mặt ngựa, trên mặt hiện lên âm hiểm chi sắc, đạo, chính ưu nhược, ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Văn Doanh, nam tử mặt ngựa bị như thế kéo một phát, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một vẻ bối dối, đáy mắt chỗ sâu càng có vẻ hùng quang thoáng qua, chỉ là chút đều lóe lên liền biến mất, bị hắn cho cưỡng ép nhận ở trong lòng. trước kia, người ta đồng thời thích Văn Doanh, hắn lại lựa chọn ngươi, nhưng làm phụ thân ngươi sau khi chiến bại, hắn không phải cũng là vứt bỏ ngươi mà đi, bây giờ chỉ có thể quỳ bản cô nương dưới váy dài, trên giường của hắn công phu quả thật không tệ, phục vụ bản cô nương rất là thoải mái. chính là không biết ngươi là có hay không hưởng thụ qua, cũng có lẽ đây đều là ngươi trịnh u nhược điều. dạy dỗ, chỉ là đáng tiếc, bây giờ tiện nghi bản cô đường, vì ta làm áo cưới, váy đỏ nữ tử vì chọc giận tây dạng, lại nói ra mấy câu nói như vậy, có thể thấy được nàng đối với tây dạng hận sâu bao nhiêu, thậm chí muốn chọc giận cái sau, muốn dựa vào cái này đem làm nhục nơi này. nghe đến lời này phía sau, lập tức có không ít tu sĩ ngừng chân quan sát, mấy chục trên trăm đạo ánh mắt hạ xuống váy đỏ trên người nữ tử, tại nàng ấy mềm nhỏ eo bên trên du tẩu, càng nhìn nàng kia hai đuôi trắng nõn, yêu diễm, ngỗ ngược khí tức mười phần mê người. 223 chương 223, tiền đặt cực chương 223, tiền đặt cực váy đỏ cô gái gương mặt cùng cơ thể quả thật rất mê người, bất luận là cái nào bộ vị đều cực kỳ yêu diễm, làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác, lại trong ánh mắt của nàng càng là hiện lộ ra một loại dục cầu bất mãn cảm giác, nắm giữ như gia thú. Nghe đến mấy câu này, tây dạ trong con ngươi nổi sóng chập trùng, cuối cùng cũng bị hắn đè xuống, đi theo tại tô thất sau lưng tiếp tục đi đến phía trước. Nguyên lai nàng chính là trấn hoàn vương chi nữ, ban đầu thứ nhất mỹ nhân, chỉ là đáng tiếc xấu. Cái kia váy đỏ nữ tử không phải liền là Lý Lam Tuyết sao? nghe nói nàng tu công pháp cực kỳ tà dị, chính là cùng nam tử giao hợp chi pháp, chỗ giao hợp số lần càng nhiều, tu vi của nàng liền sẽ tăng mạnh. Ta nhưng nghe nói, nàng từng một đêm cùng trăm tên nam tu giao hợp, những người kia đều chết ở dưới quần của nàng, tại trong giao hợp hưởng thụ, tại hưởng thụ bên trong mỉm cười mà chết, bị hút hết tinh khí. Ai, nếu có thể cùng nàng giao hợp, cho dù là chết ta cũng nguyện ý sáu. Bốn phía lập tức có người nhận ra váy đỏ nữ tử, nói ra nàng một ít sự tích, có thể mọi người nhìn về phía tây giả lúc, ánh mắt đều lộ ra rất bất đắc dĩ, trong lúc biểu lộ tràn đầy thương hại cùng đáng tiếc, không khỏi lắc đầu tham nhẹ. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận. Tô thất ánh mắt trợt khẽ hiện, vẫn thật không nghĩ tới, Tây Dạ lại có quá khứ như vậy, hắn cũng đoán được cái sau đến đây cướp đoạt huyết linh tinh mục đích, chính là muốn tăng lên tu vi, thay cha báo thủ, rửa sạch đục nhã. Tô thất cũng đoán được, Tây Dạ không phải là không muốn bạo, mà là nàng không thể vì vậy mà bạo, một khi nàng hôm nay cùng váy đỏ nữ tử đối đầu, liền có khả năng sẽ bỏ mạng tại này, còn nói gì báo thủ. cho nên nàng phải nhịn, dù là trong lòng lại có bao nhiêu không cam lòng cũng phẫn nộ, cũng phải nhẫn, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cho dù là Tô thất mạnh, cũng tuyệt đối không cách nào cùng cái này Lý Lam Tuyết đối kháng. Tô thất ba người cùng Lý Lam Tuyết càng ngày càng gần. trong khi tiến lên tô thất không có lách qua, mà là khuôn mặt bình tĩnh đón lý lam tuyết một đoàn người mà đi chính ưu nhược chuyện tới hôm nay bản cô nương cũng không sợ nói cho ngươi trấn hoàn vương chính là bản cô nương mời người giết, đây chính là ngươi cùng bản cô nương khác biệt tuyệt không biết được lợi dụng mỹ mạo của mình cùng cơ thể lý lam tuyết không có chút nào nhường đường chi ý một mặt ngạo nghệ ngóng nhìn tây dạng phụ thân ngươi bị người kia sau khi trọng thương chính là bị bản cô nương một kiếm một kiếm đâm chết đây hết thể đều phải trách ngươi ai bảo ngươi dám cùng bản cô nương đối nghịch là ngươi hại trấn hoàn vương cũng là ngươi hại một thành tính tộc nhân của ngươi đồng dạng bởi vì ngươi mà chết nghe vậy tây dạ cơ thể bỗng nhiên run lên chuyện này nàng quả thật không biết được tú quyền nắm chặt nàng nhớ kỹ xuống đây hết thảy một cỗ như ẩn như hiện sát ý chậm rãi tan hẳn ra, người khác có lẽ không phát hiện được có thể tu có ngự khí pháp tô thất lại có thể phát ra được hai trượng khoảng cách trước mắt là tới tô thất cùng lý lam tuyết mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau cơ hồ đều có thể nghe được đối phương tiếng tim đập hào sáu thật sạch sẽ ánh mắt trong lòng thì thảo lý lam tuyết không nghĩ tới tô thất dám cách nàng gần như thế nhưng làm nàng đối đầu người sau hai mắt phía sau trận cảm thấy toàn thân run lên giống như là bị điện giật kích động dạng nàng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế trong suốt con mắt đối mặt với nàng thế mà không có chút nào tà ý ý niệm không chính đáng người chung quanh thấy cảnh này đều chừng lớn hai mắt một bộ vẻ kinh ngạc cho rằng tô thất quá lớn gan nhất định chính là đang cùng lý lam tuyết khiêu khích cũng có lẽ nói là sáu trêu chọc ít nhất của mọi người tu trong mắt là như vậy cho rằng cho dù là tây dạng bây giờ cũng ngắm nhìn tô thất thầm nghĩ chẳng lẽ liền thiếu chủ cũng trốn không thoát nàng mị hoặc chi thuật sao mọi người ở đây đều cho rằng tô thất bị dụ hóc lúc từ hắn trong miệng đột nhiên tung ra một chữ lan một chữ rơi xuống Lý Lam Tuyết bị Tô Thất khí thế trên người sinh sinh đẩy lui. "Hảo, hảo, bạn cô nương liền thích loại tính cách này, công tử có thể nguyện cùng tiểu nữ từ song tu." Bị đẩy lui sau đó, Lý Lam Tuyết đưa tay ra hiệu chúng hộ vệ không cần động thủ, đồng thời hai mắt bước lên u quang nhìn xem Tô Thất, có một cô mãnh liệt chi hỏa, chinh phục chi y ở trong mắt nàng lộ ra. Nghe đến lời này, người trung quanh lập tức hiểu được, không phải Tô Thất bị dụ hoặc, mà là Lý Lam Tuyết bị dụ hoặc. Trong lúc nhất thời, có không ít tu sĩ mắt lộ ra ghen ghét chi mang, đặc biệt là Lý Lam Tuyết những hộ vệ kia, càng la hận không thể chính mình là Tô Thất. bọn hắn sở dĩ ca nguyện vì hộ vệ, chính là muốn đợi Lý Lam Tuyết câu nói này, muốn cùng nàng giao hợp xong tu. Bởi vì, nàng quá đẹp, đẹp đến mức yêu diễm quỷ dị, phảng phất mỗi một chỗ ra thịt đều có thể làm cho người điên cuồng, cũng chính bởi vì như thế, mới có thể nhường những cường giả kia vì nàng giết người, vì nàng điên cuồng. Phải biết, tại sinh tử mà có thể bị xưng là vương tu sĩ, tu vi tuyệt đối tại tế có cảnh, thậm chí cao hơn, mà Lý Lam Tuyết có thể mời được cùng Trấn hoàn vương cùng giai cường giả, có thể thấy được thân thể sức hấp dẫn quả thật rất mạnh. Tô Mỗ không thích biểu. Tử Tô thất đi về phía trước nhìn cũng không nhìn lý lam tuyết một mắt phảng phất cái sau trong mắt hắn như bụi bằng mây khói có cũng được mà không có cũng không sao ha ha hãy chờ xem bạn cô nương nhất định muốn chinh phục ngươi muốn để ngươi ở đây dưới quần của ta thút thít cùng cầu xin tha thứ gặp tô thất miệt thị như vậy chính mình lý lam tuyết chẳng những không có giận ngược lại kích động đến cười to tại chỗ liền làm ra như thế quyết định có ít người chính là phạm tiện lý lam tuyết rất rõ ràng chính là thứ người như vậy muốn chinh phục tô thất nàng chỉ sợ cả đời đều không làm được nàng tự nhận lấy mỹ mạo của mình có thể để cho thiên hạ nam tử ca tụng cho nên chỉ cần gặp phải không mê luyến nàng người nàng liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khiến cho chết ở dưới quần của mình thật tình không biết mỹ mạo của nàng tại tô thất nhãn bên trong chẳng là cái thá gì tô thất thấy qua nữ tử bên trong phương thương nguyệt, sông thương lan lưu tư mưa trương động phạm các loại đều phải so với nàng đẹp hơn vô số lần lý lam tuyết bất quá là tu có một loại đặc biệt mị hoặc chi thuật thôi tô thất không có trả lời căn bản khinh thường tại lý tới dạng này một cái dơ bằng người hắn dẫn tây dạ dữ địa nguyệt từ lý lam tuyết đông đảo trong hộ vệ ở giữa đi qua đạm nhiên lại thông dòng, căn bản vốn không để bọn họ vào mắt làm tây dạ đi qua cái kia tên là văn doanh bên người nam từ lúc cước bộ của nàng có như vậy trong nháy mắt một trận có một cô vô tận hận ý tràn ngập ở tại trong mắt tô thất ba người chậm rãi theo số đông nhiều hộ vệ bên cạnh đi qua làm ba người từ một tên sau cùng hộ vệ bên cạnh đi qua lúc lại nghe lý lam tuyết thanh âm lại lần nữa vang lên trịnh ưu nhược ngươi thật chẳng lẽ không muốn báo thủ, thật muốn liền như vậy nhấm lại cái này không giống ngươi trịnh ưu nhược tiểu thư tính cách ta ngươi có còn nhớ tỷ tỷ của ngươi muội muội tẩu tử tiểu di còn có ngươi sáu mẫu thân những người này là như thế nào chết ngươi còn nhớ rõ sao lời này nói ra thời điểm đứng tại Lý Lam Tuyết bên cạnh Văn Doanh, thân thể hơi không thể xem kỹ run một cái. Đồng thời, Tây Dạ Di chuyển chân đột nhiên đình trệ, cơ thể run lẩy bẩy. nàng là người không phải thần, nàng không muốn nghĩ đi lên, có thể hôm nay bị Lý Lam Tuyết từng giờ từng phút điệu đạo ra, trôn ở đấy lòng đi qua, giống như một đạo dòng sông giống như từ trong nội tâm nàng chạy qua, chạy đến náo hải, chui vào linh hồn. Những người này đều là bị ngươi thích nhất Văn Doanh hút khô tinh khí mà chết, hắn quả thật rất lợi hại. Hôm đó giống như điên cuồng giống như, không chỉ có hút khô các nàng tinh khí, liền bản cô nương đều suýt nữa thua trận. dược hiệu kia quả thật cường hãn lần kia là bạn cô nương từ lúc chào đời tới nay tối hưởng thụ một lần hắn trả lại mà quay về tinh khí quả thật rất mạnh lệnh bạn cô nương trực tiếp bước vào ngưng hải cảnh đỉnh phong bất quá làm ta kinh ngạc là ngươi bị hút khô tinh khí cũng chưa chết thế mà sống lại dậm tu đạo lộ bất quá ngươi nên cũng rất hưởng thụ à nghe nói ngươi ở đây ngự nữ cung bên trong rất được hoan nên. hút khô tinh khí mà chết theo lý thuyết tây dạng những cái này thân nhân chính là bị văn doanh từng cái từng cái giao hợp cuối cùng tại trong giao hợp tử vong nghe đến lời này phía sau không chỉ có tây dạ ngừng tiến lên liền địa nguyện cùng tô thất đều ngưng bước tại tô bảy xem ra lý lam tuyết cùng văn doanh những cử động này đã không thể lại xưng là người thậm chí ngay cả cầm thú cũng không bằng ta nhưng nghe nói ngươi lần này là từ ngự nữ cung chạy ra khỏi những người kia tìm không thấy ngươi nhưng là sẽ bị điên phải biết còn có hàng trăm hàng ngàn người đứng xếp hàng chờ ngươi giao hợp nếu như bị bắt về chỉ sợ ngươi cả đời này đều không phải nghỉ ngơi nghe đến lời này lập tức có người lắc đầu thở dài hiển nhiên là biết được tây dạ quá khứ bọn hắn đang vì một đời gia nhân cảm thấy tức hận người hay là người kia như cũng mỹ mạo chỉ là cơ thể đã ô hế. đây hết thể kẻ đầu đều chính là lý lam tuyết thân thể của nàng càng bẩn có thể chúng tu cũng không quan tâm chống cự không nổi nàng mị hoặc chi thuật như cũng mười phần si mê với vẻ đẹp của nàng đương nhiên lý lam tuyết mị hoặc chi thuật cũng không phải văn năng chỉ có trong lòng còn có tàn niệm tâm trí không tin giả mới có thể bị nàng làm cho mê hoặc đủ tây dạ cuối cùng là không có thể nhịn được đột nhiên xoay người lạnh lẽo nhìn lý lam tuyết tức giận nói luôn có một ngày ta sẽ giết ngươi rửa sạch nhục nhã tây dạ là một cái người tự nhiên không có cách nào nhẫn mại thời điểm giết cha đại thủ diện tộc mối hận dâm xỉ nhục, làm cho nàng kìm nén không được Bây giờ liền muốn giết Lý Lam Tuyết. Nhịn không được sao, muốn giết ta là a, thế nhưng ngươi quá yếu. Lý Lam Tuyết ngửa đầu cười to, nàng đã đạt đến mục đích, đương nhiên sẽ không bông tha cơ hội như vậy, cho dù là bây giờ, ngươi cũng còn không tỉnh ngộ, kỳ thực chỉ cần ngươi nguyện ý lợi dụng thân thể của ngươi, lấy ngươi đã từng cái kia thứ nhất mỹ nhân danh tiếng, bản cô nương không biết chết bao nhiêu lần. Ta sáu, nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Trình U Nhược lạnh lùng trả lời, nàng mặc dù nhịn không được nội tâm lửa giận, lại chưa từng ngốc đến ở đây động thủ. Dùng thân thể của mình đến báo thủ, nàng làm không được. Nàng không thể có lỗi với tộc nhân. cũng không có thể có lỗi với phụ thân, nàng không thể để cho bọn hắn hổ thẹn. Không cần chờ đến sau này, người ta hôm nay vừa ở đây gặp nhau, vậy liền nơi này giải quyết tất cả ân đoán. Lý Lam Tuyết đồng dạng muốn giết Tây Dạng, hận ý rất đậm. Lý Lam Tuyết sở dĩ muốn giết Tây Dạng, chính là vì thứ nhất mỹ nhân chi danh, tại cái trước xem ra, chỉ có đem Tây Dạng giết chết, mới được thứ nhất mỹ nhân chi danh. Chỉ cần Tây Dạ một ngày không chết, nàng Lý Lam Tuyết liền vĩnh viễn không thể trở thành thứ nhất mỹ nhân. Lý Lam Tuyết, ngươi điên rồi, điên thật rồi, bất quá một hư danh mà thôi, lại để cho ngươi biến thành bộ dáng như vậy. Lúc này, địa Nguyện lắc đầu nói, hắn nhìn xem Lý Lam Tuyết. giống như đang nhìn một kẻ đáng thương thế gian danh lợi thật sự liền như vậy trọng yếu người là ai lý lam tuyết con mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú địa Nguyệt quát lên ta là ai địa Nguyệt tự dễu nở nụ cười ta bất quá là thiếu chủ bên người một cái tay sai một cái tay sai lại cũng dám bình luận bản cô nương nếu không phải nơi đây là nguyện phòng đấu giá bạn cô nương nhất định lấy ngươi đầu người trên cổ lý lam tuyết lạnh rên một tiếng sắc cơ bạo tăng nàng lại ngạo nghẽ nhìn về phía tây dạng đạo nơi đây không thể đập thủ có thể ngươi tất nhiên muốn giết ta vậy liền cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi có thể từ lối đi bên trái tiến vào phòng đấu giá bạn cô nương đầu liền đưa cho ngươi, đồng dạng, ngươi như làm không được chuyện này, đầu của ngươi chính là bạn cô nương, lại nhất thiết phải nhường hắn đi theo ở bên cạnh ta, ngày đêm làm nô. trong giọng nói, Lý Lam Tuyết giơ lên ngón tay tô thất muốn hắn làm nô. 224 chương 224, ta muốn đầu của ngươi chương 224, ta muốn đầu của ngươi tiền đặc cược, chính là một cái cơ hội, cũng là một hồi sinh tử. Tây Dạ rất muốn giết Lý Lam Tuyết, có thể cái trước không có năm chắc tất thắng, một khi thất bại, cái này liền không còn là cơ hội, mà là tình thế nguy hiểm. Dương mắt quét mắt một vòng bốn phía, Tây Dạ khổ tâm mà cười. Kỳ thực chỉ cần bất luận cái gì một cái có thể đi vào tà thông đạo giả mang nàng cùng vào, hôm nay lần đánh cuộc này liền có thể thắng, có thể lại có ai sẽ như thế làm? Đã từng, những người này đã từng đối với nàng Azurine hot, thế nhưng chỉ là đã từng, bây giờ lại có ai nguyện vì nàng đắc tội lý Lam Tuyết? Không cần nghĩ cũng biết, những người này bất quá là định nọ hàng người, sao lại đi đắc tội danh tiếng đang thịnh lý Lam Tuyết? Làm Tây Dạ ánh mắt đảo qua lúc, những cái kia cùng nàng quen biết người, nhao nhao cúi đầu xuống, cũng hoặc cười lạnh mà chống đỡ, căn bản không người đứng ra giúp nàng. Bốn phía tu có không ít người nhận qua trấn hoàn vương ân huệ có thể mà người thời nay đi trả lệnh muôn màu hiện thị rõ một điểm ân huệ lại có thể tính toán làm cái gì trong lúc nhất thời tây dạ trầm mặt xuống không trả lời ngay nàng cũng không thể trả lời vì chuyện này dính đến tốt thất hắn không thể thiện cho rằng đáp ứng nàng đương nhiên tây dạ nghe được sau lưng truyền đến một đạo bình tĩnh tiếng nói chỉ có ba chữ lại giống như ba hòn núi lớn đè tiến trong nội tâm nàng có một loại không nói ra được xúc động Thanh em này là tốt thất hắn xoay người đi đến tây dạ bên cạnh người nói tô mỗ từng nói các ngươi sáu người địch chính là tô mỗ địch chỉ cần không thẹn với lương tâm hết thề tội lỗi cùng sát lục, liền do ta tới đảm đương. Tô thất thanh âm rất bình tĩnh, tất nhiên tây dạ đã làm ra phản kháng đáp lại, hắn thì sẽ không ngồi yên không lý đến. Đây là hứa hẹn, cũng là trách nhiệm. thiếu chủ 6 giờ khắc này tây dạ thật sự cảm động, không nghĩ tới tô thất phía trước nói lời vậy mà làm thật. một tiếng này thiếu chủ, nàng là từ nội tâm hô lên, bây giờ không người giúp nàng, duy chỉ có tô thất một người đứng ra thay nàng ngăn lại hết thảy, nàng tại tô bảy trên thân tựa như thấy được thân nhân cái bóng. thế nhưng là thiếu chủ ngài vào không được tả thông đạo, ta không có thể liên lụy thiếu chủ. Tây Dạ mặc dù xúc động, lại không mất đi lý trí, biết được Tô Thất vào không được Tả Thông Đạo. Đáp ứng nàng, Tô Thất mở miệng lần nữa, vẫn bình tĩnh lại chấn định, hắn dương mắt nhìn hướng Tả Thông Đạo cửa vào, điểm như nói, "Hôm nay, cho dù là sát tiến lối đi bên trái, Tô Mộ cũng ở đây không tiếc. Vừa nói như vậy xong, bốn phía tu nhau nhau cười to, cho rằng Tô Thất là nói khoác không biết ngượng, chỉ có địa nguyện ánh mắt lóe lên phía dưới, tin tưởng Tô Thất có năng lực như thế. Nhưng này không hợp quy củ, Tây Dạ vẫn không có mở miệng đáp ứng, muốn lưu chờ sau này báo thủ nữa. Cái kia biểu, từ Khinh người quá đáng Tô Thất lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Lam Tuyết. sau đó thâm trầm nhìn về phía tây dạng ngươi vừa đi theo tô mỗ liền muốn nhớ kỹ kể từ hôm nay chỉ có ngươi có thể khinh người liền xem như khinh người quá đáng cũng muốn là ngươi đi khi dễ người khác lúc sáu người khác mà nói xấu, khinh người quá đáng tô thất vốn định liền như vậy đi phía bên phải thông đạo chưa từng nghĩ lại sinh chuyện này làm hắn lại cải biến ý nghĩ tất nhiên đối phương phải lấy đây là đánh cược vậy hắn hôm nay nhất định đi lối đi bên trái nghe đến lời này lại nhớ tới tô thất trước đây bất phàm tây dạ liền lấy hết rút khí giơ lên ngón tay lý lam tuyết đạo thiện nhân hôm nay nhất định lấy ngươi đầu ha ha bản cô nương ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào tiến tả thông đạo. Lý Lam Tuyết Trương còn cười to, phản phất nàng tất thắng đồng dạng, chợt giơ lên ngón tay tô thất, đạo, ngươi liền chuẩn bị hảo làm bản cô nương tôi tờ à? Tô Thất chưa từng đáp lại Lý Lam Tuyết, mà là lâm vào trầm tư. hắn đang suy nghĩ nên như thế nào tiến vào lối đi bên trái, nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp duy nhất chính là sát tiến đi. Cùng lắm thì hôm nay không mua đơn đỉnh, chỉ cần hắn xuất động lớn nhất át chủ bài, đừng nói là tiến vào lối đi bên trái, cho dù là lật tung toàn bộ phòng đấu giá cũng không vấn đề. hiện tại Tô Bảy quyết định dùng vũ lực giải quyết chuyện này lúc. đã thấy một nữ tử chậm rãi đi vào phòng đấu giá trong đại điện người chưa tới âm thanh tới trước đạo hưu sát khí quá nặng chẳng lẽ có động võ chi ý nơi đây nói do cầm đấu nhau chẳng lẽ các hạ không biết thanh âm này lúc vang vọng có thể nhấc lên từng sợi gọn sóng tựa như động đến trong hư vô đạo vận đồng dạng ngay vậy đám người lập tức danh vọng đi nhưng thấy một nữ tử chậm rãi đi tới toàn thân bị một tầng ánh sáng ngông lung bao phủ lộ ra mười phần thanh khiết làm cho người không cách nào thấy rõ tướng mạo của nàng cùng mặc tựa như thân ở trong hỗn độn dạng hoặc khó hiểu khi này nữ tử lời nói rơi xuống trong nháy mắt liền gặp thủ hộ tại trái. phải lối đi từ danh thị nữ quỳ lạy cung kính nói cung nên thánh nữ đại giá từ duyên tỉnh lại là thánh nữ từ duyên tỉnh không nghĩ tới truyền ngôn thật sự nàng quả thật đến thấy thế lập tức có người kinh hô nói ra thân phận của cô gái nhưng thấy nữ tử này tại cất bước ở giữa đưa tay vung lên lập tức thì có một đạo mông lung kia sáng đem từ danh thị nữ nâng lên huyền ảo vô cùng người bốn người tiếp tục làm việc không cần quả ta mông lung nữ tử bình thản đạo lại nàng được đến một danh thị nữ chuyên âm đem lúc trước sinh chi chuyện tất cả đều nói cho nàng nguyệt cung thánh nữ từ duyên tinh sáu tôi thất đối nguyệt cung không quen cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt cung thánh nữ. càng là lần biết được nguyệt cung có thánh nữ, có thể vì thánh nữ giả, hẳn là thiên tiêu bên trong thiên tiêu, là chân chính minh châu, một mắt liền có thể nhìn ra, nàng là một cường giả. nguyệt cung thánh nữ từ duyên tình, chính là nguyệt cung đời sau trưởng cung nhân, càng là lần này bán đấu giá người chủ trì, lần này đấu giá chính là trăm năm qua, ở thành này cử hành lớn nhất một lần, gặp Tô thất mặt lộ vẻ nghi hoặc, địa nguyệt liền nhỏ giọng thay chi giải hoặc. theo từ duyên tình xuất hiện, tất cả ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn mà đi, cho dù là lý lam tuyết, bây giờ cũng không dám có chút lỗ mãng. tiến vào phòng đấu giá đại điện, từ duyên tình dương mắt đảo qua lý lam tuyết một đoàn người. liền cất bước đi hướng tô thất đạo đạo hưu nếu muốn tiến vào khách quý thông đạo cũng không phải việc khó chỉ cần đưa tay đặt ở cái kia nguyệt tự phía trên khiến cho lấp lóe liền có thể từ duyên tình liếc mắt liền nhìn ra tô thất dự định hiểu hơn lý lam tuyết dục ý cho nên nghị hóa giải chuyện này ít nhất không thể để cho hai phe này người đang này đấu thủ trong miệng nói tới một chữ tự nhiên là trái phải thông đạo ở giữa trên vách tường kia nguyệt tự nghe lời nói này lý lam tuyết trong mắt hàn mang lóe lên đối với từ duyên tình cách làm mười phần không vui cho rằng cái sau là ở tương trợ tô thất đúng rồi ta từng nghe phụ thân nói qua nguyện phòng đấu giá thật có này quy củ vì cái gì phía trước không ngờ đứng lên trải qua từ duyên tình tiểu nói này tây dạ lập tức mặt lộ vẻ kích động bỗng nhiên cười tự nói trong đầu linh quang lóe lên phía dưới chợt nhớ tới phụ thân của nàng từng trong lúc vô tình nói qua chuyện này bởi vì Trấn hoàn vương lúc tuổi còn trẻ lần thứ nhất tiến vào nguyện phòng đấu giá cũng là lấy loại biện pháp này vào khách quý thông đạo tây dạ mắt thấu hy vọng xem hướng tô thất cơ thể đều kích động đến run rẩy lên chỉ cần cái sau có thể đi vào khách quý thông đạo xem như tay sai nàng cũng có thể đi vào đã như thế lý lam tuyết đầu chính là nàng như thế nào mới có thể làm cho này chữ chấm lẻ? Tô thất mắt thấu ngưng trọng, phát hiện càng không có cách nào nhìn thấu từ duyên tình tu vi, cảm giác nàng này rất là cường đại. đưa tay đặt ở chữ này bên trên, hồi ức ngươi giết qua tối cường tu, chỉ cần đạt đến yêu cầu, liền có thể vào khách quý thông đạo, lại còn có thể chịu đến cao nhất lễ ngộ. Từ duyên tình bình tĩnh nói, nàng mặc dù ở vào trong cơn mông lung, nhưng ai đều nghe ra, ngựa khí của nàng lộ ra cực kỳ tùy ý, tựa như căn bản không tin tưởng tô thất có thể làm cái tiên nguyện tự loại sáng. a, chỉ là linh huyền cảnh, tin rằng ngươi giết chết tu tu vi cũng sẽ không quá cao. nghe lời nói này phía sau. lý lam tuyết trên mặt không vui lập tức tiêu thất bị nụ cười trào phúng thay thế giết qua tối cường tu sao sáu tô thất khỏe miệng khẽ nhết có một loại mười phần âm hiểm ý vị rất ung dung cất bước đi đến bức tường kia bích phía trước thì thào ở giữa đưa tay chạm đến tại nguyện tự phía trên trước tiên tử ngưng hải cảnh bắt đầu tại vô số đạo trong ánh mắt tô thất bắt đầu hồi ức chính mình giết chết qua ngưng hải cảnh tu lại phát hiện vô dụng trên vách tường nguyện tự vẫn rất tảm đạm, hiển thị rõ tang thương cảm giác không từng có mảy may loài sáng ha ha ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu thua làm bạn cô nương tôi tớ gặp nguyện tự không sáng lý lam tuyết lập tức cười nhạo nói Bốn phía tu, cũng lộ ra cười lạnh có càng ngông cuồng hơn mà cười giống như là lấy lòng lý lam tuyết một dạng người chỉ cần chỉ vua thế thật tốt phục thị bản cô đường ta hôm nay cũng không giết chỉnh lưu nhược lý lam tuyết không chỉ có cười nhạo mở miệng đồng thời đưa ra điều kiện mê người như vậy người mới linh huyền cảnh tu vi từ bỏ không mất mặt bây giờ tây dạ giữ địa nguyện không một lời hai người mặc dù mặt lộ vẻ lo nghĩ trong mắt lại tràn đầy kiên định chẳng biết tại sao hai người đối với tôi thất có một loại mù quáng tín tưởng từ đầu đến cuối cho là hắn không có khả năng bại chính như phía trước chiến đông đảo ngưng hải cảnh tu sĩ một dạng nhìn như mất bại kỳ thực cường đại vô song át chủ bài vừa ra, thứ phương tất cả sợ. Ngưng Hải cảnh không được sao? Vậy liền thử xem tế cốt cảnh. Gặp nguyện Tự không hề có động tĩnh gì, tô thất tại tâm bên trong thẩm nghị ở giữa, nhớ lại chính mình giết duy nhất tế cốt cảnh tu sĩ. Hắn ban đầu ở Thương Lan Di tích cổ, từng giết qua Kiếm Nam Tôn giả phân thân, đúng lúc là tế cốt cảnh đỉnh phong cường giả. Tô thất sở dị ung dung như thế, chính là bởi vì bị giết qua tế cốt cảnh cường giả. Cho dù là mượn nhờ ngoại lực giết chết, nhưng cũng là hắn làm. Hắn tin tưởng, một khi nhớ lại giết tế cốt cảnh tu sĩ một màn, tháng này chữ tất nhiên sẽ hiện ra, nhưng làm phút chốc đi qua, Nguyệt Tự vẫn không có sáng. chỉ là chẳng biết tại sao cảm giác tang thương càng đậm âu chữ viết càng thêm ảm đạm nhìn thấy một màn này chúng tôi chỉ biết chữ không có sáng tiếp tục mở miệng trào phúng đặc biệt là lý lam tuyết trực tiếp hai tay chống lạnh nhìn qua tô thất bóng lưng phảng phất cái sau là một cái vật phẩm nàng nắm chắc phần thắng nhưng giờ này khác này từ duyên tình lại chấn kinh ẩn vào mông lung ở dưới con ngươi bỗng nhiên co vào trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc có lẽ người khác xem không hiểu nguyện tự ảm đạm cùng càng thêm tang thương hằng nghĩa có thể nội tâm của nàng lại cực kỳ tin tưởng không có khả năng cái này sao có thể hắn chỉ là linh huyền cảnh tu vi sao có thể giết tế cốt cảnh cường giả từ duyên tình khiếp sợ nhìn xem tô thất cái kia nguyệt tự càng thêm ảm đạm cùng tăng thương không phải không hiện ra mà là tại xúc thế bởi vì cái sau chém giết tối cường tu không phải tế cốt cảnh chỉ cần giết qua tế cốt cảnh tu rất tùy ý mà liền có thể nhường tháng này chữ loay sáng chỉ khi nào giết chết tu bên trong có càng tế cốt cảnh cường giả tồn tại cái kia nguyệt tự thì sẽ không loay sáng mà là muốn ảm đạm những thứ này từ duyên tình chưa hề nói lại chuyện này phán đoán dù là tại nguyệt cung bên trong cũng chỉ có số người cực ít biết được cho nên nàng mới có thể lòng có kinh hãi nhìn qua tô thất bóng lưng ánh mắt tiềm được nhiên có chút nhìn không thấu người thiếu niên trước mắt này từ duyên tình chính là lần gặp phải bực này tình huống, cho nên trong lúc nhất thời không cách nào vững tin chuyện này thật giả, chỉ có chờ, tháng đó chữ lóe sáng lúc, hết thảy đã bán liền biết. ân, tế cốt cảnh cũng không được, lông mày ngừng lại nhăn, tô thất bất từ lần nữa hồi ức, trong lòng hử lạnh, tất nhiên tế cốt cảnh không được, vậy liền hồi ức tôn giả cảnh, hắn không biết tháng này chữ quỷ gì, đến mức bắt đầu hồi ức tôn giả cảnh, hắn từng giết qua tôn giả cảnh tu sĩ, chính xác nói tới là khai thiên phụ giết chết, lại chấn hồn khóa hay là từ trong tay người kia sở đoạt. đám người còn tại mắt lạnh nhìn tô thất, một bên díếu cợt một bên nghị luận, lý lam tuyết càng là mắt thấu miệt thị. khiêu khích giữ tây dạ đối mặt. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Tự bỗng nhiên sáng rõ, như một vòng hỏa mặt trời lên lên, muốn chiếu sáng thiên địa, muốn thiêu hủy tứ phương, tăng thương chi ý quyết tán, đại đạo khí tức tràn ngập, tất cả mọi người đều đắm chìm trong lửa đỏ này quang mang bên trong. Khi này tia sáng bao phủ tứ phương trong nháy mắt, tô thất cái kia tràn ngập u sâm thanh âm cũng ung dung quanh quẩn. Ta muốn ngươi sáu. Đầu. 225 chương 225, bây giờ đã không phải trước kia chương 225, bây giờ đã không phải trước kia tia sáng như dương tự như trăng, giống như là nhật nguyệt giao thế lúc Châu đan vào quan huy, chiếu rọi tứ phương, cả kinh chúng tu kinh ngạc không thôi. Trang diện trước mắt biến hóa, một khắc trước còn đảm đảm nguyệt tự, lại trong nháy mắt kia sáng bạt trượng. Đại đạo khí tức tràn ngập, chúng tu tắm rửa tại tia sáng bên trong, chợt cảm thấy toàn thân thư sướng, phản phất mỗi một cây gân mạch đều thông linh một cái dạng, thân ở tại trong tiên cảnh. Tô thất thanh âm cực kỳ ưu lạnh, năm chữ tựa như thiên lôi, vang dội của mọi người tu bên hai, Lý Lam Tuyết càng là biến sắc, trên mặt nguyên bản tràn đầy trào phúng cùng mỉm cười, bây giờ lại mặt buồn rười rượi, âm ưu lạnh leo đến cực điểm. Mọi người đều cho rằng Tô thất không cách nào làm đến, có thể bây giờ tận mắt nhìn thấy, hắn không chỉ có làm đến, lại cái kia nguyệt tự không chỉ chỉ là loé sáng, mà là hào quang rực rỡ. như muốn chiếu sáng vạn trượng chi địa giống như ta muốn đầu của ngươi năm chữ tràn ngập lạnh lùng chi khí giống như là năm trôi lạnh đau hàng thế khí tức mười phần đũ lãnh thiếu chủ 6 tây dạ kích động đến run rẩy trong mắt có nước mắt lấp lóe nàng nhìn qua cái kia vô tận kia sáng bên trong nông lung thân ảnh nội tâm cảm kích cùng biểu tình trên mặt sớm đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đám người đối với nàng tất cả tránh lúc chỉ có tô thất thay chi chỗ dựa không người dám đắc tội lý lam kết lúc chỉ có tô thất đứng ở sau lưng nàng như một gốc đại thụ che trời thay nàng chống lên một mảnh bầu trời sau này dù là cả đời làm nô Hầu hạ tu thất đời đợi kiếp kiếp nàng cũng nguyện ý. Hôm nay ân, nàng lĩnh nhớ tại tâm. Cái này xấu, cái này xấu. Người khác có lẽ không biết cái này hào quang nóng ánh hàm nghĩa, có thể từ duyên tình lại hết sức tin tưởng. Nàng ẩn tàng tại mông lung ở dưới cơ thể khẽ run rẩy, khắp khuôn mặt là biểu tình hoảng sợ, ánh mắt càng là hiện lộ ra hoảng sợ chi ý, cho rằng đây là không có thể sự tình. Yêu nghiệt, nghịch thiên chi yêu nghiệt, linh huyền cảnh tu vi liền giết qua tế cốt cảnh cường giả, lại tôn giả cảnh tu sĩ cũng co vong tại tay giả. Yêu nghiệt như thế tuyệt đối không thể đắc tội, mặc kệ trên người hắn có gì bí mật, đều phải lôi kéo, không thể dẫn lửa thiếu thân. Trong nay mắt. từ duyên tình liền ở trong lòng làm ra quyết định nhất định muốn lôi kéo tô thất tuyệt đối không thể để cho tông môn tới đối địch đám người chỉ cho rằng chuyện này ngoài dự liệu lại không biết từ duyên tình nội tâm đã là sóng lớn mãnh liệt bọn nước ngập trời tinh xảo con mắt lóe ra hai đạo ánh sáng kinh người mang giống như hai quả đại tinh đang nhấp nháy một dạng bây giờ tô mỗ phải chăng có thể nhập khách quý thông đạo làm hết thể tia sáng tiêu tan phía sau tô thất chắp tay đứng ở nguyện tự phía trước thần sắc cao ngạo khỏe miệng đường con vẫn như cũ có thể sau khi nghe từ duyên tình cưỡng ép đè xuống cảm xúc trong đáy lòng, để cho mình mức độ lớn nhất bình tĩnh trở lại không muốn để cho mọi người thấy ra khác thường. Tô mỗi chi buộc có thể nhập không? Tô thất lần nữa hỏi, lại tại trong giọng nói, hắn khiêu khích liếc mắt nhìn Lý Lam Tuyết, trong mắt Hàn ý mười phần đồng đậm, phảng phất Hàn ý đều hội tụ thành dòng sông, tại hắn trong con mắt chảy xuôi. Chủ nhân có thể tiến, người hầu tự nhiên cũng có thể tiến. Từ duyên tình đáp, nàng mặc dù muốn cho dòng suy nghĩ của mình bình tĩnh, có thể nói lúc, giọng nói rõ ràng cùng lúc trước không còn một dạng thiếu đi ngạo nghệ, nhiều hơn một tia ôn hòa. Có muốn cùng Tô thất Giao Hảo chi ý như thế quý cũ, bản cô nương vì cái gì không từng nghe nói, Thánh nữ định đang thiên vị người này? dưới tình thế cấp bách lý lam tuyết mặt âm trầm mở miệng chất vấn chuyện này tính chân thực lý lam tuyết mới mở miệng nàng những cái này tay sai nhao nhao mở miệng phụ họa liền bốn phía một chút tu sĩ cũng mở miệng phụ họa có lấy lòng nàng chi ý hử này quy củ chính là ta nguyện cung láo tổ sở định các ngươi chẳng lẽ muốn chất vấn ta cung láo tổ quyết định từ duyên tình hư lệnh ở giữa đáp lại không chút nào cho lý lam tuyết mặt mũi từ duyên tình chính là nguyện cung thánh nữ mặc kệ từ duyên tình cường thế đến đâu cùng lợi hại cũng phải cố kỵ người trước thân vận trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào cùng lúc đó Tô thất đối với Tây Dạ nháy mắt, cái sau lập tức hiểu ý, lạnh lẽo nhìn lấy Lý Lam Tuyết đạo: "Lý Lam Tuyết, đầu của ngươi nên cho ta." "Cho ngươi?" "Ha ha." Nghe nói, Lý Lam Tuyết lạnh lùng mà cười, căn bản không có muốn thực hiện tiền đặt cược chi ý, bản cô nương nói là ngươi tiến vào lối đi bên trái, nhưng bây giờ ngươi còn không có đi vào, không coi là thắng. Lý Lam Tuyết nói lời cũng không phải không đạo lý, nhưng đại gia nội tâm đều rất minh bạch, chỉ cần Tô thất tại, Tây Dạ tiến khách quý thông đạo đã thành định cục. "Tốt lắm, ta bây giờ liền tiến vào thông đạo, nhìn ngươi có lời gì nói." Tây Dạ khuôn mặt âm trầm có coi, trong mắt sát ý cũng lại không che giấu được. Như lũ quét bạo giống như đổ xuống mà ra, khi xưa từng màn tại trong đầu của nàng chiếu lại, áp chế cảm xúc giống như núi lửa phun, liệt diễm cuồn cuộn, nộ khí như muốn đốt cháy thiên địa. Trong giọng nói, Tây Dạ liền muốn cất bước hướng đi lối đi bên trái, có thể nàng vừa mới bước ra bước đầu tiên, liền gặp Lý Lam Tuyết âm lãnh nở nụ cười, chỉ vào Tô thất đối với cái trước đạo, nghĩ không ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như cũ, làm việc không lưu đường lui, ngươi cho rằng dựa vào hắn liền có thể giúp ngươi sao? Đơn giản si tâm vọng tưởng. Lý Lam Tuyết nhìn như yêu diễm mỹ mạo, có thể lòng của nàng lại hết sức man động, không chỉ có tu công pháp quỷ dị, liền hình dạng thức phong cách cũng thật là yêu tà. có một trương mỹ mạo vô song khuôn mặt, lại không có một khỏa bình thường tâm, có một thân gia thịt trắng đoán, lại không có một cái thực sự yêu thương nhân. chỉ cần giết ngươi, hết thảy tiền đặt cược cũng là hư hảo. Lý Lam Tuyết lạnh lẽo đạo, lúc này liền bày ra cực phóng tới tây dạng, đưa tay vung lên ở giữa, một đầu hồng lang xuất hiện, như một đầu thần lòng giống như phóng tới tây dạng. đồng thời, Lý Lam Tuyết đưa tay vung ra một cái lệnh bài, ném về Từ duyên tình. trước kia, Nguyệt Cung Chi chủ từng thiếu nợ ta tổ tiên một phần ân tình, ta tổ tiên mặc dù đã tọa hóa, ta tộc mặc dù đã sụn dốc nhưng ân tình còn tại, lệnh bài vẫn còn tồn tại, chỉ cần Thánh Nữ không nhúng tay vào chuyện này, ân tình liền biến mất. Tiếp nhận lệnh bài, Từ Duyên Tình con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chờ xác nhận lệnh bài thật sự phía sau, nàng vào trong tâm thán khổ, đạo: "Hảo, chuyện hôm nay ta không nhúng tay vào, từ đó phía sau, không còn thiếu nợ ngươi hơn tình." Chợt, Từ Duyên Tình giơ lên ngón tay Tô Thất, tiếp tục lánh nôn mở miệng. "Người này là ta phòng đấu giá quý khách, ngươi không thể gây thương hắn." Lý Lam Tuyết giết Tây dạng, Từ Duyên Tình có thể mặc kệ, nhưng cái trước như giết Tô Thất, nàng Từ Duyên Tình tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Từ Duyên Tình nội tâm rất rõ ràng, lấy Lý Lam Tuyết chi lực, tuyệt đối giết không được Tô Thất, thật có chút lời còn là muốn nói, chí ít có thể nhận được Tô Thất hảo cảm. Nghe lời nói này, Lý Lam Tuyết lạnh rên một tiếng, chưa từng đáp lời, nàng hôm nay chỉ cần giết Tây Dạ, đến nỗi Tô thất người này, có thể tạm ném sau. Người ta chi ân đoán, hôm nay nhất thiết phải giải quyết, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Lý Lam Tuyết giết Tây Dạ tâm cực kỳ kiên định, thậm chí đã đến điên cuồng trình độ, loại này hận làm nàng tâm thái đều sinh biến hóa, cũng chính là hận này, mới khiến cho nàng biến thành hôm nay thủy tính dương hoa. Kỳ thực, nàng cũng là người đáng thương, bị danh lợi trói buộc, đi không được danh cùng lợi bóng tối, có thể nàng cũng là người đáng hận, vì danh lợi có thể lãng phí chính mình, lãng phí chính mình, thậm chí có thể dùng cơ thể tới trao đổi sát lục. nhìn thấy một màn này từ duyên tình yếu ớt thở dài nàng đã nhìn ra Lý Lam Tuyết dụng ý Lý Lam Tuyết đạo tâm bất ổn cho dù nàng đã bước vào Ngưng Hải Cảnh đỉnh phong cũng không cách nào đột phá tới Tế Cốt Cảnh bởi vậy tâm vô đạo bởi vì niệm hồ thẹn cho nên nàng giết Tây Dạ không chỉ là vì danh lợi càng là vì đạo tâm của mình như thế vẹn toàn đôi bên sự tình nàng có thể nào không làm người chung quanh cũng không nghĩ đến Lý Lam Tuyết lại sẽ như thế làm việc căn bản vốn không bận tâm tín nghĩa hai chữ chẳng trận ra tay giết Tây Dạ bây giờ tôi thất mặc dù phản ứng lại nhưng hắn muốn cứu viện đã không kịp tây dạ tu vi quá yếu căn bản không phải lý lam tuyết địch mắt thấy cái trước liền muốn máu tươi nơi này địa nguyện đột nhiên bước ra một bước chắn tây dạ trước người địa nguyện khuôn mặt bình tĩnh trong mắt không hề sợ hãi trực tiếp giơ lên cánh tay đấm ra một quyền linh huyền cảnh đỉnh phong tu vi thi triển hết linh lực cường đại như thần ngày tán ra quang huy ngưng kết ở tại trên nắm tay hắn một quyền này nhìn như chỉ có linh huyền cảnh tội cùng tu vi lại có một loại sóng gợn vô cùng mạnh mẽ tràn ra không thuộc về linh huyền cảnh lại có đạo vận tràn ngập một quyền này sức mạnh đã ra linh huyền cảnh lại đồng đẳng với ngưng hải cảnh nhất trọng tu sĩ một kích toàn lực từ lý lam tuyết ra tay tới địa nguyện ra quyền Hết thể sinh bất quá trong trước mắt, một hồi sát lục ở trong đại điện diễn ra, mọi người đều chừng lớn hai mắt quan sát. Phúc. Không có sóng gợn mạnh mẽ quyết tán, có thể Lý Lam tuyết hồng lăng lại bị ngăn, Địa Nguyệt miệng phun tiên huyết, cuốn ngược mà ra, cánh tay phải trong nháy mắt gãy xương, hắn trước ngực bị hồng lăng quét chúng, bây giờ có một đạo vết thương dễ sợ, có thể nhìn đến bạch cốt đều bị tiên huyết nhuộm hồng. Địa Nguyệt bay ngược cơ thể bị Tây Dạ tiếp lấy, hai người đồng thời bay ngược mà ra, hung hăng nện ở trên vách tường, cái sau tại chỗ liền khỏe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệnh. Người vì sao muốn giúp ta? Tây dạ đỡ Địa nguyệt, dựa vào tường mà đứng, không hiểu vấn đạo. Khu cụ điện nguyệt ho khan kịch liệt, trong miệng liên tục phun máu, mắt âm trầm bên trên thế mà nổi lên vẻ mỉm cười, nhìn về phía tây dạ ánh mắt cũng biến thành mười phần nhu hòa. Có lẽ ngươi ta hữu duyên, cuối cùng là gặp lại lần nữa, ưu nhược sáu, ngươi có còn nhớ năm đó thằng bé kia, tiễn đưa ngươi về nhà tiểu nam hải? Nghe đến lời này, tây dạ thân chợt cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem địa nguyệt, sững sờ tại chỗ. Như hôm nay không sinh chuyện này, ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết được ngươi chính là ưu nhược. Phía trước, địa nguyệt hoàn toàn chính xác không biết được tây dạ chính là trịnh ưu nhược, thằng đến gặp phải lý lăng Biết, hắn mới minh bạch hết thảy, có lẽ trong cõi u minh tự do an bài. Không nghĩ tới người ta gặp lại lần nữa, lại lại là cảnh tượng như thế, Năm tháng rằng rằng, cải biến quá nhiều, bây giờ đã không phải trước kia. Phía trước, hắn nãy giờ không nói gì, chính là đang len lén quan sát Tây Dạng, muốn từ cái sau trên thân, tìm được ban đầu cái bóng. Nếu không phải bị bất đắc dĩ phía dưới, địa nguyệt vĩnh viễn cũng sẽ không ra tay, đã từng đã thành đi qua, hắn không muốn nhắc lại cùng, có thể thế gian cuối cùng ngoài dự liệu, ép hắn nhất thiết phải ra tay, thay Tây Dạng ngăn lại nhất kích. Người 6. Người là Lưu Mạnh Cà Ca. Tây Dạng run dày đạo, trong mắt nước mắt hóa thành nước mắt chảy xuống. nàng nhớ tới năm đó thằng bé kia cái kia vạn dặm tiến đưa nàng về nhà tiểu nam hải huế Nguyệt biến thiên bây giờ đã không phải trước kia hai người gặp lại vạn vật đều đã thành cho tây dạ thân nhân đã toàn bộ không ở nhưng ở đấy lòng của nàng chỗ sâu từ đầu đến cuối nhớ ký một người một cái nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được nhân bây giờ đã không phải trước kia nhưng lòng dạ chính là cái kia tiểu nam hải mãi mãi cũng là của nàng thân nhân ít nhất nàng lại cho rằng như vậy à các ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ ta đây nếu không có bạn cô nương hai người các ngươi còn không biết nhẫn nhau các ngươi làm như thế nào báo đáp bản cô nương thấy thế lý lam tuyết cầm hồng lăng Cười lạnh ở giữa nhìn xem Tây Dạ, con ngón búng ra phía dưới, lập tức liền có một đạo linh lực chi kiếm huyền hóa mà ra, đâm thẳng Tây Dạ giữ Địa Nguyệt. Lý Lam Tuyết chính là ngưng hại cảnh đỉnh phong tu vi, nàng căn bản không có bày ra toàn bộ tu vi đánh giết Tây Dạ, mà là nghĩ từng điểm từng điểm đem mãi chết, như thế mới có thể giải hận. 226 chương 226, muốn tác mệnh của ngươi chương 226, muốn tác mệnh của ngươi Tô thất thấy vậy một màn, nội tâm rất là kinh ngạc, không nghĩ tới thế gian lại có trùng hợp như thế sự tình, Tây giữ Địa Nguyệt thế mà từ nhỏ liền đã biết, thế nhưng Tuế Nguyệt biến thiên, lúc này không phải trước kia, hai người cùng nhau cách nhiều năm. gặp lại đã cảnh còn người mất bởi vì cùng quả khi xưa bởi vì bởi vì sự xuất hiện của ta mà kết xuất quả lại từ với ta xuất hiện mà tái tạo một cái khác đoạn bởi vì sáu nội tâm thì thào tô thất đáy mắt chỗ sâu nổi lên mê mang giống như là bắt được liêu thập sao cuối cùng cũng chỉ là khoảng không tựa như trong cõi u minh có một cố lực lượng không để hắn đi bắt lấy thứ này cũng có lẽ là kỳ tâm thực chất chính mình không muốn đi bắt lấy sáu giờ này khắc này tây dạ giữ địa nguyệt nhìn nhau hai người đều cười không lời cười quá khứ của bọn hắn chỉ có hai người tự mình biết hiểu có mấy lời không cần nói rõ cũng có thể minh bạch nếu như Ngày đó ta không có tiễn đưa ngươi về nhà, có thể ta cũng sẽ cùng sư tôn một dạng, vong tại địa thành, có lẽ đây là số mệnh. Địa Nguyệt ung dung mà thán, không thèm để ý chút nào cái kia đâm tới linh lực chi kiếm, làm ta lần nữa ấy trở về tìm ngươi lúc, ngươi đã là thứ nhất mỹ nhân, ngươi đã là thiên chi kiều nữ, xa xa nhìn bóng lưng của ngươi, ta lựa chọn rời đi. Lại qua mấy năm, ta nghe nói trấn Hoàn Vương vẫn lạc, nguyên nhân lại đi đến tòa thành chi kia, nhưng ta đi trễ, thành đã hủy, ngươi đã không biết tung tích. Đáng tìm không có kết quả, ta liền đi tìm Giết ta sư tôn người, muốn báo thủ, thế nhưng người kia tu vi càng cường đại hơn. đã ngồi trên địa thành thành chủ vị trận chiến kia ta thua rồi bị bại triệt để, tu vi bị phế nhưng hắn lại không giết ta mặc ta rời đi cũng liền có bây giờ cục diện dầm tu đạo lộ đã không biết cái gì là đạo lâu không được vào ngư hải sau đó ta một mực tại tim ngươi không nghĩ tới gặp ở hôm nay gặp lại thật không biết nên vui hay buồn. Nghe xong lời ấy tây dạ tâm cực kỳ đau đớn khỏe mắt nước mắt ào ào xuống nàng không nghĩ tới một mực còn có một người như vậy đang yên lặng vì chính mình trả giá không nghĩ tới hắn một mực đang tìm nàng hai người tao nộ rất giống nhau dầm tu đạo lộ phía sau vừa mới tương kiến lưu mạnh ca ca sáu ta không đáng giá ngươi như thế trả giá ưu nhược thân đã bẩn tây dạ nói khẽ nhỏ giọng nước nở phản phất bốn phía sự tình cùng nàng lại không quan nghe được câu này địa nguyện trầm mặc một lúc lâu sau mới bỗng nhiên ngưng thị tây dạ kiên định nói trong lòng ta ưu nhược mãi mãi cũng là cái kia ưu nhược là cái kia vạn giảm đưa về nhà sáu ưu nhược bốn phía tu nhìn xem hai người ánh mắt bỗng nhiên có chút mê ly lên thế gian tối hại người là tình có thể tối cảm nhân cũng là tình bọn hắn nhìn xem hai người nghe lời của hai người không biết là nên chúc phúc hay là nên thở dài sinh thời hữu duyên gặp không phần làm bạn lão khi chết phải gặp lại hoàng tuyến kết nhân, nhân duyên. viên địa Nguyệt một tay lấy tây dạ ôm vào trong ngực hắn không quan tâm quá khứ của nàng bởi vì đây không phải nàng có khả năng quyết định ưu nhược ngươi sợ chết sao đi qua không cách nào quyết định bởi vì đã thành định cục vừa không cách nào thay đổi cũng chỉ có thể tiếp nhận cùng đối mặt ưu nhược sớm đã chết qua một lần chỉ là đáng tiếc thủ lớn chưa trả không có cam lòng tây dạ đầu tựa vào địa Nguyệt trong ngực nhắm con mắt hút lấy cái kia quen thuộc vừa xa lạ hương vị nhưng có thể cùng lưu mạnh ca ca gặp lại Ú nhược đã không hối hận nhìn như chậm kỳ thực nhanh lý lam tuyệt mặt lạnh trong miệng gầm thét chết. Nàng nhìn thấy Tây Dạ trước khi chết đều có người như thế tương hộ, nội tâm lập tức không công bằng đứng lên, trong mắt cựu hận sâu hơn. Nàng từ nhỏ được xưng là thiên chi tiêu nữ, xưng là đệ nhất mỹ nhân. Tại không có gặp phải Tây Dạ phía trước, nàng là tốt nhất. Có thể gặp phải Tây Dạ sau đó, nàng Lý Lam Tuyết liền không còn là đệ nhất, mà là vĩnh viễn trở thành người trước vật làm nền. Cho nên nàng hận, hận chấn hoàng vương, càng hận hơn Tây Dạ. Thời khắc này Lý Lam Tuyết đã nhập ma, là chân chính ma, hắn đã bị tâm ma của mình khống chế. Nếu không giết Tây Dạ, tâm ma vĩnh viễn không cần, khó mà quay về bản tâm. Cho nên hôm nay gặp lại. Dù là nàng không giữ lời hứa, dù là nàng bỏ ra cùng nguyện cung Ân tình hai tiêu đại giới, cũng muốn giết Tây dạng. Tô Mỗ Chi bục, há lại ngươi nói giết liền giết. Mắt thấy linh lực chi kiếm liền muốn đâm trúng Tây Dạ giữ địa nguyệt, Tô Thất Thanh em bung dung văng lên, hắn giống như tiểu thuần gì, tại Thiên Quân vừa hết sức đi tới trước người hai người, đưa tay một trưởng gỗ ra, bàn tay viên hóa, lúc này liền đem cái kia linh lực chi kiếm đánh nát. Chậc, hắn vừa quay đầu lạnh lùng nhìn lướt qua sau lưng hai người. Có Tô Mỗ tại, há có thể nói chết thì chết, hai người các ngươi có phải hay không quá giả muộn cùng buồn luôn, liền xem như lại gặp nhau, cũng không cần đến dạng này, coi như muốn chết. cũng là ta đây người chủ nhân ưu tiên bình thường cũng là tôi tớ thay chủ nhân đi chết chưa từng nghĩ tại tô bảy ở đây lại biến thành hắn đi trước có thể làm nô bộc như thế trả giá giả hắn quả nhiên là đệ nhất nhân nhưng là nguyên nhân chính là như thế bên cạnh hắn mới có thể tụ lại một nhóm lớn tu sĩ nguyện vì hắn chịu chết bất kể lúc nào chỗ nào mặc kệ thời đại như thế nào mặc kệ tuế nguyệt phải trang biến thiên đạo lý này vĩnh viễn sẽ không biến tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa là lẫn nhau chỉ có ngươi lấy thành đối đãi mới có thể có được còn lại tu sĩ thành bất kể là trong thiên địa đến ma cũng tốt yêu tà cũng được bọn hắn đều sẽ có được ít nhất một cái bản thân Thế gian vật vật, ai có thể vô tình. Thiếu chủ 6. Nhìn xem tô thất bóng lưng, nhìn qua cái kia lạnh như băng lại cao ngạo gương mặt, tây dạ giữ địa nguyện đống nhiên cảm giác, nội tâm tràn đầy một cỗ hỏa. Lựa này, là bởi vì tô thất mà đốt. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi là đi. Lý Lam tuyết hiếp mắt lại, vốn là diêm rúa nàng, càng có vẻ yêu tà đứng lên, nếu không phải cố kỵ nguyện cùng thánh nữ từ duyên tình, nàng căn bản vốn không đem tô thất để vào mắt. Dù là Nàng muốn chinh phục Tô Thất, đó cũng là xây dựng ở không có bị hận ý cùng cựu hận tràn ngập nội tâm điều kiện tiên quyết, bây giờ nếu không phải Cố kỵ từ duyên tình, e rằng nàng sớm đã ra tay đánh giết Tô Thất. Hai người này chính là Tô Mộ Chi Bộc, há có thể là ngươi nói giết liền liền giết, bọn hắn như nuốt hận nơi này, sau này ai tới thay Tô Mộ làm việc. Tô Thất mở miệng đáp lại, nhìn như tùy ý, lập trường lại cực kỳ rõ ràng, hôm nay nhất định bảo đảm Tây Dạ giữ địa nguyện. Thứ duyên tình, đây là hắn tự tìm chết, chẳng thể trách bản cô nương. Lý Lam Tuyết trước tiên mở miệng ngăn chặn Từ Duyên Tình miệng, chợt liền hất lên hồng Lăng, đánh hướng Tô Thất. Mà Từ Duyên Tình thấy thế, lông mày ngừng lại nhăn, sắc mặt rất là khó coi, rơi vào đường cùng, đành phải nhìn xem Tô Thất Đạo, vị đạo hữu này, ngươi như thiếu làm việc người, ta Nguyệt cùng có thể tiến đưa hai ngươi người, chuyện này liền như vậy Vương tay như thế nào? Lý Lam Tuyết lấy lệnh bài cùng nhau áp chế, Từ Duyên Tình bất luận như thế nào cũng không thể đối với đó ra tay, ít nhất tại ân tình không trả hết nợ phía trước không thể, đây là Nguyệt Cung tổ tiên quyết định quy củ, dù là nàng là thánh nữ cũng không thể sửa đổi. Cho nên, nó chỉ có thể khuyên Tô Thất từ bỏ, nhường hắn không muốn tham dự chuyện này, nàng sợ dĩ hành sự như thế, vẹn vẹn vì lấy được Tô Thất hảo cảm. về phần hắn thả hay là không thả vứt bỏ căn bản vốn không quan tâm thế gian không có vô duyên vô cơ hảo từ duyên tình như thế đối với tô thất chính là vì lôi kéo cái sau sau này làm tốt nguyện cung sử dụng chính xác nói tới lôi kéo không phải tô thất mà là cái kia có thể chém giết tôn giả cảnh cường giả năng lực thánh nữ hảo ý tô Mộ tâm lĩnh tô thất trong con ngươi có hai vòng huyết nguyệt đang nhấp nháy hắn đã thi triển huyết mạch chống nút pháp một bên từ chối thánh nữ từ duyên tình một bên thẳng hướng lý lam tuyết tô Mộ đã dùng quen cái này hai tên tôi tớ mong rằng thánh nữ rộng lòng tha thứ bỏ qua cho Nguyện cung chính là cùng vô cực tông ngang hàng tồn tại, mặc kệ đối phương trợ giúp mình là xuất phát từ cỡ nào mục đích, Tô Thất cũng không thể tới trở mặt, nhất thiết phải hảo luôn đối đãi. Hắn có khi làm việc sát thực cùng vọng cùng bá đạo, lại không nốc đến phải đắc tội Nguyện cung tình cảnh, nếu không có tất yếu, hắn thật đúng là không muốn cùng những thứ này đại tông môn giao tiếp. Tô Thất cùng Lý Lam Tuyết lần va chạm, cũng chỉ là thăm dò, chưa từng xuất tận toàn lực, có thể ngay cả như vậy, cái trước cũng khỏe miệng chảy máu, lùi lại ra mấy bước, cái sau mặc dù mặt không biểu tình, nhưng cũng bị đẩy lùi nửa bước. Quá yếu, ngươi vẫn là ngoan ngoãn biến thành bản cô nương tôi tớ, như thế mới là ngươi tốt nhất được ra. Lý Lam Tuyết âm hiểm cười nói, thăm dò đi qua, nàng liền lập tức có thể đoán được Tô Thất chiến lực, lấy nàng ngưng hải cảnh định phong tu vi, thắng được không khó. Nhưng vào lúc này, Tô Thất đưa tay lau đi khỏe miệng vết máu, khi mắt lại, âm hiểm mà cười, khỏe miệng phát hỏa một tia ý vị thâm trường đường cong, không có tiếp tục ra tay, mà là đối xử lạnh nhạt nhìn qua Lý Lam Tuyết. Thấy thế, Lý Lam Tuyết nội tâm mặc dù cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, cánh tay run nghe phía dưới, trong tay nàng hồng lăng lại lắc mình biến hóa, hóa thành một thanh hỏa hồng như diễm trường thương, một ngón tay Tô Thất, kế tiếp, bạn cô nương liền cứ gọi ngươi biết được, cái gì gọi là ngưng hải cảnh đỉnh phong giả? Cái gì gọi là sống không bằng chết? Hắc Tô thất lắc đầu, không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ chi ý, giơ lên ngón tay Lý Lam Tuyết sau lưng, "Muốn giết Tô Mỗ, ngươi trước giải quyết sau lưng vị kia lại nói." Nghe nói, chúng tôi lập tức nhìn về phía Lý Lam Tuyết sau lưng, nhưng cái gì cũng chưa thực hiện, nhưng vẫn là có như vậy mấy người con ngươi co dù lại, rõ ràng hiện dị thường. Chỉ là mấy người căn bản chưa từng điểm phá, bọn hắn chỉ là xem cho vui, căn bản vốn không quan tâm trong sân thắng thua. Dù sao, bốn phía quan sát tu bên trong, có như vậy một nhóm người chính là các tông các phái thiên điều, có thể nhìn ra dị thường chỗ cũng không phải là việc khó. trải qua tô thất một chút như vậy từ duyên tình cũng chợt phát hiện lý lam tuyết sau lưng thật có dị thường xem ra người này xác thực quỷ dị nếu không phải hắn nhắc nhở nghĩ đến mọi người tại chỗ không người có thể nhìn ra lý lam tuyết sau lưng dị thường từ duyên tình tại tâm nghĩ ở giữa càng thêm kiên định ý tưởng nội tâm của mình cảm nhận được mọi người không thích hợp lý lam tuyết không thể không cao mày quay người nhìn lại có thể nàng tại chuyện thất lúc như cũng để phòng tô thất quay người nhìn lại nàng cái gì cũng không trông thấy chỉ là cảm giác ra đầu có chút tê dại phản phất tâm thầm có đầu lệ quỷ đang ngó chừng nàng một dạng cảm giác như thế vừa vặn phía sau lại giống tuyết, ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không có. Lý Lam Tuyết cùng các tông các phái thiên kiêu so sánh, từ đầu đến cuối phải kém hơn như vậy một chút, không thể hiện thân sau dị thưa. nàng quay người ngóng nhìn tô thất, đạo, ngươi đừng muốn gạt ta, nhìn ta lấy ngươi đầu người trên cổ. thấy thế, tô thất đương con khỏe miệng sâu hơn, trên mặt cười càng đậm, hai mắt thì trực tiếp híp thành một đầu khét hẹp, một loại cực kỳ âm hiểm ý vị tại hắn trên mặt lộ ra, giống như đương con khỏe miệng, chậm rãi quét tán đến toàn bộ gương mặt. nhìn xem ngươi sau lưng, nơi đó có đầu quỷ, muốn tác bệnh của ngươi. tô thất giơ lên ngón tay Lý Lam Tuyết sau lưng, lần nữa không chút hoang mang mà mở miệng nhắc nhở. Hắn mặc dù có thể hiện cái sau sau lưng dị thường, hoàn toàn là dựa vào ngự khí pháp kỳ dị chỗ. Tại Lý Lam Tuyết sau lưng, có một người, một cái muốn giết người người. Dù là người kia nắm giữ ẩn thân chi năng, cũng trốn không thoát hắn Tô Thất mắt. Cũng có lẽ nói, người kia không có ẩn thân chi năng, mà là trên người cái nào đó bí bảo có rượu dụng này, có thể ẩn nấp thân hình. 227 chương 227, tình này đã nhập hồn chương 227, tình này đã nhập hồn nhận lấy cái chết. Lý Lam Tuyết nơi nào còn có thể tin tưởng Tô Thất chuyện ma quỷ, tay ngọc cầm một thanh huyết hồng như diễm trường thường, đang muốn giết hướng Tô Thất lúc, lại nghe có hộ vệ đối với nàng nhắc nhở. chủ nhân cẩn thận nhắc nhở mặc dù ra lý lam tuyết cũng đã nghe đến có thể vì lúc đã muộn một thanh bằng gỗ cái mông từ phía sau nàng nửa thức chỗ đâm ra đâm thẳng hậu tâm của nàng ngay sau đó một thân ảnh giống như trống rông xuất hiện dài phiêu cuốn hắn lông mày rậm tú mắt nắm giữ dài mặt ngựa chính là trước kia cùng lý lam tuyết đi sóng vai văn doanh văn doanh trong tay cái mông tuy là bằng gỗ nhìn như cổ phát vô hoa tán không ra bất kỳ hàn mang nhưng làm cái mông chi gai nhọn đến lý lam tuyết hậu tâm lúc hoàn toàn không có mảy may trở ngại đâm vào tại chỗ thì có tiên huyết tràn ra vẹn, vẹn trong nháy mắt Tiên huyết liền từ Lý Lam Tuyết Hậu Tâm chảy xuống, theo nàng ấy trắng non mê người ra thịt chảy xuống, quả thật để cho người ta nhìn chi tâm đau. Xinh đẹp như vậy tinh xảo một cái thân thể, nhất định chính là quỷ phụ thần công, thế gian vẹn vẹn có, bây giờ bị cái muỗng phá hỏng, lập tức cho người ta một loại tiết hận cùng tội ác cảm giác, phản phất phá hư thân thể này sẽ gặp phải thiên khiển một dạng. Cái muỗng đâm vào Lý Lam Tuyết Hậu Tâm phía sau, theo tiên huyết mà chảy xuống, nhưng thấy cái này cái muỗng trong nháy mắt hóa thành màu đỏ, ngay sau đó lại tan rã vì màu đỏ sương ngủ, chui vào Lý Lam Tuyết Thể nội. Là ngươi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hết thể sinh bất quá trong trước mắt, làm bằng gỗ cái muôn tiêu tan, hóa thành xương mụ chui vào lý lam tuyết thể nội phía sau. Nàng đột nhiên xoay người nhìn hàm hàm văn doanh, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Huyết hồng như diễm trường thương quét ngang mà ra, nhìn như rất có quý tích, nhưng làm trường thương đảo qua phía sau, văn doanh tứ chi quyết đoán, tại chỗ liền ngã trên mặt đất, khó mà hành động. Ai cũng không ngờ tới, cái này người xuất thủ lại lại là văn doanh, cho dù là tô thất, cũng là tại cái trước hiện thân phía sau mới hiểu hắn thân phận. Cùng lúc đó, tô thất đưa tay hất lên, lập tức liền có hai hạt đan dược bay ra, phân biệt rơi vào địa nguyệt giữ tây dạ trong miệng. Hóa thành nồng đậm dược lực thay hai người chữa thương. Tại sao là ngươi? Vì cái gì? Súng chỉ văn doanh, Lý Lam Tuyết tuyệt diễm khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, thu hẹp trong ánh mắt lập lòe hung quang, ta cứu ngươi tính mệnh, tạo điều kiện cho ngươi quần cuộn không dứt tu đạo tài nguyên, ngươi muốn cái gì ta cho cái gì, chưa bao giờ đưa ngươi cho rằng tôi tớ, đồng thời để cho ngươi hưởng thụ thế gian không đếm mỹ nữ, có thể ngươi vì sao muốn như thế đối với ta, ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy? Điên cuồng mà gầm thét, khóe miệng tràn ra máu đen, Lý Lam Tuyết cơ thể lại run bẩy, có từng sợi hắc khí chậm rãi từ trong cơ thể nàng tràn ra, hắn tay cầm súng cũng đều run rẩy lên. Nương Hải cảnh đỉnh phong tu vi xuất hiện rơi xuống hình dạng ngươi sáu ngươi thế mà đối với ta dùng độc cái kia âm ti chi một vốn là ta đưa cho ngươi phòng thân hôm nay ngược lại còn bị hại nực cười cực kỳ buồn cười Lý Lam Tuyết bi thương mà cười xinh đẹp dài không gió mà bay cả người nhìn lộ ra điểm đạm đang yêu cái kia ẩn vân đàn cũng là ta đưa cho ngươi bảo mệnh lúc sử dụng không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thử dụng tâm lưu đến hôm nay sử dụng nực cười thật đáng buồn buồn ta như thế đối với ngươi dùng hết tâm tư vì cái gì sáu đến tận cùng là vì cái gì Lý Lam Tuyết mặc dù thủy tính dương hoa mặc dù tu giao hợp chi pháp. tâm địa mặc dù hiểm độc nhưng nàng đối với văn doanh nhưng là chân tâm thật ý bằng không nàng cũng sẽ không vì cái sau bán đứng cơ thể mời người chém giết trấn hoàn vương duy chỉ có lưu hắn không chết hết thảy chỉ vì nhận được văn doanh người cùng tâm nhiều năm qua đi nàng bản cho là mình đã nhận được người trước tán thành hôm nay mới chính thức minh bạch người trước tâm như cũng không ở nàng ở đây đám người nhìn thấy một màn này đều mặt mũi tràn đầy kinh sợ tây dạ càng là trường lớn mắt phảng phất đây là khó có thể tin sự tình có thể nghĩ lại chuyện này tựa như lại tại hợp tình lý ẩm ti chi một nghe tới bốn chữ phía sau bốn phía lúc này có người kinh hô Nguyên lai like cái kia cái muốn chính là âm Ti chi mục, nghe nói này mục chính là âm phụ chi ti buông xuống trần thế, qua chi điệu tận sinh âm mục, cố xưng âm Ti chi mục. Âm Ti chi mục, hắn tính chất âm hàn, hắn lạnh thí thần, một khi bị này gai gô bên trong, cho dù là tế cốt cảnh cường giả cũng sẽ bị người nguyền rủa, thậm chí nuốt hận. Nghĩ không ra, cái này Lý Lam Tuyết đối với người này dụng tâm như vậy, liền này mục đều tặng cho hắn, càng không nghĩ tới, liền ẩn vân đan đều tặng cho hắn, nhân quả tuần hoàn, tự tìm đường chết. Người chung quanh nao nao mở miệng, âm Ti chi mục cùng ẩn vân đan cũng là cực kỳ vật hiếm thấy, một khi ăn vào ẩn vân đan, liền có thể ẩn nấp thân hình làm chính là ám sát cựu địch tốt nhất chi vận, cũng là trọng thương đảo mệnh tốt nhất chi vật Bây giờ, tây dạ cùng địa người tan vào đan dược phía sau, thương thế đang chậm chạp chuyển biến tốt đẹp. Tây dạ từ sau người trong ngực đứng thẳng, trầm mặc nhìn xem hết thảy, trong mắt tràn ngập hận ý nhìn qua văn doanh cùng lý lam tuyết. Ha ha, vì cái gì? Người hỏi ta vì cái gì? Cơ thể đang chảy máu, văn doanh căm tức nhìn lý lam tuyết, điên cuồng mà cười to. một thành sinh linh đều bị người giết càng làm ta làm xuống cấp độ kia bất luân sự tình để ta trở thành bất trung bất hiếu bất nghĩa hạng người đối đầu không thể tận hiếu đối với vợ không thể tận trách ta nhẫn nhục sống tạm bỡ đến hôm nay chỉ vì chờ đợi giết người thời điểm văn doanh khuôn mặt dữ tợn cơ hồ điên, trong miệng đều ở đây ứa máu hết thể đau đớn cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu hôm nay nếu có thể báo thủ hắn chết không có gì đáng tiếc nhân quả tuần hoàn hôm nay ở đây gặp nhau hữu nhược chính là phóng lên trời cho ta ám chỉ báo thủ cơ hội đã đến nói một chút văn doanh nước mắt chảy xuống tất cả cựu hận đều bị hắn chôn ở đáy lòng có thể thấy được hắn những năm này coi là thật phải cực kỳ đau đớn hết thể chỉ vì giết lý lam tuyết nghe đến mấy câu này người trung quanh tất cả trầm mặc tuy có không ít người đối với lý lam tuyết cơ thể có tưởng niệm nhưng loại này tưởng niệm vẫn còn không có mạnh đến vì đó trả giá cánh mạng trình độ tây dạ nhìn xem nghe chỉ có chỉ giữ trầm mặc chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc nàng nói không liếu thật sao cũng không biết nên nói cái gì năm đó hết thể mãi mãi cũng là nàng đáy lòng thường nàng hận lý lam tuyết đồng dạng hận văn doanh mặc kệ văn doanh là xuất phát từ cỡ nào mục đích tây dạ vĩnh viễn cũng không khả năng tha thứ cái trước bởi vì hết thể vắn đã đóng thuyền căn bản không có khả năng thay đổi cho dù có nhiều hơn nữa lý do làm chính là làm đồng thời lý lam tuyết đông đảo hộ vệ sông về phía trước đem nàng cho bảo hộ ở trung ương bảo vệ cực kỳ chặt chẽ có thể thấy được những người này đối với nàng còn tưởng là thật trung thành ưu nhược có lỗi với văn doanh trong mắt của thoáng qua chịu chết chi ý nhìn về phía tây dạng tận lực để cho mình mặt lộ vẻ mỉm cười giống như trước kia một dạng chỉ còn lại có cười ta biết người vĩnh viễn cũng không cách nào tha thứ nếu ta trước kia lựa chọn tự sát thì sẽ không sinh kế tiếp sự tình có thể khi đó ta tham sống sợ chết chỉ có sinh những sự tình kia phía sau mới hiểu được cái gì gọi là đau thấu tim gan, cái gì gọi là hối hận không bằng. Hôm nay ta sẽ dùng hết tới tắm rửa hết thảy, ta sẽ dùng hết để đền bù đi qua sai, chỉ có như vậy mới có thể an tâm, cũng chỉ có như vậy mới là tốt nhất giải thoát. Uy Nhược, ta không hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, ta chỉ hy vọng ngươi có thể ném bỏ hết thảy, thật tốt qua tiếp xuống sinh mệnh. Tây Dạ nghe vậy, trầm mặc không nói, nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Điện Nguyệt, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đoạn này tỉnh tới quá muộn, cái này quả kết quả đắng. A, Lý Lam tuyết ngựa đầu cùng thiếu, âm hàn mà băng lãnh. Giống như là nữ quỷ tiếng cười đồng dạng đang sợ, trên người nàng hắc khí càng ngày càng đậm, tu vi rơi xuống lợi hại, chớp mắt liền biến thành ngưng hải cảnh nhất trọng, ngay lúc sắp ngã vào linh huyền cảnh. "Trình u nhược, ngươi đang chết, ta hôm nay không giết ngươi, liền tự tuyệt nơi này." Giai La Vũ, Lý Lam Tuyết sát ý như nước thủy triều, trong mắt hung mang đại lộ, nàng hận Tây dạng nàng muốn giết Tây dạng cho rằng đây hết thệ cũng là Tây dạng nguyên nhân, chỉ có đem giết chết, hết thể liền đều sẽ khôi phục bình thường. Điên cuồng ở giữa, Lý Lam Tuyết cánh tay chấn động, trong tay nàng đỏ như máu trường tương lập tức hóa thành điểm điểm phấn hồng chi quang, tràn ra vô tận mùi hương đồng thời, có một loại mê người chi khí tồn tại. hỗn loạn hôm nay linh động tâm mị hoặc vạn cổ sáu lý lam tuyết hai tay bấm niệm pháp quyết theo hào quang màu phấn hồng chập trùng mắt của nàng mê ly lên hắn vòng eo và mẹo mỗi một tấc da thịt đều nổi lên đỏ tươi dài loạn vũ ở giữa từ trên người tràn ra một cố mị hoặc chi khí mười phần yêu diễm cùng động lòng người để cho tại châu vô số nam tu tìm đập thình thịch đây là một loại kỳ diệu pháp là công pháp của nàng tu luyện có thể mê hoặc nhân tâm có thể mị động vạn cổ cũng chính là loại này diêm giữa dụ hoặc nhường vô số nam tử quỳ nàng dưới váy giết trình hữu giả ta tới giao hợp thanh âm của nàng mang theo một loại từ tính lệnh tại chỗ chúng nam tu linh hồn run dậy, giải rác ở không trung phấn hồng tia sáng theo lời nói này rơi xuống trong nháy mắt như từng cây châm giống như đâm vào chúng nam tu thể nội cho dù là tô thất cùng địa nguyện cũng không đào thoát đều bị phấn hồng mùi nhọn nhập thể nội trong lúc nhất thời phạm là ở trong đại điện nam tu trong mắt đều nổi lên phấn hồng chi mang ánh mắt bỗng nhiên trở nên mê ly lên trong đầu chỉ có một thanh âm đang vang vọng giết trịnh lưu nhược giả ta tới giao hợp cho dù là tô thất bây giờ cũng tim đập thêm có thể vẹn vẹn một hơi ở giữa thân thể chấn động phía dưới nào hải lập tức khôi phục tỉnh táo trong mắt mê ly biến mất không thấy gì nữa sinh sinh đem cái kia đâm vào trong cơ thể phấn hồng chi mang chấn vỡ, cho dù là thanh tỉnh sau đó, hắn cũng có chút nghĩ lại mà sợ, trong lòng đều nhảy lên kịch liệt, phía trước sự tỉnh quá mức quỷ dị, có thể điều khiển ý thức của hắn, phản phất linh hồn của hắn muốn ly thể giống như, hận không thể lập tức cùng Lý Lam Tuyết giao hợp làm một thể. Quỷ dị như vậy công pháp, vẹn vẹn thế hiếm có, như thế yêu tà sức mạnh, quả thật nhường tô thất cũng vì đó hãi nhiên, nếu không phải hắn tâm trí kiên nghị, có chấn hồn giam giữ thân, hôm nay e rằng đều phải lấy đạo. Cho dù là thần thánh đều có thất tình lục dục, tô thất tử cũng chạy không thoát tình yêu nam nữ. Như lý lam tuyết tu vi lại cao hơn một chút, cũng hoặc đối với cái này công pháp hiểu ra càng nhiều một điểm. Hắn hôm nay sợ thật sự đáy chậu câu là tuyển. Đây không phải chất tình, mà là bản năng. Vạn vật tất cả chạy không khỏi bản năng, hắn cũng không ngoại lệ. Đối mặt như thế tà dị công pháp cùng nữ tử, nếu có thể bảo trì lòng yên tĩnh như nước, đó là sáu. Thái giám lý lam tuyết công pháp đối với nam tu hữu hiệu, từ duyên tình cũng không chịu ảnh hưởng. Làm cái sau nhìn thấy tô thất càng là người đầu tiên tỉnh lại giả, con ngươi không khỏi co dù lại, đối với hắn cách nhìn lại cao hơn một bậc. trong đại điện vô số nam tu bên trong tô thất là cái thứ nhất tỉnh lại giả sau đó một chút đệ tử thế lực lớn cũng lần lượt tỉnh lại bọn hắn không phải dựa vào bản thân chi lực hóa thành thanh minh mà là trưởng bối thủ hộ chi lực trợ bọn hắn khôi phục thanh tỉnh từ trong mê ly sau khi tỉnh lại những người này tất cả cái chán đổ mồ hôi lạnh hoảng sợ nhìn xem lý lam tuyết trong mắt tràn đầy e ngại cùng kiếm kỵ nếu không phải có trưởng bối chi lực thủ hộ bọn hắn chắc chắn sẽ bị điều khiển tâm thần địa nguyệt mặt lộ vẻ dãy ruộa trong mắt phấn hồng cùng mê ly bị hắn mạnh mẽ chấn tan dựa vào đối với tây dạ tỉnh sinh sinh tỉnh lại không bị khống chế Hắn đối với Tây Dạ Tình đã có gần như hơn 20 năm, một mực chôn ở đáy lòng, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết được, tình này càng như thế sâu, như thế chi nồng. Sâu đến có thể để cho hắn từ trong mê ly khôi phục tình áo, nồng đến có thể để cho hắn không nhận phương pháp này ảnh hưởng, bây giờ mới minh tâm, lúc này mới minh ý, tình này đã đâm vào sáu. Linh hồn. 228 chương 228, Tiểu Kim, bên trên. Chương 228, Tiểu Kim, bên trên. Văn Doanh là người thứ hai tỉnh lại dạ, trong mắt của hắn chỉ có cửu hận, Lý Lam Tuyết Mị hoặc đã khó khăn khống chế hắn, Kỳ Tâm đã chết đi. kiếp này chỉ muốn báo thủ chỉ muốn dùng hết tới tắm rửa khi xưa ô huế chỉ muốn nhường tây dạ kế tiếp sinh mệnh bên trong không còn đắm chìm ở trong thống khổ lý lam tuyết con đường của ngươi sai rồi tâm của ngươi sai rồi ngươi căn bản vốn không biết cái gì là yêu cái gì gọi là sáu tình kiến giải nguyện tỉnh lại không bị khống chế tây dạ cười đây là nàng nhiều năm trước tới nay chân thật nhất một lần nụ cười hắn bỗng nhiên nhìn về phía lý lam tuyết lạnh lùng mở miệng đời này kiếp này ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy thực sự yêu thương những cái kia cùng ngươi giao hợp người bất quá là nghĩ hấp thu thịt thể thượng vui sướng ngươi đã nhập ma đã thành yêu không chỉ có cơ thể ô uế, liền linh hồn cũng ô uế. có nhiều thứ cuối cùng chỉ là ngoại vật, ngươi coi như lại cho quá nhiều, cũng vĩnh viễn không đổi được một phần chất tình, tâm của ngươi bất chính, ngươi hồn đại ô, ngươi cùng phạm nhân giữa kỹ. nữ có gì dị? theo ý của ngươi, nam nữ giao hợp chính là thích, thịt, thể vui vẻ chính là tình, có thể những cái này cùng ngươi giao hợp người, thật sự liền nhất định vui vẻ sao? đây chính là thích cùng tình sao? ngươi sai rồi, mười phần sai. tiếng nói bình tĩnh, quanh quần tại trong đại điện, tây dạ biểu lộ mười phần bình tĩnh, ánh mắt của nàng lại cực kỳ băng hẳn. Nhưng nàng lúc này tản ra khí tức đã không còn như phía trước như vậy âm hẳn, kỳ tâm chậm chạp hòa tan, hết thể ân oán đều đưa vào hôm nay giải quyết. Những cái kia cùng ngươi giao hợp người, xong việc sau đó, bọn hắn sẽ đi hướng về phương nào, không phải cũng là rời bỏ ngươi? Không, có chút nào lưu luyến? Đây chỉ là một loại tiết, vô tình tiết. Đừng lại phút chốc, Tây Dạ thở sâu, tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, lại lần nữa lạnh lùng mở miệng. Thế gian có muôn màu, nhân tâm có hiểm ác, ngươi lời này đáng buồn nhất, tự nhận yêu mỹ vô cùng, tự nhận mỹ nhan thiên hạ, thật tình không biết tại đại bộ phận tu sĩ trong mắt ngươi chính là cái kỹ, nữ triệt đầu triệt đuôi kỹ, nữ. những năm này kinh lịch khiến cho ta minh bạch một cái đạo lý bất luận tuy đẹp nhân nhân có bao nhiêu phong hoa tuyệt đại có bao nhiêu yêu diễm thiên hạ cũng chung quy là cả bã hết thể đều chính là thoảng qua như mây khói phương hoa sẽ rút đi mỹ nhăn sẽ bị trôn ở vô tình trong năm tháng có thể có một cái yêu nhau người làm bạn đời này chính là đẹp nhất phương hoa cùng tuyệt diễm phải này một người sáu là đủ tình yêu thích vì phía trước tình làm hậu trước tiên có yêu phương sinh tình thích áp đảo thì trên hạ thể tình áp đảo ngoại vật phía trên thích cùng tình hai chữ thiếu một thứ cũng không được hợp lại mới là tình yêu hai người cùng một chỗ hiểu nhau gần nhau làm bạn tương sinh cho dù là giao hợp cũng tất nhiên so ngươi cái gọi là thích vui vẻ hơn cùng vui vẻ đây không phải hấp thu đây là thích cùng tình giao dung đây là vớt ve cho nên ngươi lý lam tuyết rất thật đáng buồn lại đáng hận Mạng ngươi làm thôi ngươi hồn lập tức vạn tầng địa ngục nhận hết giày vò tây dạ lời nói đều thuộc về thực lời là nàng tối đáy lòng ý nghĩ có thể nàng vào thời khắc này nói ra mục đích chủ yếu vẫn là vì chọc giận lý lam tuyết lệnh cái sau nổi giận tăng tốc trong cơ thể chi độc khuyết tán cùng làm giết cho ta giết giết nàng giả ta đợi này đi theo làm nô Nghe đến mấy câu này lý lam tuyết triệt để đến cuồng Há mồm phun ra một ngụm máu đen, hắn giận chỉ Tây Dạng, liều lĩnh làm ra như thế hứa hẹn, nhường những cái kia vốn là mê thất người, bây giờ càng thêm mê ly cùng điên cuồng, như là dã thú ngao ngao trực hiếu, thẳng hướng Tây Dạng. Lý Lam Tuyết thể nội có âm ti chi một âm độc chi lực tồn tại, dẫn đến toàn thân bị âm trầm khói đen bao phủ, cả người lại nhanh ra đi, Phong Hoa cùng Diễm Mỹ tất cả theo giả đi mà tiêu thất. Nàng tuy bị khói đen bao phủ, bên ngoài thân da thịt lại tràn đầy phấn hồng, liền hắn con ngươi đều trở thành màu hồng phấn, trong mắt tràn đầy dâm tà chi khí, một cỗ ngập trời tràn ngập trong đầu của nàng cùng cơ thể. Trong điện Nam Tu. cơ hồ có hơn một nửa bị Lý Lam Tuyết khống chế tâm thần, bọn hắn thi triển hết tu vi, không có cường đại thần thông, tất cả đều như là giả thú, vô diệt về phía tây dạ. trong điện Nam Tu không nói mấy vạn, nhưng là có hơn ngàn, bây giờ liền xem như Từ Duyên tình cũng không cách nào đè xuống bực này bạo động, liền xem như nàng đối diện với mấy cái này tu sĩ cũng phải lùi tránh. phải biết bị Lý Lam Tuyết khống chế tu sĩ bên trong, Nương Hải Cảnh định Phong thì có mười mấy tên, Nương Hải Cảnh tu sĩ càng có trên trăm tên, mạnh mẽ như vậy đội hình, Từ Duyên Tỉnh đối mặt đều phải nuốt hận. sinh tử đất rộng khoát vô ngần. nắm giữ luyện thể cảnh cùng linh huyền cảnh tu vô số kể, Nương hại cảnh tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải số ít. Tu nhược, đời này ta có lỗi với ngươi, nếu có kiếp sau, ta sẽ làm ngươi tay sai, cả đời thủ hộ ngươi, tiếp xuống sinh mệnh bên trong, ngươi nhất định muốn khoái hỏa sáu. mắt thấy như dã thú chúng tu liền muốn tới gần tô thất, tây dạng địa nguyệt ba người lúc, Văn doanh bỗng nhiên đung dung mở miệng, trong vẻ mặt đều là chúc phúc, ánh mắt bên trong hiện lộ ấy nấy cùng kiên định. chỉ thấy Văn Doanh cái kia đoạn mất tứ chi thân đột nhiên đằng không mà lên, như một khối bùn loãng giống như, đính vào Lý Lam tuyết trên thân, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống. liền nghe một tiếng ẩm vang tiếng vang truyền ra điếc màng những người khiến người sợ hãi hồn tự bạo tô thất con ngươi co rụt lại không nghĩ tới văn doanh càng như thế quả quyết cùng hung ác lại không tiếp tự bạo cùng lý lam tuyết đồng quy vô tận không đúng không chỉ chỉ là tự bạo cái này sáu cái này còn có ít nhất ba thanh cốt khí tự bạo làm cảm nhận được cái kia đủ để san bằng vô số sơn nhạc sức mạnh chi vi phía sau tô thất con ngươi lại lần nữa có vào nội tâm kinh hãi phía dưới văn doanh không chỉ có tàn nhẫn cùng quả quyết càng còn có lưu như thế hậu chiêu phải biết linh khí phía trên chính là cốt khí tô thất trong tay đoạn hồn tiện chính là một thanh cốt khí cấp binh khí bởi vậy có thể thấy được cốt khí cấp tự bạo huy lực tuyệt không phải nhỏ yếu làm rất cường đại dưới sự sợ hãi tô thất không nghĩ tới lại là một kết cục như vậy lý lam tuyết cùng văn doanh lại lại là kết quả như vậy chết không toàn thây cho dù là linh hồn cũng sẽ bị cái này lực hủy diệt cho ma diện tô thất không có chút nào do dự đưa tay vung lên chấn hồn khóa lập tức xuất hiện ở phía trước hóa thành 3.000 tiểu khóa tạo thành một đạo lồng ánh sáng màu và nóng đem hắn giữ tây dạng địa nguyện bao trùm ở bên trong chỉ là cảm nhận được lực hủy diệt kia ba động, Địa Nguyệt Dữ Tây Dạ đã sắc mặt trắng bệch, có chút không chịu nổi, nếu là lực lượng này đánh vào hai bọn họ trên thân, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, ngã xuống đạo tiêu tan. Ở nơi này sức mạnh phía dưới, đại điện đều run rẩy đứng lên, mặt đất chấn động, phản phất cả tòa phòng đấu giá nguyên nhân quan trọng này mà ngã sập một dạng. Bốn phía những cái kia chưa từng bị khống chế tu sĩ, cũng ngao nhau tại hãi nhiên bên trong dùng hết toàn lực chống cự cố này lực hủy diệt, coi như bọn hắn bây giờ muốn đi, sợ cũng không có cơ hội này. Nguyệt cung thánh nữ Tử duyên tình sắc mặt hơi trầm xuống, thần sắc rất là khó coi, nhưng nàng lại không có thất kinh. hết sức chấn định dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh rung rẩy đại điện lập tức đứng im bất động hắn đưa tay vung lên liền thấy kia trên vách tường nguyệt chữ lập tức quang mang đại thịnh như hạo nguyệt hiển hóa có một cỗ lực lượng thần bí quyết tán mà ra đem toàn bộ phòng đấu giá đều cho bảo vệ nguyệt cung chính là sinh tử mà lục đại một trong những thế lực nguyệt phòng đấu giá đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng bị hủy diệt khẳng định có lực lượng cường đại thủ hộ ở đây mà cái kia nguyệt chữ chính là lực lượng này chỗ lực lượng thần bí vừa xuất hiện cái kia lực hủy diệt lập tức bị gọt đi tám thành nhiều sinh sinh bị đè xuống xua tan tại hư vô còn sót lại hai thành khuyết tán ra đã vô pháp dung chuyển phòng đấu giá may có thể dù cho chỉ còn dư hai thành lý lực cũng làm cho bốn phía chúng tu nhau nhau tụ thường có thậm chí chỉ còn lại nửa cái mạng thương thế cực nặng nhất ở vào tự bạo trung tâm văn doanh lý lam tuyết cùng với còn lại tu sĩ tất cả ngã xuống đạo tiêu tan xương máu đều chưa từng lưu lại trực tiếp bị anh thành bụi trận không lưu lại bất cứ thứ gì lúc này địa nguyệt cùng tây dạ không ngại cũng không bị hủy diệt lực gây thương tích có thể tô thất tu vi từ đầu đến cuối chỉ là linh huyền cảnh lực hủy diệt đánh tan hai ngàn tiểu khóa nếu không phải hắn tự mình chống đỡ địa nguyệt cùng tây dạ cũng nhất định trọng thương đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng đồng thời ăn vào một hạt đan dược. Tô Thất thu hồi chấn hồn khóa, chỉ là bị chút vết thương nhỏ, cũng không lo ngại. Mà những cái kia bị Lý Lam Tuyết điều khiển tu tại sao khi trọng thương khôi phục thanh tỉnh, hồi tưởng trước đây hết thảy, bọn hắn chợt cảm thấy sợ không thôi, tâm sinh sợ hãi. Bỗng nhiên, tôi Thất hai mắt nhữ lại, chỉ thấy cái kia tự bạo trung tâm có một trường gia thu chậm rãi từ không trung bay xuống, có thể ở lực lượng kinh khủng như vậy phía dưới không hủy, có thể thấy được cái này gia thú tuyệt không phải phàm vật. Bốn phía chúng tu đồng dạng nhìn thấy gia thú tồn tại, tất cả mọi người minh bạch vật này bất phàm, lập tức liền không để ý thương thế ra tay, cũng muốn cấp đến gia thú. Gia thú vừa xuất hiện thì có một cỗ hồng hoang khí tức huyết tán ra, giống như là một đầu ẩn nút thái cổ mãnh thú, tràn ngập tang thương cùng minh mông. Chỉ là này khí tức, liền để chúng tu tâm thần chấn động, ra tay cực nhanh, lại càng không tiếp ở đây ra tay đánh nhau, đã sớm đem nguyện phòng đấu giá quy củ ném đến sau đầu. Dừng tay. Từ duyên tình mặc dù bao phủ tại hỗn độn bên trong, có thể cho dù ai đều có thể nghe ra, thanh âm của nàng cực lạnh, bằng ngờ tới liền biết hiểu, thần tình nhất định em trầm xuống. Chúng tu bây giờ đã bị cái kia gia thú hấp dẫn, nơi nào còn có thể nghe Từ duyên tình mà nói dừng tay, tất cả ra tay đánh nhau, lẫn nhau công phạt, muốn đoạt lấy gia thú Đã có người đoán được, Lý Lam Tuyết tu quỷ dị công pháp, có lẽ chính là từ cái này ra thú bên trong đạt được, cho nên bọn hắn mới có thể như thế phấn đấu quên mình cướp đoạt. Trong lúc nhất thời, trong điện lập tức trở nên năm màu rực rỡ, đủ loại quang mang chớp trước cướp, thần thông hiện lên, đại chiến bạo, nhất định chính là đại loạn chiến, ai cũng muốn đoạt ra thú. Ai cũng biết được, có thể ở cấp độ kia lực lượng hủy diện phía dưới mà không hủy, vật này nhất định bất phàm. Thiếu chủ, vật này chính là Lý Lam Tuyết tại một di tích cổ bên trong đạt được, lúc đó ta cũng tại chỗ. Làm cái kia gia thú xuất hiện trong mắt, Tây Dạ con mắt đột nhiên hiện ra, trong đầu linh quang lóe lên phía dưới. chậm nhớ tới con thú này ra lai lịch. Chỗ kia Di Tích cổ, tại hạ cũng có đi, vật này chính là từ một trong cổ quan xuất ra, ta đã từng tham dự tranh đoạt, thế nhưng một cây chẳng chống bước nhà, mặc dù từng đoạt được vật này, cuối cùng vẫn là bị Lý Lam Tuyết cướp. Địa Nguyệt cũng đạo, hai mắt tinh mang bắn mạnh, hắn được vật này, biết được vật này bất phàm, nghe nói, cái kia trong cổ quan táng chính là khi xưa một vị tuyệt đỉnh nhân vật, tu vi đang phong tạo cực, còn kém nửa bước liền có thể bước ra trong truyền thuyết một bước kia. Trong truyền thuyết một bước kia? Tô thất trong mày, thật đúng là không biết được cái gì là trong truyền thuyết một bước kia. nghe được tô thất nghi hoặc cầm thành địa nguyệt trành thị cái kia gia thú giải thích nói trong truyền thuyết tôn giả cảnh phía trên còn có một cái cảnh giới, từ đầu đến cuối cũng chưa từng có người đặt đến qua dù là có người chỉ kém nửa bước đang phong tạo cực cũng chưa từng bước vào truyền thuyết kia bên trong cảnh giới nghe xong lời này tô thất lập tận lực biết đến cái kia gia thú có thể cùng cường giả như vậy chôn ở cùng một chỗ trong đó chỗ nhớ coi là bất phàm bằng không vậy quá cổ cường giả cũng sẽ không tại tọa hóa phía sau đem vật này cùng mình chôn ở cùng một chỗ tiểu kim bên trên tô thất khẽ miệng khẽ nhếch lộ ra tà tà cười cái này gia thú hắn nhất định phải được Hắn liếc mắt xem xét trên vai trái Kim Điêu, một ngón tay cái kia chậm rãi bay xuống ra thú. 229 chương 229, ta đã có ý trung nhân chương 229, Tô Mộ đã có ý trung nhân Kim Điêu bây giờ đang từ từ nhắm hai mắt, mười phần lười nhắc mà đứng ở Tô thất trên vai trái, một bộ ngủ say bộ dáng, đối với ngoại giới hết thảy không thèm quan tâm, nhưng làm nàng nghe được Tô thất lời nói phía sau, hai mắt đống nhiên mở ra, con ngươi màu vàng nóng tia sáng bật trượng, bất mãn hết sức khoe khoang tài giỏi gọi. Dù là ký ức bị phong ấn, dù là mất hết tu vi, dù là sống thêm đời thứ hai, Kim Điêu cao ngạo vẫn tồn tại, bây giờ nghe người ta gọi nàng tiểu Kim lúc này liền sinh giận hưu, thứ tư kim điêu mở ra hai cánh hắn cánh đông nhiên trở nên cứng rắn vô cùng đằng không bay lên lúc phải cánh hung hăng phiến tại tô bảy trên đầu giống như là một loại không tiếng động phản kháng tuyệt không ngứa thích bị cái sau xưng là tiểu kim kim điêu tuy có giận cùng không vui nhưng nàng vẫn như cũ bay lên giống như hóa thành một vệ kim quang giống như thẳng đến cái kia ra thú mà đi nàng lúc này liền như là một đứa bé không quá mức ký ức chỉ có đối với tô thất mười phần ỉ lại cùng tín nhiệm bằng không cũng sẽ không tại hắn trên vai ngủ say hắc hắc không thích xưng hô thế này sao dám trả thù với ta sau này liền gọi người tiểu kim Tôi tưởng lại phía trước bị Hạ Du chôn tình cảnh, Tô Thất tà tà cười nói, có một loại trả thù hương vị. Nghe vậy, Tây Dạ cùng Địa nguyện tất cả sững sờ, không nghĩ tới Tô Thất còn có dạng này một mặt, cũng không phải là lạnh lùng băng băng. Chúng tu cấp đạo, hàng trăm hàng ngàn đạo thần thông lập lệ quang huy, tiểu kim như một vệt kim quang xuyên thẳng qua, tất cả thần thông đều không có cách nào thế như nàng, giống như là đối với thần thông miễn dịch đồng dạng. Trước hết giết cái kia kim điêu, có người ý thức được không ổn, trực tiếp đối với tiểu kim ra tay, đồng thời hô hào những người còn lại cùng nhau ra tay, muốn trước đem kim điêu chấm giết. vừa nói như vậy xong nguyên bản đang tại loạn chiến chúng tu nhau nhau dừng tay mắt thấy ra thú liền bị kim điêu cho tha đi bọn hắn không chút do dự phải thi triển tối cường thần thông, đánh phía kim điêu Nghiệt xúc nhận lấy cái chết lưu lại ra thú sáu tiếng hét phẫn nộ nổi lên bốn phía có thể tiểu kim nơi nào sẽ quản những thứ này độ nhanh chóng như màu vàng như lưu tinh sẽ qua trực tiếp ngậm lên ra thú trở về đánh tới thần thông tất cả đánh hụt căn bản là không có cách thương hắn mảy may ngậm ra thú trở lại tô thất đầu vai rơi xuống tiểu kim lắc một cái lông vũ mắt liếc thấy những cái này tu sĩ ánh mắt lộ ra mười phần kinh miệt giống tại nói các ngươi không được Ha ha, vẫn là tô mỗi tiểu kim có tác dụng. Tại cười to ở giữa, tô thất cầm qua gia thú, nhưng hắn lời nói lập tức kích động đến kim điêu, toàn thân lông vũ lúc này liền thẳng đứng dựng lên, trong mắt bốc hỏa. Tô thất nơi nào sẽ quản kim điêu cảm thụ, nội tâm sớm đã nhạt nở hoa, trả thù cảm giác chính là sảng khoái. Gia thú vào tay, tô thất toàn thân lặng yên du lên, trong mắt xuất hiện trong nháy mắt mê mang, sau đó liền khôi phục bình thường. Một cô mạng hoang khí tức từ trên gia thú truyền ra, như sóng lớn như hồng thủy tập, kích tiến tô thất thể nội, tựa như muốn đem linh hồn của hắn đều cho đồng hóa. Chỉ là chạm đến thì có bực này cảm giác, có biết vật này rất là bất phàm. trong đó chỗ nhớ tất nhiên kinh thiên lật tay đem ra thú thu vào nhận chữ vật bây giờ không phải nghiên tập thời điểm dù sao bốn phía tu nhìn chằm chằm đã hướng hắn vào tới muốn tranh đoạt ra thú giao ra ra thú tha ngươi không chết ta chính là vô cực tông hoạch tâm đệ tử đem ra thú giao cho ta bảo đảm ngươi không ngại vật này há lại ngươi cái này sâu kiến có khả năng nắm giữ giao ra trong lúc nhất thời tô thất trở thành mục tiêu công kích xông lên phía trước nhất mấy danh tu sĩ nhao nhao lánh ngôn lên muốn hắn giao ra ra thú thấy thế, thế tôi thất lập khắp ra đầu tê dại đối mặt nhiều như vậy tu sĩ mà còn có ngưng hại cảnh đỉnh phong người không ra lá bài tẩy dưới tình huống hắn chỉ có chạy trốn nhưng mà phòng đấu giá mở miệng bị gắt gao ngăn chặn căn bản không xông ra được sầm mặt lại phía dưới đã làm tốt tử chiến chuẩn bị muốn hắn giao ra ra gia thú căn bản không có khả năng các ngươi trong lúc chỗ ra sao mà há lại cho các ngươi Dương Ai Từ duyên tình ra tay rồi thân thể khẽ động hắn cánh tay ngọc nâng lên hỗn độn chi quang hóa thành kiếm mang chém đúng ra trực tiếp đem cái kia xông lên phía trước nhất đếm danh tu sĩ chém đúng dụng không có lực phản kháng chút nào ở trước mặt nàng giống như gà đất chó sành lật không nổi bất luận cái gì một tia bọt nước cho dù là cái kia tự xưng vô cực tông hạch tâm đệ tử người. cũng bị kiếm mang chém thành hai nữa. Phải biết, Vô Cực tông hoạch tâm đệ tử chính là Ngưng Hải cảnh đỉnh phong tu vi, lại bị Từ duyên tình lấy kiếm mang chém nhúng dụng, có thể thấy được tu vi của nàng đã càng ngưng hải cảnh, chính là tế cốt cảnh tu vi. Nếu là nơi đây chúng tu tất cả ra tay, nàng có lẽ sẽ có kiêng kỵ cùng lui tránh, đơn chém giết đếm danh ngưng hải cảnh tu sĩ, nàng mà nói cũng không phải là việc khó. Từ duyên tình bước ra một bước, thân thể lắc lư một cái phía dưới, xuất hiện tại Tô thất trước người ngoài một trượng, đưa lưng về phía cái sau, hỗn độn chi mang càng u ám cùng kỳ dị, nàng mắt lạnh nhìn những cái kia vọt tới tu, cảnh cáo nói: phía trước sự tỉnh xảy ra có nguyên nhân bây giờ nếu lại tự tiện người xuất thủ đem tiếp nhận nguyện cung đệ tử không bao giờ kết thúc truy sát đối mặt từ duyên tình chúng tu có thể liên thủ đối kháng có thể đối mặt nguyện cung bực này quái vật khổng lồ coi như lại đến ngàn vạn cái bọn hắn cũng không đủ nhìn cho dù ai đều nhìn ra được từ tô thất làm cho cái tiêu nguyện chữa ra tia sáng phía sau từ duyên tình liền một mực thiên vị với hắn bất luận bên ngoài vẫn là ngầm cái này rõ ràng có lôi kéo lấy lòng tô thất chi ý trong lúc nhất thời chúng tu nhao nhau dừng tay nhưng bọn hắn ánh mắt lại lơ lửng không cố định vào trong tính nhầm kế nên như thế nào cướp đoạt gia thú bên trong phòng đấu giá. hiện nhiên là không thể ra tay, chỉ khi nào ra phòng đấu giá, bọn hắn tất nhiên sẽ không cố kỵ chút nào ra tay cướp đoạt gia thú. Các vị, đấu giá sắp bắt đầu, mời vào thông đạo a. Một danh thị nữ chậm rãi đi tới, đối với chúng tu hạ thấp người cúi đầu, nhìn như cung kính, kỳ thực không kiêu ngạo không tự ti, không thất lễ đếm. Hừ, đối với Từ duyên tình thiên vị, chúng tu rõ ràng rất là không vui, lại không có biện pháp, đành phải tại phẫn nộ cùng hư lạnh bên trong tiến vào thông đạo. Dù sao bọn hắn mục đích của chuyến này chính là tham dự đấu giá hội, tất nhiên đến liền không thể bỏ qua. Nguyện phòng đấu giá có quý cửu, một khi bỏ lỡ tiến vào phòng đấu giá thời gian. bất luận là ai cũng không cách nào lại bước vào trong đó dù cho là vô cực tông tông chủ đến đây cũng phải tuân thủ cái quy củ này nhưng vẫn là có như vậy một chút tu sĩ bước nhanh rời đi hiển nhiên là muốn đem nơi đây sinh chi chuyện chuyển đi thỉnh giúp đỡ tới đoạt gia thú đến nỗi nguyệt bên trong phòng đấu giá sát lục sự tình đại trận chi linh căn bản không có quyền quản chỉ có giám sát quyền lực cho dù là vô cực tông hoạch tâm nội tình bị từ duyên tình ở đây chém giết đại trận chi linh cũng không có quyền hạ xuống tiếp phạt bởi vì đây là nguyện phòng đấu giá mà nguyện phòng đấu giá chính là sáu cung chỉ cần nguyệt cung tu không làm nguy hiểm cho vô cực tông chi chuyện đại trận chi linh thì sẽ không nhúng tay đa tạng, Tô thất tiến lên đối với tử duyên tình nói lời cảm tạng, chỉ có hai chữ lộ ra lệnh như băng có một loại tránh xa người ngàn dám giết lạnh hắn không muốn cùng nguyệt cung có quá nhiều dây dưa bởi vì rất rõ ràng thế gian không có vô duyên vô cớ hảo tử duyên tình sở dị đối với hắn như vậy tất có toàn tính đến nỗi đổ chính là cái gì hắn còn đoán không được lúc này chúng tu đã tán đi còn có thị nữ đến đây quét dọn trong điện thi thể và tiên huyết tôi thất nguy cơ cũng có thể nói là tạm thời giải trừ tiểu nữ tử chính là nguyệt cung thánh nữ tử duyên tình Xin hỏi đạo Hữu tôi Tên. Từ Duyên Tình có thể cảm nhận được Tô Thất trên người băng lãnh chi ý, có thể nàng lại giả bộ không biết, mười phần khách khi đối với Tô Thất đạo. Tô Thất lạnh lùng liếc mắt nhìn Từ Duyên Tình, sắc bén lại lạnh leo ánh mắt như muốn xuyên thủng cái sau quanh người hỗn độn chi khí một dạng, tựa như có thể nhìn thấu hỗn độn chi khí, thấy người sau hình dáng. Bị hắn nhìn một cái như vậy, hỗn độn chi khí ở dưới Từ Duyên Tình sắc mặt căng thẳng, nàng thế nhưng là một cái tế cốt cảnh tu sĩ, bây giờ lại bởi vì Tô Thất một ánh mắt mà chấn động, nội tâm dưới sự hoảng sợ, lần nữa bình tĩnh mở miệng hỏi, "Xin hỏi đạo Hữu tôi Tên?" "Ta họ Tô, tên một chữ bảy. đơn giản trả lời sau đó tô thất liền cất bước hướng đi khách quý thông đạo hắn là thật sự không muốn cùng từ duyên tình có cái gì dây dưa nhưng hắn mới cất bước cái sau liền bước nhanh đuổi theo cùng hắn đi xóm vai tại sinh tử mà tiểu nữ tử từ chưa từng nghe thấy đạo hữu chi danh lại nguyệt cùng cũng không có ghi chép không biết tô đạo hữu xuất từ môn phái nào đến từ gia tộc nào từ duyên tình mặt của gia tựa như rất dày trong khi tiến lên tính thăm dò mà mở lời hỏi tây dạ cùng địa nguyệt đi theo tại tô thất sau lưng gặp từ duyên tình đối với tô thất nhiệt tình như vậy hai người lẫn nhau đều cảm thấy mười phần kinh ngạc tháng này cung thánh nữ đến Tuột cùng có mưu đồ gì nàng luôn luôn tự ngạo bất phàm. lạnh lẽo nhìn người trong thiên hạ hôm nay như thế nào như thế lôi kéo thiếu chủ nội tâm kinh ngạc phía dưới địa nguyệt vào trong tâm thầm nghĩ thật đúng là đoán không ra từ duyên tình ý nghĩ rất là không hiểu cùng nghĩ hoặc không môn không phái một bên bước bước tô thất vừa mở miệng tiến vào khách quý thông đạo phía sau dương mắt quét xuống một cái hiện trong thông đạo mười phần sáng tỏ có vô số giả minh châu lấp lóe giống như trong bầu trời đêm đầy sao một dạng khách quý thông đạo là một cái rộng hai trượng thông đạo cửa vào hiện hình tròn trong đó có đèn lưu ly lấp lóe có dạ minh châu rực rỡ trên vách tường cảng có một vài bức khắc họa cùng điều khác làm cho bên trong lối đi này mười phần mê ly. giống như tiến vào đường hầm không thời gian giống như làm cho người cảm giác mười phần không chân thực. đây là một giấc mộng miễn một dạng thông đạo, cách mỗi một trượng thì có một cái cực kỳ dung mạo xinh đẹp thị nữ đứng thẳng, giống như là nên đón đế vương giống như, lại bên trong lối đi mặt đất, chính là từng khối hiếm thấy bóng ánh hồng ngọc lắt thành mã thành, lại tại hồng ngọc bên trong còn khảm nặng có từng khỏa xinh đẹp chân châu. đi ở như thế trên mặt đất, nhìn xem kia từng cái xinh đẹp như hoa thị nữ, đơn giản liền cho người ta một loại so đế vương còn đế vương hưởng thụ cảm giác. càng đi đi vào trong, tô thất lại càng ngạc nhiên, lối đi này cuối cùng mấy trượng khoảng cách, không có sáng chói dạ minh châu. cũng không có loe sáng đèn lưu ly, mặt đất càng không có hồng ngọc. bốn phía chính là từng khối thứ thiết sáu, linh tinh. bất luận là mặt đất hay là hai bên, cũng hoặc hướng trên đỉnh đầu, đều là từ linh tinh chỗ lắt thành mà thành. đi ở bên trên, liền tựa như đi tới một chỗ linh tinh khoáng một dạng. không biết đạo hữu đến từ gia tộc nào. lúc hành tẩu, từ duyên tình lần nữa hỏi, nàng tại sinh tử mà chưa từng nghe hữu tính tô gia tộc, cho nên mới có câu hỏi này, muốn nhìn một chút tô thất phải trang bị còn lại gia tộc sử dụng. gia tộc 6 nghe thế hai chữ, tô thất di chuyển chân có như vậy trong nháy mắt một trận, trong mắt lướt qua phức tạp chi mang chậm thản như nói. "Tô Mộ tán tu một cái, ở đâu ra gia tộc?" Hắn vốn không muốn trả lời, nhưng nhớ tới từ duyên tình trước đây tương trợ, hắn lại không thể không trả lời, coi như là trả lại một nhân tình. Nghe xong Tô Thất trả lời, Từ duyên tình trong mắt tinh mang tiềm lượng, vẹn vẹn nghe những lời này, nàng liền đoán được Tô Thất bất là sinh tử địa chi tu, hẳn là kẻ ngoại lai. Bằng không, lấy nàng nguyệt cung thánh nữ thân phận, tuyệt đối sẽ không chưa từng nghe qua Tô Thất chi danh. Phải biết, nàng biết được Tô Thất giết qua tôn giả cảnh tu sĩ, có thể nguyệt cung lại không có ghi chép, như thế chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Tô Thất giết tu, tuyệt không phải sinh tử địa chi tu, lại hắn cũng không phải tại sinh tử mà ra tay. đi qua đủ loại suy đoán, Từ duyên tình liền đoán được Tô thất đến từ sinh tử địa chi bên ngoài. Nghĩ đến đây, nàng há miệng lại muốn nói, đạo hữu vừa không môn không phái, lại không có gia tộc, không biết xấu. Nàng đang nói chuyện, đã thấy Tô thất đông nhiên dừng bước, nghiêng đầu chăm chú nhìn nàng, đem lời này ngự đánh gãy. Ta biết, thánh nữ là muốn hỏi Tô mộ phải chăng đã có gia thất? Này liền không nhọc thánh nữ quan tâm. Tô thất biểu lộ rất chân thành, tranh thị Từ duyên tình, lần mới mở miệng chính là một đoạn lớn lời nói. Ta biết, thánh nữ đối với tại hạ vừa thấy đại yêu, ta cũng biết, thánh nữ là ở thăm dò Tô mỗ. Nghe đến lời này. Từ duyên tình sự suốt, Tây Dạ cùng Địa nguyện càng là trận mắt hỗn mồm, một bộ kinh sợ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ và bội phục nhìn xem Tô Thất. Thật sự, đây hết thể cũng không nhọc đến thánh nữ quan tâm, Tô Mộ thì sẽ không thích thánh nữ, ta đã có ý trung nhân. Thật sự, Tô Mộ đã có ý trung nhân, không thể đón thêm chịu người, ta càng thiếu nợ không dậy nổi tình trái, thỉnh thánh nữ tự trọng, Tô Mộ tin tưởng, thánh nữ chắc chắn có thể tìm được tốt hơn. 230 chương 230, đấu giá bắt đầu chương 230, đấu giá bắt đầu trong thông đạo có không ít tu sĩ đang tại qua lại, hai bên càng đang đứng đông đảo thị nữ, Tô Thất tiếng nói mặc dù không cao nhưng cũng ở trong đường hầm tạo thành khá nhỏ hồi âm, có không ít người tất cả nghe đến lời này. Trong lúc nhất thời, bản chậm chạp bước chúng tu tất cả đều dừng bước, hướng Tô Thất chỗ trông lại, khắp khuôn mặt là chấn kinh, liền ngay cả những thư kia cái thị nữ cũng ngưng thần trông lại. Lời nói vừa mới rơi, Tô Thất cũng cảm giác được toàn thân nóng hừng hực, tất cả bắn tới ánh mắt, giống như từng đạo hỏa diễm giống như đem hắn thiêu đốt. Giờ này khắc này, Địa Nguyệt cùng Tây Dạ nhìn xem Tô Thất, trong mắt tất cả đều là ý bội phục, phải biết đối phương chính là Nguyệt cùng thánh nữ, chưa từng có người dám cùng nàng nói như thế. Một cung thánh nữ gần với cung chủ thân phận tôn quý có thể tưởng tượng được tô thất bây giờ nói tới lời nói đồng đẳng với khinh nhẫn thành nữ ít nhất tại những cái kia cái thị nữ trong mắt lại như vậy cho rằng từ duyên tình đã ngừng cắt bước sững sờ tại chỗ liền cho dù có thể nhìn ra còn có nàng hôn độn chi khí nổi lên từng sợi như bọn nước một dạng vợn sóng có thể thấy được tâm tình của nàng ba động tất nhiên rất lớn nàng bản ý là muốn mời tô thất đến nguyệt cung làm khách chưa từng nghĩ cái sau lại mở miệng đánh gãy nói ra mấy câu nói như vậy quả thật để cho nàng cực kỳ bó tay nếu là còn lại tu sĩ nói ra lời này từ duyên tình sớm đã lăng lệ ra tay chắc chắn đem đối phương chém giết nhưng hôm nay đối mặt tô thất nàng lại cưỡng chế đáy lòng tức giận tận lực để cho mình cảm xúc bình tĩnh từ duyên tình biết rõ tô thất nắm giữ chém giết tôn giả cảnh tu sĩ năng lực dù là nàng không xác định cái sau hiện tại có không còn có năng lực này cũng vẫn như cũ không dám đi đánh cược cho nên dù là nội tâm lại có nhiều phẫn nộ cũng phải đẻ xuống ta muốn tô đạo hữu là hiểu lầm từ duyên tình miễn cưỡng vui cười tận lực khống chế tâm tình cùng ngữ khí cũng không luận nàng như thế nào khống chế giọng nói chuyện đều vẫn là lộ ra một tia băng lãnh hàn ý hiểu lầm tô thất lắc đầu khoác tay đạo Không không không, Tô Mộ nhưng không có hiểu lầm, ta đích xác là có ý trung nhân. Lời này vừa nói ra, Tây Dạ cùng Địa Nguyệt lạnh lùng dùng mình một cái, hai người chợt phát hiện, Tô thất lòng can đảm quá lớn, liền Nguyệt Cung Thánh Nữ cũng dám trêu chọc. Ta chỉ muốn mời Tô đạo hữu tiến đến Nguyệt Cung làm khách, không còn ý gì khác. Lần này, từ duyên tình giọng của hoàn toàn âm u lạnh leo xuống, người xung quanh hỗn độn chi khí càng là chấn run mà động, như cùng nàng tâm tình vào giờ khắc này đồng dạng, chập trùng cuống quyết, muốn bảo, nhưng lại không thể không áp chế. Nghe vậy, những cái này thị nữ cùng tu sĩ tất cả đều thở phào, có thể Địa Nguyệt, Tây Dạ hai người lại kéo căng thần kinh. nội tâm bỗng nhiên bước lên một loại dự cảm không tốt đi nguyệt cung làm khách quả nhiên tây dạ cùng địa nguyệt dự cảm trở thành sự thật nhưng thấy tô thất bỗng nhiên lắc đầu cùng chống lúc lắc tựa như hắn mặc dù không có tiếp tục đáp lời lại nhỏ âm thanh thầm nói đi nguyệt cung làm khách còn có thể đi ra sao thánh nữ chưa phù, e rằng một đi không trở lại rồi xem ra ta thật sự quá tuân tú liền thánh nữ đều đối ta vừa thấy đại yêu người khác có lẽ nghe không được hắn tiếng lẩm bẩm có thể từ duyên tình là hạ người nào chính là tế cốt cảnh tu vi lại có thể nào không nghe thấy trong nháy mắt từ duyên tình liền nghĩ làm muốn trực tiếp một trưởng vỗ chết tô thất có thể nàng còn chưa ra tay Tô Thất liền cười nói, Thánh nữ hảo ý, Tô Mộ tâm lĩnh, chỉ là đi Nguyệt Cung làm khách cưới Thánh nữ, chuyện này thật là không được. Nghe được câu này, bốn phía đám người nguyên bản buông xuống tâm, lại lập tức treo lên, giống có một khóa cự thạch dán tại bên trên, để bọn hắn có chút không thở nổi. Trải qua Tô Thất kiểu nói này, bọn hắn thật là có chút tin tưởng, cho rằng Từ duyên tình bị tại chỗ cự tuyệt, không có chút nào mặt mũi, cho nên mới sẽ nghĩ đến thỉnh Tô Thất đi Nguyệt Cung làm khách, nhờ vào đó vãn hồi mặt mũi, đi đến Nguyệt Cung phía sau, thậm chí có thể bức Tô Thất đi và khuôn khổ cùng nàng thành thân. Ừ, thánh nữ thế mà vừa ý tiểu tử này. Thật không biết hắn có gì tốt, gây trơ cả xương, sắc mặt tái nhợt, xem xét chính là một cái râm. Một cái bên trong niên đại hắn lắc đầu thở dài, hận không thể đem Tô Thất cho một trường đập nát. Vừa thấy đại yêu, sao lại không người đối với đại gia vừa thấy đại yêu? Nguyệt cung thánh nữ cỡ nào kinh diễm, xem ra thật là một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía, những cái này thị nữ mặc dù im lặng không nói, nhưng từ trong ánh mắt của bọn hắn, không khó coi ra có sát ý phun trào. Người sáu, duyên tình sắc mặt trứng hồng. hỗn độn chi khí như sôi thủy bản sôi trào trong nội tâm nàng phẫn nộ đã nhận đến cực hạn hắn chợt phát hiện chính mình nếu lại cùng tô thất dây dưa sợ sẽ thật sự nhịn không được ra tay đem một trường gỗ chết lại nàng bây giờ như mở miệng giảng giải chẳng những không được hiệu quả còn có thể càng xóa càng đen nhưng nếu là không lên tiếng giảng giải liền giống như là sáu ngâm thừa nhận giảng giải không phải không giải thích cũng không phải khiến cho tiến vào cảnh lưỡng nan từ duyên tình thật sự chỉ muốn tỉnh tô thất đi nguyện cung làm khách hy vọng hắn có thể vi nguyện cung sử dụng chưa từng nghĩ lại lại là một kết quả như vậy thánh nữ đấu ra sắp bắt đầu mời vào đài chuẩn bị Đồng nhiên, một danh thị nữ đi đến từ duyên tình trước mặt, mở miệng thay nàng giải vây. Hừ. Nội tâm nộ khí bốc lên, nhưng lại không thể ra tay, từ duyên tình đành phải lạnh rên một tiếng, cất bước hướng thông đạo mở miệng bước đi, đồng thời đối với thị nữ kia đạo, Tô đạo hưu chính là bạn cung quý khách, người cỡ nào chiêu đái. Thánh nữ đi thong thả, gặp Từ duyên tình cuối cùng rời đi, Tô thất khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước liếc về lên, lộ ra một vòng quỷ dị đường cong, hướng về phía người trước bóng lưng mở miệng, Tô mộ thật sự cũng lại thiếu nợ không dậy nổi tình trái, mong rằng thánh nữ rộng lòng tha thứ, chớ nên trách tội, tại hạ là thật sự đã có ý chúng nhân. nghe nói từ duyên tình di chuyển chân bỗng nhiên dừng lại hôn độn chi khi đơn giản giống như muốn tán loạn một dạng có thể thấy được thân thể của nàng đang run rẩy, dậy bị tức run rẩy, dậy sát ý phun trào làm cho bên trong lối đi đám người cầm như hến không còn dám nói lung tung nàng cũng muốn ly khai nhưng này câu nói thật là kích động đến nàng dừng lại phút chốc vừa mới tiếp tục cất bước rời đi chưa từng đối với tô thất ra tay rõ ràng nàng là thật sự có chỗ cố kỵ nhưng tại chúng tu cùng với chúng thị nữ trong mắt này rõ ràng chính là một loại bao dung yêu bao dung tất cả mọi người rất rõ ràng nếu là bình thường thời khắc từ duyên tình tuyệt sẽ không nhẫn nhịn như vậy hôm nay lại như vậy khác thường Đám người chỉ có thể nghĩ đến một cái nguyên nhân, chính là nàng thật sự nghĩ chiêu Tô Thất Vi Phu. Ít nhất, bọn họ là cho rằng như vậy. À, mặc dù không biết ngươi có gì ý đồ, nhưng Tô Mộ cũng không phải dễ gạt như vậy, mặc kệ có gì ý đồ, hiện tại cũng biến thành không có ý đồ. Nhìn qua từ duyên tình bóng lưng rời đi, Tô Thất vào trong tâm thì thảo, đương con khỏe miệng lộ ra càng thêm tà dị, hắn há có thể nhìn không ra từ duyên tình dụng ý, đối với cái này sớm đã lòng dạ biết rõ. Thế gian nhưng không có vô duyên vô cớ hảo. Tô Thất rất rõ ràng mặc kệ đối phương toán tính vì cái gì chỉ cần hắn vừa đi nguyện cung chỉ sợ cũng thật là dê vào miệng cọp lại nghĩ thoát thân đã là khó càng thêm khó cho nên mới có thể ra kế này sách ngăn chặn từ duyên tình miệng đồng thời nhờ vào đó thăm dò đối phương toán tính lớn nhỏ như thế nào lấy từ duyên tình thân phận thánh nữ bị hắn như thế trêu chọc sau đó lại vẫn có thể nhịn được không đạo thủ có thể thấy được nàng toàn tính tất nhiên không nhỏ cho nên tô thất quyết định sau này vẫn là thiếu cùng nguyện cung người giao tiếp thì tốt hơn tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết lại hắn thật là có chút không nghĩ ra không biết được trên người mình có cái gì đáng giá từ duyên tình như vậy nhu đồ đạo hữu thỉnh. Gặp tứ duyên tình có thể nhịn đến trình độ này, cái kia danh thị nữ vào trong kinh hãi giật mình lúc, không khỏi đối với Tô Thất càng thêm khách khí, ở phía trước dẫn đường. Đi ra thông đạo sau đó, đi tới vừa đi hành lang phía trên, nhưng thấy hành lang này bên trái chính là một bức ngọc thạch tường, phóng ánh trong suốt, so hoàng cung còn muốn trắng lệ, hành lang mặt phải nhưng là tường gian đơn độc quý tân phòng. Ở nơi này danh thị nữ dẫn đầu dưới, Tô Thất chậm rãi đi vào một gian trong đó quý tân phòng, bên trong bố trí rất đơn giản, tràn ngập một cỗ bình hàn, khí tăng thương, trên vách tường điêu khắc rất cổ quái, chính là viễn cổ tiên dân tế bái thần linh bộ dáng. Trong phòng Mùi hương thoang thoảng yếu ớt, giống như là hương hoa, nhưng cẩn thận vừa nghe, hoặc như là thư hương, lại vừa nghe, lại biến thành cây cối đặc hữu hương khí, rất là kỳ quái. Một chương bàn trà cùng vài cái ghế dựa đặt ở trong phòng, mười phần chỉnh thể, xen vào nhau tinh tế, tại thị nữ dẫn đầu dưới tiến vào trong phòng, Tô Thất ngồi vững tại trên ghế, hiện trong phòng mặc dù nhìn như cổ pháp vô hoa, có thể âm thầm lại mang theo xa xỉ cùng cao quý. Cổ pháp vô hoa phía dưới, cất giấu làm người ta kinh ngạc lộng lẫy, cái kia khắp nơi khắc, nhất định chính là quỷ phủ thần công, trên đó nhân vật cùng biểu lộ đơn giản sinh động như thật, giống như chân nhân mở dạng. Cái kia danh thị nữ đi đến trước đưa lưng về phía tô thất, một trưởng đặt tại trước án kỳ bức tường kia bên trên, không biết trong miệng khẽ đọc lấy cái gì, làm cho trên vách tường kia khắc họa bắt đầu chuyển động, như muốn từ trên tường đi ra, mười phần huyền liền diệu. Sau một khắc, tô thất triệt để chấn kinh, nhưng thấy khắc họa bên trong sinh linh quả thật đi ra, càng đem trước án kỳ bức tường kia sinh sinh gặm ăn. vừa mới bắt đầu, những sinh linh này rất là hư ảo, có thể theo chậm rãi gặm ăn bức tường, bọn hắn lại bắt đầu trở nên ngưng thực, có máu có thịt, trở thành chân nhân. làm một bức tường thể bị gặm ăn hoàn tất sau đó, nhưng thấy thị nữ kia khẽ mở môi đỏ, nói ra một chút tô thất nghe không hiểu lời nói, giống đang cùng những sinh linh kia trò chuyện. những sinh linh này rất nhỏ bé nhìn lại lúc một mảnh đèn thịt vô số kể làm thị nữ kia thoại âm rơi xuống sau đó cái này vô số sinh linh lại lần nữa mở đi nối liền cùng nhau tạo thành một đạo huyền ảo màn ánh sáng màu xanh lục điền vào bị gặm ăn bức tưởng. khi này màn sáng xuất hiện sau đó tô thất lập khắc hiện một hình ảnh lập tức ở màn sáng phía trên lộ ra chính xác nói tới không phải xuất hiện ở trên màn sáng mà là xuyên thấu qua màn sáng đi xem có thể nhìn đến đại hội đấu giá tràng tình huống nơi đó chính là phải lối đi chỗ cần đến vô số tu sĩ tất cả ngồi tại bên trong chờ đợi bán đấu giá bắt đầu không biết các hạ còn có gì phân phó làm xong hết thẻ phía sau thị nữ kia quay đầu nhìn hướng tô thất khiêm cung nợ nụ cười quả nhiên là bách mỹ chúng sinh nụ cười yên nhiên vô sự người đi xuống đi như không có tô mô kêu gọi chớ có để cho người ta tới quấy rời ta nhìn qua cái kia màn ánh sáng màu xanh lục tô thất đạm thanh đạo là thị nữ mười phần cung kính đáp lại trước khi đi ra nàng từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một bầu rượu cùng đếm bàn quả đem đặt ở trên bàn trà liền chậm rãi cất bước rời đi chờ thị nữ rời đi sau đó tô thất chỉ vào cái ghế một bên đối diện nguyện tây dạ hai người đạo Hai người các ngươi thể nội có tổn thương, ngồi xuống tu dưỡng một phen thì sẽ không có gì trở ngại." Địa Nguyệt giữ tây dạng nghe vậy, đồng thời ôm quyền đối với Tô Thất Túi đầu, cũng không mạo xưng là trang hảo hán, hai người bây giờ đứng, cái chán đều ở đây đổ mồ hôi lạnh, đành phải đi đến bàn trà bên cạnh mà ngồi, đồng thời lấy ra mấy viên đan dược ăn vào. Tước Trừng ba nén hương phía sau, theo một đạo ầm ầm tiếng vang truyền khắp ra, trong đấu giá hội tràng tu sĩ lập tức an tính lại, ẩn phật lì tận mang tự sẽ tràng nóc nhà chút xuống, một khối trường phương viên ba trượng sân khấu trôi nổi tại giữa không trung, đúng lúc là trong hội trường. Bắt đầu. Tô Thất uống rượu cái động tác một trận Hai con người bỗng nhiên tuần ra hai đạo tình mang, bỗng nhiên ngưng thần nhìn về phía màn sáng, trận này từ nguyện cũng cử hành đấu giá hội bởi vậy bắt đầu. 231 chương 231, tự do trao đổi chương 231, tự do trao đổi rượu chính là linh cửu, trong đó linh khí mật, không chỉ có hương vị rất tốt, càng tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, nghe nóng làm người tâm thần thanh hẳn, náo hải mơ màng hết bài này đến bài khác, uống chi càng là linh khí dư giả, so sánh cân nhắc ngàn khối linh thạch lượng còn lớn hơn. Rượu vào miệng, mười phần mùi thơm át, mang theo một tia bốn hương vị, trước mắt phảng phất xuất hiện từng đoạn hình ảnh, giống như là tiến vào trong tiên cảnh mở dạng. Rượu này có thể khống chế thần kinh người, cho dù là Tô Thất cũng có loại cảm giác này. Tại tu sĩ mà nói, loại rượu này không những không thương tổn thân, lại còn đối với tu vi khác thường, bởi vậy có thể thấy được, khách quý đãi ngộ chính là không giống nhau. Trên bàn trà linh quả, đồng dạng linh khí mờ mịt, đây là từ linh thạch trồng ra quả, trong đó tự nhiên ẩn chứa linh khí, so với kia rượu hiệu quả còn tốt. Quý tân phòng vờn quanh toàn bộ phòng đấu giá xây lên, ở giữa chính là sàn bán đấu giá, đủ để dung nạp mấy chục vạn tu sĩ, trung ương nhất lơ lửng sân khấu, chính là chủ trì đấu giá người sở tại chi địa. Nhìn qua bên ngoài màn sáng từng màn, địa Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, mắt tấu hồi hức. hắn đã từng theo sư tôn tiến vào quý tân phòng cho nên đối với cái này có chút quen thuộc màn sáng này cực kỳ về liền diệu ngoại nhân không cách nào xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấy trong phòng tình huống có thể trong phòng người lại có thể xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấy trong hội trường hết thảy nếu như thiếu chủ vừa ý cái nào đó đấu giá vật có thể đưa tay ở đây trên màn sáng viết xuống đấu giá số màn sáng này liền sẽ thay thiếu chủ tiêu giá như thế liền có thể tốt nhất tận tảng đấu giá người thân phận đây mới là khách quý đãi ngộ chân chính chỗ tốt chỗ không cần sợ đắc tội với người có thể yên tâm đấu giá nhưng mọi việc đều cũng không phải là hoa mỹ Tôn giả cảnh tu sĩ thần thức có thể mặc thông sáng màn, nhìn thấy bên trong nhà hết thảy. Những thứ này, Tô Thất cũng không biết, bởi vì hắn chưa từng tới bao giờ nơi đây, lại liên tục đập buổi đấu giá đều không nghiêm túc tham dự qua, đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất tham dự cỡ lớn đấu giá. Giờ khắc này ở cái kia sàn bán đấu giá bên trong, mấy chục vạn tu sĩ ngồi yên bất động, yên lặng chờ bán đấu giá bắt đầu, cho dù ai đều đoán được, mỗi một tràng đấu giá đều đưa mười phần thảm liệt, tuyệt không thua kém một hồi chém giết. Rất nhiều tu sĩ, sớm tại mấy ngày trước liền tới Lâm, một mực chờ đến nay, không vì cái gì khác, liền vì này một hồi cỡ lớn đấu giá hội. Mấy năm trước Nguyệt Cung liền bắt đầu thu xếp lần đấu giá này, không ngừng thu thập đủ loại bảo vật, đồng thời đem danh tiếng mở ra, như thế cũng tốt nhường sinh tử mà tu sĩ có thời gian chuẩn bị cùng chạy đến. Bởi vậy có thể thấy được, cuộc bán đấu giá này bên trên tất nhiên sẽ xuất hiện không thiếu bảo vật, mấy chục vạn tu sĩ chính là vì những bảo vật này mà đến. Cảm tạ chư vị đến dự đến, hoan nghênh các vị đến, làm cho ta nguyện phòng đấu giá đồng tất sinh huy. Có tứ danh thị nữ đứng ở sân khấu phía trên, đông, nam, tây, bắc tứ phương các trạm một người, có thể bốn người tướng mạo nhưng là giống nhau như lúc, nhất định chính là cùng là một người, liền mở miệng nói chuyện ma độ, ngựa khi đều lại không kém chút nào. lần này đấu giá từ ta nguyệt cung thánh nữ chủ trì lại lần đấu giá này chính là trăm năm qua nguyên phòng đấu giá cử hành thịnh đại nhất một lần đấu giá đủ loại quý hiếm chi vật xứng đáng lại có tuyệt sẽ không nhường các vị mất hứng mà về hiện tại đây lời nói rơi xuống trong ngáy mắt tại phía trên sân khấu mấy trượng có hơn đông nhiên vang lên đùng đùng thanh âm từng cây từ ngũ thải chi quang tạo thành lễ mang chống rông xuất hiện càng giống như hơn pháo đông quang mang nổ tung rực rỡ đến cực điểm kia sáng chiếu rọi toàn bộ sàn bàn đấu giá trong đấu giá hội trạng mấy chục vạn tu sĩ đều im lặng tĩnh im lặng nhưng thần nhìn xem viên kia trên đại phương vô số đạo ánh mắt như từng trôi cương đao giống như chém dựng, rất là sắc bén. Cung Ninh Thánh Nữ, trên sân khấu mà tứ danh thị nữ lập tức quy một chân trên đất, mặt lộ vẻ cùng kinh giống đến. Đột nhiên, một nữ tử xuất hiện ở cái kia ngũ thải bên trong, giống như trống rống xuất hiện một hư dạng, chân đạp ngũ thải, từng đó từng đó ánh lửa bập bùng tại nàng quanh người nổ tung, giống như trên chín tầng trời huyền nữ lâm thần mở hư dạng. Nữ tử này không là người khác, chính là Nguyệt Cung Thánh Nữ tử duyên tỉnh, nàng bây giờ tan mất quanh người hỗn độn chi khí, màu đen dài giống như như tơ lụa xinh đẹp, theo nàng rơi xuống mà phiêu vũ, có một loại mê người ý vị ung dung chẳng rằng ra. Từ duyên tình thân trên phủ lấy trường sam màu trắng, từ xa chỗ hợp thành, hạ thân lại có một đầu quần dài màu lam khoan thai phiêu lãng, có thể lờ mờ nhìn thấy cái kia áo trắng ở dưới da thịt mười phần trắng đẹp, quần dài lùi rất là mê người, người tài có lồi có lõm, vòng eo giống như là cảnh liễu một dạng tinh tế, nàng chân đạp ngũ thải, người khoác rực rỡ tia sáng như trên chín tầng trời người nữ, chỉ có thể nhìn từ xa không thể lùa bỡn. Theo từ duyên tình rơi xuống sân khấu phía trên, cái kia tứ danh thị nữ liền chậm rãi đứng dậy, đứng yên tại tứ phương. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, cô nàng này gương mặt cùng khí thế cũng thực không tồi. Quý tân phòng nội. tôi thất hiếp mắt mắt hí nhìn qua trên sân khấu từ duyên tình ta ta nở nụ cười hớp một cái rượu từ trong thâm tâm khen như thế nữ tử chụp tới làm ấm dưỡng làm cái thị nữ miễn cưỡng có thể đi giờ khắc này tôi thất trên mặt mà cười rất tà mị lời của hắn rất bình tĩnh lại lệnh địa nguyện cùng tây dạ giật này mình lắp một cái đồng nhiên cảm giác hắn tản ra khí tức càng quỷ dị cùng yêu tả lại để hai người cảm thấy không lợi là đường đường một cung thành nữ tại hắn tô thất trong mắt lại chỉ có thể là một danh thị nữ lợi này nếu là truyền đi chắc chắn rước lấy vô số tu sĩ mà truy sát trong đầu giá hội chàng, đầu tiên là yên tĩnh im lặng Nhưng làm từ duyên tình hạ xuống trên sân khấu sau đó lập tức liền vang lên từng đạo tiếng ồ lên đều bị từ duyên tình khuôn mặt đẹp cùng khí thế mà hấp dẫn mà cười mất rất nhiều tu sĩ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy từ duyên tình hình dáng nhưng dù là là những cái kia gặp qua mặt mũi người bây giờ cũng trận to mắt trên mặt chấn kinh tuyệt không thua kém những người còn lại nếu có được nàng này làm bạn một đời chết lại có gì tiếp Tuy là lần thứ ba gặp lại như lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung Nguyệt Cung Thánh Nữ đẹp có thể cùng năm đó đệ nhất Mỹ nhân Trịnh ưu nhược cùng so sánh thậm chí có qua mà không bằng 6 tiếng nghị luận tất cả lên cho dù là nữ tu bây giờ cũng vì từ duyên tình khuôn mặt đẹp mà cười ngất, còn có như vậy một bộ phận tu sĩ không phải vì bảo vật mà đến mà là vì gặp từ duyên tình chân dung mà đến lần này đấu giá từ tiểu nữ tử chủ trì kẻ náo sự một lần cảnh cáo lần thứ hai đánh gây một tay ba lần chém giết từ duyên tình đứng ở chính giữa sân khấu thật sự giống như là tiên nữ một dạng đảo mắt tứ phương tu sĩ âm thanh ngọt nào mà băng lãnh có một cỗ sát phạt chi khí tại phiêu đẳng thánh nữ yên tâm nếu có người dám náo sự không cần thánh nữ ra tay chúng ta cũng sẽ đem chi chẩm giết từ duyên tình vừa mới nói xong Phía dưới liền có tu sĩ đáp lại, trung khí mười phần, nghe xong chính là một cái cường giả, dám nói như vậy tu, tu vi nhất định đã vào tế quốc cảnh. Chật, lại có không thiếu tu sĩ nhao nhao mở miệng đáp lại, tuyên bố ai dám náo sự, chính là đối với tại chỗ các cường giả bất kính, càng là đối với nguyệt cung kinh nhận, làm hợp nhau tấn công. Lần này chủ trì đấu giá, tiểu nữ tử nếu có làm không đúng chỗ chỗ, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Từ duyên tình nói chuyện lần nữa, trong giọng nói không còn sát phạt, hiển thị rõ thanh thủy cùng nào, chắc hẳn chư vị đều biết, lần này đấu giá phân ba cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất vì tự do trao đổi, giai đoạn thứ hai là yếu thú giai đoạn giai đoạn thứ ba vì người trả giá cao được. Quý tân phòng nội, tôi thất xuyên thấu qua màn sáng nhìn xem, nghe, uống rượu động tác hơi dừng lại, nhìn về phía địa nguyệt đạo, cái này ba cái giai đoạn có khác biệt là gì? Ba cái giai đoạn, đệ nhất vì tự do trao đổi, cũng chính là tại chỗ tu sĩ lấy ra riêng mình bảo vật, chỗ trao đổi cần chi vật. Nhìn xem bên ngoài màn sáng, địa nguyệt trì hoàn âm thanh trả lời, nơi này trao đổi, tuyệt không phải giao dịch phường chỗ trao đổi có thể so sánh, phàm là có thể ở nơi đây trao đổi chi vật, nhất định là bất phàm. Đến nỗi giai đoạn thứ hai, nhưng là đấu giá tại vô tận bên trong dãy núi bắt yêu thú tới. đồng thời còn đấu giá một chút yêu thú già, yêu thú chi đan. Giai đoạn thứ ba chính là chân chính đấu giá, chính là đấu giá người trả giá cao được. nhẹ nhàng chậm chạm gật đầu, tô thất đống nhiên nghĩ đến một sự kiện, nhìn lướt qua tây giả cùng địa nguyệt, đến hai người các ngươi tại sinh tử mà tuyệt không phải hạng người vô danh, vì cái gì nguyệt cung không có ghi chép đã từng có về sau bị tiêu trừ, có lẽ là ta hai người thân phận tu vi còn chưa đủ bị nguyệt cung ghi chép. địa nguyệt khổ sở nói, có thể tô thất lại có thể nhìn ra chuyện này tuyệt không đơn giản như vậy, trong đó nhất định có một đoạn không muốn người biết cố sự, chỉ là cái trước không muốn nói rõ. Hán Tô thất tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Tại chư vị diện phía trước có một cái bàn, chư vị có thể đem muốn trao đổi chi vật đặt ở mặt bàn, đồng thời ở một bên trên tờ giấy trắng viết xuống điều kiện trao đổi, như trao đổi chi vật thực sự là bảo vật, tiểu nữ tự tự sẽ mang tới. Từ duyên tình trì hoàn âm thanh mở miệng, trên mặt cười đủ để nghi ngờ mị chúng sinh mà theo lấy lời nói này nói ra, giai đoạn thứ nhất bắt đầu. Tước chừng sau nửa canh giờ, nhưng thấy sàn bán đấu giá trung ương, sân khấu bốn phía lập tức dâng lên một tầng màn sáng, bên trên ghi chép từng tiện muốn trao đổi vật phẩm, đồng thời có kèm theo điều kiện trao đổi. Nơi đây có vài chục vạn tu sĩ. có thể xuất hiện ở trên màn sáng vật phẩm, vẹn vẹn có mấy vật kiện. rõ ràng, còn có một số vật phẩm bị tự động cho bãi bỏ tư cách, không có ghi chép tại trên màn sáng tư cách. các vị bắt đầu đi, chỉ cần đem nghị trao đổi chi vật số thứ tự viết tại trên tờ giấy trắng, đồng thời đem điều kiện bên trong yêu cầu chi vật đặt ở mặt bàn, liền có thể hoàn thành trao đổi. từ duyên tình tiếng nói vừa ra, sân khấu bốn phía màn sáng lập tức tiềm lực dựng lên, đã có tu sĩ tại bắt đầu trao đổi, khi thì sẽ xuất hiện hàng ngàn hàng vạn danh tu sĩ cướp đoạt một kiện vật phẩm sự tình. một khi xuất hiện cấp đoạt sự tỉnh trên màn sáng liền sẽ xuất hiện người thứ hai ẩn tàng điều kiện đây là nguyệt cung điều kiện điều kiện bên trong vật phẩm tự nhiên về nguyệt cung tất cả thiên hạ không có cơm chưa miễn phí nguyện cung cử hành trận này đấu giá không có khả năng không chiếm được bất cứ thứ gì tự nhiên muốn từ trong kiếm trác lợi ích ước chừng hai canh giờ sau đó cái này giai đoạn thứ nhất bắt đầu chuẩn bị kết thúc trên màn sáng vật phẩm còn thừa lác đác hoặc là không người hỏi thăm hoặc chính là điều kiện quá cao không người muốn trao đổi lại qua hai nén nhang thời gian trên màn sáng còn lại ba kiện vật phẩm xếp ở vị trí thứ nhất chính là một bình nhận vân đan điều kiện là trao đổi đan đến nội trao đổi mới hạt, phẩm cấp gì nhưng là không nói chỉ có độc đan hai chữ rất rõ ràng liền trao đổi giả mình cũng không nhất định muốn cái gì dạng độc đan kiện vật phẩm thứ hai chính là một gốc tuyết liên hảo chính là lớn lên tại tuyết liên bên hảo hắn tính chất thuần âm tại sinh tử mà gần như không thể gặp chính là từ ngoại giới mang về cỏ này chi năng mặc dù không đổi kịp tuyết liên nhưng cũng nắm giữ khởi tử hồi sinh hiệu quả chính là một gốc ngàn năm dược vương trăm năm trên thuốc xưng là linh dược chỉ có ngàn năm thuốc mới là dược vương lại linh dược lớn lên rất có chú trọng nhất định phải là linh quán khoáng mạch phía trên mới có thể lớn lên Cho nên Phạm là sinh ra linh dược chi địa, lòng đất liền nhất định có linh quáng. 232 chương 232, Không chết thiên quan tài chương 232, Không chết thiên quan tài trao đổi Tuyết Liên thảo điều kiện chính là một thanh cốt khí, bất kể là ai, chỉ cần lấy ra một thanh cốt khí liền có thể đổi đi Tuyết Liên thảo. Tại rất nhiều tu sĩ trong mắt, đây quả thực là giao giá trên trời, một kiện cốt khí giá trị phải xa xa cao hơn một gốc Tuyết Liên thảo. Phải biết, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có thể có cốt khí, cho dù là các tông hoạch tâm đệ tử cũng không có quyền nắm giữ, đại bộ phận tế cốt cảnh phía dưới tu sĩ đều chỉ có thể sử dụng linh khí, bởi vậy có thể thấy được một thanh cốt khí đối với một danh tu sĩ tầm quan trọng. Tế luyện cốt khí tiêu hao tinh lực hết sức lớn, đây là cực kỳ hao tổn tâm thần sự tình, cần tế cốt cảnh tu sĩ tinh huyết làm dẫn, hơi không cẩn thận liền sẽ ngược lại còn bị hại, lưu lại vết thương đại đạo, cho nên đại bộ phận tế cốt cảnh tu sĩ, một đời chỉ có thể tế luyện một kiện cốt khí. Đương nhiên, có tế cốt cảnh cường giả là tử tôn cũng hoặc đệ tử, có khả năng sẽ thêm tế luyện một kiện cốt khí, giao cho đệ tử cũng hoặc tử tôn sử dụng. Kiện vật phẩm thứ ba chỉ có một chữ, tên là quan tài. Trao đổi vật này cần điều kiện, chính là nhất thiên vạn linh thạch. tại chỗ tu đều là người sống sơ sở ai sẽ ngốc đến hoa nhất thiên vạn linh thạch mua một ngụm quan tài vật này chính là cho người chết sử dụng cho nên từ đây vật xuất hiện bắt đầu liền một mực không người hỏi thăm quý tân phòng nội tôi thất ngồi vững tại trên ghế nhìn xem trong đấu giá hội tràng tranh đoạn, khuôn mặt bình tĩnh khỏe miệng mang theo một tia cười yếu ớt một bên uống rượu một bên lẩm bẩm nói không tệ không tệ tháng này phòng đấu giá thật đúng là nghĩ lấy được lấy như thế phương thức trao đổi vật phẩm sẽ giảm bớt tu sĩ giữa cựu hận như thế cũng không dễ sinh cái gì tranh chấp cùng hỗn loạn, chúng tu có thể lớn mật trao đổi không sợ bị người xuất hiện như thế phương pháp tô thất bình sinh ý thấy không khỏi cảm thán nguyệt cung thật là có chút thủ đoạn chỉ bằng những thứ này nguyện phòng đấu giá liền đem nhận được chúng tu yêu ái sàn bán đấu giá có vài chục vạn tấm cái bản một người giới hạn một bộ còn có một tầng thật mỏng màn sáng bao phủ cái bản có thể ngăn cách ngưng hải cảnh tu sĩ thần thức điều tra tại toàn bộ sinh tử mà cũng chỉ có nguyện phòng đấu giá mới có thể làm ra lớn như thế thú bút bởi vì phòng đấu giá sau lương chính là người cung tại nguyện phòng đấu giá tham dự đấu giá không chỉ có uy tín có bảo đảm liền tính mệnh an toàn bảo đảm cũng nhận được tăng lên trên diện rộng độc đan trao đổi một bình nhận vân đan này giao dịch còn còn có thể thế nhưng sinh tử mà đan sư vốn là thiếu, có thể luyện chế độc đan đan sư đã ít lại càng ít. nhìn qua sân khấu trên màn sáng kiểu chữ, địa nguyệt lắc đầu than nhẹ, tại sinh tử mà bậc này sát phạt không ngừng chi địa, một cái độc đan giá trị muốn cao hơn nhiều ẩn vẫn đan. một gốc tuyết liên thảo liền nghĩ trao đổi một thanh quốc khí, đây quả thực là giao giá trên trời, cùng công phu sư tử ngạo có gì dị? một ngụm quan tài liền nghĩ thu hoạch nhất thiên vạn linh thạch, cái này so với tuyết liên thảo hoàn quốc khí còn si tâm vọng tưởng, nếu ta có nhất thiên vạn linh thạch, có thể đổi một thanh hơi kém hạ phẩm quốc khí. nghe được địa nguyệt mà nói, tô thất lắc đầu, cũng không cho rằng như vậy, có giải thích của mình. đã trao đổi, đó chính là theo như nhu cầu, có thể tại đại bộ phận tu sĩ trong mắt, cốt khí giá trị cực lớn tại Tuyết Liên thảo, có thể tại tính mệnh hấp hối tu mà nói, Tuyết Liên thảo giá trị muốn lớn xa hơn cốt khí. Tôi Thất uống rượu, như có điều suy nghĩ mở miệng, cái kia quan tài vừa bị nguyệt phòng đấu giá nhập màn sáng, tất có hắn chỗ bất phàm, nhất thiên vạn linh thạch thật là không đát, thế nhân đều có táng đi ngày, sớm chuẩn bị tốt thượng cấp quan tài cũng chưa hẳn không thể. À, thế nhân đều có táng đi ngày, nhưng ta cùng thế hệ tu sĩ có thể có bao nhiêu thọ hết chết giả, có thể bảo toàn thi đã là vận hạnh, nơi nào còn có thể nghĩ đến sau khi chết sự tình. Địa Nguyệt khổ tâm thở dài, tu sĩ bản thân đã nghịch thiên cải mệnh kết thúc yên lành giả ít càng thêm ít chúng ta bản thân liền là nghịch thiên tu hành xuyên tạc mệnh số tăng thêm thọ nguyên như thế ha có thể có kết thúc yên lành ngay vậy tôi thất uống rượu cái động tác hơi dừng lại chợt rất có tâm ý mà liếc nhìn địa nguyệt, đạo con đường tu hành sao lại bằng phẳng, là có hay không chính là nghịch thiên mà tu cái này thật sự rất khó nói ít nhất ta bây giờ còn không biết tôi mỗi đời này tu đạo liền xem như trời cũng táng không giới ta tôi thất lời nói rất bình tĩnh có thể điệu nguyệt giữ tây dạng nghe bên thai bên trong chợt cảm thấy tâm linh run dậy máu trong cơ thể tựa như muốn sôi trào mà ra giống như có một loại khó tả hào khí truyền khắp cơ thể và đầu óc Liên tại tô Bảy cùng địa nguyệt giữa lúc cho chuyện sân khấu bốn phía trên màn sáng tuyết liên thảo ba chữ tiêu thất rõ ràng đã bị người trao đổi mà đi bây giờ còn sót lại một bình nhận vần đan cùng cái kia quan tài từ lâu đến cuối tô thất đều chưa từng tham dự trao đổi có thể đột nhiên hắn trong đầu linh quang lóe lên phía dưới chật từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái toàn thân bích lục đang dược đan này sát khí nồng đậm âm khí nồng thịnh vốn nên đại biểu sinh cơ màu xanh biếc ở đây đan phía trên lại đại diện cho cái chết bích âm đan sáu nhìn lấy trong tay màu xanh biết đan dược, tô thất ánh mắt lấp lóe, có chút hoài niệm tại Thương Lan Di tích cổ lúc sinh hoạt, rất lâu không có đi mượn đồ vật, lúc nào lại đi mượn chút đồ đầu sáu. Bích âm đan đúng là hắn tại Thương Lan Di tích cổ đã được, là từ đông trong phường thị mượn tới chi vật, chính là một cái đồ đan, hắn bỗng nhiên có chút hoài niệm mượn đồ vật lúc tâm tình, gọi là một cái thông thái. Hắn bây giờ đã nảy sinh sinh một ý nghĩ như vậy, nếu có cơ hội, nhất định phải làm cho mập mạp đạo Tả Quy danh truyền khắp sinh tử mà, muốn đi nhiều mượn ít đồ. Tô thất đem bích âm đan đặt ở trên bàn trà. đồng thời đưa tay tại nơi màn ánh sáng màu xanh lục trên viết phía dưới bích âm đan ba chữ, cho thấy muốn trao đổi cái kia ẩn vân đan. Bích âm đan vừa đặt ở trên bàn trà, trong nháy mắt đống tiêu thất, thấy Tô Thất sửng sốt một chút, thật có chút bội phục nguyện cung thủ đoạn, hắn tin tưởng đây hết thể không phải trận pháp đơn giản như vậy, nhất định có cường giả trong bóng tối điều khiển. An vào ẩn vân đan có thể ẩn nấp thân hình, cho nên Tô Thất muốn đem chi giao đổi qua tới, sau đó tất có đại dụng, lại hắn cũng nghĩ nghiên cứu một chút ẩn vân đan, nhìn phải chăng có thể dựa vào tự mình luyện chế đi ra. Như hắn lĩnh hội đan đạo phía sau, thật có thể đem đan này luyện chế được, chắc chắn trở thành một thủ đoạn bảo mệnh. Bích âm đan sau khi biến mất, đã thấy viên kia đại bốn phía màn sáng nhẹ rung lên, thần vân đan ấn ký cũng không tiêu thất, chỉ là nhẹ rung rồi một lần. Ân. Thế thế, địa nguyệt trong mày, đạo, có người cũng nghĩ đổi lấy vật này, đang cùng thiếu chủ tranh đoạt. Ngay vậy, Tô Thất trong mắt ánh mắt chợt khẽ hiện, nếu không phải đây là nguyệt phòng đấu giá, hắn thật đúng là sẽ cho rằng đối phương là cùng hắn đối nghịch, sớm không đổi lấy, mượn không đổi lấy, hết lần này tới lần khác tại hắn ra tay trao đổi lúc đổi lấy, nhất định chính là quá xảo hợp. Liên tức, trước quán màn ánh sáng màu xanh lục bên trên, bỗng nhiên xuất hiện phía dưới mấy chữ, đan này có diệu dụng gì? Nhìn thấy mấy chữ này, tôi thất khoe miệng nhẹ nhất câu đối phương đã như vậy hỏi hắn liền chứng minh đối phương đã động tâm lại rất rõ ràng đối phương chưa từng nghe thấy bích tâm đan cho nên có câu hỏi này bích tâm đan hắn tính chất sát độc tế cốt cảnh phía dưới ăn vào có thể tăng gấp 3 chiến lực, đồng thời có thể tràn ra vô tận khí độc giết địch tế cốt cảnh ăn vào có hữu hiệu hay không còn không cũng biết tôi thất đưa tay cớ nhẹ trong nháy mắt liền tại màn ánh sáng màu xanh lục trên viết phía dưới mấy chữ này một lát sau nhưng thấy viên kia đài trên màn sáng ẩn vân đan ấn ký trong nháy mắt tảm đạm mãi đến tiêu thất liền mặc dù có một cái bình nhỏ xuất hiện tại tô bảy trước mặt trên bàn trà rõ ràng đối phương lựa chọn hắn bích tâm đan, binh nhỏ là trong suốt, có thể trông thấy bên trong ẩn vân đan tổng cộng có 5 hạt, toàn thân hiện lên màu xám, có một loại như ẩn như hiện cảm giác, 10 phần huyền diệu cùng huyền ảo. bất luận một loại nào đang dược, đều có phẩm cấp phân chia, lại phía dưới phẩm đan thuốc đối với tế cốt cảnh phía dưới tu vi có tác dụng, một khi đạt đến tế cốt cảnh, phía dưới phẩm đan thuốc hiệu dụng sẽ cực kỳ giảm nhỏ, thậm chí không có chút nào hiệu dụng. bên trong phẩm đan thuốc, thì đối với tôn giả cảnh phía dưới tu vi hữu hiệu, thượng phẩm đan phương thuốc có thể đối với tôn giả cảnh tu vi hữu hiệu. Tôi thất lấy được cái này năm hạt tần vân đan chính là phía dưới thất phẩm, bích đâm đan cũng là phía dưới thất phẩm, năm hạt đổi một hạt, có lẽ tại người khác xem ra rất là không đáng, có thể đứng góc độ không giống nhau, cũng liền không có cùng thái độ. Hết thảy chỉ nhìn tự thân nhu cầu, cần gì, cái gì chính là là tối trọng yếu. Tước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, cái kia quan tài như cũng không người trao đổi, nhưng thấy trên đó giá cả một hồi nhảy lên, từ nhất thiên vạn linh thạch xuống đến 500 vạn linh thạch, đây là nguyệt phòng đấu giá quý củ, bất luận là đồ vật gì, một khi không người hỏi thăm, liền sẽ bị phòng đấu giá giảm nửa giảm xuống điều kiện. Năm vạn linh thạch sao sáu. Con mắt nhíu lại, do dự một chút phía sau, tô thất liền muốn đưa tay trao đổi này qua tài, nhưng hắn còn chưa lấy ra huyết linh tinh, liền thấy kia sân khấu trên màn sáng, trao đổi quan tài gỗ điều kiện lại lần nữa lóe lên, lại từ 500 vạn linh thạch quay về thiên vạn linh thạch, đây là kỳ chủ khang khang trao đổi giá cả. Tô thất nâng tay lên một trận, trong đầu linh quang hiểm lượng, trong lòng có đủ loại ý niệm hiện lên, thầm nghĩ, đối phương nếu như thế khăng khăng, xem ra là đặc biệt cần cái này thiên vạn linh thạch, chỉ có đột phá ngưng hải cảnh, bước vào tế quốc cảnh, vừa mới cần như thế thật lớn linh thạch trèo trống. Thiên vạn linh thạch đã đủ để trèo trống một cái tu sĩ tầm thường phá vỡ mà vào tế cảnh. nhưng là chỉ có thể có một lần cơ hội. đây đều là tô thất ngờ tới, không thể coi là thật. nhưng hắn ý niệm thiểm lược phía dưới, không chút do dự lấy ra một vạn tệ huyết linh tinh, bấm quyết phía dưới, đều đặt ở bàn trà phía trên. vạn đô la huyết linh tinh đã có thể trồng chất thành một tòa núi nhỏ, có thể hạ xuống trên bàn trà lúc, liền giống bị vô hạn thu nhỏ mở dạng. có một loại kỳ diệu pháp đang vận chuyển, đem cái này ngàn vạn huyết linh tinh lấy đi. tô thất sở dĩ thay đổi quan tài gỗ này, là bởi vì hắn bên trong nhẫn chứa vật xuất hiện sao động, phản phất này quan tài cùng bên trong nhẫn chứa vật thứ nào đó có liên quan. một lát sau. Liên gặp một ngụm lớn chừng bàn tay toàn thân máu đỏ quan tài xuất hiện ở bàn trà phía trên, này quan tài nhìn như cổ pháp vô hoa, giống như là một kiện đồ chơi, có thể nó mới vừa xuất hiện, toàn bộ quý tân phòng nội liền đầy một loại tang thương cùng cảm giác áp bách. Cái này sáu, Đây là chiếc kia quan tài. Địa Nguyệt giữ tây dạ đồng thời chấn kinh, hoảng sợ nhìn xem cái này lớn chừng bàn tay quan tài, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Nghe nói, tô thất con ngươi co dù lại, nếu mày nhìn về phía hai người, nhưng thấy Địa Nguyệt thở sâu, đạo, thiếu chủ. Này quan tài không thể chấp nhận được nếu không sẽ có điểm xấu đông xuống lại này quan tài tuyệt đối không phải thiên vạn linh thạch có khả năng đổi lấy đối phương nhất định có toàn tính thiếu chủ này quan tài cùng cái kia ra thú đồng xuất một mạch vì cùng một cường giả vốn có chỉ là này quan tài quá mức yêu tả trong đó có điểm xấu cùng mình dùa. tây dạ cũng mở miệng khuyên tô thất bỏ qua này quan tài này quan tài tên không chết thiên quan tài tương truyền là từ thiên ngoại thần thạch đúc thành nguyên nhân toàn thân hiện lên huyết hồng sắc mang theo thiên ngoại người dùa, lại dùng này quan tài trôn xuống người đều sẽ sinh chẳng lành cái này không tưởng sẽ liên lụy đến nắm giữ này quan tài người không sao Ta ngược lại muốn nhìn, cái này cái gọi là không an lành nguyền rủa là cái gì? Tô Thất hiếp mắt mắt hí, bình tĩnh cười nói, giống đang nói dớn đồng dạo, nhưng hắn nội tâm cũng rất không bình tĩnh. nay quan tài đã cùng cái kia ra thú đồng suất một mạch, theo lý thuyết, này trong quan trôn xuống một cái tên chân chính trí cường, nếu như thế, Tô Thất tin tưởng cái kia trí cường không phải không biết hiểu những thứ này, có thể như cũ đem chính mình trôn xuống, liền đủ để chứng minh này quan tài tất có chỗ bất phạm. 233 chương 233, mũ rộng vành nữ tử chương 233, mũ vành nữ tử trước kia cái kia di tích cổ như thế, chết rất nhiều người. cái này không chết thiên quan tài khi xuất hiện trên đời thiên điệu dị biến ra thú từ trong dây ra nhưng làm này quan tài bị mở ra lúc xuất hiện một người một cái vốn nên người đã chết không an lành nguyền rủa buông xuống phàm là tới gần cổ quan tu đều mất mạng tây dạ còn nghĩ tận lực quyên tô thất từ bỏ không chết thiên quan tài bởi vì cái này quan tài thực sự quá yêu tả người kia xuất hiện như vào ma giống như đại sát tứ phương cuối cùng kinh động tôn giả cảnh cường giả mấy tên sinh tử mà trí cường liên thủ mới đưa quái vật kia đánh về cổ quan cuối cùng không chết thiên quan tài phá không mà đi cho dù là cái kia vài tên chí cường cũng chưa từng đem ngăn lại trận chiến kiếm máu chạy thành sông thật sự rất khủng bố cùng yêu tả không nghĩ tới này quan tài sẽ ở đây xuất hiện tô thất cười nhạt một tiếng không nghĩ tới nhất thời cao hứng trao đổi quan tài lại còn có lớn như vậy lai lịch xem ra phía trước nắm giữ này quan tài người tất nhiên có mưu đồ cười nhạt ở giữa tô thất đem không chết tiên quan tài thu hồi bây giờ không phải nghiên cứu vật này thời điểm sau này nghiên cứu lại cũng không muộn hắn bất kể đối phương có mục đích gì nước tới đất ngăn binh tới tướng đỡ không chết thiên quan tài đã ở trong tay hắn muốn hắn lại giao ra căn bản không có khả năng vật này cũng không phải không có chỗ tốt địa nguyệt lắc đầu than nhẹ tất nhiên tô thất quyết tâm muốn thu vật này cái trước cũng không có thuyết phục tất yếu còn không bằng đem biết đều nói ra không chết thiên quan tài xuất thế từng có nhân đạo ra vật này lai lịch vật này chính là thiên ngoại thần thạch tạo thành đào được bây giờ là kèm thêm chẳng lành cùng người rủa, nhưng nếu là tu sĩ tọa hóa phía sau chôn ở trong đó tương truyền có thể ở ngàn vạn năm phía sau phục sinh sống ra đời sau ngàn vạn năm nghe thế ba chữ tô thất khổ tâm mà cười táng nhập trong đó phía sau coi như ngàn vạn năm phía sau thật có thể sống thêm tới có thể khi đó phiến thiên địa này còn tồn tại hay không cũng là chưa biết Liên tại Tu Bệ cùng Địa Nguyệt giữa lúc cho chuyện đấu giá đã tiến hành đến giai đoạn thứ hai, chính là đấu giá yêu thú cùng đủ loại xương thú cùng yêu đan. Nếu có thể thu phục yêu thú cường đại cho mình dùng, không chỉ có thể làm vật để cưới, càng có thể trở thành một cái khắc cường đại trợ thủ chiến lược chắc chắn để thăng. Đến nỗi đủ loại yêu thú chi cốt có thể dùng để luyện khí, hắn trình độ cứng cắc tuyệt không thua kém một chút thần kim. Tại Tu sĩ mà nói, yêu thú thể nội đông lại yêu đan, như thủy Ý an bảo nhất định không thua gì đan. Chỉ khi nào giao cho đan sư luyện chế, dùng đủ loại linh dược hòa giải sau đó độc dược liền sẽ biến thành linh dược, có trợ giúp Tu sĩ tu luyện. Đầu giá tiến hành giai đoạn thứ hai, đi trước đấu giá yêu đan cùng sương thú, các vị muốn đấu giá, mời xem màn sáng. Theo từ duyên tình tiếng nói lần nữa rơi xuống, nhưng thấy sân khấu trên màn sáng, lập tức lại lấp đầy rậm rạp chẳng chịu tiểu chữ, có đủ loại yêu đan chi danh, hắn tính chất như thế nào, thuộc về loại nào yêu thú đều có ghi chép. Thú cùng yêu ở giữa, chính là yêu thú, bởi vì vạn vật đều có thể tu đạo, thú loại tu đạo, tiểu thành sau đó liền có thể là yêu thú, đại thành chính là triệt để đầu hoàn toàn yêu. Trên màn sáng tiểu chữ không ngừng lấp loé, chúng tu đã bắt đầu ra giá cạnh tranh, lần này cũng không phải người trả giá cao được, mà là của người nào độ nhanh. đồ vật liền thuộc về ai, cho nên chúng tu cướp là thời gian. Có chút tu sĩ chính là đặc biệt tới thu mua yêu thú chi cốt, bởi vì loại vật này chẳng những tiện nghi, lại dùng để luyện khí, càng là một đại lựa cho tốt. Đến nội yêu thú chi đan chính là luyện đan sử dụng, chúng tu mặc dù không hiểu luyện đan, lại có thể tại đánh đổi một số thứ phía sau, thỉnh luyện đan sư vị bọn họ luyện đan. chậm, thật chậm, lần này đấu giá lúc nào mới có thể kết thúc? Tôi thất một bên uống rượu, vừa ăn linh quả, hắn đối với cái này giai đoạn thứ hai thật đúng là không có hứng thú. Giai đoạn thứ nhất dùng mấy canh giờ. cái này giai đoạn thứ hai dùng thời gian ứng sẽ hơi lâu một chút đại khái chừng một ngày địa Nguyệt mở miệng thay tô thất giải hoặc Nghe xong còn muốn tại bậc này một ngày tô thất lúc này liền đen trầm mặt rất là không vui lại hắn tâm càng là đang dìm máu và đô la huyết linh tinh liền như vậy không còn trong lòng quả thật rất đau bây giờ hắn còn sót lại ước chừng ba vạn khối huyết linh tinh thật hối hận trước đây không có nhiều vơ vét một chút kỳ thực không phải tô thất bất nghĩ tham dự đấu giá mà là hắn không dám đi tham dự bởi vì nàng lần này mục đích chính là mua một tôn đan đỉnh một khi huyết linh tinh dùng xong hắn liền không còn kêu giá át chủ bài Tất nhiên muốn ở chỗ này dừng lại lâu như thế, tô thất dứt khoát lấy ra trận pháp cổ thư nghiên tập đứng lên. Trận pháp chi đạo thiên biến văn hóa, tu đến cực hạn cũng không so một cái tôn giả cảnh tu sĩ yếu. Từ nơi này tòa thành chỉ đại trận liền không khó coi ra, trận kia linh tuyệt đối là một cái có thể so với tôn giả cảnh cường giả tồn tại. Trước đây tô thất tại mặt xanh bộ lát lúc liền từng nhìn qua cuốn sách này, thế nhưng lúc đó không dùng tâm đi nghiên tập, chỉ là đơn giản qua một lần. Thẳng đến trước đây không lâu, hắn mới thật sự nghiên tập trận pháp, học được bố sơ cấp chi trận. Trong tay hắn trận pháp cổ thư chỉ ghi chép nông cạn bảy trận chi đạo, không có quá nhiều xâm nhập, có thể vẹn vẹn chính là chỗ này chút. Tô thất nhìn đều cảm thấy phí sức, hắn không phải thần nhân, thật không có nghiên tập trận pháp thiên phú. Nhưng hắn mặc dù không có thiên phú, nhưng cũng sẽ không hoang phí nghiên tập trận pháp sự tình, ít nhất phải tinh thông một chút. Dù sao ngày sau lộ còn rất dài, khó đảm bảo sẽ gặp phải cường đại bảy trận cao thủ, nhất thiết phải lưu lại thủ đoạn phòng bị. Làm việc một khi chuyên chú, thời gian nhanh chóng, Tô thất một bên đọc sách, một bên trong đầu diễn hóa bảy trận. Hắn mặc dù không có thiên phú, nhưng quyển sách này ghi chép thực sự quá nông cạn, liền xem như hắn bây giờ đã đem trong sách nội dung nhớ tại trong đầu, nhiều nếm thử mấy lần liền có thể. Cái thứ 6 đó là unicorn. Thế mà lại có một đầu long mã. Bên hai bỗng nhiên chuyển đến tây dạ cùng địa nguyệt tiếng kinh hô, có thể để cho hai người già kinh hô, có thể thấy được cái kia phòng đấu giá bên trên xuất hiện đồ vật nhất định bất phàm, cho dù là hai bọn họ đều phải động tâm. Tô Thất vốn đang diễn hóa trận pháp, lại bị cái này kinh hô từ diễn hóa bên trong kéo về thực tế, hắn thu hồi trận pháp cổ thư, thợ sâu, chợt liền phóng nhãn nhìn về phía sàn bán đấu giá. Không mong còn tốt, cái này nhìn một cái lúc này liền lật ngược hắn tâm, đã không thể dùng sóng lớn mãnh liệt để hình dung, nhất định chính là rời sông lớp biển, phản phất toàn bộ thiên địa đều ở đây một khắc ngừng vận chuyển, trong mắt của hắn chỉ còn lại cái kia hai đầu yêu thú. không chính xác nói tới cái kia đã không thể xưng là yêu thú là có thể cùng yêu sánh vai thú liền xem như vừa ra đời sự cao quý liền có thể sánh vai yêu nguyên phòng đấu giá lần này bán đấu giá yêu thú chỉ có hai đầu chính là viên kia trên đài long mã cùng u còn cái này hai đầu yêu thú nhưng nói là đồng suất một mạch huyết mạch như ngược dòng tìm hiểu đến viết cổ đều mang theo chân long huyết trước kia tô thất từng tại vân dương bên ngoài thành gặp qua u còn lại không vẹn vẹn một đầu mà là rất nhiều đầu thuộc về chiến thần học viện tất cả hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được một mặt kia ngay lúc đó chính mình chỉ có thể nhìn trời mà thắn theo mà Bây giờ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Đây là báo tố đi tới điểm báo, ai cũng không nghĩ tới. nguyện Phòng đấu giá sẽ đến dạng này một tay, quả nhiên là chuẩn bị mười phần. Phải biết, U Nhị còn cùng Long Mã một khi trưởng thành, chiến lược tuyệt sẽ không thấp hơn bất luận cái gì một danh tu sĩ, thậm chí so bình thường tôn giả cảnh cường giả còn phải mạnh hơn như vậy một chút. U Nhị con con tốt, mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải không thể nhận ra, nhưng Long Mã nhưng là không giống nhau, cơ hồ đã tuyệt chủng, thế gian có thể xuất hiện một đầu đã là đại hạnh. Có thể để chúng tu dung động là, Ngụy Cung có thể từ bỏ một con Long Mã, chỉ vì cử hành trận này thật lớn đấu giá hội. trong lúc nhất thời, chúng tu không thể không bội phục nguyện cung quyết đoán, không thể không thừa nhận, đầu này long mã sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu mà tranh đoạn. u nhỉ con cùng long mã, chính là giai đoạn thứ hai áp trục, trước tiên từ u nhỉ còn bắt đầu, chư vị lên ra à? từ duyên tình mỉm cười, liếc nhìn phía dưới chúng tu, lúc mở miệng, trong mắt có nghi hoặc thoáng qua, nàng thật đúng là không nghĩ ra, nhưng cái này lao tổ vì sao muốn đem cái này long mã lấy ra đầu giá? nàng chỉ là không nghĩ ra thôi, đến nỗi trong đó nguyên do vẫn là biết được một chút, nàng từng nghe nguyệt cung một vị lao tổ nói qua, long mã hàng thế, người vì mã, đầu là lòng không phải mầm thai vạ liền vì tương triệu. có thể nói, tại hôm nay giữa thiên địa, nghĩ lại tìm ra một con long mã, đã là không có khả năng, có thể xuất hiện dạng này một đầu, đã là thiên địa có khả năng cho phép cực hạn phạm vi. cho nên, long mã một khi hàng thế, liền tất nhiên dính dấp một cọp đại nhân quả, đây không phải tu sĩ tầm thường có khả năng tiếp nhận, mà nguyệt cung chính là không muốn dính dáng tới dạng này một cọp nhân quả, bởi vì nhân quả này to lớn, cho dù là lấy nguyệt cung nội tình cũng không dám tùy ý nhiễm. một khi nhiễm, chỉ có hai cái kết quả, sinh cùng vong. giờ khác này ở sân khấu phía trên, u nhĩ còn cùng long mã phần bản phận, không có chút nào phản kháng. bởi vì bọn chúng bị tứ danh thị nữ chi lực cho khóa lại, đành phải ngoan ngoãn nằm sấp. Một nghìn vạn linh thạch. Tứ duyên tình tiếng nói vừa ra, liền có người mở miệng kêu giá. vừa ra tay chính là ngàn vạn linh thạch. có thể thấy được cái kia người hô giá thân phận tất nhiên không đơn giản. Hai nghìn vạn. lại có người kêu giá, trực tiếp thêm đến hai nghìn vạn. rất có một loại nắm chắc phần thắng chi ý hai lần kêu giá, đều là quý tân phòng trung chi nhân sở xuất đại thủ bút. Năm nghìn vạn. trong đầu giá hội trạng, một cái mang theo nón lá nữ tử trực tiếp đứng lên, đi ra màn sáng. đứng ở trước bản ngẩng đầu nhìn trên sân khấu hú nhì còn lại cùng quý tân phòng nội nhân lại còn cướp khí phách mười phần thế gian kỳ nhân rất nhiều cái này mang theo nón lá nữ tử mặc dù không có tiến vào quý tân phòng có thể chỉ dựa vào nàng cố khí thế này liền không khó coi ra hắn nhất định là một cái ẩn nút cứng giả khi này nữ tử mở miệng tăng giá trong náy mắt tô thất liền híp mắt mắt hí hướng nàng nhìn lại lông mày ngừng lại là những một cái trong mắt tinh mang rặng rỡ hắn ẩn ẩn có loại cảm giác nữ tử này không phải sinh tử địa chi tu cùng hắn một dạng cùng là kẻ ngoài sáu nghìn vạn một gian quý tân phòng nội vang lên lần nữa một thanh âm lần này là chân nhân tại mở miệng đấu giá bởi vì giọng nói chuyện mang theo một tia âm trầm cùng hàn ý tám vạn mang theo nó là nữ tử hoàn toàn không có mảy may do dự tăng giá phảng phất những linh thạch này ở trong mắt nàng không đáng một đồng nàng tiêu giá quả nhiên là tiêu tiền như nước trấn trụ tại chỗ rất nhiều tu sĩ trong lúc nhất thời mấy chục vạn tu sĩ lại đóng miệng bắt thiên vạn linh thạch mua một đầu chưa trưởng thành ưu nhĩ còn vẫn còn có chút không đáng dù sao ưu nhĩ còn chỉ là có tiềm lực có thể đạo cũng không nhất định sẽ trưởng thành đây quả thực là một hồi đánh bạc mười vạn linh tinh lần này mở miệng chính là một gian khác quý tân phòng chủ nhân Đồng dạng cũng là chân nhân mở miệng, nghe thanh âm không khó phân biệt ra, chính là một cái la mười 11 vạn linh tinh. Ngũ rộng vành nữ tử mở miệng lần nữa, nàng lần này do dự phút chốc, rất rõ ràng, 11 vạn linh tinh nàng mà nói, đã là một cái số lượng lớn, cần trầm tư hậu phương có thể tiêu giá. Lần này đấu ra quá cao, đến mức tại chỗ mấy chục vạn tu sĩ, chỉ có thể không biết làm gì, không có quyền tăng giá, bởi vì rất nhiều tu sĩ tu vi cũng không cao, tới đây mục đích không phải là vì cao cấp nhất chi vật, mà là vì trung hạ chi vật mà đến. Vật đứng đầu, bọn hắn cấp không dậy nổi, không chỉ có linh thạch không đủ, liền tu vi cũng không đủ. Dù là nguyện phòng đấu giá Phương Sách làm quá tốt, chỉ khi nào thật sự xuất hiện vật đứng đầu, những thứ này Phương Sách liền như là bài trí. Ai vua xuống vật đứng đầu, một khi đấu giá kết thúc, sau khi rời đi, liền tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Khi đó liền cần thực lực cường đại đi bảo vệ mình trái cây. Dù sao thế sự không có tuyệt đối, muốn biết là ai chụp đi vật đứng đầu, có rất nhiều loại biện pháp. Cho nên đại bộ phận tu sĩ tới đây chỉ muốn vua xuống một kiện thích hợp bản thân chi vật, cho dù là bọn họ giết chóc qua tay, chỉ khi nào dính đến sinh mệnh của mình, vẫn là rất cẩn thận cùng coi trọng. 234 chương 234, 100 vạn linh tinh chương 234. nhất bách vạn linh tinh mười vạn linh tinh 11 vạn linh tinh nghe đến mấy cái này số lượng tôi thất bỗng nhiên cảm giác chính mình thật tốt nghèo lần này hắn chân chính thấy được nam hoang thật sự không hoang tuyệt không hoang tuyệt không giống ngoại giới tu sĩ cho là như vậy càng phối ở đây rất giàu có thật sự rất giàu có càng là cường giả vô số các đại tông môn cộng lại tổng thể thực lực tuyệt không so miền bắc trung quốc tây lăng các vùng yếu bao nhiêu nếu có thể đem những này linh tinh đều đoạt lấy liền đạt thái ngữ thì thảo tôi thất trong lòng vẻ này ma niệm lại bắt đầu quậy phá không không thể nói là cướp ta từ trước tới giờ không làm bực này hạ lưu sự tình ta là đi mượn đại biểu mập mạp đạo tặc đi mượn. nghe nói lời này, tây dạ cùng địa nguyệt cơ thể bỗng nhiên lắc một cái, giống như cử chỉ điên rộ vậy nhìn xem tô thất. hai người tin tưởng, không có hắn tô thất không làm được sự tình. lại nhìn hắn cái kia sáng lên hai con ngươi, hai người liền ẩn ẩn đoán được, hắn lúc trước nhất định làm qua giống sự tình. thiếu sáu, thiếu chủ, loại sự tình này có thể mở không thể nói đùa. địa nguyệt tiếng nói đều có chút run rẩy, càng cảm giác tô thất so hắn đã từng còn muốn đáng sợ. a, ta chỉ nói là nói mà thôi. tô thất cười nhạt một tiếng, ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng hắn ánh mắt đã đem hắn bản đứng. Đối với Tô Thất mà nói, Địa nguyện Tuyệt không tin tưởng, càng cho rằng cái trước chắc chắn đi làm, Tuyệt không phải nói một chút đơn giản như vậy. 15 vạn linh tinh. Lại một đường âm thanh truyền khắp toàn bộ sàn bán đậu giá, là từ một gian quý tân phòng nội truyền ra, trong thanh âm này đã hiện lộ ra sắc cơ. Bây giờ, chỉ còn dư hai người còn tại tranh đoạt cái kia còn, một người trong đó chính là cái kia mũ rộng vành nữ tử, thấy không rõ tướng mạo của nàng, có thể nàng lúc mở miệng âm thanh, đồng dạng âm trầm, băng lãnh. 16 vạn. mũ rộng vành nữ tử chậm rãi mở miệng, tiếp tục tăng giá, không có cần từ bỏ ưu còn ý tứ. 16 vạn linh tinh. tương đương với 160 triệu linh thạch lượng, ngầm cao như vậy giá cả, quả thật để cho tại chỗ vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, nhiều như vậy linh thạch, cho dù là tế cốt cảnh cường giả cũng không cách nào nhìn thấy, có thể nhìn thấy những linh thạch này đồng thời nắm giữ nó tu sĩ, ở giữa phiến thiên địa này có thể nói là phượng bao lân rác, cơ hồ có chín thành tu sĩ, cuối cùng cả đời cũng không khả năng nhìn thấy khổng lồ như thế linh thạch, đối với cái này chín thành tu sĩ mà nói, những linh thạch này đã là thiên văn số tự. hừ, có ít người không có linh tinh, lại tại này quấy rối, nhìn ngươi là muốn chết. phía trước tăng giá người mở miệng lần nữa, nửa khi âm hàn. Chuyến ra lúc giống như một hồi gió lạnh thổi qua, làm cho người thân cốt triệt để lạnh. Theo thanh âm này vang lên, liền gặp một gian quý tân phòng màn ánh sáng đông nhiên rút lui mở, một cái nam thanh niên sửa thân ảnh rơi vào chúng tu trong mắt, hắn chắp tay đứng ở màn sáng sau đó, giống như đứng ở vỗ một cái to lớn cửa sổ phía sau mở dạng. Ta chính là Đế Minh Kiên, ngươi nếu lại tiếp tục tranh đoạn, coi chừng không đi ra loạn thành này. Thanh niên tu sĩ người mặc áo bào màu vàng, đầu đội trâm cải, dài như trường xà bản cuốn tại đỉnh đầu, hắn không có lập tức đấu giá, mà là không tiếp bại lộ thân phận, uy hiếp cái kia đội nón lá nữ tử. Bản tiểu thư có thể hay không lấy ra linh tinh? cùng ngươi có liên can gì? mũ rộng vành nữ tử mười phần cao ngạo, dương mắt đảo qua cái kia đứng ở quý tân phòng nội nam tử, không sợ hai chút nào, ngươi đều hợp với đế làm họ, coi chừng bị trời phạt, cái này úi nghị còn, bản tiểu thư chắc chắn phải có được. ha ha, hảo, rất tốt, đã ngươi muốn cái này úi nghị còn, bản thiếu gia nhường cho ngươi chính là. đế minh kiên hít mắt lại, trên mặt lộ ra mỉm cười, lạnh đến giòn người, hắn không có lại đấu giá, chỉ là nhìn chăm chú mũ rộng vành cô gái ánh mắt cực kỳ băng lãnh, vô hình trung đã động sát ý nhìn thấy như thế cười lạnh, cho dù ai đều nhìn ra được, chỉ cần đấu giá kết thúc, cái kia mũ rộng vành nữ tử một khi đi ra nguyệt phòng đấu giá. tất nhiên sẽ lọt vào cường thế vây giết. Phút chốc đi qua, thấy không có người tăng giá nữa, Từ duyên tình liền phán định u Nghị còn về mũ rộng vành nữ tử tất cả, đấu giá sau khi kết thúc tự có chuyên gia tìm nàng trao đổi. Làm Từ duyên tình phán định u Nghị còn về mũ rộng vành cô gái trong nấy mắt, sàn bán đấu giá lên vô số tu sĩ, lập tức hai mắt tỏa sáng, bởi vì sau đó muốn bán đấu giá chính là sáu. Long mã. Rất nhiều tu sĩ hai mắt sáng lên sau đó, chợt liền lại ảm đạm đi, bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy, biết rõ cái này Long mã không phải bọn hắn có khả năng tranh đoạt. Tranh đoạt Long mã Không chỉ có phải có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, càng phải có vô số linh thạch cung cấp gia phó. Giai đoạn thứ ba còn chưa bắt đầu, cái này giai đoạn thứ hai liền đem phân tranh nổi lên bốn phía. Rất nhiều tu sĩ nhìn xem Long Mã, con mắt đều đã huyết hồng. Đây là thuộc về Đại Tông Đại Phái tranh đoạn, là thuộc về cường giả tranh đoạn, thậm chí cho dù là tế cốt cảnh tu sĩ đều đã làm tốt táng ra bại sản chuẩn bị. Vì cái này Long Mã, đừng nói là táng gia bại sản, dù là chỉ có một tia hy vọng, dù cho sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cũng muốn đi tranh đoạn. Kế tiếp, bán đâu ra chính là Long Mã, mặc kệ chư vị ôm loại tâm tính nào, tiểu nữ tử ở đây nhắc nhở các vị một câu. Long mã như thế, thiên hạ đại loạn, nhất tử nhất sinh trong một ý niệm, một chính một tà giữa thiên địa. Từ duyên tình đưa tay vung lên, đem u nhỉ còn lấy đi, nhìn xem phòng đấu giá lên vô số tu sĩ, yếu ớt thở dài, mong chư vị tự giải quyết cho tốt. Long mã không phải người bình thường có khả năng nắm giữ, cho dù có người vô xuống vật này, nhưng nếu không chiếm được tán thành, ta phòng đấu giá cũng không sẽ giao ra long mã. Ngụ ý đã rất rõ ràng, muốn tranh đoạt long mã, không chỉ có muốn linh thạch ra cao nhất, càng phải nhận được long mã tán đồng, bằng không là không mang được. Giá quy định năm vạn linh thạch, quyết định giá quy định sau đó, Từ duyên tình liền không lên tiếng nữa. Nàng như bồng bệnh tiên tử, đứng ở sân khấu phía trên, tại vô số dưới ánh sáng, lộ ra mười phần mông lung, cho người ta một loại cảm giác không chân thật, phảng phất nàng là từ trong tranh đi ra một dạng hư hảo vô cùng. 2000 vạn linh thạch. Từ duyên tình tiếng nói vừa ra, sàn bán đấu giá bên trên liền có người hô lên cao như thế giá cả, chính là một cái tế cốt cảnh cửa giả. Phải biết, một đầu gù nỉ còn đều đập tới 16 vạn linh tinh giá cao, có thể tưởng tượng được, đầu này long mã cuối cùng định giá tất nhiên sẽ qua 16 vạn linh tinh. 2000 vạn linh thạch, bất quá chỉ là một đạo bắt đầu món ăn khai vị. Mẹ nó, quá giàu có, những người này quá giàu có. Tô thất xiết chặt xong quyền, bỗng nhiên nện có trong hồ sơ mấy bên trên hận không thể lập tức đem những cái kia giàu có tu sĩ cướp sạch mà khoảng không rất ít chửi bậy chính hắn hôm nay lại lần đầu tiên nói một câu có thể thấy được nội tâm thật sự tuyệt không cân bằng thiếu chủ kỳ thực bọn hắn cũng không giàu có bởi vì cuộc bán đấu giá này sớm tại mấy năm trước mà bắt đầu chuẩn bị tin tức truyền ra phía sau rất nhiều tu sĩ mà bắt đầu bốn phía tìm song hữu mượn linh thạch cho nên thiếu chủ hôm nay nhìn thấy bọn họ mới có thể như thế giàu có nhìn xem tô thất trên mặt cái kia âm chấm không chắc cắn răng nghiến biểu lộ. Địa nguyện thật đúng là sợ hắn ra tay xảy ra chuyện gì tới cho nên mở miệng giảng giải tại sinh tử mà loại địa phương này bực này đấu giá hội quả nhiên là trăm ngàn năm khó gặp một lần dẫn đến rất nhiều khiêm tốn cường giả tất cả hiện đại bộ phận tu sĩ cũng là nghèo khó chỉ khi nào những cái này cường giả tụ tập tại một chỗ liền sẽ tạo thành một loại cực kỳ giàu có giả tượng cái này sáu vẹn vẹn chỉ là một loại giả tượng ừ còn hắn giả không giả tạo ta chỉ biết những linh thạch này thật sự tôi thất lạnh rên một tiếng khi mắt lại từng vệ tinh mang tiềm lược mà qua giống như như lưu tinh rực rỡ ách sáu nghe được tô thất trả lời địa nguyệt bất đắc dĩ cười, chính là cười khổ. Bây giờ tại nơi sàn bán đấu giá bên trên, tiêu giá âm thanh nổi lên một phía, vẹn vẹn thoáng qua ở giữa, liền lên tới 10 vạn linh tinh, lại tiếp tục tham dự đấu giá tu còn không tại số ít, liên tiếp có người mở miệng tiêu giá. Nhìn xem sàn bán đấu giá bên trong cạnh tranh, tô thất sắc mặt càng ngày càng khó coi, đơn giản đen nặng như mây đen, hận không thể chính mình là cái tiêu đấu giá bên trong một thành viên, ít nhất đại biểu hắn có rất nhiều linh thạch. Dù là cuối cùng không giành được long mã, ít nhất cũng có thể được trong lòng sáu. An ủi. Mỗi một lần đấu giá âm thanh vang lên, mỗi một cái số lượng quanh quẩn, cũng giống như từng trôi thiết truy. hung hăng đập tại tô thất tâm đầu, nên đến hắn hô hấp rồn rậm, con mắt hồng. Cùng những thứ này người hô giá so ra, hắn thật sự nhận lấy rất nghiêm trọng đả kích, hắn chân chính ý thức được, mình và bọn hắn so ra, đơn giản cũng không phải là một cái cấp bậc, hắn rất nghèo, nghèo chỉ còn dư ba vạn khối huyết linh tinh, 20 vạn linh tinh. một lát sau, tiêu giá lại tăng lên một cái cấp bậc, đã không phải phổ thông tu sĩ có khả năng tham dự, đây là giữa cường giả đỏ xước, đồng dạng càng là tất cả thế lực giữa tranh đoạt. tôn sáu, tôn giả cảnh cường giả, tô thất mắt đỏ. đứng dậy đi đến màn ánh sáng màu xanh lục phía trước trận to mắt ngắm nhìn sàn bán đấu giá lên vô số tu sĩ sẽ ở đó trong nháy mắt hắn phát giác tôn giả cảnh cường giả uy áp dù là nháy mắt thoáng qua cũng trốn không thoát cảm giác của hắn như thế chỉ có thể nói rõ một vấn đề tại nơi trong đấu giá hội tràng mấy chục vạn trong tu sĩ có cường giả chân chính tồn tại đó là ẩn tàng lại không có danh tiếng gì cường giả bình thường điệu thấp hôm nay lại vì lòng mã mà cao điều 41 vạn linh tinh theo cấp bậc không ngừng nhắc đến cao tham dự cạnh tranh tu càng ngày càng ít nhiều như vậy linh tinh dù cho là một vài gia tộc cũng không cách nào tiếp nhận cho dù là ba thành hai cung một tông, mặc dù có thể lấy ra khổng lổ như thế này số, nhưng cũng hẳn là một bút cực lớn số lượng, sẽ đạt tới thương cân động cốt chi cảnh. Tham dự kêu gia tu đã là thừa tất, dù cho là quý tân phòng nội tu sĩ, cũng có chín thành từ bỏ tranh đoạt, thậm chí ngay cả cái kia mũ rộng vành nữ tử, đang trầm tư một lát sau, cũng lựa chọn từ bỏ. 50 và 6. Linh tinh. Lần này tiêu giá là một đạo chân thật tâm thanh, tràn ngập tang thương cùng trầm ổn, lại tiếng nói của hắn truyền ra lúc, phảng phất toàn bộ phòng đấu giá khí tức, đều theo cái kia từng sợi sóng âm mà đông đưa đứng lên. Có một tia vô hình uy áp quyết tán mà ra, Nhưng rất nhiều không muốn từ bỏ người hô giá, lựa chọn từ bỏ, bởi vì uy áp này thuộc về Tôn giả cảnh cường giả. Đối mặt thực lực cường đại, đại bộ phận tu sĩ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, bởi vì sinh tử mà vốn là một người như vậy ăn thịt người chỗ, thực lực vi tôn. Không người có thể nghĩ đến, lần này đấu giá có thể kinh động Tôn giả cảnh cường giả. Kỳ thực, sướng tại Nguyệt Cung quyết định đấu giá đầu này lòng mã lúc, tin tức liền tại Tôn giả cảnh cường giả ở giữa truyền ra, chỉ là phổ thông tu sĩ không có quyền biết được thôi. 51 vạn. Lần này kêu ra chính là Đế Minh Kiên, hắn không sợ người Tôn giả kia cảnh cường giả, không có sợ hãi. 53 vạn. lại một người mở miệng, người này liền ngồi vững tại sân khấu phía dưới, không chút nào che giấu thân phận của mình. 55 mươi vạn, đến trình độ này, tăng giá lộ ra chậm chạp một chút, lần này là một gã lao hổ đang tiêu giá cả. 56 mươi vạn, lại có người tăng giá, chỉ là âm thanh không phải từ trong đấu giá hội tràng vang lên, cũng không phải từ quý tân phòng nội truyền ra, lợi này ngựa đến từ nguyện phòng đấu giá bên ngoài, xuất từ đại trận chi linh miệng. Nguyệt Cung không muốn nhiễm nhân quả, có thể còn lại tông môn cũng không sợ nhân quả này, muốn đoạt lấy long mã, bây giờ còn có bảy, tám người đang tiêu giá cả, trong đó năm người đại biểu chính là ba thành một cùng một tông. nhưng lại tại những người này đấu giá thời điểm tô thất chỗ ở quý tân phòng nội hắn nguyên bản đèn trầm khuôn mặt trong nháy mắt biến thành kinh hãi cùng ngạc nhiên cả người giống như cử chỉ đen rộ ngây ngốc toàn thân đều đang run rẩy, cả người hắn giống như muốn sủi lơ một dạng biểu lộ khó coi đến muốn mạng khoe miệng càng không ngừng run run da mặt càng là trên dưới nhẹ rung, đung đưa trái phải thiếu chủ người sáu người sáu một trăm vạn sáu linh sáu linh tinh nhìn qua màn ánh sáng màu xanh lục địa nguyệt giống như bị xét đánh một dạng trên mặt mang từ chỗ không có động dung cùng bội phục còn có càng nhiều sáu khó có thể tin 235 chương 235, lộ mãng một lần chương 235, lộ mãng một lần trong mấy mắt, địa nguyên hoảng sợ, tây dạ sử suốt, Tô Thất càng là ngây người, ba người biểu lộ đều hết sức đặc sắc, một cái so một cái dễ nhìn. Chỉ thấy, kim điêu quạt hai cánh, treo ở Tô Thất trước mặt, phải cánh tại vô ở giữa, tại màn ánh sáng màu xanh lục trên viết xuống năm chữ. Nhất Bách Vạn linh tinh. Tô Thất căn bản không có phát hiện kim điêu là khi nào bay lên, đơn giản liền giống như như ưu linh, hắn kinh ngạc nhìn màn ánh sáng màu xanh lục lên năm chữ, trong lòng tại run rẩy, cảm giác trước mắt có chút hoa, hận không thể lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Đừng nói hắn không có nhất bách vạn linh tinh, cho dù có, cũng sẽ không biết lên màn ánh sáng màu xanh lục, bằng không hắn phải đau lòng chết. Bây giờ, Kim Điêu phe phẩy hai cánh, con ngươi màu vàng nóng chừng mắt nhìn Tô Thất, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, rất có một loại khiêu khích thú vị. Phản phất Kim Điêu viết xuống cái này năm chữ, chính là vì trả thù Tô Thất gọi nàng tiểu kim, trong mắt nàng quan mang, giống như đang cười nhạo Tô Thất một dạng. Trả thù, đây là trực tiếp nhất trả thù, Kim Điêu cùng bình thường yêu thú khác biệt, chính xác nói tới, nàng hẳn là yêu, kỳ thần trí thông linh. Kim Điêu nhẹ quạt hai cánh, bỗng nhiên cảm giác rất là vô vị, há miệng ngáp một cái. liền lại trở xuống tô thất đầu vai lười biếng nhắm con ngươi lại tiếp tục ngủ nhìn thấy kim điêu bộ dáng lười biếng tô thất thật sự rất muốn bắt điên cuồng rất muốn há miệng gầm thét hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực nín một ngụm mọi bước mười phần khó chịu có thể nghĩ lại chỉ có khổ tâm mà cười nhìn xem màn ánh sáng màu xanh lục bên ngoài tô thất bỗng nhiên cảm giác hết thể trước mắt đều ảm đạm xuống hắn vốn không muốn tham dự vào tranh đoạt bên trong lại hắn cũng không có nhiều như vậy linh tinh có thể kim điêu bỗng nhiên đến như vậy một tay quả thật đem hắn cho lôi xuống nước nhảy vào vạn trượng giang hà cũng rửa không sạch tại màn ánh sáng màu xanh lục trên viết phía dưới cái này năm chữ liền đại biểu hắn tham dự vào cạnh tranh bên trong lại hô lên giá cả đơn giản ra ngoài ý định dù cho là ba thành hai cùng một tông cũng không dám qua loa như vậy nhất bách vạn linh tinh tại lục đại thế lực mà nói đã đặt trọng thương chi cảnh cho dù là lục đại thế lực cũng không dám dễ dàng lấy ra trăm vạn linh tinh có thể tô thất ở đây lần thứ nhất kêu giá liền như thế cao làm cho toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh song lần này thật sự xong tô thất khổ tâm mà thán không thể không nói lần này thật sự gây lại phải biết bây giờ còn tại tham dự đấu giá tất cả bị tôn giả cảnh tu vi nhưng hắn tô thất bất quá nhỏ tiểu linh huyền cảnh cựu trọng dù cho có thể chiến ngưng hải có thể đối mặt nhiều như vậy tôn giả cảnh cường giả nếu thật độc thủ dù là hắn át chủ bài ra hết cũng không có ý nghĩa nhất bách vạn linh tinh màn ánh sáng màu xanh lục thay thế tô thất kêu giá năm chữ giống như tiếng sấm nổ vang tại toàn bộ bên trong phòng đấu giá nổ tung tại mấy chục vạn tu sĩ trong lòng năm chữ này giống như nam tòa thần sơn giống như rơi xuống ép tới toàn bộ bên trong phòng đấu giá âm u đầy tử khí trong lúc nhất thời yên tĩnh lặng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả đều rung động cùng ngạc nhiên liền ngay cả những thứ kia cái tôn giả cảnh cường giả Cũng trong nháy mắt sửng sốt, trong lúc nhất thời thật đúng là phản ứng không kịp, bọn hắn bạn cho rằng sẽ không còn có người tham gia cạnh tranh, nhưng từ nửa đường giết ra cái ma vương, làm cho những này cái cường giả có chút không nghĩ ra. Sau một khắc, không biết là ai kinh hô một tiếng, toàn bộ phòng đấu giá liền trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người đang tìm kiếm cái kia ra giá nhất bách vạn linh tinh người. Chúng tu đều nghĩ xem, đế tột cùng là ai như thế cường hãn, dám cùng tôn giả cảnh cường giả tranh đoạt, đây quả thực là không muốn mạng tiết đấu. Nghe được xôn xao, tiếng kinh hô, đế minh kiên cùng với còn lại đấu giá tu sát mặt đều biến thành e lạnh lẽo, lại không nụ cười. Tám đạo cường hãn thần thức lập tức rơi vào Tô Thất chỗ ở phòng tiếp khách bên trong, nguyên phòng đấu giá màn sáng ngăn cản, ở nơi này tám đạo thần thức trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích, cùng căn bản không có tồn tại một hư dạng. Tám đạo thần thức rơi xuống sau đó, một cỗ uy áp hạ xuống Tô Thất trên thân, tựa như muốn đem hắn đè quỳ xuống một dạng. Rất rõ ràng, mấy cái này cường giả là muốn lấy uy áp người, hy vọng Tô Thất có thể biết khó khăn trở ra, chủ động từ bỏ tiêu giá. Cảm nhận được cái này bắt cổ uy áp buông xuống, Tô Thất lông mày ngừng lại nhăn, sắc mặt càng thêm âm trầm cùng khó coi, xương của hắn vốn là ngông nên, thuận nhất chính là loại này lấy uy áp nhân chi cùng thế hệ. Mười phần không thích mặc người chém giết cảm giác. Bây giờ hắn đem hết thể cảm xúc đều đè đến đáy lòng, mặt ngoài khôi phục lại bình tĩnh cùng chấn định, phảng phất coi như thiên địa sụp đổ, hắn cũng có thể bình tĩnh đối mặt đến mức người khác căn bản nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, dù cho là tôn giả cảnh cường giả cũng không được. Tô thất bất là đồ đần, tự nhiên biết cái này tám đạo thần thức rơi tới nguyên nhân, có thể hết lần này tới lần khác chính là như thế, đem hắn ngông nên sinh sinh gây nên. À, là ở uy hiếp ta sao? Cả đời ta không sợ nhất chính là uy hiếp, hận nhất cũng là bị người uy hiếp. Tô thất khỏe miệng khép nhết, ở trong lòng cười lạnh, hắn giơ tay vung lên. Đem màn ánh sáng màu xanh lục chậm rãi trên hồi, hắn đã không có ẩn nút tất yếu, ta chưa bao giờ lô mãng qua, cũng chưa bao giờ không để ý hậu quả đi làm một sự kiện, nếu như thế, ta hôm nay liền lô mãng một lần, dứt khoát ngây thơ một lần lại có làm sao. Như cái này tám đạo thần thức chỉ là đến đây xem xét, chưa từng tràn ra ý uy hiếp mà nói, tôi Thất Thật đúng là sẽ bung tha cho kêu giá, nhưng hết lần này tới lần khác chính là chỗ này ý uy hiếp, nhường hắn Liều lĩnh làm ra quyết định, liều một lần, kêu giá 6. Cơ hội. Dù cho cuối cùng không chiếm được lắm mã, ít nhất hắn cũng có thể qua qua kẻ có tiền đấu giá nghiện, như thế cũng không hưởng tới đây đi một lần. Tất nhiên ván đại đóng thuyền vậy hắn chỉ có thể ngồi cái này thuyền tiếp tục tiến lên bởi vì hắn là tô thất dù cho là trời cũng không cách nào làm cho hắn khuất phục cũng chi là chỉ là mấy danh tu sĩ hắn chính là tô thất dứt khoát ngây thơ một lần lại có làm sao tùy tâm mà đi tùy ý mà đi theo niệm mà động cái tiên nguyệt cung thánh nữ tại trên người của ta có mưu đồ chính là không biết nàng mưu đồ chi vật có đáng giá hay không nhất bách vạn linh tinh thầm nghĩ ở giữa tô thất quyết định làm liều một phen nói không chừng thật đúng là có thể đánh ra cái tạp thưởng chỉ là hắn tâm có chút hư thật đúng là không biết được trên người mình có đồ vật gì có thể đáng trăm vạn linh tinh ngay tại màn ánh sáng màu xanh lục triệt hồi chớp mắt thời gian, tô thất trong đầu thoáng qua vô số ý niệm cùng dự định, hắn đã nhìn ra, còn dư lại còn tại tiêu giá tu sĩ, trong đó nhất định có sinh tử mà còn lại ngũ đại thế lực đại biểu. đến nỗi còn dư lại, ứng chính là một chút tần nút cường giả, thuộc về tán tu. theo màn sáng mà lưu lại, vô số đạo ánh mắt đồng loạt chạy tới, hạ xuống tô thất trên thân, giống như từng đạo mặt trời đỏ rực tại thiêu nướng hắn. khi thấy tiêu giá chính là tô thất sau đó, từ duyên tình đầu tiên là sưng sở, sắc mặt chợt chính là trầm xuống, nội tâm bỗng nhiên buốt lên một loại dự cảm không tốt, luôn cảm giác tô thất tiêu giá có chút không đúng. có thể địa phương nào không thích hợp nàng lại không nói ra được cuối cùng thấy không có người tăng giá nữa đành phải mở miệng nói vị đạo hữu này ra giá nhất bách vạn linh tinh không biết phải chăng là còn có vị đạo hữu kia phải thêm giá cả vừa nói như vậy xong cái kia vài tên tôn giả cảnh tán tu lắc đầu thở dài lựa chọn từ bỏ không còn tiếp tục tăng giá bọn hắn không môn không phái trên người linh tinh chính là cả đời tích xúc không muốn ở đây tiêu hao hầu như không còn không phải mấy người kia không muốn lại tăng giá bọn hắn căn bản không sợ ngũ đại thế lực thế nhưng trên người linh tinh có hạn căn bản không bỏ ra nổi nhất bách vạn linh tinh đành phải mong mà sống thắn lắc đầu cười khổ thôi Tô thất lập tại phòng tiếp khách bên trong, hai tay gánh vác ở sau lưng, ngang lưỡi ngực như một tôn đế vương giống như quan sát phía dưới, một bộ không để ý chút nào bộ dáng, căn bản không có muốn từ bỏ ý đầu giá, bình thản ung dung, chấn định thong dong, nhất bách vạn linh tinh lần thứ hai, phải chăng còn có đạo hưu phải thêm giá cả? Từ duyên tình mở miệng lần nữa, lần này tùy thuộc chuyện có chút lớn, hắn nhất thiết phải lên tiếng hỏi phía sau mới có thể quyết định long mã thuộc về. Giờ khắc này, thành này đại trận chi linh lựa chọn im lặng, không có tiếp tục kêu giá chi ý, rõ ràng là không muốn cùng Tô thất tranh. Tiểu tử này thật đúng là gã lớn. quả nhiên là nhổ răng cọp, chính là không biết ngươi đến tuột cùng là nhổ răng đâu, hay là cho lão hổ nhét cái răng. Nguyên phòng đấu giá bầu trời, trong hư không ngồi một cái gầm hạt dưa lão đầu, hít mắt mắt hí nhìn qua phía dưới phòng đấu giá, con mắt tinh mịch, có thể thấy rõ bên trong phòng đấu giá xanh hết thảy. ở nơi này lão đầu xem ra, tô thất dám cùng những cái này tôn giả cảnh cường giả tranh đoạt long mã, không thể nghi ngờ là nhổ răng cọp, chính là không biết có thể hay không rút ra, hoặc là cho lão hổ lấp hẳn răng. Kỳ thực, tô thất căn bản vốn không biết được, đại trận chi linh sở dĩ không làm khó dễ hắn, không phải bởi vì kim điêu nguyên cớ, mà là bởi vì lão nhân này nguyên cớ. tại các cường giả băng lánh dưới ánh mắt, tô thất nước mắt nhìn phía trước, phản phất đối với đây hết thể ngoảnh mặt làm ngơ, không quan tâm một chút nào. xin hỏi thánh nữ, như tại hạ cũng ra trăm vạn linh tinh, long mã là thuộc sở hữu của hắn, vẫn là về lại phía dưới tất cả. đế minh kiên chỗ ở phòng tiếp khách, vừa vặn cùng tô thất đối lập, cái trước giơ lên ngón tay cái sau, cười quỷ nói, cái này xấu. từ duyên tình trầm tư phút chốc, xem đế minh kiên lại nhìn một chút tô thất, thoáng qua liền làm ra quyết định, đạo, chuyện này cùng còn lại đấu giá khác biệt, sự tình xảy ra có nguyên nhân, căn hệ trọng đại, cho nên ra giá giống nhau giả, liền so một lần ai có thể nhận được long mã tán thành. trong lúc dứt lời trong mắt phía dưới rất nhiều tu sĩ đều hoàn toàn không còn gì để nói nhìn chăm chú từ duyên tình giống đang hỏi ngươi vì cái gì không nói sớm một chút một sát na này liền đế minh kiên cũng mười phần thiên muộn như từ duyên tình sớm đi nói ra lời này bọn hắn liền không cần đến như thế đại phí quanh co cạnh tranh cạnh tranh giá cả càng sẽ không lên tới độ cao như thế có một biện pháp điều hòa hảo đế minh khiên hít mắt lại bây giờ đã vô pháp thay đổi sự thật này chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận ai kêu từ duyên tình nói lời này thì đã trễ hắn hung ác trợn mắt nhìn tô thất một mắt sắc ý không che giấu chút nào mà chẳng ra đạo Tất nhiên thánh nữ đều như vậy nói, vậy tại hạ cũng ra giá trăm vạn linh tinh, lão phụ cũng ra giá trăm vạn linh tinh. Phía trước kêu ra một cái la hổ, còn lưng cóng, ngồi tại sân khấu đang phía dưới, ở vào ảm đạm nhất chi địa, lộ ra mười phần đẫm trầm. Bản tọa đồng dạng ra giá trăm vạn linh tinh, ngồi vững tại bên dưới sân khấu phương nơi danh giới một năm tu, đạm nhiên mở miệng, đồng dạng không muốn từ bỏ cơ hội này. Lão phu cũng đồng suất giá cả trăm vạn linh tinh, lại một đường âm thanh vang lên, nhưng thấy lại có một gian phòng tiếp khách màn ánh sáng cheo hồi, lộ ra một đạo khô gầy như tuổi thân ảnh, người này mặc dù gầy, ngự khí lại vô cùng trầm ổn. Càng lộ ra một cỗ cảm giác tương thương, chỉ là hắn trung khí rõ ràng có chút không đủ, nguyên dương chi khí 10 phần yếu ớt. Vốn đã quyết định từ bỏ lần này đấu giá ba tên tôn giả cảnh tán tu, đương nhiên lại giờ khắc này lại một lần mở miệng, đồng dạng là ra giá nhất bách vạn linh tinh, chỉ muốn thu được một cái nhường long mã công nhận cơ hội. Ba người này linh tinh vốn là không đủ, cũng không biết vì cái gì, cái kia đội nón lá nữ tử lại tại âm thầm cho ba người chuyển cho nhau âm, không biết dùng cái gì điều kiện trao đổi, ba tên tán tu thế mà đáp ứng mượn nàng linh tinh thân cấp. Ba tên tán tu cùng ngũ vọng cô gái giao dịch, ở dưới con mắt mọi người hoàn thành, cho dù ai đều nhìn ra được Ba tên tán tu là lên đạo thể phía sau mới mượn được linh tinh. Chúng tu mặc dù không biết phòng bốn người có gì giao dịch, lại biết cái này ba tên tán tu, lại lần nữa giết trở lại đấu giá hàng ngũ. mạnh mẽ như vậy ba tên tán tu, cho dù là lục đại thế lực, đối bọn hắn cũng không dám quá mức. Nhất quán cũng là lôi kéo nhiều, chấn áp thiếu. Dù sao tán tu một người cô đơn, chân trần không sợ mang dày. Một khi bọn hắn lên đi lên, lục đại thế lực những cái này đệ tử cùng trưởng lão, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên lục đại thế lực đối với mấy cái này tán tu đều rất đau đầu, đánh không được, chửi không được. Tại trong phạm vi nhất định, chỉ cần không chạm tới căn bản yếu hại, đối bọn hắn cũng là hết thẻ mặc kệ. Nhưng Tán Tu cũng rất điệu thấp, rất ít đi ra hành tẩu cùng gây chuyện, trong lòng bọn họ chỉ có đại đạo. Lần này nếu không phải bởi vì lòng Mã Chi nguyên nhân, bọn hắn căn bản sẽ không tới đây. Đối với cái này ba người lần nữa cạnh tranh, Đế Minh kiên bọn người đành phải ngầm thừa nhận, cũng không ngăn cản, không muốn trêu chọc cái này ba tên Tán Tu. 236 chương 236, đánh mặt chương 236, đánh mặt ba thành hai cùng một tông, lục đại thế lực đều đủ, chính là không biết vô cực tông đại trận chi linh vì cái gì ngừng tiêu giá. Địa Nguyệt cùng Tây Dạ nơi nào còn có thể an toàn, cái trước mở miệng ở giữa, hai người đứng dậy đi đến Tô Thất sau lưng, cách hắn gần phân nửa bàn chân. Giờ này khắc này, toàn bộ sàn bán đấu giá triệt để sôi trào, ai cũng không ngờ tới, sự tình chiến lãm hội đến nước này, bởi vì Tô Thất đột nhiên ra tay mà xáo trộn hết thảy. Cái kia Đế Minh khiên chính là sinh thành đế dẫn chi đệ, lần này đại biểu chính là sinh thành, viên kia đài đang phía dưới la hầu khí tức công trầm, hẳn là đại biểu tử thành mà đến. Nhìn qua còn tại kêu giá cái kia mấy danh tu sĩ, Địa Nguyện từng cái vì Tô Thất giới thiệu, viên kia dưới đài phương nơi danh giới trung niên nam tu, coi khí thế, trầm ổn mà trầm trọng. Hẳn là địa thành đại biểu. Đến nỗi cái kia phòng tiếp khách bên trong khô gầy nam tu, nguyên dương khí tức quá yếu, hẳn là ngự nữ cung tu. Địa nguyện tu vi mặc dù không có mấy người kia cao, nhưng hắn kiến thức khá rộng, có thể đoán ra mấy người kia thân phận. Vừa nghe đến ngự nữ cung ba chữ, tô thất vô ý thức nghiêng đầu liếc mắt nhìn tây Dạ, nội tâm nhẹ nhàng thở dài, hắn biết rõ chuyện này đi qua, ngự nữ cung tu nhất định sẽ tìm tới cửa, muốn bắt tây Dạ. Tây Dạ lần này bắt đầu từ ngự nữ cung trốn ra được, đối phương sớm muộn cũng sẽ tìm tới, chỉ bất quá tô thất dám khẳng định, cái kia phòng tiếp khách bên trong khô gầy nam tu định sẽ không quan chuyện này. Tại khô gầy nam tu mà nói. Đây chỉ là một chỗ nhỏ, không có ý nghĩa, thậm chí hắn căn bản chưa từng nghe thấy chuyện này, đến đây tìm Tây Dạ người, nhất định là cùng nàng cùng thế hệ, không phải là những cái này lão quái. Thiếu Sáu, thiếu chủ, tiểu nữ tử có thể hay không hỏi một câu, ngài có trăm vạn linh tinh sao? Tây Dạ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tô Thất, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ vấn đạo. Nào có cái gì trăm vạn linh tinh, bất quá không bao lâu nữa liền sẽ có, là thời điểm đi tìm những cái này, người giàu có mượn chút tới tiêu xài một chút. Nghe được Tây Dạ hỏi, Tô Thất nhíu lại mắt, sắc mặt đen nặng như màn đêm, trong mắt quang mang trước cướp, chỉ cần chờ đến cơ hội. Hắn nhất định phải đi mượn chút linh tinh sử dụng. Lần này tiêu giá, nếu không phải là Kim điêu nguyên cớ, hắn căn bản sẽ không nhúng tay. Quả nhiên, nghe được Tô Thất trả lời, Tây Dạ cùng Địa Nguyệt liếc nhau, chỉ có khổ tâm nở nụ cười, thật không biết nên nói cái gì. Hai người bỗng nhiên cảm giác, trước mắt người thiếu chủ này có chút kỳ yêu. Nghe tới mượn chữ phía sau, hai người càng là bất đắc dĩ thở dài, hai người đã thấy rõ, Tô Thất trong miệng mượn, nơi nào sẽ là chân chính mượn, này rõ ràng chính là muốn đi cướp. Nhìn xem sàn bán đấu giá lên tình huống, Tô Thất nhìn từ bề ngoài mười phần chấn định cùng phong dong, nhưng trong lòng hắn nhưng là cực kỳ chột dạ, nhất thiết phải nhắm mắt chống đi tới. hắn đã thấy rõ mấy cái này cường giả sở di tụ tập ở này mục đích chính là long mã nếu ngay cả này cũng còn xem không rõ hắn đơn giản liền sống luồng phí nhiều năm như vậy có thể tất nhiên quyết định lô mã một lần đọ sức một cái hả màu hắn thì sẽ không lâm trận bỏ chạy coi như phía trước là núi lao hắn cũng sẽ từng bước từng bước đặt lên bây giờ có 8 vị đạo hữu tất cả ra giá trăm vạn linh tinh thỉnh chư vị di giá sân khấu từ duyên tình đi đến sân khấu biên giới quyến rũ do ràng cười ánh mắt của nàng nhìn về phía trước lại phảng phất tại nhìn mọi người giống nhau Từ duyên tình chỉ có một người hai cặp mắt, có thể chúng tu lại cảm giác nàng đang nhìn chăm chú chính mình một dạng, hết sức kỳ quái cùng kỳ dị. Ngay vậy, Đế Minh Kiên trước tiên cất bước, trực tiếp từ phòng tiếp khách bên trong bước ra, bước ra một bước, giống như xúc địa thành thốn, thân ảnh lập tức xuất hiện ở sân khấu phía trên. Sân khấu đang phía dưới la hầu, dương mắt xem xét sân khấu, người như là hồn ma tiêu thất, lúc xuất hiện đã ở sân khấu phía trên. Trung niên nam tu thì ha ha cười to hai tiếng, một bước đạp ở không trung, nhấc lên từng sợi gọn sóng, từng bước từng bước hướng đi sân khấu, giống như đạp lên không gian mà đi, phảng phất hắn mỗi một bước bước ra, mỗi một chân đạp xuống đều rơi vào chúng tu trong lòng một dạng. Nữ nữ cung khô gầy nam tu trực tiếp thuấn di đến sân khấu phía trên, tu vi cao, đơn giản xuất thần nhập hóa. Tôi thất thần ẩn cảm giác người này so mặt xanh bộ lạc quê cha đất tổ mạnh hơn. Ba tên tán tu tu vi đồng dạng cao tuyệt chính là tôn giả cảnh, ba người đạp không mà ra, trước mắt liền xuất hiện ở sân khấu phía trên. Bây giờ toàn bộ bên trong phòng đấu giá yên tĩnh im lặng, vô số đạo ánh mắt tụ tập ở sân khấu phía trên, bọn hắn ngưng thở muốn nhìn một chút, ai có thể nhận được long mã tán thành. Long mã chính là thiên địa chi kỳ, một đời chỉ có thể đi theo một người, đám người ra giá tất cả giống nhau. nhưng cơ hội chính là ngang nhau, thì nhìn lòng mã lựa chọn ai. giờ này khắc này, còn sót lại tô thất còn chưa đạp vào sân khấu, không phải hắn phản ứng chậm, cũng không phải hắn không muốn đạp vào sân khấu, mà là hắn đúng là tu vi thấp, không cách nào giống đế minh khiên bảy người như vậy, tiêu sái mà theo ý liền có thể đi trên sân khấu. vị đạo hữu này mời lên này, từ duyên tình nụ cười quỷ quệt lấy thỉnh tô thất lên này, có thể nghe ngựa khí của nàng, rõ ràng có một loại trả thù chi ý, giống như là đang cố ý làm khó dễ tô thất. tô thất chính là linh huyền cảnh cựu trọng tu vi, chỉ có thể ngựa khí mà đi. làm không được thuấn di cùng xúc địa thành thốn cho nên hắn bây giờ có chút lúng túng đứng ở tại chỗ cười khổ không thôi hắn vẫn thật không nghĩ tới sẽ có tình cảnh như vậy sinh địa nguyện cùng tây dạ trực tiếp túi đầu xuống dứt khoát giả bộ không nhìn thấy nghe thế hết thảy hai người bỗng nhiên cảm giác cùng tô thất đứng chung một chỗ luôn có một chút như vậy khó chịu hừ chỉ là linh huyền cảnh cựu trọng tu vi cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi chờ một lúc như không bỏ ra nổi linh tinh nhất định phải ngươi để mắt đế minh kiên lạnh lùng nói áo bào màu vàng không gió mà bay hít mắt, mắt hí nhìn qua tô thất trong mắt có hẳn ý đang ngay cướp đến nỗi bà lao kia cùng với khô gậy nam tu bọn người. chỉ là bình thản nhìn qua tô thất chỗ, không nói tiếng nào. bọn hắn chính là tồn tại vô số năm tháng lão quái, tâm cảnh chi yêu, há có thể dùng tu sĩ tầm thường tới so? Đế Minh Kiên lúc nói chuyện, cố ý đem âm thanh đề cao, chính là muốn cho bên trong phòng đấu giá tu sĩ nghe thấy. Nghe xong tô thất vẹn vẹn có linh huyền cảnh cựu trọng tu vi, vô số tu sĩ tất cả chấn kinh không thôi, xôn xao nổi lên bốn phía, không nghĩ tới nho nhỏ linh huyền cảnh tu sĩ cũng dám cùng mấy cái này lão quái tranh đoạn. Trong lúc nhất thời, chúng tu không thể không đội phục tô thất đảm lượng, nhưng là phần lớn người cho là hắn là ở tự tìm cái chết. Phải biết tôn giả cảnh tu sĩ một khi giận. Căn bản sẽ không quản đây là địa phương nào, muốn ra tay tựu ra tay, cho dù là Từ duyên tình cũng không dám ngăn cản. Bọn hắn ở đây sở dĩ như vậy liệu thấp, chính là đang cấp nguyệt cùng mặt mũi, không muốn bởi vì một chút việc nhỏ mà huyên náo không hợp. A, không biết lượng sức, không chi tiên cao điểm dày sâu kiến, thực sự là tự tìm đường chết. Chỉ là linh huyền cảnh cũng dám ngông cuồng như thế, thật không biết người là như thế nào sống đến bây giờ sáu. Trong lúc nhất thời, tương đạo trời đối, niệm ai, tiếng cười nhạo chuyển khắp ra, có rất nhiều tu sĩ đều rất không coi trọng tô thất, bất kể là ghen ghét vẫn là cái gì khác, bọn hắn đều cho rằng tô thất là ở tự tìm cái chết. đối mặt cái này vô số đạo lời nói một cỗ sóng âm giống như sôi trào mãnh liệt nước biển giống như đánh vào trên người hắn cho dù hắn ra mặt dù dày bây giờ cũng có chút ngượng ngùng cùng lúng túng có thể theo người mở miệng tăng nhiều lời nói cũng liền càng có vẻ khó nghe đứng lên dẫn đến tô thất từ lúc ban đầu lúng túng biến thành cười lạnh trong lồng ngực có một cỗ hoản nín hít mắt mắt hí quét mắt toàn trường đạo hữu lúc này không lên đài chờ đến khi nào đế minh khiên lạnh lẽo nhìn lấy tô thất khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước liếc về lên trên mặt mang âm hiểm cười hôm nay nếu không phải tô thất chặn ngang một gạch linh tinh nhất định sẽ không tăng tới trăm vạn cho nên đế minh khiên hận chết tô thất chỉ là hắn không có mấy người còn lại cái chủng loại kia lòng dạ rất nhiều ý nghĩ đều có thể từ thần tình bên trong nhìn ra à không phải liền là ngự khí mà đi sao tô mộ cho dù là ngự khí cũng muốn nhường các ngươi giật này cả mình từ tiến vào thành này bắt đầu tô thất liền không định điệu thấp làm việc lúc này đối mặt chúng tu trào phúng hắn không có cái gì tốt phản bác chỉ có thể dùng hành động để làm cho những này người ngậm miệng đạo hữu ngươi liền từ bỏ đi hà tất tự chuốc nhục nhã tự đánh mặt của mình đế minh khiên mà nói rất khó nghe hắn chính là muốn đánh tô thất mặt của hắn vốn là hạng người bụng dạ hẹp hòi có thù tại chỗ tất báo sớm biết như vậy phía trước hà tất nói khoác không biết ngượng bây giờ từ bỏ còn không đến mức ném vào mặt mũi cái này long mã không phải người bực này sâu kiến có khả năng tranh đoạt đế minh kiên nhìn như là vì tô thất suy nghĩ là ở khuyên cái sau từ bỏ tránh mất mặt nhưng hắn nói chưa dứt lời một khi đem lời này nói rõ ra không thể nghi ngờ là đánh gây đi tô thất đường lui dù cho từ bỏ mặt mũi cũng sẽ bị mất hết a tô thất lắc đầu cười lạnh khinh thường nhìn về phía đế minh kiên xa xa thở dài hắn căn bản vốn không quan tâm cái gì mặt mũi lại càng không để ý thế nhân ánh mắt và thái độ chỉ cần chính hắn không thẹn với lương tâm liền là đủ như để ý quá nhiều con đường tu hành liền mất đi ý nghĩa sẽ phải chịu rất nhiều trở ngại rất khó chân chính đặt chân tuyệt đỉnh. nếu là ở địa phương khác mặc cho đối phương lại ép buộc hắn cũng không sẽ mắc lửa nhưng nơi này lại là khác biệt tất nhiên ván đã đóng tuyển coi như không cần người khác mở miệng hắn cũng sẽ cao điệu làm việc đông nhiên tại vô số đạo trong ánh mắt tô thất bước ra một bước trận đặc không nhưng hắn lại chưa từng rơi xuống dưới hắn hai chân đứng ở một thanh khóa vàng phía trên kim mang lập tức rực rỡ như kim này tôi mỗi thả hay là không thả vứt bỏ làm ngươi chuyện gì? xuất hiện tại tô bảy dưới chân chính là chấn hồn khóa, hắn tại trong giọng nói lấy ra mấy khối huyết linh tinh, hóa thành linh khí tràn vào chấn hồn khóa bên trong, thúc giục chấn hồn khóa sức mạnh. tô mộ nói khoác không biết ngượng thì sao, ngươi dám nói khoác không biết ngượng sao? âm thanh vừa mới vang lên, lời nói còn chưa rơi xuống cùng truyền ra, tô thất thân liền hóa thành một đạo kim mang, theo thanh âm truyền ra, hắn thân cũng xuất hiện ở sân khấu phía trên, chấn hồn khóa lại lần nữa hóa thành kim sắt dây truyền treo tại cổ bên trên. dù là tô mỗ là sâu kiến, có thể tô mộ tranh đoạt long mã lại cùng ngươi có liên căn gì? thế gian chi vật đều là người có duyên có được, ngươi vừa có tư cách tranh đoạt. tôi mỗi lại vì cái gì không thể tranh đoạt lời nói lạnh lẽo ngôn từ sắc bén âm thanh cao chúng tôi đều có thể nghe thấy mấy câu phía trước mở miệng rêu cận tu sĩ trong nháy mắt chợt cảm thấy bỏ mặt liền giống bị người hung hăng đánh chạm một cái tắt giống như bây giờ chúng tôi vẫn không cảm giác được phải cái gì khó chịu nhất thuộc về đế minh kiên hắn mới là bị chân chính đánh chạm một cái bàn tay lại còn rất vang dội mười phần thanh thuy cùng trực tiếp không lưu chỗ trống lúc trước hắn nói lời vốn là vì đã kích tô thất nhưng hôm nay lại trở thành kiếm hai lưỡi, làm bị thương hắn chính mình như từng đạo bàn tay hung hăng phiến trên mặt của hắn ai cũng không ngờ tới Tô Thất lại vẫn nằm giữ chiêu này, trước mắt liền xuất hiện đến trên sân khấu, ở khoảng cách ngắn bên trong, bực này độ tuyệt không thua kém xúc điệu thành thốn cùng phân gì, quả thật để cho tại chỗ các cường giả trợn mắt hốt mồm. Đế Minh Kiên sở dĩ đã kích Tô Thất, chính là mượn nhờ cái sau tu vi yếu nguyên nhân, đã kích chính là hắn phải ngự khí mà đi, đã kích chính là của hắn tự tôn. Có thể Tô Thất đến như vậy một tay, cường thế mà đáp lại, nhất định chính là trực tiếp nhất đánh trả, không chút nào cho Đế Minh Khiên lưu mặt mũi. 237 chương 237, ân tình chương 237, ân tình hết thể sinh thực sự quá nhanh, nhanh đến chúng tu căn bản phản ứng không kịp, mắt của bọn hắn còn chưa nháy. Tô Thất thân ảnh liền xuất hiện đến sân khấu phía trên, khi bọn hắn phản ứng lại lúc, từng chữ, từng câu như ầm ầm lôi mình, truyền vào các cường giả trong hai. Giờ khắc này, Tô Thất mười phần cao điệu, giống như là căn bản vốn không đem Đế Minh Khiên để vào mắt một dạng, phảng phất tại cùng cái sau khiêu chiến, khiêu khích. Người này chọc Đế Minh Khiên, hôm nay sợ lâm uy, có người khen nói mà hắn, cho rằng Tô Thất khó bảo toàn tính mạng. Lấy Đế Minh Khiên cường vọng tự đại, có thủ tất báo tính cách, chuyện này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe Tô Thất lời nói, chúng tôi đã khẳng định, hắn cùng với Đế Minh Khiên cừu đoán kết lớn. ngay trước nhiều như thế tu sĩ mặt Đế Minh Khiên bị hung hăng đánh mặt hắn như thế nào dễ dàng tha tô thất là hắn người này chính là chém giết gã đại hán đầu chọc giả đương nhiên có người kinh hô nói ra tô thất chém giết gã đại hán đầu chọc một chuyện rõ ràng là tại thêm mắm thêm muối muốn nhìn tô thất là thế nào chết muốn nhìn Đế Minh Khiên là như thế nào chém giết xem náo nhiệt giống như xem kịch đây là mỗi người thiền tính thế gian không thiếu bỏ đá xuống giếng cười trên nôi đau của người khác chi đổ ta nhận ra người này phía trước chính là hắn dẫn động vạn hồn chém giết đếm danh ngưng hải cảnh tu tiếng kinh hô sóng sau cao hơn sóng trước có không ít người lập tức nhận ra tô thất, nói ra hắn đã làm một số việc. máu kia hồng linh tinh chính là người này chi vật, hắn tiến vào nhà ma, không nghĩ tới lại có thể sống sót trở về. bốn phía tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, nghe từ duyên tình sướng sốt một chút, không nghĩ tới tô thất còn có như thế đi qua, lại sớm đã cùng họ đế kết xuống cửu án. trên sân khấu khác sáu tên cường giả, bây giờ cũng mặt chứa hứng thú nhìn qua tô thất, có lẽ người khác nhìn không ra tô thất là như thế nào đi tới sân khấu, có thể sáu người nhưng là hết sức rõ ràng, nhận ra chấn hồn khóa chính là một kiện thanh khí. mà nên sáu người nhìn thấy tô thất đầu vai kim điêu phía sau. con người đều là co rụt lại đã nhận ra cái này kim điêu thân phận biết được cái kia cái gọi là nhà ma chính là cái này kim điêu đang tác quái. có thể để sáu người không nghĩ tới hạ du thế mà hóa thành kim điêu đi theo tô thất ngươi đến tuổi cùng là ai trên người ngươi đến cùng còn có cái gì là ta không biết từ duyên tình hí mắt mắt hí nhìn qua tô thất tinh xảo trong con mắt thiềm lượng lấy tinh mang tại tâm bên trong thì thảo càng cảm giác cái sau thâm bất khả chắc nàng so sáu người nhiều biết được một số việc đó chính là tô thất chém giết qua tôn giả cảnh cường giả ở nơi này sinh tử mà bản tọa chính là thiên đạo nói ngươi không được ngươi chính là không được Gặp Tô Thất rơi xuống sân khấu phía trên, lại nghe bốn phía tiếng kinh hô, Đế Minh Kiên thần sắc cực kỳ khó coi, nhưng hắn trong con người lại có như ánh sao một dạng quang mang chớp động mà qua. Hắn đồng dạng nhìn ra, Tô Thất phía trước sử dụng chính là một kiện thanh khí, càng muốn cấp đi cái kia phóng thích vạn hồn binh khí Đoạt Hồn Tiễn. Đế Minh Kiên lời nói có thể nói là cực kỳ cuồng vọng, nhưng quỷ dị chính là, bốn phía nhưng lại không có một người phản đối, cho dù là từ duy tỉnh, đại biểu tử thành lao hậu, đại biểu địa thành bên trong niên đại hắn mấy người cũng chưa từng phản đối, thậm chí liền ánh mắt đều không dao động chút nào, giống như là ngầm thừa nhận lời này một dạng. Như ngươi là thiên đạo Cái kia Tô mỗi chính là áp đảo thiên đạo lên trí cường. Tô Thất đứng chắp tay, trực tiếp lánh ngôn đáp lại, nói ra lại so Đế Minh Khiên còn muốn càng hẳn dỡ, nhường một bên các cường giả sắc mặt trầm xuống. Tiếng nói trịch địa hữu thanh, như thiên lôi vang mình, như núi lở đất nước, sóng âm quanh quất lúc, như từng trôi chạm hồn chi nhận, như muốn chạm phá người thái cốt, vạch phá linh hồn của con người. Đây là một loại duy ngã độc tôn khí thế, Tô Thất chính là muốn cao điệu, muốn nhờ hết thảy cơ hội, trong thời gian ngắn nhất, để cho mình danh tiếng lan xa, nhường Vô Cực Tông không thể không đến mời hắn vào tông. Chỉ có như vậy, hắn có thể có cơ hội tiếp cận thần vương đỉnh, đồng thời đem sáu. đi, bốn phía vô số tu sĩ nghe đến lời này, tất cả đều chỉ có một biểu lộ, đó chính là khinh thường cùng khinh miệt, cho rằng tô thất là nói khoác không biết ngượng, cuồng vọng tự tìm cái chết. tất cả mọi người đều cho rằng, hắn ngoại trừ cuồng vọng vẫn là cuồng vọng. đối với ánh mắt của mọi người cùng thái độ, tô thất không có chút nào thèm quan tâm, trong mắt hắn, đế họ lại như thế nào, hắn chỉ tin tưởng vững chắc chính mình đạo, chỉ tin tưởng tự thân lộ. cùng lúc đó, nguyệt phong đấu giá bầu trời, cắn hạt dưa lão đầu đống nhiên vừa trừng mắt, động tác lặng yên một trận, trong lúc biểu lộ rất là bất mãn, chợt lại cuồng thanh mà cười, ha ha, nghịch ma chính là nghịch ma, không hổ là lão phu vừa ý người, không bao lâu. Lão phu muốn để ngươi tam bái chính gõ bái Lão phu làm thầy tiếng cười rất đắt đỏ cùng cùng vọng chỉ là bốn phía giống có lực lượng nào đó hạn chế thanh âm này không để chi chuyển ra hào một cái bao trùm trên thiên đạo nắm giữ khí phách như thế người mới có thể vì Lão phu chi đồ lão đầu tiếp tục gặp hạt dưa hít mắt mắt hí nhìn qua phía dưới phòng đấu giá như có điều suy nghĩ bất quá tiểu tử này thật đúng là có thể gây chuyện liền đế họ cũng không để vào mắt xem ra lão phu phải thay hắn chửi đi. nghịch ma chi mệnh một chính một tà giữa thiên địa lịch ma chi thân nhất sinh nhất tử trong một ý niệm xem ra cái kia long mã cần phải về kẻ này tất cả như lao đầu lời nói hắn sở dĩ như thế chú ý tô thất chính là muốn thu cái sau làm đồ đệ, phía trước xem trọng là nghịch ma chi thân bây giờ xem trọng chính là người sau tính cách mười phần đối với hắn khẩu vị kỳ thực từ tô thất tới sinh tử mà bắt đầu từ thời khắc đó liền bị lao đầu phát giác thẳng đến cái trước đi tới thành này hai người mới là lần thứ nhất tương kiến từ đầu đến cuối lao đầu đều ở đây quan sát tô thất muốn nhìn một chút cái sau đến cùng xứng hay không làm đệ tử của hắn dù cho vì nghịch ma như hắn trước mắt cũng sẽ không thu chi làm đồ lệ trong đầu giá hội tràng đế minh kiên mặt lộ vẻ hà khí con ngươi trong nháy mắt như là mặt trời chói chang hừng hực tại sinh tử mà tôn giả cảnh phía dưới tu hắn cho tới bây giờ cũng là muốn giết người đó liền giết hay dù cho là những cái này lo quái cũng phải bán hắn ba phần chút tình bọn Nhân hôm nay bị tô thất hung hăng đánh mặt đế minh khiên luôn luôn hoàn khố tính cách lúc này liền hiện lộ ra nhìn hằm hằm tốt thất đạo ngươi xấu, tự tìm cái chết nếu nói đế minh khiên là một cái cường giả thật đúng là không tính là hắn chỉ có thể coi là cáo mượn mai hùng nửa cái cường giả cũng hoặc nói là hoàn khố càng thêm thỏa đáng hắn mượn là đế họ chi danh mượn là đế doanh chi uy ngươi chính là khoảnh khắc đầu chọc người hôm nay liền nợ cũng nợ mới cùng tính một lượng. trước mắt bao người đế minh khiên một bước tiến lên trước đưa tay chính là một trường vô gia phát họa ra đại đạo ý vị huyền hóa ra đại đạo chi trưởng, tay trong nháy mắt kim mang rực rỡ giống như là thiên đạo chi thủ mở dạng gặp đế minh khiên không để ý nguyện phòng đấu giá quy củ trực tiếp ra tay đánh tới tô thất con ngươi đột nhiên co lại phía dưới một câu nguy cơ sinh tử cảm giác lập tức lóe lên trong đầu đế minh khiên chính là tế cốt cảnh tu vi cho dù là tùy ý đánh ra một trường cũng không phải hôm nay tô thất có khả năng đối kháng Thâm than cầu khí Tô thất híp mắt lên hai mắt, tinh mang thiểm lực ở giữa giống như hàng quang đồng dạng kiếp người, vừa quyết định cao điệu, vậy thì cao điệu đến thực chất, tại âm thầm bắt đầu dẫn động khai thiên phủ bên trong đại trận chi lực. Đối phương vừa muốn tìm chết, vậy hắn tô thất liền không tiếp dẫn động đại trận chi lực, xuất động át chủ bài lại như thế nào, dùng cái này chém giết Đế Minh Khiên lại có làm sao? Đại trận này chi lực chính là hắn vì Bắc Thần Sơn địch chuẩn bị, có thể chuyện hôm nay Dương đến nước này, như hắn còn có điều giữ lại, chắc chắn khó giữ được tính mạng, ngay cả tính mạng cũng bị mất, còn nói gì sau này? Nhưng ngay tại Thiên Quân vừa hết sức, Từ duyên tình mặt tâm chậm, lạnh lên một tiếng. Dưới chân nhập động, diêm rối loại loẹt thân thể phiêu diêu mà qua, trực tiếp cản tại Tô Thất trước người, phất ống tay háo một cái, thay cái sau hóa đi lần này nguy cơ. Bản cung đã nói trước, kẻ nháo sự giết không tha, niệm ngươi chính là đế họ một mạch, cũng không truy cứu. Nếu là những lao quái kia ra tay, từ duyên tình tuyệt đối sẽ không ngăn cản, có thể đế minh khiên động thủ giết Tô Thất, nàng nhưng là không thể không quản, bởi vì nàng cùng đế minh khiên chính là cùng thế hệ, nếu có lần sau, đừng trách bản cung xuất thủ vô tình. Cùng thế hệ người ra tay, nếu nàng cũng không quản, Nguyệt cung uy tín đem không còn sót lại chút gì, như chuyện này truyền ra, ngoại giới tu chắc chắn cho rằng nguyệt cung sợ đế họ một mạch nàng thân là nguyệt cung thánh nữ vạn không thể để cho loại sự tình này sinh gặp tu thất bất tránh không tránh chúng tu cho là hắn là trốn không thoát tự hiểu trốn cũng vô dụng cho nên mới không có tránh nhưng tại từ duyên tình trong mắt thế này sao lại là cái gì trốn không thoát rõ ràng chính là không có sợ hãi không sợ đế minh kiên hừ đế minh kiên hất lên tay áo vẫn xoay người sang chỗ khác hắn không nghĩ tới từ duyên tình sẽ ra tay ngăn cản nhất định chính là ra ngoài ý định kỳ tâm bên trong tuy có giận có thể trở ngại nguyệt cung thánh nữ thân phận cũng chỉ được tạm thời nhìn xuống a thế mà không lĩnh tình bản cung đây là đang cứu ngươi. Từ duyên tình vào trong tâm than nhẹ, nàng ra tay có ba cái mục đích. Thứ nhất chính là vì tháng riêng cung chi danh, thứ hai chính là nhường tô thất thiếu nợ một món nợ ân tình của nàng, thứ ba chính là không muốn đế minh khiên nuốt hận nơi này. Dù sao đế minh kiên thủy trung là đế dẫn chi đệ, như cái trước nuốt hận nơi này, lấy đế duyên tính cách, tất nhiên sẽ cùng nguyệt cung không chết không thôi. Nguy cơ trong nháy mắt giải trừ, tô thất cũng từ trong vô hình thiếu từ duyên tình một cái nhân tình, dù là hắn không muốn thiếu nhân tình này, có thể chuyện đã sinh, không cho phép hắn lựa chọn. Bản cung lập lại một lần, dám can đảm ở này kẻ nháo sự, hết thảy nghiêm trị không tha. Từ duyên tình ánh mắt lạnh lùng lại lần nữa khẽ quét mà qua, thân là thánh nữ khí thế lập tức tản ra, có một loại cực kỳ mạnh mẽ uy nghiêm. Náo kịch nên kết thúc. La Hầu âm u địa đạo, toàn thân trên dưới đều tản ra một cô âm trầm chi khí, giống như là từ trong phần mộ bò ra tới lệ quỷ một dạng đáng sợ. Nghe vậy, Từ duyên tình lạnh như băng khuôn mặt lập tức nhu hòa xuống, xoay người, đối với La Hầu bọn người liền ổn quyền, nhường các vị tiền bối đợi lâu, tiểu nữ tử này liền nhường Long Mã Nhạn Chủ, hết thệ toàn bằng thiên ý, bất luận kết quả như thế nào, mong chư vị tiền bối chớn nên trách tội tiểu nữ tử. Long Mã Chủ, toàn bằng nói ý, đánh gây cùng ngươi không quan hệ. Bên trong niên đại hán cười nói, cho người ta một loại hoài ái, châm ổn cảm giác. Mau mau, mau mau. Một cái tán tu thúc dục. Từ duyên tình lần nữa liền ô quyền, đối diện với mấy cái này người, nàng không thể không lễ phép, bởi vì cho dù là Nguyệt Cung cung chủ nhìn thấy những người này, cũng sẽ cho ba phần chút tình bọn, huống chi nàng chỉ là Nguyệt Cung thánh nữ. Cất bước đi đến Long Mã bên cạnh, Từ duyên tình lập tức bấm niệm phát quyết, cùng trên đài tứ danh thị nữ cùng thi pháp, trốn thoát Long Mã phong ấn, nhường chi năng tự do hành động. Giờ khắc này, kéo theo nhân tâm, Long Mã nhận chủ, thuộc về đại sự. Long Mã chính là thiên địa thủy thú, các cường giả sợ dĩ tới đây. chính là vì hắn mà đến nếu có được chi nhận chủ sau này lại nhất định là một đại chiến lược ai tới trước từ duyên tình bấm quyết ánh mắt từ tô thất để minh khiên bọn người trên thân vào qua thật đúng là không biết được nên từ ai bắt đầu tại chỗ tám người ngoại trừ tô thất bên ngoài các bảy người thân phận cũng không đồng dạng như tự tiện từ trong đó một người bắt đầu mấy người khác tất nhiên sẽ không vui tại tán tu mà nói cái này liên quan đến vấn đề mặt mũi tại khô gầy nam tu la hổ bọn người mà nói thì quan hệ đến phe mình thế lực uy tín sinh tử mà lục đại thế lực mặt ngoài nhìn lại bình tĩnh không lay động có thể vụn trộm lại lẫn nhau phân cao thấp, cũng không người nào biết hiểu, bình tĩnh này dưới mặt biển, rốt cuộc có bao nhiêu sóng lớn, lại càng không biết tại nơi sóng lớn phía dưới, lại có bao nhiêu trọng trọng điệp điệp băng sơn. 238 chương 238, Long Mã Giả, Thiên địa Chi Tinh chương 238, Long Mã Giả, Thiên địa Chi Tinh tử thành lao Hầu, cô gầy nam tu bọn người nhìn nhau, liền mặt lạnh hướng Tô Thất nhìn lại, mọi người ngụ ý hết sức rõ ràng, đây là phòng đấu giá, Tô Thất dù sao cũng là trước tiên ra trăm vạn giá cả giả, theo quy củ hẳn là hắn nếm trước ý Thấy mọi người trông lại, Tô thất lại xấu hổ nợ nụ cười, trước đây cường thế cùng lãnh ngạo đều tiêu thất, hai tay ôm quyền, cực kỳ thành thần đạo, Tô Mộ chỉ là một vô danh tiểu bối, sao dám cùng các vị tiền bối dành trước, mong rằng các vị tiền bối chớ có khó xử tại hạ, Tô Mộ tự nguyện từ bỏ đi đầu sự tình. Mặt ngoài mặc dù nụ cười mặt mũi tràn đầy, thành khẩn cùng kiêm tốn, nhưng Tô thất trong lòng thì âm thầm cười lạnh, tựa như gương sáng, một mắt liền nhìn xuyên các cường giả dụ ý, một khi hắn đáp ứng trước tiên đi nếm thử nhận chủ sự tình, chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Đối mặt một cái tôn giả cảnh cường giả, hắn có át chủ bài ứng đối, tự nhiên không sợ, có thể đối mặt mấy tên tôn giả cảnh cường giả. dù là hắn át chủ bài ra hết, cũng chắc chắn phải chết. mà hắn sở dĩ mặt lộ vẻ ngại ngủng, là bởi vì hắn căn bản không có trăm vạn sáu. linh tinh, la hầu, khô gầy nam tu bọn người nghe vậy, nguyên bản âm lanh thần sắc có chút hòa hoãn, mấy người tự nhiên biết tô thất lo lắng, hơi có thâm ý nhìn hắn một mắt, cũng không người mở miệng. a, ta nhìn ngươi không phải không dám dành trước, mà là không có trăm vạn linh tinh a. để minh khiên âm dương quái khí đạo, chân ngồi tô thất cùng các cường giả quan hệ, như tô thất như trong lời nói lời nói, căn bản không có trăm vạn linh tinh, tại không biết sự tình người đi qua trong mắt, tất nhiên sẽ cho là hắn là cố tình gây sự, tiêu khiển các cường giả. Đã như thế, hắn chắc chắn gây đến chúng nộ. Tô Thất chưa từng đáp lời, chỉ là cười nhạt một tiếng, đối với Đế Minh Khiên lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, giống như là không có nghe thấy. "Tốt, Đế Minh Khiên ngươi cũng không cần tiếp tục khó xử vị tiểu hữu này, thiên hạ thủy thú, người có duyên có được." Địa thành bên trong niên đại hán mở miệng thay Tô Thất giải vây, không muốn tiếp tục trì hoan thời gian, như cùng thủy thú vô duyên, liền xem như thứ nhất nếm thử tán thành, cũng nhất định cuối cùng đều là thất bại, ai trước tiên ai phía sau đều như thế. Đạo Hữu nói cực phải, nếu như thế, dựa theo quy cũ, liền do sinh thành đại biểu ưu tiên. Một cái tán tu hòa ái nở nụ cười. thay các cường giả làm ra quyết định, lại hắn mới mở miệng, mấy người còn lại tất cả ngầm thừa nhận, chưa từng phản đối. dù sao, sinh tử địa chi cho nên gọi sinh tử mà, chính là bởi vì sinh, chết, mà ba thành tồn tại. bất luận cái gì một tông ở trên ngoài sáng đều phải lấy ba thành làm đầu, sinh thành liền vì ở giữa chi. nghe lời nói này, đế minh kiên trong mắt lập tức tiềm lực qua dược rỡ tinh mang, hắn dù chưa từng trả lời, mặt ngoài cũng giống như không có bất kỳ cái gì hỉ nộ, nhưng trong lòng hắn đã kích động không thôi. đế minh kiên bất kể người khác là thế nào cho rằng, hắn thấy, trước tiên tỷ lệ chính là muốn lớn hơn một chút. nếu như thế, tựa như đạo hữu lời nói. nhường họ đế trước tiên, từ thành lao hầu âm ngũ địa đạo trên thân cuối cùng tràn ra một loại tử vong ngũ linh khí tức. Mấy người còn lại nhìn như ngầm thừa nhận, thực tế vẫn có chút mâu thuẫn, có thể theo lão hầu mở miệng, bọn hắn cũng đều chậm rãi gật đầu, đồng thời ra hiệu từ duyên tình bắt đầu nhường long mã đi tán thành sự tình. Tất nhiên chư vị tiền bối đều đã đồng ý, vậy liền thỉnh đế minh khiên đạo hữu tiến lên. Nhận được đám người ra hiệu, từ duyên tình liền lại không lo lắng, khấp mắt mắt hí nhìn qua đế minh kiên, ánh mắt có chút lấp lóe không yên, nàng thật là có chút lo nghĩ, sợ long mã chọn đế minh kiên, bởi vì chuyện hôm nay nàng cùng đế minh khiên đã kết thù kết toán. Từ không hy vọng cái sau lại thêm chiến lược. Từ duyên tình biết rõ, tự mình ra tay ngăn cản Đế Minh Kiên, về sau giả bụng giả hẹp hỏi tính cách, tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng. Song phương vốn cũng không coi là tốt quan hệ, càng là chó cắn áo rách, một khi có cơ hội, cái sau tuyệt đối sẽ ra tay trả thù. Có thể rõ biết như thế, nàng vẫn ra tay. Nguyên nhân trọng yếu nhất là nàng cho rằng, Tô thất giá trị so với một cái Đế Minh Kiên giá trị cao hơn bên trên vô số lần. Ngay vậy, Đế Minh Kiên khiêm tốn nở nụ cười, cũng không cự tuyệt mà là đối với lao hầu bọn người liền có quyền. Đạo, đa tại chư vị tiền bối đã nhường, van bối vô cùng cảm kích. Tuy là nói như vậy. có thể đế minh khiên trên mặt nhưng không thấy một tia ý cảm kích mà là một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên hắn sở dĩ ôm quyền mở miệng bất quá là làm bộ nhấp chân các bước đi đến long mã trước mặt đế minh khiên mắt lạnh lẽo nhìn xem từ duyên tình không thêm mảy may cảm tình địa đạo từ thánh nữ có thể bắt đầu cho dù ai đều có thể nghe ra ngựa khí có chút âm dương quái khí đặc biệt là từ thánh nữ ba chữ hắn còn cố ý tăng thêm ngựa khí cắn răng nói dứt lời sau đó đế minh khiên căn bản nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn từ duyên tình một mắt trực tiếp đem hắn không nhìn hai con ngươi nở rộ tham làm chi quang thẳng vào ngóng nhìn long mã nhưng thấy cái kia long mã nằm rạp trên mặt đất một bộ bộ dáng lười biếng vật này nắm giữ long đầu thân ngựa song đồng như lửa giống như tinh thần đầu có góc mặc dù không dài có thể rơi vào trong mắt mọi người lại như hai cây đỉnh thiên hỏa trụ long mã hình thể giống mã lại có hồng mang sáng chói vảy rồng phụ thần càng nắm giữ làm người ta nhìn đến sợ hãi long trào. một chính một tà trong một ý niệm nhất sinh nhất từ giữa thiên địa từ xưa có nói long mã giả thiên địa chi tinh người như nguyện gánh chịu hết thể nhân quả có thể đưa tay chạm đến long mã chi sừng, như thành chính là tán thành nếu không thành chính là vô duyên từ duyên tình thần thái trang nghiêm Quanh người có một tầng tường thụy chi quang tràn lan, tinh xảo dung mạo tràn ngập một loại thần thánh cảm giác, nhất định chính là trên chín tầng trời người nữ. Theo từ duyên tình tiếng nói vang lên, sân khấu trên đám người con ngươi đều là co dù lại, ngưng thần nhìn xem Đế Minh Kiên, con mắt lóe lên không tránh, so bất cứ lúc nào đều phải có thần. Đế Minh Kiên thở sâu, vừa kích động lại hưng phấn, đưa tay hướng long mã sừng sờ soạng, nội tâm còn có chút lo âu và khẩn trương, không xác định mình liệu có thể nhận được tán thành. Không chỉ có hắn khẩn trương, toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí đều khẩn trương lên, vô số tu sĩ tất cả nín thở ngưng thần, con ngươi chớ sáng nhìn chăm chú lên trên sân khấu tình huống. Bây giờ, cho dù là tôi thất, cũng đều con mắt vô cùng sáng, nói hắn không muốn Long mã đó là giả, hắn bất kể nhân quả gì không nhân quả, nếu ngay cả này cũng sợ, không bằng không muốn tu đạo. Ba. Tại trước mắt bao người, Đế Minh Khiên tay vừa mới nâng lên, còn chưa dỗi ra nửa thước, chỉ thấy một cỗ phản lực cầm vàng chấn động ra tới, đánh vào Đế Minh Khiên trên thân thời điểm, càng nhấc lên từng sợi gợn sóng. Đế Minh Khiên bị cỗ lực lượng này sinh sinh đánh văng ra, bắn bay ra ngoài, trực tiếp ra khỏi sân khấu bên ngoài mấy chặng xa, hết thảy sinh bất quá trong nấy mắt, đơn giản ngoài dữ liệu. Thay đổi trong nấy mắt, hết thảy sinh quá nhanh. đám người còn chưa phản ứng lại đế minh kiên đã bay ngược ra ngoài lực phản chấn càng lớn liền chứng minh long mã càng không đồng ý trước mắt bao người như thế bị đánh bay ra ngoài đế minh kiên trợt cảm thấy mặt mũi hoàn toàn không có bởi vì hắn họ sáu đế cái này sáu cái này sao có thể không phải như thế đế họ chính là giữa thiên địa lớn nhất họ ứng bị long mã tán thành mới đúng đế minh kiên mặt lộ vẻ không cam lòng cùng hung ác trong ánh mắt lập tức nổi lên giữ tợn chi ý trước tiên đi tán thành sự tình, nhường hắn cao hứng cùng hưng phấn nội tâm vô cùng kích động nhưng hôm nay kết cục thì nhường hắn khó mà tiếp thu thậm chí là không thể nào tiếp thu được giống như từ đám mây rơi xuống đáy gốc loại cảm giác này khó mà hình dung một chính một tà trong một ý niệm nhất tử nhất sinh giữa thiên địa sáu gặp đế minh khiên bị đánh bay mà ra tô thất khẽ nói thì thảo trong mắt hình như có đam chiêu cô gầy nam tu bọn người đồng dạng như có điều suy nghĩ con mắt phóng tinh mang đột nhiên giống như là hiểu ra liếu thập sao tại trong trầm mặc nhìn xem long mã nội tâm lại ung dung thở dài Người thất bại xin chết thành tiền bối đi tán thành sự tình từ duyên tình mà không thay đổi tuyên bố đế minh khiên thất bại ngựa khí không mang theo một tia tình cảm mười phần lạnh nhạt không có khả năng bản tọa không có khả năng thất bại Đế Minh Kiên hít mắt lại, cùng Thanh Đạo thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút điên cuồng cùng hung ác, tại trong lời nói vọt thẳng ra, không cam lòng muốn thử một lần nữa. Thấy thế, bên trong phòng đấu giá vô số tu sĩ đều không lại lắc đầu, bọn hắn thấy rất rõ ràng, cái kia Long Mã từ đầu đến cuối đều lười rào rạt, căn bản chưa từng dương mắt nhìn qua Đế Minh Kiên, dù là liền một mắt cũng không có. hơi hít mắt, một bộ mười phần bộ dáng kinh thường, chỉ cái này liền có thể nhìn ra, Đế Minh Kiên dù là lại nếm thử ngàn vạn lần, cũng không khả năng nhận được Long Mã tán thành. Đối với Đế Minh Kiên cử động, chúng tu đành phải chỉ giữ cho mặc, âm thầm thở dài, cho dù ai đều có thể nhìn ra. hắn đây là không thể chịu đựng đột nhiên xuất hiện kết cục từ thành lao hầu thấy thế căn bản chưa từng ngăn cản mắt lại nhìn khoe miệng phát họa ra một tia khinh thường nàng căn bản vốn không quan tâm cái gì đấy họ bởi vì chính nàng chính là lớn nhất mạnh nhất đế minh khiên lần nữa vọt tới long mã chi phía trước đưa tay muốn đi chạm đến long mã sừng kết cục vẫn một dạng bị đánh bay ra ngoài long mã thực lực kỳ thực không mạnh mặc dù có thể đem đế minh khiên đánh bay hoàn toàn là nguyện cung cường giả bệ trận hết thể nhìn long mã chi ý trận pháp này chi lực bởi vì tâm mà động Như long mã không đồng ý cho dù là tôn giả cảnh cường giả cũng không cách nào đánh tan đại trận chi lực đây là nguyệt cung làm phòng mắt có người tạo áp lực vũ lực lưu lại hậu chiêu. không có khả năng đế minh kiên gần như điên cuồng hai lần thất bại hoàn toàn đem hắn lòng tin cho đảo cự tấu kỳ tâm vốn là ngạo bởi vì đế họ mà ngạo dù là trả giá tính mệnh hắn cũng tuyệt không cho phép đế họ bị đủ. khi hắn muốn lần nữa xông ra lúc một đạo âm thanh nặng nề bỗng nhiên vang vọng toàn trường đế minh kiên ngươi ngại mặt mũi này còn không có ném đủ sao thanh âm này trong giọng nói rõ ràng mang theo trách cứ giao huấn tri ý giống như trưởng bối giáo huấn vãn bối đồng dạng tế quốc cảnh đỉnh phong nghe được thanh âm này máy mắt từ duyên tình con ngươi lập tức co rụt lại không nghĩ tới đế minh khiên chỗ ở phòng tiếp khách bên trong lại còn tồn tại cường giả như vậy cường giả như vậy mặc dù không có đạt đến tôn giả cảnh nhưng cũng có thể nhường tôn giả cảnh tu sĩ xem trọng đã có thể nói là tôn giả phía dưới vô địch trong nháy mắt đế minh khiên cơ thể đột nhiên chấn động như bị xét đánh cả người điên cuồng cùng giữ tợn nháy mắt tiêu thất khôi phục trước đây bộ dáng hắn liếc mắt nhìn chỗ ở mình phòng tiếp khách hít thật sâu một cái phía sau nhanh bình phục tâm tình không thể không tiếp nhận trước mắt kết quả nhìn hướng địa thành trung niên nam tu đạo tiền bối nói cực phải long mã chính là thiên địa thủy thú coi là người hữu duyên có được vừa cùng nào đó vô duyên tại hạ cũng sẽ không cưỡng cầu nữa thấy thế tô thất thậm chí các cường giả tất cả hiếp đôi mắt một cái không nghĩ tới đế minh khiên lại bởi vì một câu nói khôi phục trạng thái bình thường đồng thời thay mình tìm được lối thoát có thể các cường giả cũng có thể nhìn ra tại đế minh khiên trong mắt của như cũ có nồng đậm không cam lòng như thế chỉ có thể nói rõ những lời ấy lời nói người thân phận đối với hắn uy hiếp cực lớn lớn đến hắn không thể không thả xuống cao ngạo chi tâm nhưng tại trong tiên điện này có thể để cho hắn đế minh khiên thả xuống cao ngạo lòng chỉ có một người đó chính là sáu đế dẫn. Phần thân. Từ Thành Lao hổ dương mắt xem xét cái kia phòng tiếp khách, lập tức liền có ngờ tới. Bây giờ, từ duyên tình sắc cũng là hơi trầm xuống, cùng còn lại mấy người một dạng, đoán được người nói chuyện thân phận. 239 chương 239, bất an chương 239, bất an đế dẫn, sinh thành chi chủ, dù chỉ là phân thân đến, các cường giả cũng con ngươi co vào, đối với đó rất có kiên kỵ. Đế Minh Kiên không tiếp tục điên tựa như phóng tới Long Mã, đứng ở một bên, mắt thấu lạnh lùng nhìn qua hết thảy, mắt thực chất chỗ sâu lại có lấy nồng nặc không cam lòng cùng hận ý, trong lòng ngực có một cỗ lệ khí bông mà sống. Từ Thành Lao đưa ánh mắt thu hồi, tiếp tục hướng Long Mã đi đến, sắc mặt của nàng vẫn như cũ, chưa từng bởi vì Đế dẫn phân thân đến mà có chút ba động. Nếu là Đế dẫn chân thân đến đây, nàng có lẽ sẽ có chỗ e ngại, nhưng một bộ phân thân nàng còn không để vào mắt. Đi tới Long Mã trước mặt, La Hầu cũng chưa từng nói nhảm, đưa tay thì đi chạm đến Long Mã sừng, khí tức của nàng rất bình tĩnh, lại mang theo nồng nặc âm tử khí tức, phản phất bốn phía có từng đoàn từng đoàn vòng xoay tồn tại, tiểu ưu âm khí tràn ngập, mười phần người. Bây giờ, bên trong phòng đấu giá vô số tu sĩ, lần nữa ngưng thần nhìn xem trên sân khấu sự tình. Đế Doãn thất bại, là ra ngoài ý định, nhưng tại trong con mắt của bọn họ, la ẩu này chính là tôn giả cảnh tu vi, ứng sẽ không thất bại. Nhưng lại tại vô số đạo dưới ánh mắt, la ẩu cái kia tràn đầy nếp nhăn tay, ngay lúc sắp chạm đến long mã chi sừng, đột nhiên dị biến nảy sinh, người chấn động, mặc dù không có bị phản lực đánh bay, tay lại bị phá giải, khó mà chạm đến long mã chi sừng. Mà cái kia long mã, cùng lúc trước một dạng, không lúc ních, người biếng hiếp mắt mắt hí ngủ say, nhìn cũng không nhìn lao ẩu này. Thấy thế, cho dù ai đều có thể nhìn ra, nàng thất bại, long mã đối nó cũng không tán thành. Thân xác hơi co âm trầm. nhưng lão ẩu cũng không như đế minh khiên như vậy điên cuồng đặt đến nàng bực này tu vi tâm cảnh đã gần giống yêu quái tất nhiên vô duyên nàng thì sẽ không cơ cầu tại trong trầm mặc đi đến một bên không một lời trong nay mắt toàn bộ phòng đấu giá tu sĩ một mảnh xôn xao liền tôn giả cảnh tu sĩ đều thất bại bọn hắn thật là có chút kinh ngạc không biết muốn cái gì dạng tu sĩ mới có thể nhận được tán thành lão ẩu đi đến một bên địa thành bên trong niên đại hán thì tại trong trầm mặc cất bước đi đến long mã chi phía trước hắn giơ tay đi chạm đến long mã chi sừng kết cục cùng bà lão kia một dạng long mã căn bản cũng không nhìn hắn cái nào sau đó lựa nữ, nữ cung khô gầy nam tu cùng ba tên tán tu lần lượt tiến lên, kết cục đều như thế, không cách nào đụng vào Long Mã Sừng, bây giờ cho dù là từ duyên tình, cũng không khỏi khẽ than thở một tiếng, liền tôn giả cũng không có duyên Long Mã, thử hỏi còn có ai có thể để cho Long Mã tán thành. Một chính một tà trong một ý niệm, nhất tử nhất sinh giữa thiên địa sáu. Bên trong niên đại hắn lắc đầu than nhẹ, rất có thâm ý nhìn thoáng qua Long Mã, Long Mã giả, thiên địa chi tinh, vừa chính vừa tà, hắn vốn không nên tồn tại ở thiên địa, Cố Hữu nhất tự nhất sinh mà nói, nếu không gặp người hữu duyên, hắn cùng tử vật không khác, như gặp người hữu duyên, hắn nhất định sinh Long Phi Thiên, Đàng Vân Cửu Tiêu tiếng nói không cao nhưng cũng truyền vào trên sân khấu đám người trong hai lời này không thể nghi ngờ giải thích các cường giả thất bại nguyên nhân do càng nói ra long mã chỗ đặc thù bây giờ sân khấu phía trên còn lại tô thất một người chưa từng đi nếm thử vô số đạo lạnh lùng và ánh mắt khinh thường hạ xuống trên người hắn căn bản vốn không cho là hắn có thể thành công dù sao hắn tu vi yếu tiểu lại không phải thanh danh hiển hách hạng người thử hỏi ai sẽ cho rằng một người như vậy có thể thành công phải biết liền tôn giả cuối cùng đều là thất bại à ta nhìn ngươi hay là buông tha đi chư vị tiền bối cũng không chiếm được tán thành chẳng lẽ ngươi so chư vị tiền bối đều lợi hại? đế minh khiên hiếp mắt mắt hí nhìn xem tô thất trên mặt mang nụ cười dếu cận không thể nghi ngờ là đang làm khó dễ tô thất lời này vừa nói ra chỉ cần tô thất thật sự nhận được long mã tán thành không thể nghi ngờ là tại đánh lao hầu đám người khuôn mặt biến hình chứng minh bọn hắn mấy cái này tôn giả cảnh cường giả không bằng một cái nho nhỏ linh huyền cảnh long mã người có duyên có được chẳng lẽ trước ngươi đối với tiền bối nói lời là đánh rắm nghĩ lại tô thất hỏi ngược một câu bắt được đế minh khiên phía trước nói chuyện cái đuôi. lời này vừa nói ra đế minh khiên làm mặt lạnh trầm mặc không nói khỏe miệng lại mang theo cười lạnh hắn rất rõ ràng những cái này tôn giả cảnh cường giả mặc dù chưa hề nói thứ gì chỉ khi nào tô thất thật sự thành công bọn hắn tất nhiên sẽ ngồi không yên gặp đế minh khiên không đáp lời nữa tô thất dương mắt đảo qua bốn phía vào trong tâm âm thầm cười khổ hắn bạn cho rằng sẽ không đến phiên mình chưa từng nghĩ liền tôn giả đều thất bại hắn cũng chỉ được nhắm mắt cất bước hướng long mã đi đến vô số đạo ánh mắt hạ xuống tô thất trên thân có xem thường có khinh miệt càng có sát ý nhưng hắn cũng không quan tâm những thứ này như cũ chấn định ung dung cất bước nhìn xem tô thất la hầu cùng bên trong niên đại hắn bọn người trong mắt đều là tinh mang lóe lên bắt đầu có chút thưởng thức tô thất đứng lên cũng không phải ai cũng có thể ở trước mặt bọn hắn bảo trì ung dung. đừng nói linh huyền cảnh tu sĩ, cho dù là tế cốt cảnh cường giả ở tại bọn hắn trước mặt đều khó mà giữ vững bình tĩnh, bởi vậy có thể thấy được tô thất thật sự rất không bình thường. nhưng bọn hắn nơi nào biết được, tô thất tu vi tuy thấp, lại trải qua rất nhiều chuyện, cho nên đối mặt bọn hắn lúc có thể bảo trì chấn định cùng thong dong. nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn sáu bảo trì không sợ hãi, tại vô số đạo sắc bén trong ánh mắt, tô thất đi đến long mã trước mặt, hắn nhìn từ duyên tình một mắt, mỉm cười, xem như ân cần thăm hỏi, nhưng lại tại hắn đang muốn đưa tay đi chạm đến long mã chi sử lúc. một đạo âm thanh nặng nề bỗng vang lên chậm đã thanh âm này chính là từ đế minh khiên phòng tiếp khách bên trong truyền ra ngươi giết bản tôn giới chúng tu tội bản đang chém có thể bản tôn niệm ngươi tu đạo không dễ đặc biệt cho ngươi một mạng sống cơ hội chỉ cần ngươi nhận ta là chủ cũng không chết nói chuyện chính là đế dẫn nhưng ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì nhưng lão hậu cùng với khô gậy nàm tu bọn người nhưng là tin tưởng hắn tuyệt sẽ không làm vô vị sự tình muốn tô thất nhận làm chủ nhất định có thâm ý chẳng lẽ cái kia đế dẫn nhìn ra liều thật sao có một cái tán tu khẽ nói thì thảo trong con mắt bỗng nhiên tuôn ra mãnh liệt tinh mang Trành Thị Tô Thất như muốn đem cho xem rõ ngọn ngành giống như, không chỉ có là cái này tán tu cho rằng như thế, liền mấy người còn lại phản ứng đầu tiên cũng là như thế, cho rằng Đế dẫn nhất định là nhìn ra Liêu thập sao. Các cường giả vận chuyển tu vi, ngưng kết riêng mình thiên nhãn, muốn đem Tô Thất cho nhìn đấu, nhưng bọn hắn lại phát hiện, chỉ có thể xem thấu tu vi của hắn, muốn lại hướng chỗ sâu nhìn, đã là không thể, như có một loại sức mạnh ngăn trở thần của bọn họ niệm cùng ánh mắt. "Xin lỗi, tôi mỗi chỉ có thu đột thói quen." Tô Thất đưa lưng về phía cái kia phòng tiếp khách, cũng không quay đầu lại đáp lại, thái độ cực lạnh, lời nói càng là mười phần cường thế, dù cho đối phương là Đế Dẫn. hắn cũng như vậy cao ngạo lời nói rơi xuống toàn trường yên tĩnh liền lao hầu bọn người cũng là sức sở trận liền kinh ngạc dò xét tô thất càng cảm giác người thiếu niên trước mắt này có chút cổ quái tại chỗ rất nhiều tu sĩ càng là bởi vì tô thất trả lời mà phẫn nộ phải biết có rất nhiều người nằm mộng cũng muốn trở thành đế dẫn tùy tùng có thể tô thất bất vẹn vẹn cự tuyệt ngược lại còn lạnh lùng tiêu ngạo như vậy và khinh thường để cho bọn họ tâm linh rất bị đả kích đế dẫn mà mời chào là đột nhiên xuất hiện không người có thể trước tiên đoán trước tô thất cự tuyệt càng là ra ngoài ý định bên ngoài của mọi người tu xem ra hắn vốn nên đáp ứng mới đúng bây giờ như vậy trả lời. quả thật té sự lôi đảo rất nhiều người nhưng mà ở nơi này vô số tu sĩ bên trong lại có một người âm thầm thờ phảo đó chính là từ duyên tình chỉ có nàng chân chính biết được tô thất chỗ kinh khủng cho nên không hy vọng lần này là đế duẫn kéo lũng ngươi đừng cho thể diện mà không cần đế minh kiên cũng không nghĩ đến đế duẫn sẽ làm ra như thế quyết định có thể cái trước nghe được tô thất sau khi trả lời khí không đánh vừa ra tới lúc này liền giận xung quanh mắt to trừng trừng rất có một cố muốn giết tô thất chi ý nếu không thì sáu ngươi làm tô mỗi chi bục như thế nào tô thất quay mắt xem xét đế minh kiên đối chọi gay gắt không có chút nào ý thỏa hiệp lời này càng là thẽ sự lôi đảo một đám người lớn kinh sợ tại chỗ vô số tu sĩ đây quả thực là không hạn chế càng rỡ không điểm mấu chốt cuộc vọng ít nhất tại những này cái tu sĩ trong mắt là như vậy cho rằng đế minh khiên đấy lòng vốn là còn có lệ khí bây giờ ẩm văn bạo mắt thấy hắn lại muốn đối với tô thất ra tay lúc đế dẫn cái kia âm thanh nặng nề lại lần nữa vang lên cũng được mọi người đều có trí khác nhau ta cũng không làm có ngươi chỉ cần ngươi có thể sở đến long mã chi sừng phía trước hết thể liền xóa bỏ ngay vậy trên sân khấu các cường giả đều là xức sở không nghĩ tới nhất quán bao che khuyết điểm đế dẫn Hôm nay thế mà lại làm ra quyết định như thế, Đế Minh Kiên thì thở hổn hển, cưỡng ép đè xuống đáy lòng lệ khí, không dám Đế Duẫn nói ra lời này sau tiếp tục ra tay. Có thể nghĩ lại, các cường giả liền thoải mái, lời nói chung chi ý rõ ràng là tại nói, như tô thất sở không tới Long Mã chi sừng, nợ cũ liền muốn vào hôm nay xử lý. Có thể để các cường giả nghĩ không hiểu là, Đế dẫn vì sao muốn như vậy quanh co lòng vòng, đến tột cùng là có mưu đồ gì? Đế Duân tu chi đạo, có thể nhìn trộm ba lần thiên cơ, hắn từng vận dụng hai lần, chẳng lẽ hắn đối với người này vận dụng một lần cuối cùng? Bên trong niên đại hắn mắt thấu đăm chiêu, vào trong tâm âm thầm suy đoán. chỉ có như vậy giảng giải mới có thể giảng giải đế dẫn kỳ quái, không đúng. Đế duyên tuyệt sẽ không ở trên người đứa trẻ này lãng phí một cơ hội. Nhưng đối với long mã lại là khác biệt sáu. Long mã chính là thiên địa chi tinh, bao hàm đại nhân quả. Đế dẫn đối với cái này thụy thú vận dụng sau cùng nhìn trộm thiên cơ cũng không phải không có khả năng. Có thể đạt đến tôn giả cảnh tu vi giả, tâm trí chẳng lẽ là chân chính yêu nghiệt hạng người? Thông qua dấu vết để lại, bọn hắn liền có thể suy đoán ra đế dẫn một chút tâm tư. Xem ra, cái kia đế dẫn định đối với long mã vận dụng một cơ hội cuối cùng. Hắn chỗ theo dõi thiên cơ bên trong, định cùng kẻ này có liên quan. bằng không lấy cái tia bao che khuyết điểm tác phong, tuyệt sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Lúc này, Lao hầu bên trong niên đại hán, khô gầy nam tu cùng với ba tên tản tu, nội tâm cũng là ý tưởng như vậy. Các cường giả đã nhìn ra, đế duẫn phía trước muốn thu tô thất là bộ lời nói, ngụ ý cực kỳ khắc sâu, có rất lớn dụng ý, chính là vì dẫn xuất lời kế tiếp, lấy thu buộc làm dẫn, lấy xóa bỏ phân cối, đây là một loại biến hình lấy lỏng, giống như đánh một cái tắt lại cho cái táo ngọn, hiện lộ rõ ràng ra hắn đế duẫn rộng lượng. Chỉ là cái này đế duẫn lấy lỏng có chút khác loại, là một lời hai ý nghĩa, chỉ có số ít mấy người có thể nghe ra hắn là đang lấy lỏng. cho dù là đế minh khiên cùng từ duyên tình đều cho rằng hắn là đang làm khó dễ tô thất nghe thấy lời ấy phía sau tô thất lông mày hơi nhăn luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp có thể đến tột cùng là là là ở chỗ nào lại không nói ra được nội tâm luôn có một loại thẹn với đế dẫn cảm giác phảng phất cái sau không truy cứu bị rết gã đại hắn đầu chọc một chuyện là ở nhường hắn nợ nhân tình một dạng a mặc kệ ngươi có mục đích gì muốn hại tô mỗ tất yếu trả giá đắt tô thất cực kỳ tin tưởng mình cảm giác đối với nội tâm cái kia cảm giác ấy nấy cực kỳ bất an giống như là đại nạn lâm đầu một dạng hắn có thể cảm nhận được Đế Duẫn đối với hắn tuyệt đối không có hảo ý, nhất định có toan tính mưu. Nghĩ thầm phía dưới, Tô Thất không có trả lời, đem đáy lòng cảm giác đè xuống, quay đầu nhìn về phía Long Mã, đưa tay hướng Long Mã sừng sờ soạn. 240 chương 240, chọn chủ chương 240, chọn chủ có lẽ, đại bộ phận tu sĩ nghe không ra Đế Duẫn nói bóng gió cùng kỳ quặc chỗ, nhưng là hậu, đại hán trung niên chờ 6 người nhưng là đoán được một chút, bọn hắn híp mắt mắt hí nhìn chăm chú lên Tô Thất, trong con ngươi ánh sáng lóe lên không chắc, riêng mình nội tâm đều có dự định cùng ý nghĩ. đế dẫn vì sao muốn thả xuống tư thái cùng thay đổi tác phong làm việc giải thích duy nhất chỉ có một đó chính là hắn đang nhìn trộm thiên cơ bên trong thấy được tốt thất thấy được một góc tương lai tại nơi một góc trong tương lai tô thất nhất định cùng long mã có chỗ liên quan cũng biến tướng chứng minh tô thất lấy được long mã tán thành đế minh khiên phòng tiếp khách bên trong màn sáng sớm đã theo hắn rời đi mà dâng lên bây giờ có hai thân ảnh đứng ở màn sáng sau đó một người trong đó chính là tên nữ tử nàng thân mang váy đỏ không gió mà bay giống như thiêu đốt hỏa diễm giống như rực rỡ dài bóng loáng như tinh không bên trong ngân hà con ngươi của nàng bên trong ẩn ẩn có hồng mang thiểu lượng, giống như là tia chớp màu đỏ giống như do người. Đế chủ thật muốn lôi kéo sáu. người này. váy đỏ nữ tử híp mắt mắt hí nhìn xem trên sân khấu tô thất, trong mắt tinh mang thiểu lượng. nếu là tô thất trông thấy nữ tử này, nhất định có thể nhận ra, nàng này chính là nam thương tông tạ thường lộ. lôi kéo. đứng ở tạ thường lộ bên cạnh nam tử híp mắt mắt hí nợ nụ cười, quanh người kim mang rực rỡ, có từng tầng từng tầng kim sắc vầng sáng lờ lờ, trong đó hình như có hàng trăm hàng ngàn con kim long xoay quanh, vô hình trung cho người ta một loại long ngâm động thiên cảm giác. người này chính là sinh thành chi chủ, đế doãn phân chia thân. đế duẫn toàn thân bị kim quang bao phủ để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ chân thực hình dạng lần đầu tiên nhìn lại lúc là giống nhau nhìn lần thứ hai nhìn lại lúc lại là một cái khắc dạng cũng không lại đi nhìn lên lại không nhớ được hắn dáng dấp ra sao huyễn hoặc khó hiểu tựa như hắn hình dạng không cách nào bị người thấy thế nhân tất cả nói thiên ý khó vi phạm có thể bản tôn càng muốn làm trái với cái này thiên ý gieo xuống một trái tim kết tương lai trí quả đế duẫn nhìn xem trên sân khấu tô thất con mắt tính mịch địa đạo lời nói huyền diệu đến cực điểm ngự khí lãnh ngạo như đỉnh núi tri ưng ngay vậy ta thường lộ tinh xảo con ngươi hơi chút co lại tuyệt không lời rõ ràng chúng chi ý, có thể nàng lại nghe được ra, đế duẫn đối với tô thất tuyệt đối không quá mức hào ý gặp đế duẫn cũng không phải là thật muốn lôi kéo tô thất, tạ thường lộ nội tâm ám thở phào, bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình nếu lại cùng tô thất muốn gặp, cả hai tất nhiên là người chết ta sống, chỉ có một người có thể còn sống sót. Cùng lúc đó, tô thất tay chậm chạp sờ về phía long mã chi sừng, ánh mắt mọi người toàn bộ nơi này lúc tập trung mà đến, hạ xuống một mình hắn trên thân, toàn trường yên tĩnh im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Theo tô thất tay càng ngày càng gần, chúng tu tâm cũng đi theo phanh phanh trượt có không ít người đã cười nhạo tô thất, có không ít người miệt thị qua hắn. xem thường hắn, có thể chúng tu bây giờ đều nín thở ngưng thần, con mắt không nháy mắt mà nhìn xem hắn. coi như tay của hắn ly long mã chi sừng chỉ có hai thôi lúc, đống nhiên có một cố lực phản chấn chuyển đến, đem sinh sinh đẩy lui, khỏe miệng trực tiếp chảy máu, nhưng hắn con mắt lại càng nóng ánh đứng lên. một điểm, chỉ kém một chút như vậy sáu, tô thất tu vi thực sự quá yếu, bị chấn đến sân khấu biên giới, nếu không phải có chấn hồn khóa thủ hộ lấy tu vi, tất nhiên sẽ bị chấn thân thể nát bấy. phải biết, ở nơi này lực phản chấn phía dưới, đế minh kiên đều không thể chống cự, bị sinh sinh cho dung ra sân khấu, huống chi tô thất chỉ là linh huyền cảnh tu vi. không có chết đã là đại hạnh gặp tô thất không thành công phòng đấu giá lập tức vang lên một mảnh hơi thở thanh âm càng có người trực tiếp dêu cợt lại khinh miệt trào phúng tô thất trên đài các cường giả thì những mày trong mắt tinh mang lấp lóe thần sắc nháy mắt nghiêm túc lên bởi vì bọn hắn trông thấy long mã lặng lẽ mắt a bất quá sâu kiến ngươi cút xuống đi đế minh kiên cười lạnh âm dương quái khí dêu cợt tô thất nhớ kỹ lăn xuống đi lúc đem trăm vạn linh tinh lấy ra cho đoàn người nhìn một chút tránh một ít người tùy tiện tiêu giá đưa tay sờ một cái máu tươi trên khóe miệng Tô Thất căn bản chưa từng trả lời, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Đế Minh Khiên một mắt, mà là tại trước mắt bao người, tại vô số rêu cận trong tiếng, lần nữa cất bước hướng đi Long Mã. Chỉ thiếu một chút, Khi mắt mắt hí nhìn tiền Vương, Tô Thất khẽ nói lẩm bẩm, thần sắc dứt khoát mà kiên định, hoặc là không làm, chỉ khi nào làm, hắn liền muốn cố gắng hết sức của mình, làm đến tốt nhất. Nội tâm chỗ sâu ẩn ẩn có loại cảm giác, phản phất chỉ cần nếm thử một lần nữa, có thể có được Long Mã tán thành. Giờ này khắc này, Long Mã lặng lẽ mắt, mặc dù vẫn như cũ lời nhác, có thể cho người cảm giác nhưng là có một số khác biệt, chỉ vì hắn lần thứ nhất mở mắt, nhìn về phía Tô Thất Phải biết, liền tôn giả cũng chưa từng nhường Long Mã Mở Mắt mà chống đỡ, có thể tô thất hết lần này tới lần khác liền có thể làm đến, trong đó ngụ ý có thể tưởng tượng được. Long Mã Mở Mắt, chắc chắn chọn chủ. Từ duyên tình ngạc nhiên, chợt phát hiện chính mình đánh ra ơn quyết đã bắt đầu không có tác dụng, không cách nào lại khống chế lại Long Mã, càng ngày càng khó khăn, càng lực bất tòng tâm, trong cõi u minh như có một cố lực lượng tại ngăn trở nàng. Sớm tại rời đi Nguyệt cung lúc, Nguyệt cung thần nữ liền từng đã nói với Từ duyên tình, Long Mã Mở Mắt, chắc chắn chọn chủ, cho nên nàng bây giờ mới có chút ngạc nhiên cùng hỏa hốt, không nghĩ tới nhường Long Mã Mở Mắt giả, lại lại là tô thất. Tuất thất chậm chạp cất bước, theo mỗi một bước rơi xuống, khí thế cũng bắt đầu lên cao, dưới chân kiên cố, ánh mắt dứt khoát như mênh mông biển sao, khí thế một đi không trở lại tự nhiên sinh ra, lại ngay tại hắn cất bước thời điểm, long mã cũng chậm chạp ngẩng đầu lên, hướng hắn trông lại. Bốn mắt nhìn nhau, hai cố khí thế chạm vào nhau, cũng không bài xích, lại dung hợp thành một loại cực kỳ huyền ảo khí tràng. Ở nơi này khí tràng bên trong, phản phất dung nạp có thiên địa chí tà cùng hạo nhiên chính khí, tạo thành nhất sinh nhất tử cảm giác. Cái này, đây là sáu. Từ duyên tình nhìn thấy một màn này, lập tức chắc chắn, long mã chọn chủ, ngay tại lập tức nàng lập tức bấm niệm pháp quyết, nhưng thấy trên sân khấu tứ danh thị nữ đồng thời đưa tay vung lên, sân khấu bốn phía lập tức dâng lên một tầng lồng ánh sáng, đem sân khấu bao phủ tại bên trong, trong đó tình trạng ngoại nhân không thể nhận ra. ngay cả chết thành la hầu, địa thành đại hán trung niên bọn người cũng bị tự động khu trục ra sân khấu, cho dù là bọn họ tu vi cường hãn, cũng không cách nào chống lại cái này. Buổi ý chí cũng có thể nói là bọn hắn không muốn chống lại. đứng ở sân khấu bên ngoài, la hầu bọn người cho mày một cái, tất cả mọi người là người biết chuyện, nguyện cung sở dĩ lưu lại cái này một hậu chiêu, chính là vì bảo hộ long mã chọn chủ lúc an toàn, tránh sinh một chút phiền toái không cần thiết. tuy bị khu trục nhưng lão hầu bọn người lại không có bất kỳ kháng cự nào bởi vì chỉ cần đạt đến tôn giả cảnh tu vi giả liền có thể thấy rõ trong sân khấu tình huống cho nên bọn hắn chỉ là trong lòng không khoái chưa từng khó xử từ duyên tình long mã chọn chủ có thể khuy thiên cơ chính là không biết kẻ này sẽ nhìn trộm cái gì đại hán trung niên con mắt sáng ngời, trành thị trong sân khấu nội tâm rất là chờ mong long mã chọn chủ sau nhìn trộm thiên cơ lúc này tô thất lần nữa đi đến long mã trước mặt trong mắt của hắn có chút mờ mịt liền bốn phía sinh chi chuyện cũng chưa từng phát giác giờ khác này ở trong mắt của hắn chỉ có long mã giống như bị thôi miên mở dạng liền nằm ở hắn đầu vai kim điêu bây giờ cũng rất là bản phận bị long mã khí thế chỗ đẻ tô thất thần thờ đưa tay sở về phía long mã chi sừng ánh mắt của hắn hoàng hốt tựa như lâm vào một hồi trong ảo cảnh một dạng Nịch loạn cửu thiên ma động vạn vực tái diệt thương cung nghiệp. một câu nói giống như là từ viễn cổ truyền tới ung dung quanh quần tiến tô thất trong hai khiến thần sắc hắn mê mang một bức tranh đập vào tầm mắt hắn trở thấy một người cưới một thất long mã ở trong bóng tối vô tận xuyên thẳng qua trải qua từng mảnh từng mảnh thiên địa, tại vạn vực bên trong hành tẩu tiếp nhận vô số sinh linh cùng bái Tô Thất càng nhìn thấy khiến cho khiếp sợ không gì sánh nổi một màn, cái kia cối long mã chi người, trên đầu sinh ra tầng giác, cùng hắn tại nghịch ma thành thấy nghịch ma tộc chi chủ rất giống nhau. Là hắn, nhất định là hắn. Tô Thất tay đã đụng chạm đến long mã chi rừng, nhưng hắn thần sắc như cũ mất cảm giác, đám chim ở trong tấm hình, vào trong tâm chỗ sâu vô cùng kinh ngạc sợ hãi giống. Trong hình người nhìn cực kỳ trẻ tuổi, lại cái kia vạn vực bên trong giữa thiên địa, càng là sinh linh vô số, cực kỳ phồn thịnh, Tô Thất bởi vậy thấy được vạn vực thịnh, sau đó hắn lại thấy được vạn vực suy bại, một cánh cửa xuất hiện ở hắc ám trong tinh không, vô số tu sĩ đại quân mãnh liệt mà tới, nhấc lên huyết sắc phong vân. giờ này khắc này, tô thất rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì có thể được long mã tán thành? hình tượng này đã chứng minh hết thảy. từ vạn vực đại kiếp lên, Lịch ma chủ thiên địa, Lịch ma chi sinh, thì long mã cũng hạng. song sinh song bạn, sinh tử sóng gió nổi lên, loạn động cựu thiên mưa, chính ta cũng là tôn, không vào đỉnh phong thì tiêu vong. tô thất Náo hải lại lần nữa vang lên một thanh âm, giống như là từ vô tận tuế nguyện trước truyền đến, nhưng hắn rất rõ ràng, đây là long mã chọn chủ phía sau, thông qua loại phương thức này nói cho hắn biết hết thảy. Lịch ma có huyết mạch truyền thừa, long mã cũng có huyết mạch truyền thừa, cái sau biết được những thứ này đúng là bình thường. đập vào mi mắt hình ảnh dần dần tiêu tan, tô thất tay chạm đến long mã chi sừng, giữa hai bên lập tức sinh ra một loại huyền diệu liên hệ, đây là nghịch ma huyết mạch cùng long mã huyết mạch liên hệ, đời đời truyền lại, vĩnh viễn cùng dừng. tô đạo hưu, long mã chọn chủ có thể huy thiên cơ, chỉ mong đạo hưu đáp ứng tiểu nữ tử một chuyện, ta nguyệt cùng làm vô cùng cam kích. gặp tô thất hoàn hồn, thứ duyên tình lập tức khẩn trương mở miệng. nghe lời nói này, tô thất con ngươi co rụt lại, khoe miệng đống nhiên phát hoạ lên một tia cười quỷ dị, một bên nắm long mã chi sừng, vừa mở miệng nói, tử thánh nữ không cần khí, tại hạ cũng có một chuyện thương lượng. nghe đến lời này. Từ duyên tình thoáng sửng sốt, nàng xem thấy tô thất luôn có loại cảm giác là lạ, không nghĩ tới cái sau càng trở nên tốt như vậy nói chuyện. Còn không chờ từ duyên tình nói chuyện, tô thất lại nói, thánh nữ có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Bây giờ thời gian không nhiều, từ duyên tình không kịp ngẫm nghĩ nữa, cũng không để ý tô thất đến tuột cùng có tính toán gì không, nàng trực tiếp mở miệng nói ra sở cầu sự tình, long mã chọn chủ, có thể ủng trong nháy mắt vĩ lực kỳ lực có thể đạp tuổi nguyện trường hà huy thiên cơ, mong tô đạo hưu có thể nhìn trộm sinh tử địa chi vận, tiểu nữ tự nghĩ biết, sinh tử mà còn bao lâu an bình? Tiếng nói quanh quẩn tại lồng ánh sáng bên trong sẽ không truyền ra. chỉ có đạt tôn giả cảnh tu vi giả mới có thể nghe được cùng nhìn thấy nghe được từ duyên tình yêu cầu la hầu oh, đại hán trung niên trở số ít cứng giả con ngươi đều là co dù lại vì chuyện này cũng là bọn hắn muốn biết sinh tử mà còn có thể bảo trì bao lâu an bình bọn hắn chỗ ở tông môn liền có thể tồn tại bao lâu an bình là chỉ sinh tử địa y bên ngoài thế lực không cách nào tới các phương bảo trì cân bằng nhìn trộm thiên cơ sáu trong mắt lướt qua kinh người tinh mang trên dưới mí mắt cơ hồ liền muốn chồng vào nhau hai mắt híp thành một đầu khé hẹp hắn thật đúng là không muốn đem cơ hội như vậy lãng phí ở trên việc này liền tại tô bảy do dự thời điểm, long mã bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân tuôn ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, bừng bừng thiêu đốt, đem cái kia vảy rồng ẩn tàng ở dưới, cái này nhìn như như ngọn lửa thiêu đốt đồ vật, chính là long mã mau, theo hắn đứng dậy, như ngọn lửa mau liền thẳng đứng dựng lên, thứ tư vó càng là liệt diễm cuộn cuộn, giống như một đầu hỏa thú giống như đáng sợ. Hai trăm bốn mươi chương hai trăm bốn mươi duy vô tận sơn mạch còn sót lại chương hai trăm bốn mươi duy vô tận sơn mạch còn sót lại long mã đứng dậy, hỏa diễm long đẳng, giống như là đốt lên không gian, một cỗ đủ để đạp diệt thời không vĩ lực chợt xuất hiện, nhấc lên tứ phương sóng, không gian nổi lên từng sợi gợn sóng. Long mã chi giác nhẹ nhàng kéo một cái, tô thất thân liền đằng không mà lên, trước mắt liền cười đến long mã trên thân, đỏ rực diễm mau đem bao phủ ở bên trong, nhìn lại lúc giống như cùng long mã trở thành một thể giống như, ngồi vào long mã trên lưng, tô thất cảm giác được chỉ có mềm mại, lại tự thân phía dưới chuyển đến một cô ấm áp chi lực đem hắn bao khỏa, lại nhường trong cơ thể hắn lịch ma huyết vận chuyển nhanh chóng, tu vi phản phất muốn để thăng mở dạng, tô đạo Hữu, chuyện này can hệ trọng đại, mong rằng chớ có chối từ, áp chế long mã trận pháp chi lực đã tự động tiêu tan, từ duyên tình trịnh trọng ôm quyền đối với tô thất túi đầu, cực kỳ thành cẩn. hết thể sinh nhìn như trầm trạp thực tế bất quá ngắn ngủi ở giữa Tô thất ngồi vững tại long mã trên lưng chợt cảm thấy một cô vĩ lực chuyển khắp thân bị chuyện này cũng không phải không thể nhưng Tô mỗi có một điều kiện nghĩ lại Tô thất thật đúng là không cách nào cự tuyệt từ duyên tình yêu cầu dù sao đây là nguyện phòng đấu giá lại hắn trói mắt xem xét lập tức liền thấy la hầu đại hán trung niên bọn người đang híp mắt mắt hí nhìn qua hắn ở giữa ngụ ý có thể tưởng tượng được rất rõ ràng những người kia cũng nghĩ biết được sinh tử mà vận tôi thất nhận được long mã đã nhường các cường giả lòng sinh không vui bây giờ không đáp ứng nữa có lẽ sẽ dẫn tới họa sát hơn huống chi long mã đối với hắn cũng truyền ra thần nghiệm nhường hắn đáp ứng từ duyên tình dù sao long mã tại nguyệt cung ở có một thời gian hắn không muốn thiếu nguyệt cung cái gì cho nên muốn mượn cơ hội này trả nhân tình này tô đạo hữu cứ nói đừng ngại. từ duyên tình ngưng thanh đạo chỉ cần không phải quá mức yêu cầu nàng cũng có thể đáp ứng tô thất tô mỗi lần này muốn chi vật đều do nguyệt cung giao giá cả tô thất thanh bằng đạo tất nhiên không cách nào tự tuyệt hắn đành phải ý nghĩ từ trong kiếm trác lợi ích một khi từ duyên tình đáp ứng hắn không những không cần lấy ra trăm vạn linh tinh càng có thể thu được không thiếu độ tốt nghe được lời này, Từ duyên tình sắc mặt trầm xuống, đông nhiên sinh ra một cái ý niệm, tô thất căn bản không có trăm vạn linh tinh, liền lao ẩu mấy người cũng đều mặt lộ vẻ âm trầm, có một loại bị đùa bỡn cảm giác, nhưng bọn hắn tu dưỡng rất tốt, không đến mức vì chuyện này mà làm, coi như làm cũng vô dụng, bởi vì long mã đã chọn chủ, không có khả năng lần thứ hai chọn chủ. Hai cái, ta chỉ có thể đáp ứng hai người kiện. Tranh thị tô thất, Từ duyên tình sắc mặt khó coi, ngoài miệng mặc dù không có nhiều lời cái gì, có thể trong lòng của nàng đã sớm đem tô thất cho mắng mấy lần. Hai cái vật phẩm quá ít, tô thất lắc đầu, rõ ràng rất là bất mãn, 10 cái, ít nhất 10 cái. Công phu sư tử vọng nhất định chính là giao giá trên trời, cho dù ai cũng biết, lần này đấu giá chi vật tất nhiên đều bất phạm, 10 cái vật phẩm phải trả giá cao thực sự quá lớn, dù là từ duyên tình là thánh nữ, cũng làm không được người như vậy. Không được, tô thất sáu, Ngươi đừng được một tấp lại muốn tiến một thước. Từ duyên tình cuối cùng nhịn không được, gương mặt trứng hồng, cam tức nhìn tô thất, ánh mắt hết sức lạnh. 10 cái không được, vậy thì tám cái. Tô thất căn bản không có vì vậy mà giận, ngược lại đang trả giá, 6 cái, ít nhất 6 cái. giờ khắc này, từ duyên tình chợt phát hiện, tô thất mặt của gia đơn giản so tưởng thành chỗ mặt còn dày hơn, sân khấu bên ngoài các cường giả cũng chứng mắt, mấy người kia sống lâu như thế tuế nguyệt, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dám cùng nguyệt cung thánh nữ có kẻ mặc cả giả. hai cái, cũng chỉ có thể hai cái, cái này đã là ta có khả năng cam kết phạm vi lớn nhất. từ duyên tình khẩu khí rất cứng, căn bản vốn không đáp ứng tô thất, cũng không thể đáp ứng, bởi vì hai cái đồ vật đã là nàng phạm vi năng lực mức độ lớn nhất. hẹp hỏi, hai cái liền hai cái. tô thất một bộ bất mãn thân sắc, nhưng nội tâm cũng đã nhạc nở hoa, hai cái vật phẩm vừa vặn đạt đến yêu cầu của hắn. đáp ứng từ duyên tình vốn là tất nhiên sự tình, có thể mò được chỗ tốt bất quá là thiên thể dù sao long mã ý niệm tô thất bây giờ còn không đến mức phản đối đáp ứng từ duyên tình đã là tất nhiên sự tình. đừng trách ta ta cũng là bị bất đắc dĩ ai kêu ta nghèo quá nội tâm thầm nghĩ phía dưới tô thất cũng chợt cảm thấy mượn ngủ theo lý thuyết hắn còn thiếu nợ từ duyên tình một cái nhân tình vốn không nên như thế trào giá nhưng hắn cũng bây giờ không có biện pháp thật sự không bỏ ra nổi trăm vạn linh tinh hắn đã âm thầm quyết định lại có cơ hội nhất định phải đi nhiều mượn chút tới tiêu xài một chút gào, long mã ngựa đầu ra một tiếng gầm bốn vo chạy động chở tô thất trực tiếp đạp nát lồng ánh sáng mà đi tại phòng đấu giá bên trong lao nhanh nhấc lên từng sợi như ngọn lửa bắn nước tiếng giống như dòng gầm chấn cựu tiên thập địa chuyên gia phòng đấu giá xông phá chín tầng mây sông núi bên trong vô số yêu thú nơm nớp lo sợ quỷ sát đầy đất bị long mã uy áp bức bách nhìn thấy một màn này lao ẩu đại hán trung niên bọn người lập tức đưa tay vung lên lại đồng thời thi pháp đem bên trong phòng đấu giá vô số tu sĩ cho phong ấn giống như nhường thời gian đình chỉ một dạng chỉ có đạt đến tôn giả cảnh tu vi giả mới có thể nhìn thấy long mã lao nhanh cho dù là đế minh Kiên, ở nơi này sức mạnh đồng dạng đứng im hải trải rộng giống như rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng biểu tình như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Bây giờ, chỉ có ba người ngoại lệ, thứ nhất chính là Tô Thất, hắn có Long Mã tương hộ, phong ấn chi lực khó mà thế nhưng hắn. Thứ hai chính là Đế dẫn, hắn tuy là phân thân, nhưng lão hầu bọn người chi lực cũng khó có thể đem phong ấn. Thứ ba chính là Từ Duyên Tình, nàng đứng ở trên sân khấu, tứ phương tứ danh thị nữ đưa tay vung lên phía dưới, lại xinh xinh đem cái kia phong ấn chi lực ngăn cản. Rất rõ ràng, cái này tứ danh thị nữ tu vi tuyệt không tại lão hầu bọn người phía dưới, cũng có lẽ nói, bốn người này vốn là cùng một người. Nếu không có tôn giả cảnh cường giả toa trấn, nguyệt cung sao lại yên tâm nhiều như vậy vật phẩm đặt ở này, chỉ có cường giả toa trấn, bán đâu ra thuận lợi cử hành mới có bảo đảm. Long Mã lao nhanh, hỏa diễm cuồn cuộn, làm cho toàn bộ bên trong phòng đấu giá náo nhiệt một mảnh, giống như bị hỏa thiêu độ y mê, rực rỡ vô cùng. Long ngâm gào thét, đánh vỡ Cửu Thiên, kinh hãi tiểu ủ, vạn thần vạn quỷ tất cả sợ hãi, Long Mã bốn vó chạy động, hắn vĩ lực vô tận, giống như là ngay cả trời cũng có thể đập nát. Theo Long Mã tại phòng đấu giá bên trong lao nhanh, xoay chuyển, không gian gợn sóng càng lúc càng lớn, mãi đến cuối cùng, tại hỏa hồng bên trong tuôn ra một dòng xung dài, theo long mã bốn vó rơi xuống mà trào lên đâu này trường hà tại hỏa hồng bên trong cực kỳ dễ thấy trong đó tinh quang lập lòe ăn ở bạ sở phót sở vận chuyển vặn vẹo không gian vặn vẹo tuế nguyệt con sông này là tuổi nguyệt trường hà vạn vật vận mệnh tất cả chầm luân vào trong thiên địa thịnh suy tất cả ẩn tàng vào trong tuế nguyệt thành sông định cổ kim tương lai nhìn xem con sông này xuất hiện đế dẫn la hậu từ duyên tình đám người hô hấp không tự chủ được dồn dập lên bởi vì trong con sông này một dạng cất giấu vận mệnh của bọn hắn chỉ là nhìn lại lúc không nhìn thấy tìm không thấy tìm không được một dòng sông dài trào lên đánh xuyên không gian bích trướng mà đến giống như là ẩn chứa thời không long mã bỗng nhiên há mồm phun ra một đạo hòa diễm ra một tiếng gào thét nhưng thấy trường hà trấn run trường hà trấn run nhìn trộm thiên cơ long mã bốn võ đạp ở trường hà phía trên chấn lên một cái từng sợi nước sông bọt nước đập kinh thiên động địa Tô thất ngồi vững tại long mã trên lưng thấy mười phần rõ ràng một cỗ vị đại tuổi nguyệt chi lực đánh vào trên người hắn giống như gió biển giống như quất vào mặt huyết dịch cả người sôi trào mà động trong nháy mắt giống như là đi qua vô số năm có thể trong nháy mắt hoặc như là về tới không lúc sinh ra đời loại cảm giác này vẫn hoặc khó hiểu là sức mạnh của tháng năm theo trường hà trấn dung từng sợi tuế nguyệt bọt nước đập dựng lên mọi người thấy một màn hình ảnh nơi đó là sinh tử mà chỉ thấy hình ảnh kia bên trong thủ hộ sinh tử mà đại trận tái diệt lộ ra đại trận bên ngoài bầu trời đó là sáu nhìn thấy một màn này từ duyên tình hít vào ngụm khí lạnh cái kia toái diệt đại trận chính là sinh tử mà thủ hộ đại trận thật sự thiên mệnh không thể trái sao cuối cùng là muốn đi lên con đường này một cái tán tu nhẹ nhàng thở dài đặt đến tôn giả cảnh giả đều có dòm tính toán tương lai chi lực chỉ là mạnh yếu khác biệt có chỗ sai lầm thôi có thể bây giờ thấy một màn Không thể nghi ngờ là đã chứng minh dòm tính toán kết quả, những tôn giả này cảnh cường giả đã sớm biết sinh tử mà tất có một tiếp, bây giờ bất quá là tận mắt nhìn đến tuổi nguyện trường hà chân thực tính chất phải lớn hơn một chút thôi. Nhìn tuổi nguyện trường hà tạo nên tuế nguyện chi sóng, không cao, không rộng, không dài, xem ra sinh tử mà không bao lâu an bình, ngắn nhất 10 năm, dài nhất 20 năm, sinh tử mà nhất định sinh kinh biến. Địa thành đại hán trung niên lắc đầu than nhẹ, quay người bước ra một bước, trực tiếp toái diệt hư không mà đi, không tiếp tục dừng lại lâu. Theo đại hán trung niên rời đi, các ba tên tán tu liếc nhau, lại nhìn một chút tô thất, lại cũng phá diệt hư không mà đi. ngay sau đó tử thành lao hậu ngựa nữ cung khô gầy nàm tu cũng rời đi bọn hắn tới đây chỉ vì long mã tất nhiên vật này đã cho chủ đồ còn dư lại đã vô pháp để bọn hắn động tâm bây giờ long mã trên người vĩ lực dần dần suy yếu tuổi nguyện trường hà ẩn trở về hư vô bên trong bốn phía hỏa diễm bị long mã thu hồi thể nội trên người vĩ nạn sức mạnh tiêu tan bốn phía khôi phục lại bình tĩnh làm vĩ nạn chi lực sau khi biến mất tô thất lại quan long mã hiện cái sau bày ra thu vi cũng bất quá ngưng hải cảnh bây giờ long mã nơi nào còn có trước đây thần nào? vĩ nạn lực tiêu tan phía sau hắn chợt cảm thấy an toàn không có chút nào bảo đảm bởi vì tại chỗ chúng tu bên trong có rất nhiều người tu vi ở trên hắn phía trước có thể để nguyệt cung thủ hộ bây giờ chọn chủ đã không còn cách nào quay về nguyệt cung ngắn ngủi phía dưới long mã bày ra cực như một làn khói xông vào tô thất phòng tiếp khách lập tức dâng lên màn sáng lúc này trên sân khấu tứ danh thị nữ lần nữa đưa tay vung lên trốn thoát chúng tu phong ấn chi lực bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần đầu tiên là sức sở dương mắt quét xuống một cái hiện lao hầu đám người thân ảnh đã tiêu thất bọn hắn thoáng qua liền đoán được phía trước nhất định sinh liếu thập sao bọn hắn không biết được sự tình lại nhìn một cái long mã không thấy Tô thất chỗ ở phòng tiếp khách đã dâng lên màn sáng. Người chạm đến Long mã chi giác thành công, bản tôn chủ nói lời giữ lời, khi xưa hết thể xóa bỏ. Đế Duân Thanh Âm từ phòng tiếp khách bên trong chuyên gia, bình tĩnh mà tùy ý, như cũng mười phần ngạo nghễ, giống như Hoàng đế đặc xá Đại thần đồng dạng. Đế Minh Kiên đang muốn tìm Tô thất phiền thức, có thể nghe lời nói này phía sau. Cái trước chỉ có thể tạm thời đè xuống ý nghĩ này, trở lại phòng tiếp khách. Thật là thiên ý như thế sao? Sinh tử em hủy, ba thành thành cho, nguyệt cung Khư, vô cực hủy diệt, duy vô tận sơn mạch còn sót lại sáu. Từ duyên tình đứng ở trên sân khấu, thần sắc đờ đẫn, khe nói thì thảo. Trước đây. Thần nữ nói với nàng ra lời này lúc, nàng còn không tin, bây giờ tìm được chứng minh, chẳng khác gì là sớm đã biết vận mệnh, nội tâm bỗng nhiên nổi lên cảm giác bất lực. Nhìn trộm sinh tử địa chi vận, là nguyệt cung thần nữ giao cho Từ duyên tình chuyện, hết thể chỉ là vì nhận được sau cùng chứng thực, thật sớm tính toán. À, ta lại không tin mạng này, trong tấm hình chỉ thấy đại trận hủy, không thấy nguyệt cung hóa khư, dù là trả giá tính mệnh, ta cũng sẽ cùng nguyệt cung cùng tồn vong. Từ duyên tình vào trong tâm thì thảo, trong con ngươi bắn ra ánh sáng kiên định, nàng thở sâu, đem chấn kinh đè xuống, chuyện này tuyệt không thể truyền ra, bằng không đem đại loạn nổi lên một phía. 242 chương 242, vỏ quýt giày có móng tay nhọn chương 242, vỏ quýt giày có móng tay nhọn nguyện phòng đấu giá bên ngoài, đại hán trung niên la hổ bọn người vừa rời đi phòng đấu giá, nhưng thấy hư không bật mẹo, cái này 6 tên cường giả thân ảnh từ trong hư không rơi xuống mà ra, bị một cỗ huyền lực cho sinh sinh cắt đứt đường đi. 6 người đồng thời xuất hiện ở trên không, hiện thân đằng sau tướng mạo rõ xét, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, có chút không rõ ràng cho lắm nhiên, chẳng biết tại sao sẽ theo trong hư không rơi xuống mà ra. À, ta nói các ngươi cái này 6 cái tiểu ra hỏa, lúc đến lặng yên không một tiếng động, bây giờ còn nghĩ gọi cũng không đánh liền rời đi. các người có phải hay không sớm ta đây lão gia hỏa đem quên đi trong mây mù đống nhiên vang lên một thanh âm lười nhắc mà tùy ý có thể truyền vào lão hầu sáu người trong hai, sáu người thân thể bỗng nhiên du lên cái chán lập tức tràn ra mồ hôi vẹn vẹn nghe thanh âm sáu người liền hiểu người đến là ai bọn hắn chính là tôn giả cảnh cường giả ở nơi này sinh tử mà cũng chỉ có một người dám xưng hô bọn hắn vì sáu tiểu gia hỏa không biết tiền bối gọi chúng ta đến đây cần làm chuyện gì từ thanh lao ẩu hướng về phía mây mù phía trên ôm quyền túi đầu dù là nàng thân tồn âm tử chi khí dù là nàng trong lòng còn có ngạo nghệ Bây giờ lại cũng cực kỳ khách khí, 10 phần bình thản cùng cung kính. Theo lão hầu ôm quyền cúi đầu, nhưng thấy mây mù một hồi và mẹo, lộ ra một thân ảnh, đó là một cái ngồi vững tại mây mù lên lão giả, bây giờ hai chân chéo ngoại, cắn hẳn dưa, rất là tùy ý rõ xét lao hầu 6 người. Bài kiến tiền bối. Nhìn thấy tên này lao đầu chân dung phía sau, 6 người cùng nhau liền ôm quyền, rất cung kính con xuống, cho dù là bọn họ là tôn giả cảnh tu vi, ở nơi này trước mặt lao đầu cũng phải tự xưng văn bối. cho dù là bọn họ tại vô số tu sĩ trong mắt là cao cao tại thượng giống như thần linh nhưng tại lao nhân này trong mắt bọn họ là lòng phải của lại là hổ phải nằm lấy bởi vì dù là hắn sáu người liên thủ lại cũng không sánh nổi lao đầu trước mắt một cái tay các ngươi sáu cái tiểu ra hỏa quả thật lao phu không biết các ngươi sáu người ý nghĩ sao lao phu bây giờ chính thức cảnh cáo các ngươi nếu ai dám đi tìm tiểu tử kia phiền phước lao phu cũng không để ý thử một lần ý lớn hiếp nhỏ cảm giác lao đầu một bên gặm hạt dưa vừa giơ tay lên điểm chỉ lao hầu sáu người lúc nói chuyện nhìn như rất tùy ý, có thể cái kia một cỗ khí thế bé nhọn lại làm cho sáu người hung hăng lạnh run sáu người lính nhau trong mắt cũng có một chút kinh ngạc đã đoán được lao đầu trong lời nói tiểu tử kia là ai không biết tiền bối lời nói người thế nhưng là cái kia long mã người đoạt giải lần này mở miệng là đại hán trung niên có chút không xác định phỏng đoán của mình muốn đến đến già đầu chính miệng chứng thực là hắn lao đầu không e rẻ rất kiên cường mà mở miệng tiểu tử kia là lão phu đặt trước đệ tử người sáu người cũng minh bạch nghe đến lời này sáu người sắc mặt trong nháy mắt khó coi ngoại trừ đại hán trung niên sao cũng được nợ nụ cười mặt khác năm người đều là cười khổ rất rõ ràng năm người này trong lòng vẫn là có ý tưởng chỉ là hiện nay nghe được lao đầu lời nói, ý nghĩ trong lòng trong nháy mắt hóa thành mây khói, tiêu tan hầu như không còn. cho dù có ý nghĩ cùng dự định, cũng phải nín, đè xuống. tốt, cứ đi. Lao đầu phất ống tay háo một cái, mây mù lại nổi lên, càng nhấc lên một cơn gió lớn, trực tiếp đem lao hầu sáu người cho cuốn đi, nhấc lên nhập hư không bên trong, đem sáu người cho hết bay. lao đầu ẩn vào mây mù phía trên, quan sát phía dưới nguyệt phòng đấu giá, lắc đầu than nhẹ, đạo, tiểu tử ngươi thật đúng là có thể gây chuyện. nếu không có lao phu thay ngươi chủ ít dù cho ngươi có vô tận áp chủ bài, trước thực lực tuyệt đối cũng không đủ. Lúc trước, lao đầu là bởi vì nịch ma thân phận mà chú ý Tô Thất, bây giờ nhưng là chân chân thực thực ưa thích Tô Thất, từ lúc ban đầu chú ý đến xem trọng, lại từ xem trọng đến bây giờ yêu thích, đã quyết định muốn thu chi làm đồ đệ, chỉ kém một thời cơ đến. Tiểu tử này mặc dù thích gây chuyện, nhưng là thật chân tình người. Tô Thất thân ảnh chiếu vào lao đầu trong con mắt, cái sau híp mắt mắt hí quan sát phía dưới, ánh mắt sáng ngời, ánh mắt như ngọn lửa liệt liệt, xuyên thấu mây mù, thấu thị phòng đấu giá, đem Tô Thất nhất cử nhất động quan tại trong mắt. Giờ khắc này ở cái kia bên trong phòng đấu giá, giai đoạn thứ 3 đấu giá đã bắt đầu, để cho Tử duyên tình chủ trì. Chúng tu chú ý của lực cũng tổng lòng trên thân ngựa rời đi trong buổi đấu giá, dù sao bọn hắn lần này là vì đấu giá mà đến. Mà Tô Thất chỗ ở phòng tiếp khách bên trong, đã biến đổi lật trời, Long Mã lại miệng nói tiếng người, từ tiến vào phòng tiếp khách phía sau, vẫn không ngừng nói thầm. "Ngươi ngươi ngươi, ngươi chính là tên hỗn đản, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới, ngươi có biết hay không nguyện cùng có bao nhiêu mỹ nữ, ngươi có biết hay không những mỹ nữ kia đối bản đại gia tốt bao nhiêu? Hỗn đản, hỗn đản, ngươi chính là cái triệt đầu triệt đuôi hỗn đản, cấp đại hỗn đản." Long Mã đứng ở Tô Thất bên cạnh, không ngừng cầm thét căn bản muốn không cảm giác mày may lạ lẫm một mặt phân nộ song đồng bốc hỏa, hận không thể tô thất lập khắc đem hắn lại cho trở về người cung ta cho ngươi biết ngươi phải phụ trách ta ngươi phải cho ta tìm mỹ nữ nói một chút long mã giống như là mệt mỏi dứt khoát nằm dạp trên mặt đất tiếp tục nói thầm không không phải tìm một mỹ nữ mà là tìm một đám tô thất ngồi ở trên ghế sắc mặt đen nặng cau mày chỉ cảm thấy trong lỗ hai ong long vang vọng giống có vô số con muỗi tại đi loạn đồng dạng địa nguyện cùng tây dạ đồng dạng ngồi tại trên ghế chỉ là biểu tình hai người có chút ngạc nhiên trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới phía trước còn thần vị vô cùng Long mã, bây giờ lại biến thành bộ dáng như thế, nhất định chính là một cái oán phụ tại cửa trách việc nhà. Long mã chính là thiên địa chi tinh, vừa ra đời liền có thể miệng nói tiếng người, đây là thượng thiên trao cho năng lực của hắn. Sau này, ngươi muốn đối đại gia phụ trách an toàn, gặp nguy hiểm ngươi trước hướng, có khó khăn ngươi trước bên trên, nếu là gặp phải không thể đi tu, ngươi bảo hậu, đại gia chạy trước, nếu là gặp phải nguy cơ sinh tử, ngươi nhất thiết phải bảo hộ đại gia rút lui trước. Long mã giống có chuyện nói không hết, nói lại nhải niệm không ngừng, từ mỹ nữ niệm đến an toàn, lại từ an toàn niệm đến tương lai, thật giống như hắn bên trên biết chín năm. Phía dưới biết 9000 năm ở dạng. Ngươi phải nhớ kỹ, nhất định muốn nhớ ký 6. Nói đến đây, Long Mã bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, Mở mịt nhìn qua Tô Thất vấn đạo, "Đúng, ngươi tên gì?" "Tô Thất." Đen trầm mặt, Tô Thất nhìn xem phòng đấu giá lên đấu giá, âm u mà trả lời. "A, nguyên lai like ngươi gọi Tô Thất, ngươi vì cái gì họ Tô, lại vì cái gì tên bảy? Vì cái gì không gọi Tô 8, Tô 9, Tô Thất, Tô Thất, nghe xong chính là tục khí, con bạn đó, ai cho ngươi đặt tên, không nên không nên, chờ đại gia đến cấp ngươi làm cái dễ nghe." Nói một chút, Long Mã liền lâm vào trầm tư, con mắt chuyển động. một bộ đang nghiêm túc suy nghĩ tô thất nên gọi tên gì tên họ bộ dáng thấy thế địa nguyện cùng tây dạ liếc nhau đống nhiên cảm giác cái này long mã trước đây thần vĩ là giả vờ đây quả thực là một đầu vô lại thần thú trước ngươi muốn ta nhớ kỹ cái gì tô thất thật đúng là sợ long mã đặt tên rơi vào đường cùng trầm mặt mở miệng bởi vì đây là long mã hỏi lần thứ ba tên của hắn mỗi một lần đều tuyên bố vì hắn đặt tên nếu không ngắt lời cái này long mã gây nên tên tất nhiên nhường hắn phát điên ngươi phải nhớ kỹ nhất định muốn nhớ kỹ bảo vệ tốt đại gia chỉ cần đại gia ta trưởng thành trong thiên địa này không người có thể địch, đến lúc đó nhất định phong ngươi làm vu vực chi chủ sáu. nghe được tô thất lời nói, long mã lập tức từ trong trầm tư thức tỉnh, tiếp lấy lời khi trước tiếp tục nói, lại một lần sắp nổi tên sự tình ném đến sau đầu. tại long mã nói rông dài trong tiếng, tô thất thực sự chịu đựng không nổi, chỉ vào tây dạ nói câu nàng là mỹ nữ, nhưng thấy long mã bỗng nhiên dâng lên thân tới, bước chân thanh thản đi đến tây dạ bên cạnh, giơ lên đầu lâu to lớn trên dưới giò xét tây dạ, một bộ biểu tình tò mò. mỹ nữ, người đi theo ta đi. do xét phút chốc, long mã lại nói lên một câu để cho người ta cười ngất mà nói, chỉ cần ngươi đi theo đại gia. Sau này định để cho ngươi toàn được nhậu nhẹ ta ngon. Theo đại gia áp chế cửu thiên, theo đại gia tiếp nhận vạn vật sinh linh cùng bài sáu. Tô thất giải thoát, có thể tây dạ lại lâm vào lại nhảy trong lời nói. Long mã nói chuyện nhất định chính là pháo lời hay liên tục, càng đáp lại hắn, hắn càng nói không ngừng. Tây dạ che mặt, sắc mặt đỏ lên, túi đầu không nói, căn bản muốn không lý tới long mã, mà cái sau gặp câu không hơn tây dạ, liền tại phòng tiếp khách bên trong vừa đi vừa nghỉ, đi đến tô thất bên cạnh bỗng nhiên ở một cái chân, con ngươi lần nữa tuôn ra như ngọn lửa liệt liệt qua mang. Kim điêu, mẹ sáu, mỹ nữ. long mã bây giờ mới chú ý tới tô thất trên vai kim điêu bỗng nhiên một tiếng kinh hô chảnh thị kim điêu không thể tự cảnh chế bị thật sâu hấp dẫn mẹ nghe thấy hai chữ tô thất đang tại uống rượu suýt chút nữa không có phun ra ngoài hắn đã dự liệu được kim điêu tất nhiên sẽ điên cuồng quả nhiên bản nhắm mắt hơi ngủ kim điêu lập tức trợn hai mắt lên thân thể lập tức dựng đứng lên xoát một chút nhìn về phía long mã màu vàng lông vũ đều dựng đứng trực tiếp vuốt hai cánh trước mắt liền rơi xuống long mã trên đầu ai nha nha đừng đánh đừng đánh kim điêu hai cánh giống như tấm sắt giống như phiến đánh vào long mã xong giáp phía trên Chỉ nghe tiếng cầu xin tha thứ lập tức vang vọng phòng tiếp khách. Thế thế, Tô Thất bất phải không nhẹ nhàng thở dài, quả nhiên là vỏ Quýt dày có móng tay nhọn, lấy kim điêu cao ngạo, bị Long Mã Xưng là mẹ, nàng tự nhiên sẽ giận dữ mà đi cuồng. Giai đoạn thứ ba đấu giá tốn thời gian rất dài, ở giữa, Tô Thất chỉ vỗ xuống một tôn trung phẩm cốt khí cấp đan đỉnh, vẫn chưa tới đấu giá hội kết thúc, hắn liền đứng dậy rời đi, tự hiểu không thể hiện thân tại chúng tu trước mặt. Nếu là còn lại tu sĩ, nhất thiết phải lưu lại chờ đấu giá sau khi kết thúc mới có thể rời đi, có thể Tô Thất nhưng là một ngoại lệ, Nguyệt cung thị nữ đối với hắn rời đi cũng không ngăn cản. rõ ràng từ duyên tình sớm tính tới hắn sẽ sớm rời đi, cho nên đối với chúng thị nữ hạ đạt quá mệnh lệnh. Từ duyên tình có ý định lôi kéo tô thất, cho nên mới có thể đi này trường hợp đặc biệt sự tình, bằng không lấy tô thất tu vi, căn bản không có khả năng nửa đường rời đi. Cho dù là tế cốt cảnh cường giả, cũng không có nửa đường rời đi tư cách, chỉ có tôn giả cảnh cường giả mới có thể tự động đạp mở hư vô mà đi. Có thể nói, tô thất là nguyện phòng đấu giá thành lập tới nay, tôn giả cảnh phía dưới tu vi giả, thứ nhất nửa đường rời đi giả. Từ duyên tình lôi kéo tô thất, thứ nhất là vừa ý trong tay hắn át chủ bài cùng tư chất, thứ hai chính là vừa ý long mã. đơn giản là muốn mượn tô thất chi thủ tới gánh chịu nhân quả lại có thể nhường hắn vi nguyện cùng sử dụng đây không thể nghi ngờ là làm lại muốn lập trinh tiết bảng hiệu từ phòng đấu giá rời đi phía trước thay đổi ẩn vân đan phát huy được tác dụng năm hạt ẩn vân đan tô thất tây dạng địa Nguyệt, long mã kim điêu cộng lại năm hạt trùng hợp đủ lời nói thôi nhứ có ẩn vân đan tương trợ tô thất một nhóm bình yên trở lại chỗ ở bọn họ rời đi ngoại trừ phòng đấu giá người bên ngoài chỉ có đế dẫn phát giác được lần này nguyện phòng đấu giá hành trình tô thất sở phách phía dưới chi vật có bất tử thiên quan tài ẩn vân đan long mã cùng với đình chỉ là long mã cùng đan đỉnh cũng không phải là chính hắn ra linh thạch chính là từ duyên tình đại biểu nguyệt cung thay hắn vô xuống chỉ có đổi lấy không chết thiên quan tài lúc hắn dùng đi một vạn huyết linh tinh từ bên trong phòng đấu giá đi ra tô thất mới đột nhiên biết được mình tại bên trong phòng đấu giá lại sinh sinh chờ đợi nửa tháng lâu làm đấu giá hội triệt để kết thúc đã là tô thất rời đi sau nửa tháng theo lý thuyết cuộc bán đấu giá này dòng giá cử hành một tháng lâu có thể thấy được trong đó đấu giá chi vật biết bao nhiêu đấu giá hội sau khi kết thúc vô số tu sĩ từ nguyệt bên trong phòng đấu giá mãnh liệt mà ra lại nguyệt phòng đấu giá mở miệng cùng bốn phía đường đi đều bị vây cái chật như đêm tối đều là vì tô thất mà đến, chính là có vì đoạt huyết linh tinh, chính là có vì đoạt gia thú, có nhưng là vì giết tô thất cấp 6. long mã. thế nhưng, tô thất sớm hơn nửa tháng trước liền rời đi, những người này vây giết cuối cùng là cuối cùng đều là thất bại. 243 chương 243, thánh nữ gặp nạn chương 243, thánh nữ gặp nạn đấu giá hội kết thúc, vô số tu sĩ tản đi, chạy về phía tứ phía sinh tử mà không thấy nhật nguyện, khắp nơi cũng là mịt mờ một mảnh, luôn có một loại âm u lạnh lẽo chi khí lượn lờ ở giữa thiên địa, vô số hấp đứng sững ở đứng sững ở đại địa bên trên, lớn lên tại vô tận sông núi bên trong. một ngày này, Từ duyên tình tại tứ danh thị nữ cùng đi phía dưới, xuyên thẳng qua hư không mà đi, vô cùng chạy về người cùng. lại cái này tứ danh thị nữ chính là đấu giá hội cử hành lúc, đứng ở trên sân khấu bốn người. hôm nay Từ duyên tình lại lần nữa người khoác hôn độn chi quang, đem thân thể bao trùm, đem hình dạng ẩn tàng. tại trong hư vô xuyên thẳng qua, cùng truyền tống trận ý nghĩa không kém nhiều. đây là tôn giả cảnh cường giả đặc hữu năng lực, đặt tới cái này cái cảnh giới, bình thường truyền tống trận đã vô dụng, so với bọn hắn tự động xuyên thẳng qua không nhanh được bao nhiêu. đương nhiên, hư vô không gian bên trong dị biến nảy sinh. trận truyền ra một tiếng kinh thiên vang vọng, như trời đất sụp đổ lúc sợ xuất vang động giống như, thập phần cường đại cùng đáng sợ, trực tiếp đem tạo dựng ra hư vô thông đạo trò chấn vỡ. Trong ngay mắt, Từ Duyên Tình một nhóm mặc toa hư vô không gian thông đạo đánh gãy đi, bị người mạnh mẽ hủy đi, phía trước chi lộ đã đứt, một đoàn người bị sinh sinh đánh ra thông đạo. Có Mai Phục, bị hủy diệt lực đánh ra thông đạo phía sau, Từ Duyên Tình lúc này liền phun ra mấy cái tiếng huyết, bị tứ danh thị nữ còn cuốn rơi vào trong một vùng núi. Tứ danh thị nữ sắc đồng dạng có chút tái nhợt, khóe miệng chảy máu, nhưng bọn hắn đối với Từ Duyên Tình tốt hơn rất nhiều, rơi vào sơn mạch, bốn người lập tức đưa tay vung lên. nhấc lên một khối che chắn, đem Từ Duyên Tình cho thủ hộ vào trong. Dương mắt đảo qua tứ phương, chỉ thấy bên trong dãy núi h một liên miên, khí tức âm lãnh lập tức bao phủ mà đến, bốn phía tĩnh lặng, sương mù sáng mông lung, dù cho bây giờ là ban ngày, ở đây cho người cảm giác lại giống như đêm tối giống như dọn người. Thấy thế, Từ Duyên Tình hơi biến sắc mặt, lập tức ý thức được, hôm nay sợ phải gặp kiếp, đây rõ ràng là có người cố tình làm, tính tới nàng sẽ thông qua nơi đây, lấy lực cắt đứt lúc nào đi lộ, ngụ ý không rõ mà dụ. Đối phương tất nhiên dám ra tay, sẽ không sợ nàng sẽ đào thoát, ở đây tất nhiên đã bố trí phía dưới thiên la địa võng. rõ ràng là muốn đem nàng tuyệt sát ở đây tất nhiên ra tay cần gì phải trốn trôn tránh tránh như vậy giấu đầu lỗ đôi cùng bọn chuột nhắc có gì khác tại tứ danh thị nữ thủ hộ phía dưới từ duyên tình đối xử lạnh nhạt liếc nhìn tứ phương muốn tìm ra địch đến vị trí chỗ các ngươi vừa muốn giết bản thành nữ cướp đoạt lần này sở đấu giá phải đã ra tay lại vì cái gì không dám lộ diện biết rõ địch đến rất mạnh từ duyên tình cũng như cũ như thế ngạo nghễ không sợ hãi chút nào hôm nay cho dù là chết nàng cũng muốn chết biết chật chật Nguyệt cung Thánh nữ chính là không giống nhau biết rõ đã đọa thiên la địa võng lại như cũ cứng rắn như thế bội phục bội phục bất quá loại tính cách này bản tôn ưa thích từ phía trên không dãy núi truyền đến cười lạnh lánh ngôn nhưng thấy một cái khô gầy nam tu chân đạp hư không mà đến hắn mỗi một bước bước ra đều đạp không gian mà đi gợn sóng nổi lên một phía rất rõ ràng đây là người tôn giả cảnh công giả từ duyên tình càng là nhận ra người này chính là ngự nữ cung tên kia đại biểu Nữ nữ cung nhìn thấy tên này khô gầy nam tu xuất hiện bảo hộ tại từ duyên tình quanh người tứ danh thị nữ lập tức biến sắc con ngươi co vào thần xác lộ ra rất là ngưng trọng chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người liền có thể thắng dễ dàng nhận ra thân phận của người Từ duyên tình tinh xảo, con mắt đống nhiên lăng lệ, đối phương làm ra chuyện này, liền chứng minh muốn ra mặt, ra mặt đã xé rách. Từ duyên tình đối nó cũng không có khách khí lời nói, nơi nào còn quản cái gì phía trước không tiến cùng thế hệ, nguyệt cung cùng ngự nữ cung quan hệ từ trước đến nay sẽ không hảo, chuyện hôm nay một khi truyền ra, giữa song phương quan hệ tất nhiên sẽ thế như dầu sôi lửa bỏng. A, bản tôn tất nhiên dám ra tay, ngươi liền không khả năng sống sót rời đi. Khô gầy nam tu từng bước từng bước đi tới, tiến vào sân mạch, cùng từ duyên tình đối mặt, hai con ngươi nở rộ hào quang ánh, hận không thể lập tức đem nàng cho bắt đi. Giơ lên ngón tay tứ danh thị nữ. Khô gầy nam tu chậm rãi lắc đầu, khỏe miệng phát họa khinh thường cười lạnh, một thân phân bốn, một hồn chủ bốn, như thế phương pháp tu luyện quả thật không tệ, một khi dung hợp, liền có thể hiện ra tôn giả cảnh thực lực, thay vào đó chỉ là đầu cơ trục lợi, còn chưa đại thành. Nhẹ nhàng chậm chạp đúng vai, khô gầy nam tu bất đắc dĩ thở dài, nhìn từ trên xuống dưới từ duyên tình, rực rỡ ánh mắt như muốn xuyên thủng cái sau quanh người hỗn độn chi khí giống như, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Khô gầy nam tu tại trong giọng nói nói động thủ liền động thủ, bấm niệm pháp quyết phía dưới đánh ra một đạo ấn quyết, liền gặp toàn bộ sơn mạch hắc một đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành đầy trời hàn quang, như sao băng giống như rất xuống, trực tiếp đem từ duyên tình cùng tứ danh thị nữ lộ cho phong bế, tiểu đạo mà thôi. Tứ danh thị nữ đồng thời quất lạnh, đưa tay vung lên, thiên địa đạo vận lộ ra, như bắt chăng hái sao giống như, trực tiếp từ trong hư vô cầm ra đại đạo chi phong, xinh xinh đem cái kia đầy trời hắc một thổi thành cho bụi. Đây cũng là tôn giả cảnh cường giả chiến đấu, tùy ý đưa tay liền nắm giữ bắt chăng hái sao chi thế, mỗi một cái động tác cũng là đạo thể hiện. thổi tan vô số hắc mục sau đó tứ danh thị nữ thân lại nháy mắt tương dung làm một thể trở thành một người to lớn tay háo vung lên phía dưới lập tức nhắc lên một cô mây mù cùng cuốn phong cuốn lên lên từ duyên tình đi xa duyên tình ngươi lần này trở lại nguyệt cung nhất định phải đem việc này đúng sự thật cáo tri thần nữ thị nữ này chính là nguyệt cung một đời cường giả đem từ duyên tình cuốn đi đồng thời càng chuyển ra thần niệm hắn tự hiểu lần này là giữ nhiều lãnh ít chỉ hy vọng từ duyên tình có thể đảo thoát kiếp nạn này từ duyên tình còn đến không kịp trả lời liền bị cỗ này mây mù cùng, cùng phong cuốn gian lận bên trong chi vận rút núi mất hồn đem từ duyên tình đưa tiễn sau đó. thị nữ này chi thân lập tức đồng bể dựng lên đưa tay hướng về phía phía dưới sơn mạch một chảo nhưng thấy toàn bộ sơn mạch lập tức chấn run bên trong vô số yêu thú tất cả đến cuồng giống như là tận thế hàng lâm một dạng từng đoàn từng đoàn tinh quang bị thị nữ này sinh sinh từ bên trong dãy núi rút ra tinh quang phơi bày chính là dãy núi này bộ dáng thuật này hung tàn quất là núi cắt là bên trong dãy núi chúng sinh chi hồn những thứ này tinh quang tạo thành một quả cầu ánh sáng ngưng kết tại thị nữ sau lưng chỉ thấy quang cầu này bên trong có vô số yêu thú hồn tồn tại càng có bên trong dãy núi toàn bộ sinh linh chi hồn tồn tại tiếng gào thét đáng sợ âm hẳn, khí lạnh thị nữ giơ lên ngón tay khô gậy nam tu lập tức phong vân động sau lưng quang cầu hóa thành một tòa hư ảo sơn mạch hồn ý chân thực trực tiếp hướng khô gậy nam tu nghiền ép mà đi những nơi đi qua không gian vỡ vụn thiên cung run dậy, bị quất đi hồn sơn mạch trong nháy mắt hóa thành một mịn, tạo thành một cố vi nạn lại sức mạnh bàng bạc đánh về phía khô gậy nam tu thấy thế khô gậy nam tu mặt không đổi sắc hắn nâng lên tay phải hướng về phía trước nhấn một cái chỉ thấy tại hắn tay phải lòng bàn tay ra có một động thiên tồn tại đang cốt cốt mạo đẳng lấy đỏ tươi nham tương đây là đạo của hắn biến thành càng là người tu vi chỗ Nham tương bàng bạc mà ra phun ra tứ phương Nóng chảy một cái cắt, đem thị nữ kia pháp cho trực tiếp tan đi, đây là tôn giả cảnh tu sĩ nhất định đi lộ, mở đầu tiên, Tàn Kỳ đạo. Đế dẫn đạo hữu, bây giờ không xuất thủ chờ đến khi nào? Tan đi thị nữ thuật pháp phía sau, Khô gầy nam tu cũng lộ ra có chút phí sức, hắn cũng bất quá tôn giả cảnh nhất trọng tu vi, theo lời hắn vang lên, chỉ thấy một thân ảnh trống rông xuất hiện, trực tiếp hiện thân tại thị nữ sau lưng. Xuất hiện thân ảnh chính là Đế dẫn phân chia thân, hắn vừa mới hiện thân, liền đưa tay một trường đặt tại thị nữ đỉnh đầu, cái sau càng không có cách nào phản kháng, vẹn vẹn hai hơi liền thất khiếu chảy máu mà chết, mười phần đáng sợ và quỷ dị. thì nữ là bị Đế Duẫn quanh người Long khí xông vào thể nội, phá mất Tu Vi cặn cơ mà chết. phải biết, Đế Duẫn phân thân chỉ là tế cốt cảnh đỉnh phong Tu Vi, có thể ngay cả như vậy, hắn thực lực lại cũng cường đại như thế, bởi vậy có thể thấy được, hắn chân thân một khi như thế, tất nhiên kinh thiên địa khiếp quỷ thần. về sau sáu, xin gọi bản tôn Đế chủ, thu về bàn tay, Đế Duẫn dương mắt xem xét khô gầy Nam Tu, khí thế lệnh tấu xương, lệnh cái sau nhịn không được dùng mình một cái, càng không dám tới đối mặt. là sáu, Đế chủ, khô gầy Nam Tu cúi đầu xuống, bị Đế Duẫn nhìn chăm chú phải toàn thân run sợ. vô ý thức lui về sau một bước nội tâm có chút hư bây giờ dãy núi này đều hủy đi trực tiếp bị san thành bình địa trong phạm vi mấy ngàn dặm sinh linh hủy diệt hầu như không còn không một may mắn còn sống sót phía trước thị nữ có khô gầy nam tu kiềm chế đế dẫn mới có thể dễ dàng như thế đắc thủ nhưng dù là như thế cũng không cách nào che giấu đế dẫn thực lực cường đại phải biết khô gầy nam tu đối chiến cái này danh thị nữ cũng bất quá lực lượng tương đương đế dẫn cho dù là đánh lén cũng là một chiêu chế địch như thế năng lực nhường khô gầy nam tu không thể không kinh hãi cùng sợ nhưng lại tại khô gầy nam tu túi đầu trong né mắt Hắn vừa ra khỏi một bước thời điểm, Đế Doãn thân bỗng nhiên động, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại cái trước trước mặt. Bây giờ xưng hô bản tôn đế chủ, có phải hay không hơi trễ? Vừa nói xong, từ Đế Doãn quanh người kim quang bên trong, lập tức bay lên ra hai đầu kim long, theo tay của hắn đặt tại khô gậy nam tu đỉnh đầu lúc, chui vào cái sau thể nội. Người sáu, còn chưa có tư cách và tập tôn chia đều cái kia vô số linh thạch, linh tinh cùng bảo vật, vẫn chưa tới trước mắt thời gian, khô gầy nam tu sẽ chết tại Đế Doãn chi thủ, hết thể sinh quá nhanh, nhanh đến khô gậy nam tu không tưởng được nhanh đến khô gầy nam tu không cách nào phản ứng. trước khi chết trong ngáy mắt khô gầy nam tu ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy chấn kinh một cái không hiểu mặc hắn suy nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thấu đế dẫn vì sao muốn giết hắn chỉ có ngươi chết bản tôn cấp đoạt giá họa sự tình mới có thể thiên ý vô phùng thu về bàn tay đế dẫn khinh thường thì thảo đối với thị nữ hắn là đánh lén đối với khô gầy nam tu hắn nhưng là trước tiên lấy lời nói cùng thị nữ chết trấn nhiếp, như thế mới tại chắc chắn thời cơ phía dưới diệt sát đi khô gầy nam tu bởi vậy có thể thấy được đế không chỉ tu vì cường hành tâm trí càng là thâm bất khả chắc đối nhân tâm phỏng đoán đã đạt gần giống yêu quái trình độ Chật, đế duẫn đưa tay vung lên nhưng thấy khô gầy nằm tu nhục thân lập tức hóa thành một mịn, tiêu tán ở giữa thiên địa liền hồn đều bị triệt để hủy diệt làm xong những thứ này đế duẫn lại bấm nghiệm phát quyết đem thị nữ kia thân hủy đi cũng đem nơi đây sở sinh sự tình nhận tặng cưỡng ép từ thiên cơ bên trong rút ra đồng thời phá hủy lấy lực cấm đánh gãy nơi đây thiên cơ đem bây giờ sở sinh sự tình che đậy cho dù là nguyệt cung thần nữ tự mình suy tính trong thời gian ngắn cũng tuyệt không cách nào suy tính chuyện này thật toàn bộ nguyệt cung thần nữ mặc cho ngươi cường đại trở lại mặc cho ngươi tu vi cao thâm đến đâu muốn phá giải bản tôn che đậy thiên cơ chi thuật cũng thiết yếu muốn một chút thời gian. thuốc chi 6. ngươi còn chưa nhất định suy tính, làm xong đây hết thảy, đế duẫn dương mắt nhìn hướng từ duyên tình biến mất phương hướng, bước ra một bước, dù là nguyệt cung thần nữ thật suy tính chuyện này, suy tính ra thời điểm, sợ hết thảy đều ván đã đóng thuyền, dù là ngươi là nguyệt cung thần nữ, cũng không cách nào thay đổi chuyện này quy tích. làm đây hết thảy, đế duẫn đều có mục đích, nhưng đến tột cùng là cái mục đích gì, cũng chỉ có chính hắn tin tưởng cùng minh bạch. trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái ngọc giản, bỗng nhiên ra phía dưới, lập tức tạo thành một cỗ thái diệt hư vô sức mạnh, cuốn lên lấy đế duẫn tiêu thất, ước chừng lâu chừng đốt nửa nhang, thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện ở, ở ngoài mấy ngàn giảm. 244 chương 244, cả một đời 6. Chương 244, cả một đời 6. Từ duyên tình bị cuồn phong chốc cuốn, mây mù nhíu người, thoáng qua rời khỏi ở ngoài nàng rậm, chính nàng lại lấy ra một cái ngọc giản, lần nữa thuấn di ra mấy ngàn hần dặm. Phốc. Từ trong hư vô bước ra một bước, từ duyên tình sắc mặt trắng bệnh phía dưới, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, giương mắt đảo qua bốn phía, lập tức phân biệt ra được chỗ ở phương vị, lập tức bày ra cực hướng vô cực tông chỗ ở thành trì chạy đi. Bây giờ, đi đến nguyệt cung lộ tất nhiên bị chắn, lại hai lần di động phía dưới. khiến nàng cách vô cực tông gần nhất, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là đi tới vô cực tông. Nàng tin tưởng, chỉ cần đi đến vô cực tông, chính mình liền có thể an toàn, không người nào dám tại vô cực tông quang minh chính đại động thủ giết nàng. Chính hành ở giữa, từ duyên tình chợt thấy phía trước có một chấn nhỏ, nghĩ lại phía dưới, kết luận trong tiểu trấn tất có truyền thống trận, lập tức liền hóa thành một cơn gió lớn, thẳng đến tiểu trấn mà đi. Cái kia khô gầy nam tu bị ngăn cản, cho dù hắn có thể thắng được đồng thời chạy đến, sợ khi đó ta đã đến vô cực tông chi thành. Nghĩ thầm ở giữa, từ duyên tình đạp lên hư không mà đi, nội tâm cũng không lo nghĩ thị nữ kia an nguy, bởi vì dưới cái nhìn của nàng. thị nữ dù cho xe bại cũng tuyệt đối có phương pháp bảo vệ tính mạng lấy khô gầy nam tu chi lực khó mà chém giết hoàn toàn chính xác khô gầy nam tu giết không được thị nữ có thể từ duyên tình vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra âm thầm còn có một cái đế dẫn càng không nghĩ tới đế dẫn đã đổi tới ngay lúc sắp bước vào tiểu trấn từ duyên tình chợt thấy hướng trên đỉnh đầu kinh phong gào thét quanh mình không gian phảng phất đều phải sập nát một cô đẻ ép chi lực tới người giống có vô số tòa núi lớn đang từ bốn phương tám hướng đè xuống một dạng thấy thế nàng lập tức ý thức được cường địch đã đổi tới trước mắt cái này tiểu trấn đã vào không được Lấy nàng chi lực càng khó có thể phá vỡ như thế tình thế nguy hiểm, lập tức liền nhắc lên toàn thân tu vi, muốn toàn lực liều mạng. Bây giờ, dù là từ duyên tình trong tay có vô số át chủ bài, đối mặt cường giả chân chính cũng không có ý nghĩa, khó mà đưa đến tác dụng chân chính. Thế cốt cảnh cùng tôn giả cảnh nhìn như chỉ kém một cái đại cảnh giới, nhưng chính là cái này chênh lệnh một cảnh giới, giống như thiên địa khác biệt, giống như là người cùng tiên khác biệt đồng dạng. Đặt tới cái này chờ tu vi, đừng nói là một cái đại cảnh giới, dù chỉ là một cái tiểu giai trên lệch, cũng là muốn mạng, dù sao có thể vượt cấp mà chiến tu sĩ thủy chung là số ít. Chứ phi là nắm giữ chân chính nghịch thiên át chủ bài, bằng không tế cốt cảnh ngộ thượng tôn giả cảnh, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Từ Duyên Tình ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt bắn ra như điện quang mang, như muốn xuyên thủng hư vô, thấy rõ âm thầm ra tay người diện mục giống như có thể chiếu vào nàng mắt liệu chỉ có vô tận tia sáng, khó mà thấy rõ cái kia vô tận tia sáng bên trong thân ảnh. Một tay nắm lặng yên từ trong hư vô vút xuống, hào quang rực rỡ, trực tiếp vô cùng đánh vào Từ Duyên Tình trên thân, nhưng thấy cái sau căn bản là không có cách phản kháng, trực tiếp mất đi. Từ Duyên Tình mất đi, rơi vào trên mặt đất, quanh người hỗn độn khí bị sinh sinh đánh tan. lộ ra nàng ấy như huyền nữ một dạng gương mặt cùng dáng người, nhắm mắt nằm trên mặt đất, thân thể hơi gấp, lông mi run rẩy ở giữa tràn ra cực kỳ mê người dụ hoặc. Lúc này, Đế Duẫn Tử trong hư vô cất bước mà ra, rơi xuống từ duyên tình bên cạnh, không khỏi ngồi xổm người xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve từ duyên tình gò má, bóng loáng mà trắng nõn, mềm mại ở giữa mang theo chân mềm, thật sự rất dụ hoặc lòng người. Đẹp như vậy nữ tử, có tư cách làm bản tôn Đế Phi. Thi thao ở giữa, Đế Duẫn đem từ duyên tình thứ ở trên thân cướp sạch mà không, đặc biệt là tự chủ cửa hàng bên trong đạt được chi vật, vô tận linh tinh cùng bảo vật tất cả một dạng không giữ thừa. nơi này vạn trượng tia sáng cùng động tĩnh đưa tới trong tiểu trấn tu sĩ chú ý nhưng thấy mấy chục danh tu sĩ trước tiên từ trong trấn nhỏ xông ra thẳng đến từ duyên tình rơi xuống chi địa mà đến nếu là tô thất ở đây nhất định có thể nhận ra cái này mấy chục danh tu sĩ bên trong vị giả chính là phương thương nguyện cùng đồng kiệt rất rõ ràng từ duyên tình muốn đi tiểu trấn chính là phương gia cho ở tiểu trấn nhìn thấy những tu sĩ này từ trong trấn nhỏ chạy đến đế dẫn đứng dậy cuối cùng liếc mắt nhìn từ duyên tình cũng không giết nàng trong ánh mắt có một vẻ hy vọng chi quang hoàn mỹ nhất giá họa thoải mái nhất cất sạch chuyện này đi qua bạn tôn tự sẽ tự thân lên nguyện cùng cầu hôn đế dẫn đạp nát hư không mà đi theo hắn tiêu thất nơi này hết thể uy áp cùng tia sáng cũng không thấy hắn thì thảo âm thanh tại trong hư vô ung dùng quanh quẩn chuyện này giá hỏa ngự nữ cung đúng là một chuyện tốt như nguyệt cung gặp nạn bản tôn còn có thể xuất thủ tương trợ có thể dựa vào cái này hướng nguyệt cung thần nữ cầu hôn quả nhiên là một mũi tên hạ hai chim chuyện tốt có những thứ này linh tinh cùng linh thạch chân thân có thể lại bước ra từng bước sáu rất rõ ràng đế dẫn chân thân lâm vào đang bế quan cực kỳ cần đại lượng linh thạch tương trợ bằng không hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi chuyện này như bị hiện tất nhiên sẽ cùng nguyệt cung trở mặt tước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, đồng tiệt cẩn thận từng ly từng tí hướng đi từ duyên tình chỗ, hết thảy tia sáng đều đã tiêu thất, chờ xác định bốn phía không có bất kỳ cái gì nguy hiểm phía sau, hắn mới đi nhanh đến từ duyên tình bên cạnh, thật là đang tới gần cái sau, cả người hắn bỗng nhiên sửng sốt, thân thể lại không nhịn được run rẩy. đẹp, thật đẹp xấu, nhìn xem từ duyên tình cái kia hơi có phấn hồng mặt của, đồng tiệt không nhịn được khen, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy đẹp như vậy nữ tử, ít nhất trong lòng hắn, từ duyên tình đẹp thắng qua thế gian không vài nữ tử, đã từng, hắn không tin vừa thấy đại yêu, có thể hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy từ duyên tình ngủ mê man bộ dáng cùng dáng người. cả người hắn thân đều căng thẳng, trái tim phù phù, phù phù trực ngày có lẽ sáu kiếp trước duyên đổi lấy thế này gặp nhau sáu. đồng kiệt khen nói thì thảo một sát na này trong mắt của hắn chỉ có từ duyên tình, giữa cả thiên địa chỉ còn lại từ duyên tình. phương thương nguyện xuất lĩnh chúng tu đến, nàng lập tức hạ lệnh để cho người ta đem từ duyên tình dịu vào tiểu trấn, còn không cần bên người tu sĩ có hành động. đồng kiệt nhanh chóng ngồi xổm người xuống đạo ta tới. thấy thế phương thương nguyệt hai mắt đầu tiên là nhíu lại, trên mặt chợt liền lộ ra mỉm cười, lập tức liền lấy lại tinh thần biết được đồng kiệt động tình. phía trước nơi đây tia sáng vạn trượng uy áp ngập trời. chẳng lẽ nàng này là từ trên chín tầng trời rơi xuống cựu thiên huyền nữ? Có người nhìn thấy từ duyên tình phía sau, ra cảm thán như vậy. Cho dù là phương thương nguyệt, cũng không thể không thừa nhận từ duyên tình đích sắc rất đẹp, thật sự giống như cựu thiên huyền nữ. Thời gian trôi qua, sau năm ngày, từ duyên tình vừa mới tỉnh dậy, có thể nàng sau khi tỉnh lại, lại như kỳ tích sinh mất trí nhớ, hết thảy đều không cách nào lại nhớ tới. Hẳn là đế dẫn đoạn tuyệt thiên cơ lúc đối với nàng sinh ra ảnh hưởng, thậm chí liền họ của mình cùng tên, nàng cũng đã quên, đến mức đồng kiệt đối với nàng xưng hô là sáu huyền nữ. một ngày này đồng kiệt tự mình đỡ từ duyên tình đi ở trong tiểu trấn dù là bầu trời không có thái dương nhưng tại trong mắt của hắn người sau nụ cười chính là rực rỡ nhất thái dương chính là ấm áp nhất hòa lô phương thương nguyệt đứng ở phương gia đại môn bên cạnh nhìn qua đồng kiệt cùng từ duyên tình thân hành đi xa không khỏi nhẹ nhàng thở dài khoe miệng nổi lên khổ sở đường cong nữ tử này tuyệt không phải chống rông xuất hiện cũng không phải cái gì cựu thiên huyền nữ hắn tất nhiên có lai lịch lớn chỉ là nhìn từ duyên tình mặc và khuôn mặt đẹp phương thương nguyệt liền đoán được người trước thân phận tất nhiên không hề tầm thường, đã dự cảm đến đồng kiệt tình có thể muốn trở thành một bãi bọc Hy vọng ta dự cảm không sẽ trở thành thật xấu. Sau khi thở dài một cái, Phương Thương Nguyệt lập tức quay người đi trở về phương gia. Tiểu trấn trên đường phố, Đồng Kiệt trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, từ duyên tình trên mặt mặc dù cũng mang theo nụ cười, nhưng tại nụ cười này bên trong, vẫn còn có chút sâu đậm mê mang cùng nghi hoặc, giống như đang cố gắng hồi tưởng thứ gì. "Huyền nữ, ngươi nói chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ sao?" Nhìn xem rộn ràng đám người, nhìn lên bầu trời khói mù, Đồng Kiệt nội tâm lại tràn đầy ước mơ, một bên hành tẩu vừa mở miệng, "Ngươi là ta Huyền nữ, chúng ta muốn đợi đợi kiếp kiếp cùng một chỗ, chúng ta muốn cầm tay ngàn năm, vạn năm." Mất trí nhớ phía sau, từ duyên tình lần đầu tiên nhìn thấy chính là đồng kiệt cho nên nàng đem đồng kiệt coi là thân nhất người cầm tay là năm vạn năm sáu từ duyên tình bỗng nhiên ngừng cất bước quay đầu nhìn về phía đồng kiệt gương mặt hoang mang cùng mông lung, thật sự có thể sao có thể đương nhiên có thể đồng kiệt lôi kéo từ duyên tình tay kích động ưng thuận cả đời hứa hẹn sau này bất luận thân ngươi chỗ chỗ nào bất luận phía trước có bao nhiêu mưa gió ta đều sẽ làm ngươi kiên cố nhất cẳng. cả một đời sáu từ duyên tình không có trả lời đồng kiệt mà là mê mang nhìn qua phương xa tiếp tục cất bước tự lẩm bẩm có thể một giây sau chính là cả một đời càng có lẽ Cái tiếp theo canh giờ chính là cả một đời, đến tuột cùng cái gì mới gọi cả một đời sáu. Từ duyên tình hoàn toàn chính xác đã quên mất quá khứ, nhưng bản năng nhưng là tồn tại, tại trong ngượng ngùng suy xét, về suy nghĩ bên trong tình ngộ, có thể chuyện này đối với nàng mà nói là một lần kỳ ngộ, khi nàng tỉnh ngộ một khắc này, cũng chính là nàng đột phá một khắc này. Cái này, có lẽ liền kêu nhân họa đắc phúc. Nghe từ duyên tình thì thảo, đồng kiệt đỗng nhiên cảm thấy một loại bất đắc di thê lương lóe lên trong đầu, hắn đổi lên trước giả, lôi kéo tay của nàng, dạo bước tại trong đám người, hành tẩu ở tiểu trấn trên đường phố, nhặt nhìn vô tận đám người, trong lòng chỉ có từ duyên tình. viên nữ, ta không biết ngươi là ai, có thể đợi ngươi khôi phục ký ức phía sau, đây hết thể sẽ chỉ là phụ vân, ngươi mà nói, cái này có thể chính là thoảng qua như mây khói, nhưng đối với ta mà nói, đây là cả đời hứa hẹn. Xuyên thấu qua khỏe mắt liếc qua nhìn xem từ duyên tình bên mặt, đồng kiệt tại tâm bên trong thì thảo, chỉ cần ta còn sống sót, chính là cả một đời. Giờ khác này, đồng kiệt mặc kệ tương lai như thế nào, chỉ muốn dắt từ duyên tình tay đi xuống, cứ như vậy đi xuống, mãi đến dài đằng đắng, mãi đến sông cạn đá mòn. từ duyên tình giống như là có thể cảm giác được đồng kiệt ý nghĩ trong lòng giữa lặng lẽ quay đầu nhìn lén cái sau một mắt nội tâm lập tức nhấc lên từng sợi gọn sóng giống như là bọt nước giống như chập trùng thời khắc này từ duyên tình rất mê mang mười phần mê mang nàng không biết mình là ai không biết tương lai như thế nào càng không biết đồng kiệt lời nói cả một đời phải chăng làm thật cho nên hiện nay nàng là sợ tay của hai người dắt tại cùng một chỗ vô hình trung lặng yên nắm chặt từng bước từng bước hướng đi phía trước hai người cứ như vậy đi tới đi tới đi khắp chấn nhỏ mỗi một cái xó xỉnh đi một vòng lại một vòng không phải là không có phần cuối mà là hai người không muốn ngừng chỉ muốn dạng này đi xuống, có thể thế gian chi lộ như thế nào không có điểm cuối, lộ cuối cùng cũng có đầu, đạo cũng không tận. Từ duyên tình tâm rất mê mang, đồng kiến tâm đồng dạng mê mang, là đối tương lai không biết, là đối tương lai mê mang. Đồng kia sợ, sợ từ duyên tình nhớ lại hết thể sau sẽ hán quên, càng sợ sau này chỉ có thể xa xa nhìn nhau, có thể xa xa nhìn nhau cũng là chuyện tốt, nhưng hắn sợ là ngay cả cái này xa xa nhìn nhau cơ hội cũng không có, đời này không gặp ớ, chỉ còn lại ký ức trong lòng. Từ duyên tình sợ, sợ là lòng của mình, sợ là đuối đi qua trí nhớ sợ hãi, sợ là nhớ lại ký ức sau tương lai. có thể trong cõi u minh lại phảng phất có một sợi tơ dắt hai người, giống như kiếp trước duyên tuyến, đem hai người gắt gao buộc lại, gắt gao tương liên. Tất nhiên không biết tương lai như thế nào, vậy thì chân quý lập tức, tất nhiên không biết cả một đời là bao lâu, vậy bây giờ chính là cả một đời sáu. Đi đến vương gia đại môn, đồng kiệt đống nhiên dừng lại chân, một mặt chân thành cùng thâm tình nhìn xem từ duyên tình. 245 chương 245, trăm đan sư chương 245, trăm đan sư thật lâu không thấy từ duyên tỉnh quay về, nguyệt cung lập tức phái ra không thiếu đệ tử tìm kiếm, trong lúc nhất thời, từ duyên tình tiêu thất sự tình chuyển khắp sinh tử mà, vô số tu sĩ tiếp vào tin tức. Phàm là tìm được tung tích của nàng người, đem tin tức báo cáo Nguyệt Cung, thủ lao tương ngộ làm phong phú. Đại năng hạ người mặc dù có thể suy tính từ duyên tình vị trí, nhưng thiên cơ mà mịt, bất luận là ai, mãi mãi cũng không có khả năng suy tính thấu triệt để, lại thiên cơ cũng không phải tùy ý liền có thể đoán. Phàm là thiên cơ cũng là không lường được, một khi làm trái thiên đi tính toán, ác gặp thiên khiển, đặt đến trình độ nhất định, cho dù là tôn giả đều phải vất lạc. Huống chi lần này có người tận lực chặt đứt thiên cơ, cho nên cho dù là Nguyệt Cung đại năng cũng khó có thể suy tính ra từ duyên tình sinh chuyện gì đến nội vị trí của nàng chỗ. cũng chỉ có thể suy tính ra đại khái phương hướng khó mà biết được xác thực mà lúc này bây giờ tô thất đem chính mình nuốt tại trong phòng đã có nửa tháng lâu không có người biết được hắn đang làm những gì hắn cũng không biết bên ngoài sinh liếu thập sao Địa nguyệt tây dạng Bác thần nam thiên đông ban ngày dương trần sáu người thì thủ hộ tại trong sân vừa tu luyện một bên vì tô thất hộ pháp mà kim điêu thì đứng ở bên trong sân cây cối đầu cảnh ngắm nhìn với không cũng không người nào biết hiểu nàng suy nghĩ cái gì long mã nhất là lửa nhác trực tiếp ghé vào dưới đại thụ ngẩng lên đầu lâu to lớn trành thị kim điêu mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây nhìn xem nàng chỉ sợ nàng sẽ biến mất một dạng. Phanh. Đống nhiên, từ phòng chính bên trong truyền đến một đạo tiếng nổ. Địa Nguyệt, Bắc Thần sáu người lẫn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Trần một bên thở dài một bên cảm khái nói, lại thất bại. Nửa tháng đến, sáu người nghe cái này tiếng nổ đã không biết nghe xong bao nhiêu lần, coi như cố ý đi đến, cũng chắc chắn sẽ để bọn hắn nhức đầu. Bọn hắn mặc dù không biết được tô thất đang làm gì, có thể theo tiếng nổ không ngừng truyền ra, cho dù ai cũng biết, một lần nổ tung liền thất bại một lần. Phòng chính bên trong, gây muối mùi thuốc tràn ngập trong không khí, lại trong phòng đơn giản giống như đêm tối giống như, bị vô tận hắc khí lấp đầy. đưa tay không thấy được năm ngón. Bây giờ, tôi thất ngồi xếp bằng trên giường, toàn thân quần áo đã không còn hình dạng, phá loạn không chịu nổi, khoác đầu tán. Trên gương mặt tràn đầy đen như mực dơ bẩn, đơn giản giống như một ngày ăn mày tên ăn mày. Đan đạo vô hình, đan đạo tùy tâm, đan đạo ngưng ý, hình, ý, nghiệm muốn, tâm tất cả vi đan đạo, vạn vật đan đạo chi đường, quyết định bởi tại đan sư bản thân sáu. Nửa tháng đến, tôi thất một mực tại lĩnh hội đan đạo, không ngừng nếm thử phía dưới, lại một lần đều chưa từng thành công. Bởi vậy có thể thấy được, luyện đan thật sự rất khó. Hắn rốt cuộc minh bạch các tông vì cái gì như thế quan tâm đan sư, bởi vì một cái đan sư giá trị tuyệt đối thắng qua ngàn vạn tu sĩ. Phải biết, Tô Thất trong tay thế nhưng là nắm giữ dụ hồng đối với Đan đạo cảm ngộ ngọc giản, hơn nữa còn có đàm diệp tặng luyện đan cổ thư, có thể ngay cả như vậy, hắn cảm ngộ đứng lên cũng có chút khó khăn, những người còn lại muốn trở thành đan sư thì càng thêm gian khổ. Xem qua đan đạo ngọc giản phía sau, hắn mới hiểu được đan đạo là bậc nào bác đại tinh thông, mới hiểu đan đạo hồng vĩ, đạo này nếu là đại thành, kỳ thành liền tuyệt có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. nếu có người đang này, nhất định có thể hiện vô tận hắc khí bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, có thể tô thất một đôi mắt lại tinh lượng phải do người, giống như cựu u bên trong thần nhãn đồng dạng kinh khủng. luyện đan cổ thư chỉ là làm nền, có thể giúp hắn mau hơn minh bạch luyện đan chi pháp, đan đạo cảm nộ thì có thể giúp hắn mau hơn hiểu ra gì vi đan, cho nên nửa tháng đến, hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, bao nhiêu hiểu rõ một chút, biết chắc hiểu luyện đan một chút cơ bản chi pháp. nếu như một ngày kia, ta có thể đem toàn bộ thiên địa đều luyện thành đan dược sáu. đương nhiên, tô thất trong đầu lóe ra dạng này một cái kinh khủng ý niệm, chỉ là ý niệm vừa mới dâng lên. liền bị hắn cho nhân xuống, liền mình đều cảm giác có chút được cười. Giờ khắc này, Tô Thất mới chính thức minh bạch, dù Hồng lúc sắp chết giao cho hắn viên kia kim sắc đan dược, là bực nào chân quý, sắp thực nói đến, kim đan kia bởi vì xem như một cái đạo đan, đã nhảy ra phẩm giai liệt kê. Dù Hồng đang đạo tạo nghệ đã ra tu vi của bản thân hắn, như hắn không vẫn lạc, sau này định thành một đời đan đạo đại sư. Đối với cái này vị sư phụ bọn mình, Tô Thất bây giờ nhớ tới, nội tâm cũng là từng trận nhói nhói. Đan đạo bước đầu tiên, chính là luyện đan, chỉ có học trước luyện đan, mới có thể đi ngộ đan đạo. Thi thao ở giữa, Tô Thất lần nữa đưa tay vung ra từng cây dược thảo, Dung luyện đến đan đỉnh trì bên trong, những dược thảo này cũng là hắn tại thương lan di tích cổ đạt được, hôm nay cuối cùng phát huy được tác dụng. Phải biết, hắn trước đây từ tan quyết trong tay, thế nhưng là nhận được không thiếu linh dược, giới kia trong dương linh dược quả thật vô số, cho dù hắn tiêu xài, lãng phí nửa tháng, rất nhiều linh dược cũng mới dùng xong không đến một thành. Luyện đan, muốn nhiệm vụ chính là ngưng ra bản thân đan hỏa, lấy hỏa luyện đan, lấy đỉnh khống hỏa, đặt đến một cái điểm thăng bằng mới có thể luyện ra đan, đan dược. Một bên vung ra linh dược, tô thất một bên khai nói, nhưng thấy từng cây linh dược bị hắn quăng vào trong lò đan, một tia màu đỏ sẫm từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài. Như suối sông giống như tràn vào trong lò đan, ở dưới sự khống chế của hắn, chậm chạp đem rất nhiều linh dược tách ra đồng thời đốt cháy. Dựa theo bên trong ngọc giản chỗ nhớ chi pháp, hắn sớm hơn 10 ngày phía trước đã ngưng ra bản thân đan hỏa, bây giờ thao túng coi như thành thạo, không giống phía trước như vậy khó mà điều khiển. Phía trước, đan hỏa vừa vào đan đỉnh, liền sẽ sinh nổ đỉnh chi chuyện, mà bây giờ đối với đan hỏa vào đỉnh tinh chuẩn, hắn đã hiểu ra một chút, sẽ lại không sinh nổ đỉnh chi chuyện. Đan hỏa lấy bản thân linh lực làm dẫn, lấy thiên địa chi khí làm gốc, lại lấy bất đồng huyết mạch làm cơ sở, như thế mới có thể ngưng ra bản thân đan hỏa. cho nên mỗi một cái đan sư luyện ra đan dược, bao nhiêu đều sẽ có suất ra vào, lại căn cứ vào bản thân huyết mạch khác biệt, luyện chế đan dược bên trong, còn có thể thêm ra một chút kỳ dị hiệu quả. U hương thảo, lam quỷ tử, ngọc linh hoa sáu, đem rất nhiều linh dược đốt cháy thành tro, trong lò đan trong nháy mắt đẩy tinh thuần dược lực, tô thất lập khắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển đan hỏa, đem rất nhiều linh dược hóa thành dược lực chậm rãi dung hợp. Những linh dược này chính là luyện chế trở về xuân đan dược thảo, kỳ thực mỗi một loại đan dược, phẩm giai cao có thấp có, căn cứ vào linh dược phẩm giai cùng đan sư khống chế mà thay đổi. Số đông trở về Xuân đan cũng là phía dưới hai phẩm đan thuốc, nhưng nếu là một cái tốt đan sư tới luyện chế đan này, phẩm giai tất nhiên sẽ có chỗ để thăng. Tô thất điều khiển đan hỏa, quay chung quanh mỗi một đoàn dược lực, tại trong lò đan chậm rãi đem bọn hắn di động đến trong đỉnh đường, đồng thời chìm đến đỉnh tức trước, tại đan hỏa dưới nhiệt độ cao, mỗi một đoàn dược lực bắt đầu sinh dung hợp, Tô thất càng là nâng cánh tay trái lên, lòng bàn tay lập tức phun ra liệt liệt đan hỏa, còn cuốn đan đỉnh mà đốt. Tay phải khống chế trong đỉnh, tay trái thì khống chế đỉnh bên ngoài, hai tướng phối hợp phía dưới, mới có thể làm cho dược lực hoàn toàn dung hợp, đồng thời ngưng luyện thành đan thuốc. Đan đỉnh cũng không cao, cũng liền ba thước ba tấc lơ lửng tại tô bảy trước mặt bây giờ là liệt diễm cuộn cuộn phảng phất đem toàn bộ gian phòng đều đốt lên một dạng ước chừng sau nửa canh giờ tô thất tay phải chợt vừa nhấc đung nhiên một trưởng vỗ tại đan đỉnh chi bên trên nhưng nghe một tiếng vang dọn quanh quẩn đan đỉnh chấn động có thể đan đỉnh bên ngoài đan hỏa chẳng những không có giấu ngược lại càng có vẻ thị vượng ngay sau đó tô thất lại ném ra một vật tiến vào đan đỉnh chính là một gốc kỳ dị linh dược tiến vào đan đỉnh chi phía sau thuốc này lập tức hòa tan ra hóa thành một đoàn chất lỏng màu bạc đem trong lò đan thuốc cho hấp thụ mà đến tạo thành từng hạt hình tròn đan dược hình dạng theo cái này đan dược sát ngoài thành hình Tô thất lòng bàn tay trái phún ra đan hỏa càng thêm thịnh vượng, cơ hồ là đem hết toàn lực đi ngưng ra đan hỏa. Trong lò đan, cái tia dung hợp sau dược lực tạo thành từng cái sợi tơ, chậm rãi hướng đan dược kia sắc ngoài rời đi, tràn ra một chút tinh quang, chui vào đến đan dược chi sắc bên trong. Toàn bộ đan đỉnh, trong nháy mắt bắt đầu chấn động, Tô thất lòng bàn tay trái phún ra đan hỏa bắt đầu yếu bớt, đặt đến một cái điểm thăng bằng phía sau liền ổn cầm không thay đổi. Tay phải của hắn lần nữa nâng lên, lại là một trường vỗ tại đan đỉnh chi bên trên, trong miệng quát khẽ, tan. Giờ khắc này, Tô thất thần kinh hoàn toàn kéo căng, chỉ cần một trường này bổ xuống không nổ lô. vậy lần này luyện chế đan dược tất nhiên có sở thành nội tâm càng là kéo căng hắn lại càng phải gìn giữ bình tĩnh nhường tự thân hô hấp đều đều lòng bàn tay dâng lên đan hỏa càng không thể có chỗ sai lầm bằng không nên đón hắn sẽ là lại một lần nổ lô theo thừa hải gian trôi qua nửa nén hương thời gian chớp mắt liền qua tô thất con mắt chợt có rút lại một chút trong mắt có khó có thể dùng che giấu kích động cùng phấn khởi bây giờ đều không nổ lô đủ để chứng minh lần này luyện đan đã là đại thành chậm rãi đem đan hỏa thu hồi tô thất mặt lộ vẻ kích động một trưởng vỗ tại đan đỉnh chi bên trên chỉ thấy từng hạt đan dược từ trong lò đan bay lên mà ra treo ở miệng đỉnh phía trên. một, hai, ba, bốn, sáu, đến kỹ phía dưới, hắn càng thêm tư vấn, cái này không chỉ là lần thứ nhất luyện đan thành công, càng là lần thứ nhất thuận lợi như vậy, lại luyện chế được hai mươi lăm hạt trở về xuân đan. Hai mươi lăm hạt trở về xuân đan, năm hạt làm một bình, tổng cộng năm bình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong phòng bị nồng nặc mùi thuốc lấp đầy, gây mũi bên trong mang theo mùi thơm, nghe nóng làm cho người huyết dịch lưu loát, Có một loại nhỏ xíu tâm thần thanh thản cảm giác, một lần liền luyện ra hai mươi lăm hạt trở về xuân đan. Tại tô thất mà nói, đây là thiên đại hỷ sự, lại càng quan trọng chính là, cái này hai mươi lăm hạt trở về xuân đan bên trong. lại có 5 hạt đạt đến phía dưới tam phẩm, đưa tay một chiêu, đem 25 hạt đan dược để vào đại chuẩn bị trước bình thuốc bên trong. Tô Thất lấy ra một hạt phía dưới tam phẩm trở về xuân đan đưa vào trong miệng, muốn nếm thử đan này dược lực đến tột cùng như thế nào. Đan dược vào miệng, theo cổ họng trượt xuống, ước chừng hai hơi sau đó, Tô Thất cũng cảm giác được một cỗ tinh thuần dược lực trải rộng toàn thân. Dược hiệu mặc dù không tính là tốt nhất, lại so đan dược phường bán trở về xuân đan tốt hơn quá nhiều. Không tệ, Tô Thất mặt lộ vẻ mỉm cười, trong vẻ mặt lộ ra vẻ hài lòng, nửa tháng đến khổ cực cuối cùng không có bừa phí. hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần có lần thứ nhất liền nhất định còn sẽ có lần thứ hai kỳ thực hắn cũng không biết tu sĩ tầm thường nghĩ bước vào đan sư hàng ngũ nếu không có mấy năm khổ luyện căn bản khó mà thành vi đan sư hắn nếu không có luyện đan cổ thư chỉ đạo không có dụ hồng đan đạo cảm ngộ tham chiếu lấy hắn chi lực coi như có thể thành vi đan sư cũng thiết yếu phải kể tới năm giải thậm chí có thể sẽ càng dài đương nhiên đây chỉ là tại tu sĩ tầm thường mà nói nếu là có luyện đan tư chất người lại sinh tại đại tộc tổ, đại tông chi bên trong học được luyện đan thời gian sẽ ngắn hơn tại sinh tử mà đan sư sở dĩ ít ỏi như thế Hoàn toàn là bởi vậy mà hoàn cảnh lớn tạo thành. Dù sao thành vi đan sư cần một cái quá trình, lại tại trong quá trình phải tiêu hao không thiếu thời gian và tinh lực, cho nên đại bộ phận tu sĩ cũng sẽ không lựa chọn thành vi đan sư, mà là tình nguyện dùng những thời giờ này tới tu luyện. Quan trọng nhất là sinh tử mà đại bộ phận tu sĩ, hoặc là bị người đuổi giết, hoặc chính là đang đuổi giết người, vì sinh tồn, bọn hắn nhất thiết phải không ngừng tăng lên tu vi, nào còn có cơ hội cùng thời gian lĩnh hội đan đạo. Tu vi thấp lúc không ngừng tăng lên tu vi, vì sinh tồn mà để thăng, có thể tu vi đạt đến có thể tự vệ lúc, lại lĩnh hội đan đạo thì đã trễ, khó mà có thành tựu. điều này cũng làm cho tạo thành sinh tử mà đan sư thưa thớt mỗi một cái tông môn gia tộc đều cực kỳ cần đan sư tỏa chấn dù là tôn giả cảnh cường giả có thể tự mình luyện chế đan dược có thể luyện chế đan dược cao cấp vẫn là khó mà làm đến cần thỉnh chân chính đan đạo đại sư ra tay 246 chương 246 không có người náo sự chương 246 không có người náo sự coi như các tông môn đem hết toàn lực bồi dưỡng đan sư trong thời gian ngắn cũng không khả năng có thành tựu tốt đan sư không phải nói bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng bởi vì tốt đan sư không chỉ chỉ là luyện đan tới cuối cùng còn cần đối với đan đạo càng nộ đan đạo cảm nộ dựa vào không được người khác chỉ có thể dựa vào chính mình đối với đan đạo cảm ngộ càng sâu sắc luyện chế được đan dược phẩm cấp lại càng tốt cho nên tu vi càng cao cảm ngộ đan đạo khó khăn lại càng sâu phong ốc bên trong tô thất thu hồi năm bình đang dược cũng đem đan đỉnh thu vào nhận chữ vật chỉ hóa thân dược lên dương mắt đảo qua một phía lông mày lập tức hơi nhíu chợt liền lộ ra một nụ cười khổ bây giờ mới phát giác bên trong nhà tình trạng rất tồi tệ hắn giơ tay vung lên nhưng thấy cửa sổ cách một tiếng vang nhỏ chợt liền chậm rãi hướng ra phía ngoài mở ra vô số dược lực lập tức theo lấy cửa sổ đổ xuống mà ra Hắn chậm rãi đi đến sau cửa phòng, đưa tay nhẹ nhàng tướng môn kéo ra. Kẹt kẹt. Cửa phòng hướng hai bên mở ra, tô thất cất bước bước ra ngoài, khoẹ miệng tràn đầy cao hứng cười. Dù là ngoài phòng bầu trời như cũ khói mù, dù là thổi tới gió vẫn như cũ mang theo linh ý. Hắn tâm tại thời khắc này nhưng là dương quang sáng lạ, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có một loại cảm giác thành kiểu, hết sức thứ sướng, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đầy cơ thể và đầu óc. Làm cửa phòng hướng hai bên mở ra trong ánh mắt địa nguyệt, tây dạ sáu người liền từ ngồi xuống chung tô tỉnh, theo tô thất cất bước mà ra, bọn hắn đồng thời chỉ hoán thân dựng lên, mặt chứa sùng kính xem hướng tô thất. bây giờ sáu người đối với tô thất bất vẹn vẹn khuất phục còn có sâu đậm lòng tính sợ đặc biệt là tây dạ cùng địa nguyệt đối với hắn còn có lòng cảm kích cửa phòng mở ra nháy mắt lập tức có nồng nặc mùi thuốc truyền đến ra lại sáu người phóng tầm mắt nhìn tới thấy chỉ có một mảnh nát kịp, phản phất tô thất sau lưng gian phòng giống như kiểu u âm trầm chi điệu giống như đáng sợ thiếu chủ sáu người cùng nhau ôn quyền cùng kính hô mã long mã cùng kim điêu đối với tô thất trực tiếp làm như không thấy căn bản cũng không nhìn hắn cái nào kim điêu như cũng nhìn về phương xa long mã vẫn như cũ chảnh thị kim điêu không cần đa lễ bây giờ tô thất tâm tình cực kỳ vui vẻ nhìn cái gì đều thoát mắt đưa tay bại xuống ra hiệu sáu người không cần như thế nghe vậy sáu người ám thở phào dương mắt hướng tô thất nhìn lại nhưng chân chính thấy rõ tô thất hình dạng cùng mặt phía sau sáu người tất cả sương sở muốn cười lại không dám cười thiếu chủ ta sáu ta thay ngài đi đánh nước tắm tây dạng ngượng ngùng túi lầu xuống bỏ lại câu nói đầu tiên quay người rời đi căn bản vốn không chờ tô thất lời nói nghe đến lời này tô thất cũng là sương sở có chút không biết nguyên cớ nguyên bản mang theo mỉm cười khuôn mặt lập tức trầm xuống thiếu chủ mặt của ngươi và quần áo đổ dùng hàng ngày sáu gặp tô thất sắc chìm xuống, địa nguyệt vội vàng mở miệng một điểm, chỉ sợ tô thất sẽ trách tội tây dạng. địa nguyệt lời tuy còn chưa nói hết, có thể tô thất nghe xong liền lập tức hiểu được. vội vàng túi đầu nhìn lại, nhưng thấy háo quần trên người mình còn thừa lác đác, cơ hồ đều ở đây vô số lần nổ trong đỉnh hủy đi, bây giờ chỉ có một tầng đen nhánh dơ bẩn che kín cơ thể. lúc này, tô thất nhất định chính là đầy bụi đất, so tên ăn mày còn tên ăn mày, trên thân tràn ra nồng đậm mùi thuốc đồng thời, càng có một cỗ kỳ dị mùi thối phân tán bốn phía. phía trước trong phòng, hắn đã quen thuộc thứ mùi đó, bây giờ bước ra phòng, lại cẩn thận đi người. hắn lập tức cho mày một cái, ngay cả mình đều cảm thấy mười phần khó ngửi, có loại cảm giác muốn nôn mửa. thấy mình tình huống như thế, tô thất lập tức liền biết tây dạ tại sao lại là như vậy phản ứng. mặc kệ nàng kinh nghiệm đã từng trải qua cái gì, dù sao cũng là một nữ tử, lại địa nguyện ngay tại một bên, nàng nghĩ không ngượng ngùng đều không được. lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện áo dài khoác lên người, tô thất một bên cất bước hướng bên trái phòng đi đến, vừa nói, ta trong lúc bế quan, ngoại giới nhưng có xảy ra đại sự. có, nguyệt cung thánh nữ gặp nạn, chưa từng bay về nguyệt cung, bây giờ không biết rơi xuống. tô thất tiếng nói vừa ra, dương trần liền lập tức mở miệng trả lời. còn có một chuyện rất là kỳ quái, Đế Minh Khiên suýt nữa bị người chém giết, nghe nói là vì cướp đoạt một nữ tử chi vận. Nghe thế hai chuyện, Tô Thất mới vừa bước ra chân chính là một trận, đối với Từ Duyên Tình mất tích, hắn rất là kinh ngạc, cảm thấy hết sức kỳ quái, đối với Đế Minh Khiên thủ thương, hắn thì sớm đã đoán trước, đã đoán được Đế Minh Khiên cướp đoạt nữ tử, chính là cái kia mang theo mũ rộng về người. Từ Duyên Tình bây giờ nhưng có rơi xuống. Lần nữa cất bước, Tô Thất một bên nhìn về phía năm người vấn đạo, hắn mặc dù không biết Từ Duyên Tình đối với hắn có mục đích gì, lại biết được đối phương là thật sự đứng ở hắn một phương, chính mình còn thiếu nợ đối phương một cái không tính nhân tình nghĩa tình. Cho dù là không tính nhân tình nhân tình, cũng vẫn là ân tình, hắn cũng không hy vọng nhân tình này còn chưa còn từ duyên tình liền chết thẳng cẳng. Tại tô bảy xem ra, nhân tình này là hắn thiếu nợ từ duyên tình, mà không phải thiếu nợ nguyệt cung, có thể từ duyên tình một khi vẫn lạc, nhân tình này liền nên từ nguyệt cung chỗ tiếp. Thiếu nợ từ duyên tình ân tình cùng thiếu nợ nguyệt cung ân tình là hai chuyện khác nhau, ít nhất tô thất là như thế này cho rằng, hắn thực sự không muốn cùng nguyệt cung dính liễu quan hệ. Thiếu nợ từ duyên tình ân tình, tô thất giết nguyệt cung tu không có bất luận cái gì ấy nấy. có thể thiếu nợ nguyệt cung ân tình, bị giết lên nguyệt cung tu liền sẽ cảm thấy ấy tại ngày sau đạo tâm bất ổn. Còn không có. từ duyên tình biến mất tin tức mới chuyển ra không lâu đoán chừng không được bao lâu thời gian ứng liền sẽ có tin tức dương trần cung tính trả lời đoạn này thời gian nhưng có người đến não sự tô thất tiếp tục hướng bên trái phòng đốt đi chợt nhớ tới thứ gì lại mở miệng vấn đạo biết được từ duyên tình không có rơi xuống phía sau tô thất lông mày chính là những một cái nội tâm lập tức liền đoán được dám đối với cái trước người xuất thủ sau lưng tất nhiên có cực lớn thế lực vô cùng có khả năng chính là lục đại trong thế lực một cái lại hắn còn mơ hồ có loại cảm giác không bao lâu chính mình liền sẽ sẽ cùng từ duyên tình gặp mặt không có lần này mở miệng trả lời tất nhi nguyệt. hắn trả lời lúc trong vẻ mặt mang theo nghi hoặc ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu hai liếc lông mày thâm tỏa, một mực đang tự hỏi vì cái gì không người đến nháo sự có thể nghĩ tôi muốn đi hắn chỉ muốn đến một cái khả năng thiếu chủ trên đầu giá hội gây ra động tĩnh quá lớn vốn nên có người tới nháo sự mới đúng có thể nửa tháng đến rất là yên tĩnh căn cứ tại hạng lỡ tới chuyện này e rằng có vô cực tông tham dự trong đó ở tòa này thành chi chỉ có vô cực tông phương ủng như thế năng lực chấn nhiếp các cường giả không dám đối với thiếu chủ ra tay nghe vậy tô thất khẽ gật đầu hắn đối với chuyện này đồng dạng cảm thấy không hiểu cùng nghi hoặc có thể nghe xong địa nguyệt phân tích Hắn bỗng nhiên phát lên ý tưởng giống nhau, trong con ngươi lóe lên tia sáng lặng yên thâm thúy đứng lên, khoe miệng hơi phát họa lên một vòng đường cong. Tô thất cực kỳ chắc chắn, vô cực tông không phải có thể tham dự trong đó, mà là chắc chắn tham dự trong đó. Phải biết, trong tay hắn nắm giữ gia thú, chỉ cái này một vật cũng đủ để cho vô số tu sĩ điên cuồng, có thể đấu giá hội đã kết thúc mấy ngày, hoàn toàn không có người đến náo sự, bởi vậy có thể thấy được, chuyện này tất có kỳ quặc. Nghĩ cũng không cần nghĩ, vô cực tông mục đích chỉ có một, đó chính là long mã. Lại không chỉ vô cực tông có mục đích này, còn lại thế lực đồng dạng có như thế ý nghĩ. thay vào đó bên trong thuộc về vô cực tông, còn lại thế lực không xen tay vào được. như thế cũng tốt, ta cũng dành đến thanh tịnh, không người tới nháo sự, đây là tô thất thích nhất thấy chẳng diện, bởi vì hắn có thể chắc chắn, danh tiếng của mình đã đánh đi ra, mồi đã phát ra, chỉ đợi con cá chính mình mắc câu. dù sao hắn tới đây là vì tiến vào vô cực tông, mà tiến vào vô cực tông nhưng là vì mượn thất thần vương đỉnh. đi đến trái cửa phòng bên ngoài, tô thất bước chân dừng lại, lấy ra bốn bình đan dược đưa cho địa nguyệt đạo, đây là bốn bình trở về xuân đan, lấy đi ra ngoài bán, đến nội phương diện giá tiền sáu. nói đến chỗ này, tô thất dừng phút chốc. vừa mới tiếp tục mở miệng, phương diện giá tiền so trên thị trường thấp một nửa. phía trước mấy người người được phòng chính bên trong mùi thuốc liền có điều ngờ tới, bây giờ nhìn thấy tô thất lấy ra trở về Xuân Đan, lúc này liền hóa ngờ tới là chân thực, biết được tô thất cái này nửa tháng đến tự giam mình ở trong phòng chính là vì Lữ Đan. cái này 6. tiếp nhận trở về Xuân Đan, địa nguyệt thần sắc có chút khiếp sợ và kinh ngạc, liền mấy người còn lại thần sắc cũng tại chỗ sửng sốt, rất là cổ quái, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. năm người vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Tôi thất liền đã cất bước tiến vào trái trong phòng, mà cây dạ sau đó liền từ trong phòng đi ra, đồng thời đóng kỹ cửa phòng. Các người ở bên ngoài thất thần làm gì? Chẳng lẽ muốn trộm nhìn bản tiểu chủ tắm rửa? Tôi thất thanh âm từ trong nhà chuyên gia, Địa nguyệt, Dương Trần năm người lập tức cười khổ khôi phục bình thường, chỉ là trong mắt bọn họ vẫn có khó che giấu chấn kinh. Nửa tháng, vẹn vẹn chỉ dùng nửa tháng sáu. Dương Trần nói nhỏ lúc, tiếng nói cũng đang run rẩy. Mấy người dám khẳng định? Tôi thất phía trước nhất định không hiểu lưỡi đan, bằng không hắn sẽ không biến thành bộ dạng này bộ dáng chật vật, càng sẽ không thường xuyên ra tiếng nổ. Bởi vậy, mấy người dám khẳng định? Hắn tuyệt đối là dựa vào nửa tháng thời gian, vừa mới học được luyện đan. Nửa tháng, ngắn như vậy thời gian, không thể không khiến bọn hắn khiếp sợ và kinh ngạc, chuyện này nếu là chuyện đi, thậm chí sẽ dẫn tới vô số tu sĩ chấn động. Tây Dạ Mục Hàm không hiểu, ánh mắt lộ ra rất là kỳ quái, đánh giá Địa Nguyệt năm người, đột nhiên nói ra một câu nhường năm người im lặng lời nói, các ngươi năm cái, sẽ không thật muốn nhìn lén thiếu chủ tắm rửa a. Lúc nói chuyện, Tây Dạ còn cố ý mà trọng trọng chừng Địa Nguyệt một mắt. Nghe nói, năm người cùng nhau quay người, miệng môi khinh thường, Địa Nguyệt cầm trong tay bốn bình đan dược đưa ra ba bình, phân biệt đưa cho Dương Trần, Nam Thiên, Đông ban ngày Đạo chúng ta bốn người tách ra lấy bốn phương tám hướng làm chủ đem đan này bán đi nhớ lấy một hạt bán một người dương trần nam Thiên đông ban ngày ba người sau khi nghe trọng trọng gật đầu sớm hơn phía trước bọn hắn đã đoán được tô thất mục đích bây giờ trải qua địa nguyệt tiểu nói này lập tức liền đoán được tô thất một chút dự định chỉ vì hai chữ danh khí chỉ có đem danh khí mở ra tha phương có thể được vô cực tông coi trọng cùng tán thành như thế mới có cơ hội tiếp cận thần vương đỉnh tây dạng bác thần hai người các ngươi ở lại trong nhà vì thiếu chủ hộ pháp giao phó một phen phía sau địa nguyệt liền cùng khác ba người đi ra vi tử Diễn phần mình hướng chọn phương hướng mà đi. Trái trong phòng, tô thất nằm ở trong thùng 8 nghe bên trong nhà mùi thơm ngát, không thể không cảm thán. Nữ tử ở phòng ốc chính là không giống nhau, vô hình chung đều mang nhàn nhạt thu hương. Trái phòng về tây dạ cư trú, phải phòng về địa nguyệt năm người cư trú. Đây là tô thất trước kia liền định xong. À, tất nhiên không có phiền phức, vô cực tông liền nhất định sẽ tới tìm ta. Đầu giá hội mới kết thúc không lâu, nghĩ đến tại mấy ngày nay bên trong, vô cực tông ứng sẽ phái người đến đây, chính là không biết phái tới lại là người nào xấu. Trong phòng, tô thất nằm ở trong thùng 8 khuyết mắt mắt hí khẽ nói. gặp trong khoảng thời gian này không có người náo sự lại các tông cũng không phái người tới tìm hắn hắn lập tức liền đoán được vô cực tông chi mục đích chính là không biết vô cực tông lại phái người nào tới tìm hắn như không đạt được yêu cầu của ta lần này tiến vào vô cực tông cơ hội ta thả bị từ bỏ người tính không bằng trời tính tô thất như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình lại chiến lãng hội đến nước này tiến vào vô cực tông cơ hội thế mà đến mức nhanh như thế tô thất hoàn toàn chính xác muốn tiến vào vô cực tông có thể đạt tới không đến yêu cầu của hắn cùng mục đích hắn thả bị từ bỏ chờ đợi một cơ hội lại hắn tin tưởng chỉ cần mình một ngày không tiến vào vô cực tông Vô cực tông liền nhất định sẽ bằng hạn độ lớn cam đoan an toàn của hắn. Tại tô bảy xem ra, vô cực tông cam đoan an toàn của hắn là bởi vì long mã nguyên cớ, nhưng chân chính quyết định hắn an toàn là một người khác, chỉ là hắn không biết thôi. Nếu không có người kia tại âm thầm tương trợ, sợ hắn tô thất vừa đi ra nguyện phòng đấu giá đã gặp nạn, cho dù có ẩn vân đan cũng vô dụng. 247 trăm bốn chương hai bất thiện chi khách chương 247 bất thiện chi khách địa nguyện bốn người rời đi ước chừng sau nửa canh giờ, một cái thiếu niên chậm rãi từ đằng xa đi tới, nhìn như bước chân chậm chạp, nhiên sau một khắc hắn liền tiến vào trăm khu không người, hướng tô thất ở viện lạc bước đi. Thiếu niên thân mang đỏ làm sen nhau áo dài, bên hông buộc một đầu lăng la đai lưng, dưới chân xuyên một đôi màu bạc sắt dài, dài bàn cuốn tại hướng trên đỉnh đầu, dùng một cây ngọc châm cắm, cất bước lúc dưới chân lộ ra cực kỳ nhẹ nhàng, giống như là bay tới một dạng, mười phần quỷ dị cùng huyền diệu. Tô thất sáu. Áo dài theo cất bước Phật cuốn dựng lên, thiếu niên hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía trước vậy không tính toán lớn vị lạc, con ngươi từ từ nhỏ dần, như là hai ngôi sao xoay tròn mà động, quang mang lấp lánh, thật không biết tông môn là thế nào nghĩ, nho nhỏ linh huyền cảnh tu sĩ cũng xứng phái người tới thỉnh. Tự lẩm bẩm ở giữa, thiếu niên đã đi tới viện môn bên ngoài. một cố uy áp tử trên người hắn chẳng ra theo lệnh thấu xương gió lạnh thổi nhập viện tử bên trong thoáng qua liền đem cả viện bao trùm Hừ, ta chính là vô cực tông hoạch tâm đệ tử ngưng hải cảnh đỉnh phong tu vi hạ mình tới thỉnh cái này tiểu tu sĩ vào tông hắn chẳng phải là muốn cao hứng chết e rằng cả đời này đều không thể quên được phần vinh dự này tại thiếu niên trong lòng luôn có một loại cao cao tại thượng cảm giác lại loại này cao ngạo còn biểu hiện tại trên mặt thời khắc cũng là một bộ ta lão nhị ai dám nhận lao đại bộ dáng vô cực tông hoạch tâm đệ tử ngưng hải cảnh đỉnh phong tu vi tùy tiện lấy ra mở dạng đều phải nhường vô số tu sĩ vào mắt thật không biết người này đến tuột cùng có tư cách gì không chỉ có là tới thỉnh càng đưa ra hắn vừa vào vô cực tông liền làm hạch tâm đệ tử điều kiện thiếu niên mặt lộ vẻ vẻ bất mãn nghĩ hắn vì đi đến hôm nay tình trạng này không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở có thể tô thất lại một bước lên trời hai bên so sánh lại có thể nào không để hắn tức giận trong lòng không công bằng phía dưới thì sẽ sinh ra lòng ghen tị mà thiếu niên bây giờ đúng là như thế trong lòng chỉ là loại ghen ghét tại trên người thiếu niên biểu hiện ra hình thức là sáu cao ngạo thậm chí có thể nói là cao ngạo quá độ đã đạt đến tự phụ trình độ dù là trở thành hạch tâm đệ tử cũng như cũng chỉ là linh huyền cảnh tu sĩ lật không nổi bao lớn bọn nước nghĩ thầm ở giữa thiếu niên trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước một bộ cực kỳ bá đạo dáng vẻ tông môn vừa ý người này chính là bởi vì long mã nguyên cớ nếu như ta có thể đem lòng mã cướp đoạt sáu thiếu niên căn bản không có muốn gõ cửa dự định trực tiếp lấy khí thế đem viện môn sinh sinh đánh văng ra xài bước đi đi vào trong sân sớm hơn thiếu niên kia tràn ra huy áp lúc tây dạ cùng bắt thần liền từ ngồi xuống bên trong mở mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch lấy khí thế dồn ép ai cũng có thể nhìn ra kẻ đến không thiện theo viện môn bị cưỡng ép đánh văng ra hai người thì càng thêm chắc chắn người đến không phải hữu người phương nào đến bác thần thần sắc nghiêm trọng toàn thân tu vi đều đã nhấc lên đối phương chỉ là tràn ra huy áp liền để hắn cảm thấy tâm linh khẽ run, trước tiên liền hiểu địch đến không phải hắn có khả năng địch vừa vặn là bộ tử, bây giờ lại tại vì tô thất hộ pháp dù là biết do không thể địch hắn cũng nhất thiết phải mở miệng quát bảo ngưng lại biết do không địch lại cũng muốn ngăn cản cũng muốn lựa kiếm ta chính là vô cực tông hạch tâm đệ tử lý phi lần này phụng sư mệnh đến đây thỉnh tô thất đạo hữu vào vô cực tông lấy linh huyền cảnh tu vi thành hạch tâm đệ tử thanh âm lạnh lùng từ thiếu niên trong miệng truyền gia để cho người ta căn bản nghe không ra cho mời ý tứ. Như hắn là chân tâm thật ý tới thỉnh, cũng sẽ không phá cửa mà vào, cũng sẽ không lấy áp lực lên người, càng sẽ không đang khi nói chuyện cố ý nói ra linh huyền cảnh ba chữ, lại hắn đang nói ra cái này ba chữ lúc còn cố ý nhấn mạnh. Thiếu chủ nhà ta còn tại thay quần áo, mong đạo hữu chờ chút lát. Nghe xong là đại biểu vô cực tông đến đây tu, tây dạ lập tức mở miệng, ngựa khí hơi khách khí, nhưng nghĩ tới người tới ngựa khí cùng thái độ trong lòng của nàng vẫn còn có chút không vui. Bác thần như mày đối phương chỗ nào là tới mời người, rõ ràng chính là tận lực làm khó dễ. ngươi lai like hai người các ngươi bất quá là tôi tớ lại cũng dám cùng ta xứng đạo hữu không biết tôi đi. lý phi hai liếc lông mày lập tức dựng thẳng đưa tay vung lên lúc này thì có một cô cực kỳ sức mạnh bàng bạc đánh vào tây dạ trên thân nói động thủ liền động thủ căn bản không có để cho người ta thời gian phản ứng độ nhanh trước mắt là đến bị cỗ lực lượng này đánh trúng lấy tây dạ tu vi căn bản khó mà chống cự lập tức liền há mồm phun ra một ngụm máu tươi ngươi đây là tới mời người thấy thế, thế bắt thần giận giữ bất kể đối phương là thân phận như thế nào cả người bỗng nhiên giống như man như bản xung ra giơ lên xong quyền liền hướng lý phi đánh tới Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lý Phi định trụ cấp bộ, con ngón đúng ra phía dưới, lập tức liền có một đạo linh lực phi tiễn bắn về phía Bác Thần, chỉ là tôi tớ cũng dám ngông cùng như thế, đừng nói là ngươi, cho dù là chủ nhân của các ngươi tại ta mặt phía trước, cũng phải như con chó giống như theo. Linh lực phi tiễn nhanh như thiểm điện, giống như là thật sự mũi tên mở dạng, từ Bác Thần vai trái xuyên thủng mà qua, nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, e rằng một tiễn này rơi xuống, kỳ mệnh thôi vậy. Huyết hoa bắn ra, Bác Thần đồng dạng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể càng là quấn ngược mà ra, nện ở trái phòng, cửa phòng phía trên, ra phanh một tiếng vang vọng, cửa phòng trực tiếp bị làm mở. chó nhà ai dám ở loạn này phệ làm cửa bị đập ra trong nháy mắt tô thất thanh âm ung dung truyền ra theo thanh âm chuyển ra tô thất chậm rãi từ trong nhà đi ra cũng đem bắc thần đỡ dậy làm cái kia uy áp bao phủ mà đến thời điểm tô thất đã đoán được vô cực tông nhân tới nhưng hắn không nghĩ tới đến người lại vô lễ như vậy không chỉ có phá cửa mà vào còn lần lượt đem tây dạ cùng bắc thần đả thương chậm rãi đi ra phòng ốc, tô thất sắc mặt không thay đổi chẳng những không có giận trên mặt còn lộ ra nụ cười nhạt con mắt híp thành một đầu hẹp lập sắc bén lại kinh người tinh mang trừng trừng nhìn lý phi bắc thần thì đi theo tại tô thất sau lưng sắc mặt có chút tái nhuận khỏe miệng cũng còn mang theo vết máu thiếu chủ tây dạ đưa tay xóa đi máu tươi trên khỏe miệng đưa tay đối với tô thất liền ôm quyền dùng giọng hô có thể rõ ràng nhìn thấy tây dạ bộ ngực chập trùng không ngã rõ ràng là đang cực lực gáp chế thể nội phiên trào khí huyết lớn mật ngươi có biết ta là ai dám làm càn như thế nghe được tô thất lời nói lý phi lúc này liền giận dữ ngươi bất quá chỉ là một tôi tớ còn không mau gọi tô thất ra liên tiếp từ tây dạ cùng bắt thần trong thái độ liền có thể nhìn ra đi ra người chính là tô thất có thể lý phi lại giả bộ chưa từng trông thấy cái này không liền rõ bậy là ở nhục nhã tô thất Tô Thất không có trả lời, mà là thẳng vào trảnh thị đối phương, trong mắt nháy mắt có hàn quang lóe lên, hắn không ngờ tới, Vô Cực tông thế mà lại phái tới một người như vậy. Thế này sao lại là tới mời hắn vào Vô Cực tông, rõ ràng chính là tới chuyện tiêu diệt. Giờ này khắc này, Tô Thất đã quyết định, mặc kệ đối phương mở ra điều kiện gì, hắn đều sẽ không tiến vào Vô Cực tông. Như vậy khuất nhục tiến vào Vô Cực tông, không phải hắn Tô Thất tính cách. Hắn Tô Thất cũng không phải mặc cho người khi dễ chủ, tất nhiên đối phương không nể mặt như vậy, hắn tự nhiên càng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Quý tông thỉnh Tô Mộ vào tông, không biết là lấy loại nào thân phận vào tông. Bây giờ Tô Thất cũng không bởi vì lời nói của đối phương mà giận, ngược lại mặt lộ vẻ mỉm cười, mười phần hòa hài vấn đạo. "A, nguyên lai like ngươi chính là Tô Thất." Lý Phi rất là cổ quái dò xét Tô Thất phút chốc, làm bộ mới phản ứng được, âm dương quái khí đạo, "Tô đạo hữu là hạ người nào? Vừa tiến vào vô cực tông chính là hạch tâm đệ tử thân phận, tiền đồ quả thật bất khả hạn lượng, sau này cần phải chiếu cố nhiều hơn tiểu đệ." Nếu là bình thường nói ra lời này, Tô Thất còn không biết cảm giác cái gì, nhưng bây giờ từ Lý Phi trong miệng nói ra, cho dù ai đều có thể nghe ra trong đó cổ quái. Đây là một loại biến hình giễu cận cùng đục nhã, chỉ là so với trực tiếp chửi mắng phải luyện chuyển một chút. hạch tâm đệ tử chiếu cố ngươi tô thất trên mặt cười không có tiêu thất lại không hài hòa cảm giác hoàn toàn biến thành một loại u lanh nguy hiểm ngươi bất quá một con chó cũng xứng nhường tô mộ chiếu cố ngươi chỉ là đệ tử nòng cốt thân phận liền nghĩ nhường tô mỗ tiến vào vô cực tông quả nhiên là si tâm vọng tưởng tô thất trở mặt nhanh nhường lý phi sừng sốt một chút phía trước vẫn là cùng hài hòa nói chuyện thoáng qua liền nhảy khí đứng lên giờ khắc này lý phi bỗng nhiên phản ứng lại chính mình từ vừa mới bắt đầu liền bị tô thất buông nghịch, cái sau căn bản không có muốn đi vào vô cực tông ý niệm ít nhất bây giờ không có à thế mà tại lý mỗ trước mặt chơi cao ngạo vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể cao bao nhiêu ngạo. trong lòng cười lạnh lý phi đã tại âm thầm quyết định muốn đem long mã cướp đi dù là giết chết tô thất cũng ở đây không tiếc làm lý phi động sát ý trong nháy mắt tô thất đã phát giác được lập tức liền vào trong tâm cười lạnh căn bản không sợ à ngươi có vào hay không vô cực tông không trọng yếu quan trọng là hôm nay lúc này bất luận như thế nào long mã đều phải theo ta trở về vô cực tông lý phi mặt lộ vẻ khinh thường nguyên dạng lộ ra thể hiện ra tự phụ một mặt trực tiếp làm rõ ý nghĩ long mã còn không qua đây có người muốn mang người đi khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước liếc vểnh lên dựng lên Tô Thất mở miệng triệu hoán Long Mã, nụ cười trên mặt chẳng những băng lãnh, càng thêm ra hơn vẻ cổ quái. Gặp Tô Thất dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, Lý Phi trên mặt ngạo khí càng thêm nồng nặc, quẹ miệng cười đều nứt ra, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, Cho rằng cái trước là e ngại hắn mà thỏa hiệp, bây giờ Lý Phi đã bị tự phụ tâm lý tràn ngập hai mắt, căn bản chưa từng hiện Tô Thất cười có chút cổ quái, lại càng không biết hiểu ở nơi này cổ quái sau lưng là âm hiểm. À, không phải liền là Ngưng Hải cảnh định phong sao? Ta là không địch lại, nhưng không có nghĩa là Long Mã không địch lại. Vào trong tâm thầm ý, coi như muốn giao hơn Lý Phi. Tô Thất cũng sẽ không tự ra tay, bởi vì bây giờ còn không phải Lý Phi đối thủ. Nghe được Tô Thất triệu hoán, Long Mã như cố ghé vào dưới cây không nhúc nhích, ngước mắt nhìn chằm chằm Kim Điêu, ánh mắt trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt, trong mắt chỉ có Kim Điêu. Tại Long Mã trong mắt, Kim Điêu cái kia một thân màu vàng lông vũ, giống như là tiên giới thái dương, hừng đông tam lộ, với hắn mà nói, đã thắng qua hết thảy, ngoại vật sự tình không có quan hệ gì với hắn, bây giờ chỉ để ý Kim Điêu, dù là thiên bang địa liệt, cũng không cách nào di động ánh mắt của hắn. Gặp Long Mã không có phản ứng, Tô Thất cũng không giận, mà là mở miệng lần nữa, chậm rãi đạo: "Long Mã, Kim Điêu là đại mỹ nữ không sai." nhưng này thế gian chỉ có ta biết được vẻ đẹp của nàng, chỉ có ta đã thấy vẻ đẹp của nàng, ngươi có muốn hay không biết? Long mã đã say mê kim điêu, cho nên tô thất muốn cho kỳ xuất thủ, chỉ có thể dùng cùng kim điêu có liên quan chuyện tới dẫn dụ Long mã. Kim điêu họ Hạ, tên 6. Tô thất còn nghĩ mở miệng nói ra kim điêu tính danh, cũng không đợi hắn mở miệng nói xong, Long mã liền đông nhiên phóng người lên, hóa thành một đạo hỏa quang, trước mắt liền xông đến Tô thất trước mặt. Đừng nói, đừng nói, đây là bí mật, chỉ có ta có thể biết, chỉ có ta có thể biết. Vọt tới Tô thất trước mặt, Long mã kích động đến há miệng phun lửa, toàn thân hỏa diễm liệt, liệt, lập tức ngăn cản cái trước nói tiếp. 248 chương 248, đánh thành một con chó chương 248, đánh thành một con chó Tô thất mặc dù một mực tại Bế Quan, đối với Long Mã mà bản tính lại như lòng bàn tay, biết được cái sau chỉ thích mỹ nữ, cho nên muốn để cho ra tay, chỉ có dùng mỹ nữ dẫn dụ mới có thể. Đương nhiên, bây giờ tại Long Mã mà nói, mỹ nữ đã biến thành kim điêu, muốn dẫn hắn mắc câu, tùy ý điểm ra cùng kim điêu có liên quan sự tình liền có thể. Đi một chút đi, hai ta huynh đệ thật tốt tâm sự. Long Mã nâng lên móng trước, thế mà giống như nhân thủ giống như nhảy bén, nghĩ dựng tại Tô bảy trên vai. Hai huynh đệ. Tô thất hướng về sau ra khỏi một bước. nẹ tránh long ma móng, nghe thế ba chữ luôn cảm giác có chút cổ quái. Dù là long mã là thiên địa thủy thú, chính là thiên địa chi tinh, nhưng tới trung xương huynh đệ đều khiến người cảm giác có chút khó chịu. Nghĩ trò chuyện có thể, trước tiên đem con chó kia giải quyết. Tô thất lập khắc thay đổi vị trí ánh mắt, giơ lên ngón tay Lý Phi, đem đầu mâu nhắm ngay cái sau. Nghe vậy, long mã lập tức mắt to trừng trừng, hai khỏa ánh mắt giống như hai đoàn hỏa cầu bàn cột cuộn, thả xuống móng sau đó, đồng nhiên quay người nhìn về phía Lý Phi. Long mã mặc dù nhìn như lời nhác cùng kỳ hoa, nhưng hắn tinh giống như quỷ tựa như, chờ nhìn ra Lý Phi tu vi phía sau, hắn mới vênh vang ý địa đạo. đầu nào cậu như vậy đuôi ngủ dám gác tội bản thánh huynh đệ nghe được huynh đệ hai chữ tô thất nội tâm mặc dù có chút khó chịu lại cũng chỉ phải ngầm thừa nhận xưng hô thế này bởi vì long mã phía trước đối với hắn xưng hô là sáu tùy tùng phía trước long mã một mực gọi ồn nào muốn thu tô thất vì đệ tử nói một chút liền biến thành thu làm tùy tùng cuối cùng thì đã biến thành bây giờ huynh đệ lớn mật một đầu xúc sinh cũng dám cùng ta kêu gạo còn không tự động tới ngoan ngoan cùng ta quy tông lý phi lúc này liền gầm thét tuyên bố muốn dẫn long mã quy tông chó con ngươi đừng tàn rỡ nhìn long ra ra như thế nào thu thập ngươi nếu như đối phương tu vi vượt qua ngưng hải cảnh, long mã căn bản sẽ không quản chuyện này, quay người liền sẽ trốn. nhưng đối phương mới ngưng hải cảnh đỉnh phong, còn tại khống chế của hắn trong phạm vi. nếu là đối mặt cương địch, lấy long mã tính cách, thật có có thể sẽ bỏ lại tô thất, chính mình bảo mệnh. khi đó, long mã bất kể cái gì dụ hoặc, coi như lớn hơn nữa dụ hoặc cũng không có mạng của chính hắn trọng yếu. long mã, cho ta hung hăng giáo hấn con chó nhỏ này, nhất thiết phải đánh mẹ hắn đều không nhận ra. tô thất khí diễm phách lối, chỉ vào lý phi thả ra điên cuồng lời nói, ngươi không phải tuyên bố, tô mộ tại ngươi trước mặt phải thuận theo như một con chó sao? cái kia tô mộ bây giờ liền đem ngươi đánh thành một con chó tô thất lời nói rất ngô cùng nhưng hắn bưng tin long mã có năng lực như thế long mã bên trên đứng ở tại chỗ tô thất chào phúng lại cười lạnh nhìn xem lý phi đối với long mã ra lệnh gào gào gào long mã cùng thanh mà gọi nâng lên bốn vó liền muốn trùng sát mà ra nhưng hắn còn chưa bước ra móng liền bỗng nhiên dừng lại một mặt nghi ngờ dò xét tô thất tiểu tử ngươi không phải là đang cấp bản tọa phía dưới cái gì ngang chân cùng cảm bậy a thời khắc mấu chốt long mã bỗng nhiên nói ra như thế để cho người ta cười ngất mà nói quả thật đem tô thất cấp trấn trụ lần phát hiện mạch suy nghĩ có chút theo không kịp cái trước. Ngươi thẳng thắn a, không nhìn thấy Tây Dạ cùng Bắc Thần đều bị thương sao? Tôi thất tức giận đến suýt nữa mắng chửi người, chợt phát hiện Long Mã thật là thẳng thắn, ngu xuẩn đến thẳng thắn. Ân, cũng đối. Long Mã lúc này mới phản ứng được, chợt nhớ tới phía trước sinh chi chuyện, con chó nhỏ này ra tay đả thương người thời điểm, bản tọa giống như cũng tại A6. Nghe đến lời này, tôi thất bất là muốn mắng chửi người, liền đả người xúc động đều đã tràn ngập cơ thể và đầu góc Lý Phi ra tay thời điểm, Long Mã liền ghé vào dưới cây, bây giờ thế mà tới một câu giống như cũng tại, quả thật để cho người ta mười phần tức giận, phảng phất tại trong mắt của hắn. bắc thần tây dạ chính là không khí tây dạ cùng bắc thần khổ tâm nợ nụ cười mà tô thất sắc thì âm trầm xuống cái chán nhũ chặt bước lên từng cái hát tuyến như mây đen áp đỉnh giống như xuất sinh còn chưa có tới gặp tô thất bọn người trực tiếp đem chính mình không nhìn lý phi giận tí mặt đưa tay hướng về phía trước mặt nắm vào trong hư không một cái lập tức có một cái đại thủ tại long mã phía trên hiện hiện ra chậm rơi xuống muốn đem chi bắt đi thấy thế tô thất lập khắc nết miệng mà cười mừng đến nhìn thấy một mặt này đã như thế long mã liền không tìm được lý do không xuất thủ bị đại thủ bao phủ long mã lập tức tràn ra vô tận hòa diễm liệt, liệt mà đốt nhưng thấy cái này hòa sông lên trời không cái kêu bàn tay dưới ngọn lửa này liền một lát đều không thể chẹo trống hủy diệt hầu như không còn trong nháy mắt như mây khói giống như tiêu tan ra con bản đó liền nguyên long ra ra cũng dám khi dễ nhìn nguyên là muốn chết đối phương xuất thủ trước long mã tức giận đến nổi trận lôi đình không không phải khi dễ là khiêu khích khiêu khích so khi dễ nghe lên thoải mái bàn tay bị hủy diệt lý phi sắc mặt trầm xuống cho là mình liền long mã đều không giải quyết được trên mặt mười phần tối tăm lập tức đưa tay ba quyết muốn ra toàn lực câu long mã mà đến cùng lúc đó long mã nâng lên móng muốn đem lý phi cho đạp thành nát bùn có thể móng vừa mới nâng lên hắn lại bỗng nhiên rơi xuống móng lần nữa hổ nghi nhìn hướng tô thất không được bản thánh không thể khi dễ nhỏ yếu tô huynh đệ người bên trên nghe lời nói này tô thất lúc này chính là xương sở long mã rõ ràng liền muốn ra tay có thể thoáng qua lại thay đổi ý nghĩ nhanh như vậy chuyển đổi mạch suy nghĩ quả thật để cho người ta lữ lưới ta đánh không thắng hắn tự mình ra tay cũng không phải không được chỉ cần át chủ bài vừa ra cũng đủ để bóp chết lý phi hàng ngàn hàng vạn lần nhưng tô thất bất muốn vì một cái như vậy tiểu nhân vật liền vận dụng át chủ bài như thế trang giá trị Liên tại tô bảy cùng long mã trò chuyện thời điểm lý phi thần thông đã đến gần chín cái vòng xoáy cuốn lên lên sóng gió bốn phương tám hướng khí tức gấm lánh nồng đầm thành xương tại bên trong vòng xoáy chuyển động ở giữa đem không khí bốn phía đều cho đóng băng phản phất liền không gian đều muốn bị đóng băng đồng dạng cắt không có việc gì cho ra đánh hắn vào chỗ trên đáy đánh long mã bĩu môi một cái mười phần khinh thường nói long mã đơn giản liền cùng người một dạng có đủ loại biểu lộ chỉ là có chút thẳng thắn lại những vẻ mặt này xuất hiện ở trên mặt đều khiến người cảm giác rất khó chịu nhìn xem bốn phía đi tới chín cái vòng xoáy tô thất lập khắc phát giác được trong đó có đạo vận tồn tại đó là khí tức của đại đạo, lại bên trong vòng xoáy âm hàn xương mù chính là đạo thể hiện cùng chuyển hóa. ở nơi này thần thông bên trong, Lý Phi tương đạo diễn sinh vào trong cũng liền tạo thành một loại đủ để băng phong không gian cảm giác. Vẹn vẹn đạo này thể hiện, Tô Thất liền tự hiểu chính mình không bằng Lý Phi, coi như mình chiến lược nhóm cũng như cũng không phải cái sau địch. ngươi lại không ra tay, chúng ta liền bị băng phong, trở thành mặc người thưởng thức băng nhân. Tô Thất giả bộ gấp gáp cùng vẻ lo lắng, thúc giục Long Mã ra tay. cắt, chỉ là thần thông, liền thuật pháp cũng không tính, liền ngươi đây đều sợ, thật nhát gan. nhìn xem bốn phía chín cái vòng xoáy, Long Mã cực kỳ khinh phảng phất những thứ này trong mắt hắn không đáng một đồng. Liên thuật pháp cũng không tính. Nghe thấy lời ấy, tô thất lập khắc sửng sốt. Hắn là lần đầu tiên nghe được như thế ngôn luận, từ không biết hiểu thần thông cùng thuật pháp khác nhau ở chỗ nào, chẳng lẽ thần thông không phải thuật pháp? Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Long mã ngẩng đầu, ngạo nghễ dò xét tô thất. Một bộ khinh bị bộ dáng, thần thông cùng thuật pháp tự nhiên có khác nhau. Anh liền cho ngươi bộc lộ tài năng, để cho ngươi biết được cái gì gọi là thuật pháp. Giờ khác này, tô thất đâu để ý cái gì khinh bị không khinh bị, thật đúng là muốn nhìn một chút cái gì gọi là thuật pháp. Giang cẩm, long mã lười biếng mà miệng. Lượn lờ ở xung quanh người hỏa diễm cút ngay lập tức lan dược lên, trong nháy mắt liền lấp đầy tứ phương. Liếc nhìn lại lúc, tựa như đem toàn bộ thiên địa đều bao trùm cùng nhóm lửa một dạng. Chín cái vòng xoáy ngay lúc sắp rơi xuống, nhưng làm giam cầm hai chữ rơi xuống trong nháy mắt, cái này chín cái vòng xoáy bỗng nhiên đứng im bất động, càng không có cách nào lại rơi xuống mảy may. Toàn bộ vi lạc, thậm chí phương viên trong vòng trăm trượng đều bị long mã tản ra hỏa diễm bao trùm, trong cái phạm vi này không gian trong nháy mắt bị giam cầm, ở bên trong hết thảy sinh linh đều bị cấm hành động. Có trông thấy được không? Đây mới gọi là thuật pháp, cái này không chỉ là đạo thể hiện, càng là đối với thiên địa đại đạo giải thích. Long mã cực kỳ cao nạo mở miệng, phản phất đối với mình thi triển thuật pháp cực kỳ hài lòng. Thuật này vô danh, chính là thiên phú chi thuật. Nếu là đại thành lúc, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể giam cầm thiên địa, từ trong vô hình giam cầm hết thảy. Tô thất đồng dạng thân ở vô tận liệt diễm bên trong, đối với cái này cảm động lây, đặc biệt là nhìn thấy chín cái vòng xoáy bị giam cầm trong nấy mắt, hắn càng là trường lớn mắt, một bộ vẻ không thể tin được. Hắn bây giờ mặc dù có thể hành động, nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác, chỉ cần long mã một cái tưởng niệm, liền có thể đem hắn giam cầm. Thần thông, thuật pháp 6 Thở sâu, tô thất hiếp mắt mắt hí nhìn xem bốn phía xanh hết thảy, nội tâm suy tư phía dưới vẫn còn có chút hoang mang, nhìn không thấu huyền cơ trong đó. Trong mắt hắn, thần thông cùng thuật pháp rõ ràng không hề khác gì nhau, nhưng hắn vẫn đem hôm nay thấy nhớ trong lòng, chờ sau này hiểu ra lúc, có thể liền có thể nghĩ thấu hết thảy. Bên trên, đi hung hăng đánh con chó nhỏ này. Long mã ngửa đầu, mười phần lười nhác mà mở miệng. Lý phi trong mắt hắn căn bản không đủ để thành người hiếp. Giờ này khắc này, Lý phi sắc đã vô cùng nhợt nhạt, trong vẻ mặt tràn ngập hãi nhiên cùng sợ hãi. Hắn tự phụ cùng cao ngạo, tất cả đều là xây dựng ở tu vi cường đại phía trên. bây giờ không chỉ có liền thần thông bị giam cầm, hành động đồng dạng bị giam cầm, thậm chí liền tu vi đều không thể nhấc lên, bị sinh sinh giam cầm. hết thảy tự tin tất cả đều là bắt nguồn từ tu vi, nhưng lúc này không còn tu vi, lý phi tự tin chính là trí cao não đều tan thành mây khói, không còn tồn tại. phải biết, hắn chính là ngưng hải cảnh đỉnh phong tu vi, lúc này lại liền long mã một thức thuật pháp đều không tiếp nổi, nội tâm ngoại trừ chân kinh, vẫn là chân kinh. bây giờ xanh hết thảy hoàn toàn ra ngoài ý định, phá vỡ tư tưởng, bởi vì tại lý phi trong mắt, long mã tu vi cũng liền ngưng hải cảnh lục trọng. nhưng thi triển thuật pháp lại cường hãn như thế có thể nào không khiến người ta khiếp sợ và sợ hãi thông qua điều này liền có thể nhìn ra thần thông cùng thuật pháp cường hãn chỗ người phía trước nói tô mỗi thuận theo như cậu vậy bây giờ liền đem ngươi đánh thành một con chó lạnh lẽo nhìn lý phi mở miệng ở giữa tô thất cũng không có muốn xuất thủ chi ý phía trước câu vừa nói xong hắn liền quay đầu đối với tây dạ cùng bắc thần đạo lúc trước hắn là như thế nào xuất thủ hai người các ngươi đi cho ta gấp trăm lần lấy trở về nếu không đem hắn đánh thành con chó từ nơi này bỏ lại đi ta liền đem hai người các ngươi đánh không nhúc nhích một dạng tô thất tính cách chính là như thế phàm là chỉ cần thực lực đầy đủ Có thủ liền nhất định muốn báo, càng không quen nhìn người bên cạnh bị khi phụ. Tây Dạ cùng bác Thần nghe nói, liếc nhau, hai người thần sắc đều có chút do dự, nội tâm rất muốn động thủ, nhưng lại trở ngại đối phương vô cực tông đệ tử nòng cốt thân phận, rất là cố kỵ. Suy nghĩ gì nghĩ, còn không đánh cho ta, có việc ta có, không? sợ cái gì? Thấy hai người mặt lộ vẻ do dự, Tô thất lập khắc lớn tiếng gào to, bị người đánh không hoàn thủ, các ngươi không xứng đi theo Tô mỗ. 249 chương 249, trò chuyện cái gì chương 249, trò chuyện cái gì các ngươi không xứng đi theo Tô Mỗ. Bắt tự lôi đỉnh rót vào thai Giống như sấm xét giữa trời quang, vang dội tại tây dạ cùng Bắc Thần trong đầu, lệnh sát mặt hai người lập tức khó coi, lời đã nói đến mức này, hai người như tiếp tục cố kỵ, liền thật sự không xứng đi theo Tô Thất. Hùng chi hai người đều có riêng mình tôn nghiêm cùng cao ngạo, lại nội tâm vốn là có khí, cố kỵ không phải Lý Phi người này, mà là sau lưng vô cử tông, nhưng Tô Thất đều đã như thế buông lời, hai người nhất quan tâm phía dưới, lập tức lách mình phóng tới Lý Phi. Vậy thì đúng rồi đi. Gặp hai người cuối cùng quan hạ tâm ra tay, Tô Thất gật đầu tán thưởng, phải nhớ kỹ, lần sau lại bị người khi dễ, nhất định phải trả tay, đánh thắng được liền cho ta hung hăng đánh. đánh không lại ta thay các người đánh như rước lấy phiền phức, tô mộ hết thể thay các người chịu trách nhiệm. Nghe được tô thất lời nói, tây dạng, bắc thần hai người vọt tới trước thân thể đột nhiên đình trệ, bị tô thất lời nói cùng cử động cảm động. Cái này, đây chính là tô thất tính cách, tuyệt không cho phép người bên cạnh bị khi dễ. Giờ này khắc này, lý phi bị long mã giam cầm, khó mà chuyển động, như cũng duy trì bấm quyết động tác, trơ mắt nhìn xem tây dạng cùng bắc thần vọt tới, đem hết toàn lực muốn tránh thoát giam cầm, thế nhưng liền một tia tu vi đều không thể nhấc lên, đã biến thành thịt cá trên gỗ, mặc người chém giết. nội tâm rung động sớm đã tràn ngập toàn thân bây giờ mặc cho lý phi có mạnh đi nữa tu vi và chiến lực cũng vô dụng con người từ từ nhỏ dần một cỗ cảm giác nhục nhã xông lên đầu hoán độc nhìn chăm chú tô thất hận không thể đem cái sau ăn hết phanh bắc thần nắm đấm giống như sắt đá giống như đập tại lý phi trên lồng ngực một quyền lại một quyền không ngừng oanh kích tại lý phi trên thân phanh phanh không ngừng bên hai giống như là tiếng pháo nổ thân vang dội tại tô thất đẳng người bên hai tây dạ chấp nhất chui quả sát huy động ở giữa không ngừng phiến đánh tại lý phi gương mặt dù là cái sau nhục thân hãn, nhưng cũng chống cự không nổi như vậy dày vò. khe miệng rất nhanh tràn ra tiên huyết, gương mặt cũng nhanh chóng sưng to lên đứng lên. tô thất đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, khỏe miệng mang theo đường con mở cùng cười lạnh. hắn mặc dù không có giết lý phi chi ý, nhưng trong lòng quả thật có khí, nhất thiết phải hung hăng giáo huấn đối phương một phen. à, người này mặc dù giết không được, nhưng cũng có thể ném đá do đường. mượn hắn bị thường chi thân đến xò xét vô cực tông thái độ. nội tâm sớm đã làm ra dự định, tô thất trong lòng cũng rất buồn chồn. dù sao hắn không biết người trước mắt phương pháp làm việc, phải chăng vì vô cực tông thầm trị sử cùng ngầm thừa nhận. Tất nhiên không cách nào chắc chắn, hắn tô thất chỉ có thể nghĩ biện pháp đi xác định, cho nên cũng liền có trước mắt một màn, một là thay tây giả cùng bắc thần ra mặt, nhường hai người hạ giận, hai là muốn mượn chuyện này thăm dò vô cực tông. Người này bị thương, càng bị như vậy nục nhã, phóng hắn quay về vô cực tông, chắc chắn thêm dầu thêm mỡ nói ta không phải là chỗ. Nhìn xem lý phi trong mắt càng ngày càng đậm kiểu hận, tô thất đã dự liệu được cái trước quay về vô cực tông kết quả, nếu không có cực tông muốn giết long mã, tất nhiên sẽ mượn vì người nọ ra mặt lý do đến đây, nếu không có ý niệm này, cái này người quay về vô cực tông phía sau, nhất định chịu bài xích, tiền đồ lâm uy, nhân sinh vốn là đánh bạc. Mà Tô Thất cũng chính là đánh cược vô cực tông ý nghĩ là sáu, không cấp đoạt Long Mã. Hắn đã không có biện pháp, thể nội độc tố làm càng ngày càng lợi hại, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng tiến vào vô cực tông, song xuôi nên làm sự tình, bằng không đợi đến độc chi ngày, coi như lại la thần tiên tới cũng vô dụng. Đánh cược, tuy là bất đắc dĩ, có thể Tô Thất cũng có 7, 8 phần chắc chắn, phòng đấu giá bên trên, vô cực tông chưa từng chân chính đấu giá đến cùng, nghĩ đến ứng sẽ không cấp đoạt Long Mã. Nội tâm tuy có ngờ tới, có thể Tô Thất bất dám xác định, chỉ có thể dùng biện pháp này làm sao cùng thăm dò. thúy chi tu sĩ bản thân liền là một loại đánh bạc một hồi giữa thiên địa lớn nhất đánh bạc tu sĩ cùng trời đánh cược cùng ma đỏ sức vì vận mệnh mà chống lại bại thì vong có thể tháng sáu dù là chỉ có một người có thể ở trận này đánh bạc bên trong thắng được thiên địa này đều sẽ bị sốc lên lộ ra cái kia ẩn nút vạn cổ chi mê lộ ra cái kia tinh không minh ngông theo thử hải gian trôi qua lý phi khoe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết cực kỳ tinh hồng cùng tiên diễm ánh mắt của hắn cũng có chút tạm đạm dù là hắn nắm giữ ngưng hải cảnh định phong tu vi lúc này cũng phải thủ thương đánh hung hăng đánh đánh thành một con chó đánh thành một con lợn đánh hắn không bằng heo chó đánh mẹ hắn cũng không nhận ra tô thất ở một bên kêu gạo âm thanh cao ngữ khí của ngạo nghe đến lời này một ngụm địch huyết lập tức từ lý phi trong miệng phun ra ngoài câu nói này thường tổn đối với hắn so tây dạng bắc thần hai người quá sắt cùng nắm đấm còn lớn hơn chữ chữ như trâm sinh sinh vào lý phi trong lòng đau đớn không chịu nổi ngạo khí bị lộn tôn nghiêm bị nhục cái này so với vết thương trên người hại còn nặng hơn còn muốn đau lý phi hoán độc nhìn xem tô thất ánh mắt giống như rắn độc công trầm hắn hận tô thất, hận tấu tâm, hận đến tận xương thủy, ở trong lòng âm thầm phát thệ, tiếp này tất báo nhục này, tất sát sáu, tô thất, có thể hay không chỉ cấm tu vi, mà không cấm hành động. tô thất đối với long mã hỏi thăm thật sự muốn đem lý phi cho đánh ra ngoài, có thể. long mã mắt lộ ra quái dị nhìn qua hướng tô thất, đã minh bạch người sau dụng ý, người nếu thật như vậy làm, sẽ không sợ vô cực tông trả thù sao? đối với vô cực tông, long mã vẫn có chút kiên kỵ, không muốn thật đem lớn như thế tông đắc tội đến không thể lượn vòng chi địa. cấm hắn tu vi không chút do dự trả lời, tô thất trong mắt hiển lộ kiên nghị, có thể lời nói sau khi rơi xuống. hắn gặp long mã còn chưa có hành động liền lập tức minh bạch cái sau suy nghĩ trong lòng động thủ xảy ra chuyện ta ôm lấy xảy ra chuyện ta ôm lấy có tô thất câu nói này long mã trong mắt cố kỵ tiêu thất thoáng qua liền mặt mỉm cười cho hắc hắc nợ nụ cười ở giữa đối với lý phi đạo tiểu tử ngươi có thể nghe rõ ràng chuyện này cùng ngươi long Gia Gia không quan hệ ngươi muốn báo thủ nhớ kỹ chỉ có thể tìm tiểu tử này long mã không sợ lý phi lại sợ vô cờ tông lúc nói chuyện nâng lên móng một ngón tay tô thất hoàn toàn đem quan hệ cùng mình rũ sạch chậm, long ma móng đạp lên mặt đất, lập tức liền có một kia gợn sóng tàn tứ phương, Lý Phi trong nháy mắt khôi phục hành động, có thể tu vi nhưng vẫn bị phong, trừ nhục thân mạnh chút, khác cùng phạm nhân không khác. Như Lý Phi ở vào đỉnh phong thời khắc, vẹn vẹn nhục thân liền có thể thắng bất thần, tây dạ hai người, nhưng giờ này khắc này, hắn đã bị chơi đùa mình đầy thương tích, tu vi bị phong dưới tình huống, căn bản khó mà thắng được, chỉ có bị đánh phần. A, Lý Phi như lang như hổ vậy tru lên, hai con ngươi sinh hồng, diện mục dữ tợn, khẹp miệng chảy máu, hai tay của hắn quờ, như là dã thú phất hướng tô thất, hận không thể đem cái sau xé nát, cho ta đem hắn đánh đi ra. nhìn xem lý phi nào tới trước mặt tô thất khỏe miệng phát họa cười lạnh mắt lộ ra khinh thường phía trước ngươi phá cửa mà vào hiện nay nhường ngươi bỏ ra ngoài nhớ lâu ngay vậy lý phi càng thêm điên cuồng cả người cũng giống như điên mượn dạng thật sự giống như là một con chó điên giống như muốn đem tô thất cho chém thành muôn mảnh lý phi nghĩ xông lên trước giết tô thất có thể tây dạ cùng bắc thần có thể nào để cho như ý lập tức cựu ra tay đem đánh bay ra ngoài không để ý miệng phun cháo tiên huyết liều mạng lên thương thế lý phi hai mắt tinh hồng một lần lại một lần mà phước hướng tô thất cho dù chết cái trước cũng không muốn bỏ rời đi thân là vô cực tông hoạch tâm hắn có chính mình không thể xâm phạm tôn nghiêm cho dù là chết cũng phải liệu mạng bảo vệ tây dại trong tay lạnh như băng có sát bắt thần vô tình nằm đấm không ngừng rơi tại lý phi trên thân đem lần lượt mà đánh bay trên thân sớm đã là máu thịt bé bét nhìn xem nhìn xem tô thất con người dần dần co vào chợt phát hiện người trước mắt tính cách ở một phương diện khác lại cùng hắn có chút giống nhau tại lý phi trên thân tô thất thậm chí thấy được khi xưa sáu chính mình thời gian một hơi một hơi đi qua thời khắc này lý phi khoác đầu tán quần áo trên người có nhiều chỗ tổn hại đỏ tươi huyết theo góc áo của hắn nhỏ xuống hiện nay chính hắn ngay cả đứng đều cực kỳ gỡ ép Tiên huyết một giọt một giọt mà rơi xuống đất, Lý Phi lại một lần từ dưới đất đứng lên, dù là thân thể của hắn lung la lung lay, cũng như cũng đứng lên. Ta sáu, Tuyệt sẽ không bỏ ra ngoài, đường đường chính chính tới, liền muốn đường đường chính chính đi. Lý Phi nâng lên đầu cao ngạo, kiên nghị nhìn qua hướng Tô Thất. Lý Phi trong mắt kiên nghị giống như đang nói cho tất cả mọi người, hắn thà bị chết, cũng tuyệt không giống một cái cổ tựa như leo ra đi. Một cái chớp mắt này, Tây Dạ cùng bắt Thần ngừng nguyên kích, nội tâm đồng dạng cực kỳ chấn động, trong vẻ mặt lộ ra ý bội phục, đương nhiên cảm giác người trước mắt cũng không phải ghê tởm như vậy. đánh lâu như vậy hai người hận ý có thể nói tiết hoàn tất bây giờ không xuất thủ nữa thở sâu phía dưới quay đầu mong hướng tô thất muốn nhìn một chút người sau ý tứ tiếp tục đánh vẫn là 6. phóng hiện nay tô thất trên mặt lần hiện lên động dùng như tiếp tục đánh lý phi chắc chắn phải chết nhưng nếu là phóng tương đương lợi khi trước là đành rắm nhường cái sau biến hình 6. tháng đem hắn đá ra trầm ngâm chốc lát tô thất lanh trầm lấy tiếng nói đạo tất nhiên không thể giết đối phương đem hắn đá ra khái niệm cùng khiến cho leo ra đi không sai biệt nhiều tay dạng cùng bắc thần nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ đành phải theo lời này đi thi hành hai người lúc này liền bọt tới trước mà đi tây dạ cầm trong tay quạt sắt mở ra vô phía dưới lập tức nhấc lên một hồi cuồng phong âu vang dội lúc đánh tại lý phi trên thân đem hắn vốn là lay động cơ thể hất tung ở mặt đất bác thần tiến lên như một đầu là báo đi săn hung ánh đùi phải hung hăng đá ra giống như là một khối kim thiết thạch giống như đập tại lý phi trên thân hoa bị một cước này đá trúng lý phi phun ra búng máu tươi lớn chật cảm thấy ngực chuyển đến đau rắt cảm rất đau xương ngực rõ ràng đã bị một cước này đá gãy vài gốc lý phi ngã trên mặt đất dù là xương ngực nước gãy dù là trong miệng phun máu liền cả đứng dậy khí lực cũng không có nhưng hắn bị đá trung chi phía sau lại dùng song trường chống đất để cho mình cơ thể chỉ thối lui ra khỏi nửa trường khoảng cách xinh xinh đem cái này lực trùng kích cho chống đỡ cũng bởi vậy hai cánh tay của hắn chi cốt tại ken cách giòn vang ở giữa từ xương cốt sâu ra nước ra tới đau đớn giống như vạn trùng căn xé đâm vào sâu trong linh hồn tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất lý phi diện mục tái nhận hai mắt càng là trắng dã nhưng ánh mắt lại kiên nghị như sát, dù là trước mắt đã mông lung hắn như cũng nhìn chăm chú phía trước nhìn chăm chú tô thất ta, ta bị chết xấu. còn chưa có nói xong Lý Phi trong miệng liền phun mạnh ra tinh hồng huyết dịch, cốt cốt mạo đẳng, giống như chảy ra. Bây giờ, cho dù là Tô Thất, cũng vì đối phương loại này kiên nghị mà động dung, hắn bỗng nhiên đối với Lý Phi người này có chút bội phục, khép mắt mắt hí lẩm bẩm nói, vô cực tông nắm giữ nhân vật như vậy, nói gì không thể. Bác Thần đứng ở Lý Phi trước người, trong lúc nhất thời nên tin hay không tin vào lại xuất chân, nếu như hắn lại đá ra dù là một cước, cái sau tính mệnh sợ thật sự khó đảm. bảo. Đem hắn đánh ngất xỉu, ném ra. Gặp Bác Thần trần trừ bất định, Tô Thất lúc này làm ra quyết định, rõ ràng có chút bất đắc dĩ và tức giận. bởi vì hắn là lần thứ nhất bị người bước đến trình độ như vậy, nhưng hắn lại không thể không đội phục đối phương, Lý Phi thật sự có cao ngạo cùng tự phụ tư cách. 16 vô sỉ, Lý Phi mắt to trừng trừng, thân thể đột nhiên bút lên, há miệng phun ra huyết dịch, căm tức nhìn tô thất, thuận tức liền té xỉu đầy đất, còn không cần bắt thần ra tay. Lý Phi là bị sinh sinh tức ất, hắn không nghĩ tới tô thất lại sử dụng như thế vô lại biện pháp, nhưng hắn không hề nghĩ tới chính là mình tới đầu tới vẫn là đã trúng đối phương khích tương kế. Nếu không nói lời này, nếu không dạng này khi hắn bằng vào hắn kiên nghị ý chí, lại có thể nào chính mình té xỉu đâu? Ném tới trên đường. Tự sẽ có người đem chi đưa về vô cực tông, để lại một câu nói, tô thất liền muốn quay người tiến vào phòng chính tiếp tục luyện đan. gặp tô thất muốn đi, long mã đột nhiên nhảy lên, ngăn đón tại tô bảy trước người, sự tình giải quyết, chúng ta là không phải hẳn là tâm sự, trò chuyện cái gì? tô thất giả bộ không hiểu, hỏi ngược lại, căn bản không có muốn trò chuyện ý tứ. a, ta và ngươi trò chuyện cái gì? long mã thật là thẳng thắn, phút chốc liền đem chuyện lúc trước đã quên cái hơn phân nữa, mà tô thất cũng chính là bắt được hắn đặc điểm này cùng tính cách dễ quên, vừa mới giả bộ không hiểu, kim điêu ở đâu đây, còn không đi nhìn chằm chằm. Tô thất giơ lên ngón tay ngọn cây đầu cảnh liên quan tới kim điêu sự tình là hắn khống chế long mã mấu chốt có thể nào tùy ý nói ra đối với đầu này long mã liền không thể nói cái gì uy tín nghe được kim điêu chi danh long mã lập tức lộ ra vẻ lấy lòng một bên lẩm bẩm vừa đi đến dưới cây giống như quên liếu thập sao nhưng ta đến tột cùng là quên liếu thập sao sáu lắc đầu cười khẽ tô thất bỗng nhiên cảm giác long mã giống như là một cái chưa trưởng thành hài đồng một câu nói một điểm ngon ngọt liền có thể ảnh hưởng người sau ý nghĩ vì sao lại có một loại cảm giác tội lỗi thi thao ở giữa tôi thất chậm rãi đi vào phòng chính Nội tâm luôn cảm giác có chút khó chịu, liền nghĩ lừa gạt một cái đồng chân vô tà hài đồng. Nhưng Long Mã chính là như thế, như chuyên chú vào một sự kiện, liền sẽ đem một chuyện khác quên mất không còn một mảnh, thực sự là so thẳng thắn còn thẳng tháng sáu.